nghe vậy sửng sốt một chút sau đó ngay sau đó là hoanh một tiếng giam giữ bọn họ mất thất cửa sắt bị một khối mini túi thuốc nổ nổ chia năm xẻ bảy bùi đất tung bay lệ tông nguyên s ứ n g sờ mà nhìn xem cái kia bùi đất đầy trời cửa chính trong không khí bùi đất cùng vụn sắt dần dần rớt xuống mà đứng ở cửa thân ảnh lúc này cũng dần dần hiện ra g ầ y gỏ thân hình đối phương một tay cầm điều chỉnh thuốc nổ điều khiển từ xa một tay cầm một khẩu súng sắc mặt băng lãnh、Người. lệ tông nguyên chừng mắt to nhìn cầm tới quen thuộc nhưng lại cảm thấy lạ lẫm thân ảnh trực tiếp sững sờ đến ngay từ đầu hắn cùng lâm lan rơi vào bấy dập thời điểm hắn lập tức liền làm ra để cho vũ gia dung rút lui quyết định hắn rất tỉnh táo vô cùng rõ ràng mình bây giờ tỉnh c ả n h mà coi như vũ gia dung bọn họ đến cũng bất quá là nhiều mấy người bị bắt mà thôi lệ tông nguyên đại nao rất rõ ràng làm ra quyết định mỗi một bộ đội đặc trùng đều không phải là dễ dàng như vậy bồi dưỡng mà vũ gia dung bọn họ cân nhắc một chút về sau cắn răng đi thôi nếu như vũ gia dung bọn họ cứu r a tiếu l a o lệ tông nguyên cảm thấy quốc gia chẳng mấy chốc sẽ phái người đến chấn áp nhưng vô luận như thế nào bản thân cùng lâm lan cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên hắn mới đúng lâm lan câu kia lão đại sẽ đến cứu hắn mà cảm giác được mười điểm buồn cười chỉ cần có đầu vóc quân nhân cũng sẽ không bất cần s ô n g tới cứu bọn họ nhưng bây giờ nhìn thấy diệp thiều hoa thân ảnh lệ tông nguyên hốc mắt đột nhiên cảm giác được có chút nóng người là ai phụ trách thẩm vấn người bị tạc thuốc nổ ra mảnh vụn đả t h ư ơ n g nhìn thấy diệp thiều hoa con ngươi không khỏi phóng đại diệp thiều hoa trực tiếp ném ra một cái ngân châm ồn ả o người kia lập tức ngã xuống nhưng mà diệp thiều hoa sắc mặt nhưng cũng không tốt nàng đi đến lâm lan bên người con mắt quét qua liền có thể nhìn ra thương thế hắn cũng không nói chuyện chỉ là vặn lông mày nhìn xem lâm lan trên người mật mã khóa lệ tông nguyên hết sức phức tạp mà nhìn xem diệp thiều hoa thanh âm cũng không có trước kia không kiên nhẫn diệp thiều hoa loại này khóa là ép quốc nghiên cứu ra được công nghệ cao chúng ta giải không được thừa dịp bọn họ viện quân còn chưa tới đi nhanh lên đi lệ tông nguyên nói đến đây có chút nhắm mắt trên đảo giám sát thực sự nhiều lắm nếu như bọn họ trong đội ngũ nếu là có một cái hiểu h ắ c cơ người nhiệm vụ lần này cũng không trở thành có thể như vậy hắn đang nghĩ ngợi đã thấy diệp thiều hoa đã cúi đầu khoáy động lấy lâm lan trên tay mật mã khóa lệ tông nguyên vừa định nói không dùng thời điểm giang giác một tiếng mật mã khóa h ở i ra ngay sau đó diệp thiều hoa liền đi tới trước mặt hắn túi đầu tại trên cổ tay hắn mật mã khóa lại kích thích vài giây đồng hồ về sau mật mã khóa cởi ra lệ tông nguyên không khỏi mở to hai mắt nhìn hắn nhìn về phía bên người lâm lan phát hiện lâm lan trên mặt một chút kỳ quái biểu lộ cũng không có hiển nhiên đối với diệp thiều hoa năng lực này mười điểm biết rồi lệ tông nguyên còn không có lấy lại tinh thần lúc này diệp thiều hoa lại từ trong túi quần móc ra hai khoả màu nâu viên thuốc nhét vào hai người trong miệng lệ tông nguyên vừa định hỏi đây là cái gì lại cảm giác được thân thể một cô năng lượng dần dần dâng lên lúc đầu không có lực lượng gì tứ chi đột nhiên tràn ngập năng lượng đi thôi diệp thiêu hoa ở phía trước dẫn đầu lâm lan chạy đến bên người nàng lão đại ta liền biết ngươi sẽ trở về tìm ta ân biết rõ ngươi tại chờ ta làm sao sẽ không đến diệp thiêu hoa mở miệng một đường g i ế t tới mở miệng lại nhìn thấy lối đi ra ét quốc phú thương chính đang chờ bọn hắn hủy ta đảo các ngươi thực sự là muốn chết ép quốc phú thương một mặt lạnh lùng nhìn về diệp thiều hoa đám người bên cạnh hắn còn có một cái tóc đỏ trung niên nam nhân diệp thiều hoa đi về phía trước một bước chờ chút lệ tông nguyên bỗng nhiên giữ nàng lại vội vàng nói trước đường động thủ cái kia tóc đỏ trung niên nam nhân là bọ cạp đỏ người hết chương này chương 773, 773 quân vương 18, ờ bốn cái anh bọ cạp đỏ tổ chức khủng bố đối với mỗi người mà nói cũng là sợ hãi nhất tồn tại bọn họ tàn nhẫn á c độc những nơi đi qua mọi người tránh để cho lệ tông nguyên cũng không ngoại lệ chỉ là không có nghĩ đến ép quốc phú thương lại còn có thể mời đến bọ cạp đỏ người diệp thiều hoa tránh đi lệ tông nguyên đi về phía trước một bước nhìn thoáng qua tóc đỏ nam nhân ngươi là bọ cạp đỏ người hiện tại biết rõ muộn tóc đỏ trung niên nam nhân ôn hòa cười bọ cạp đỏ cái tổ chức này đã thẩm thấu đến các nơi trên thế giới cùng các đại quân h ò a thương các đại liên minh đều có hợp tác là toàn thế giới ưu ác tính nhưng mà không ai có thể b ả o ở quốc gia khác người cũng không nguyện ý cùng bọ cạp đỏ trở mặt không nghĩ tới ép quốc vậy mà trực tiếp cùng bọ cạp đỏ có hợp tác bất quá cái này cũng cũng không phải để cho người ta cỡ nào chấn kinh sự tình ta còn tưởng rằng vị này ép quốc phú thương có bài tẩy gì đây không nghĩ tới là bọ cạp đỏ lâm lan cười nạo h một tiếng sớm biết là như thế này chúng ta chỗ nào muốn phiền thoái như vậy ngươi bây giờ còn có thể cười được lệ tông nguyên đều muốn vội muốn chết vừa vặn bên cạnh lâm lan c ò n cười ngươi không biết bọ cạp đỏ là toàn cầu thứ nhất tổ chức khủng bố chỗ đến không có một ngọn cỏ bây giờ còn cùng ét quốc hưu hợp tác ta hoài nghi bọn họ sớm đã có dự mưu lâm lan vô vũ b ả vai hắn khí định thần nhàn nếu ét quốc cùng những người khác có hợp tác còn có chút phiền phước chỉ là bọ cạp đỏ lâm lan trách nợ nụ cười mái tóc màu đỏ ngươi nên là bọ cạp đỏ trú đóng ở quốc gia chúng ta phân bộ đi diệp thiều hoa nhìn về phía tóc đỏ nam nhân không trò chuyện sai ngươi hẳn là sợ tỷ ẩu không nghĩ tới ngươi biết tên của ta sợ tỷ hơi kinh ngạc bất quá cũng không có lộ ra vẻ gì khác bên cạnh hắn phu thương nhưng lại cười lạnh nói nếu biết là sợ tỷ ẩu tiên sinh các ngươi còn dám công nhiên khiêu khích chúng ta quả thực muốn chết diệp thiều hoa căn bản cũng không có để ý tới hắn chỉ là lấy ra trong túi quần vệ tinh trò chuyện hai phút đồng hồ rất tốt ta ở chỗ này chờ ngươi nói xong c ú p điện thoại sợ t ỷ ở cùng ép quốc phú thương còn tại cùng nhìn tên hề một dạng nhìn xem diệp thiều hoa đ á g người bắt lại sợ t ỷ ở ra lệnh một tiếng diệp thiêu hoa khiêu mi ẩm ẩm ẩm khoảng cách bên người nàng mười mét chỗ người tất cả đều bị nàng xếp đến cùng một chỗ sợ t ỷ ở con ngươi co r ụ t lại cùng ép quốc phú thương không khỏi lui về sau một bước ngươi thực sự là muốn chết ngay vào lúc này máy bay trực thăng thanh â m từ xa hai gần nhìn thấy trên máy bay trực thăng bọ cạp đỏ tiêu ký s ở tì ở hai mắt tỏa sáng sau đó từ dưới đất b ò dậy đến hoa quốc quân nhân các ngươi kết thúc rồi lệ tông nguyên hít mắt xiết chặt trên tay lựu i đạn chúng ta không trốn thoát bọ cạp đỏ thủ lĩnh từ trên máy bay trực thăng nhảy xuống một cước đem đụng lên đến s ở tì ở đá văng đô h ố n trướng ai bảo ngươi bắt diệp tiểu thư người s ở tì ở cùng ép quốc thương nhân một mặt một b ớ c bọ cạp đỏ thủ lĩnh không có xem bọn hắn ngược lại mười điểm hữu hảo đi đến diệp t i ể u hoa bên người cười nói diệp tiểu thư không nghĩ tới lại gặp lại ngươi lần này là thủ hạ ta mạo phạm ngươi cái này tuyệt đối không phải ta có thể b ỏ cạp đỏ tổ chức ý tứ ngươi yên tâm ta nhất định sẽ hảo hảo trừng phạt bọn họ lệ tông nguyên một hai t r ò n g mắt đều hận không thể trừng ra ngoài diệp thiêu hoa nhàn nhặt thì nhìn hướng bọ cạp đỏ thủ lĩnh cảm giác được đã tại cách đó không xa xoay quanh chiến cơ các ngươi sổ sách hôm nào tính lại mang theo ngươi người lăn ra đảo ngươi muốn làm gì bọ cạp đỏ thủ lĩnh xứng sở giang đội đến diệp thiều hoa nhân xuống bên thai máy truyền tin sau khi nói xong mới nghiêng đầu nhìn về phía bọ cạp đỏ thủ lĩnh c ư ờ i lạnh đồ sát làm sao người muốn lưu lại hết chương này chương 774, 774 quân vương 19, ờ c một càng bọ cạp đỏ thủ lĩnh n g h e xong một câu đều không nói đem chính mình mũ hướng trên đầu khe t r ụ p liền xoay người phân phó thủ h ạ bên này còn có cái kêu bên cạnh tất cả đều thu thập xong trong vòng một phút tất cả đều lên chiến cơ hắn một bên phân phó một bên để cho người ta tất cả đều rút lui ở đây chiến cơ trước mới nghiêng đầu nhìn về phía diệp t i ể u hoa diệp tiểu thư về sau tại quốc tế có việc chỉ cần ta có thể làm được cứ tới tìm ta nếu như ta không có ở đây cũng có thể đi tìm cụ tìm ngươi gần nhất không phải đang cùng hắn làm cái gì diễn luyện sao mới vừa tới thời điểm hắn vẫn còn muốn tìm ngươi bất quá ngươi điện thoại di động có phải hay không tắt máy sau khi hỏi xong bọ cạp đỏ thủ lĩnh cũng cảm thấy mình ngu xuẩn diệp thiêu hoa cái này rõ ràng liền là lại chấp hành nhiệm vụ làm sao lại mở ra điện thoại di động diệp thiêu hoa n g n g đầu chiều hắn qua loa giơ tay lên một cái bọ cạp đỏ thủ lĩnh gặp nàng nghe được lúc này mới đưa tay để cho người ta đóng cửa cùng nổi lên bay Ad quốc phú thương nhìn xem sở ti ẩu rời đi lại nghe lấy giữa hai người đối thoại vừa mới cái kia thế lực cường đại đến không có một cái nào quốc gia dám đi chân chính làm tức giận trên e treo o ở FBI bảng bọ truy sát bảng thứ nhất thủ tình. t r nay dám đến không lĩnh. chọc đỏ ai cạp Cụ quốc tế từng cái quốc gia đều muốn lôi kéo thiên tài buôn bán vũ khí khó trách bọ cạp đỏ có nhiều như vậy trên thế giới chỉ có chút ít mấy cái quốc gia mới có súng ống đ ạ n được nguyên lai、like、là bởi vì bọ cạp đỏ thủ lĩnh cùng c u t ì n nhận biết có thể bất kể như thế nào hai người kia tên tại trên quốc tế nói ra cũng phải làm cho quốc tế tổ chức người lãnh đạo thậm chí quốc tế chấn động bên trên ba chấn động nhất là putin tính cách cổ quái cơ hồ không có bằng hữu em mở quốc hướng hắn bày ra đã khá nhiều lần đều bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa chớ nói chi là để những người khác tiểu quốc nghe tin đã sợ mất mật b ỏ cạp đỏ thủ lĩnh muốn đồng thời nhận biết hai người kia ngay cả em mở quốc hiện tại cũng lại cố gắng muốn làm đến sự tình còn x ữ n g sờ mà đứng ở lâm lan bên người lệ tông nguyên nhìn xem trong truyền thuyết hung ác vô cùng b ỏ cạp đỏ thủ lĩnh dạng này ôn hòa một mặt lại nghe nghe hắn nói kinh ngạc nhìn nghiêng đầu nhìn về phía diệp thiều hoa cái này diệp t h i ề u hoa nàng lệ tông nguyên lại một lần nữa cảm thấy bản thân đối với diệp thiều hoa biết rất ít hắn đang nghĩ ngợi đỉnh đầu lượn vòng lấy trên chiến đấu cơ đã nhảy xuống một người dây thừng kéo dài tới đến giữa không trung hắn nắm lấy dây thừng phân đôi lại đem gần cao mười mấy mét không trung nhảy xuống rất xuất khí tư thế trên đầu còn chụp lấy màu đậm non lính b a n g lanh thâm thúy mắt nhìn tới để cho lệ tông nguyên dạng này bình tĩnh người đều không khỏi trận to mắt đi theo giang vân cảnh sau lưng cảnh vệ viên cũng đi theo hắn xuống tới lập tức liền người chỉ huy đám người đem lâm lan cùng lệ tông nguyên mang đi lúc này lâm lan mới thở dài một hơi lệ tông nguyên lại bị đỡ lấy thời điểm nhìn thấy cảnh vệ viên mang theo bọn họ muốn rút lui không khỏi há to miệng chúng ta cứ đi như thế sao mặc kệ hai người bọn họ lâm lan đã thành thói quen không cần phải để ý đến nếu là diệp lao đại một người ta khả năng sẽ còn lo lắng có thể hai người này cùng một chỗ nhất định chính là hắn nghĩ một hồi không muốn biết dùng cái gì hình dung tử hình người máy móc bên người cảnh vệ viên tiếp nhận hắn lời nói đúng lâm lan dùng sức gật đầu chính là cái này người được máy móc một bên ép quốc phú thương thế mới biết sợ hãi hắn cố nén chấn định nhìn xem lâm lan bọn họ chiến cơ bay lên không trung mà trên đảo coi như b ỏ cạp đỏ người đi rồi còn có gần một nghìn tên bọn họ binh sĩ hắn đã cho các quốc gia phát cứu viện tin tức nơi này ở và o hoa quốc cùng ép quốc biên giới giang vân cảnh có thể tới nhanh như vậy ép quốc tự nhiên cũng có thể diệp thiều hoa đứng ở bên cạnh hắn nàng mở ra điện thoại di động phía trên quả nhiên có rất nhiều cụ tìm đ i ệ n báo bất quá đây không phải nàng quan tâm bởi vì nàng nhìn thấy tư lệnh video đ i ệ n báo tư lệnh diệp thiều hoa lập tức tiếp tư lệnh thở dài một hơi vân cảnh đến liền tốt tiếu lao liền muốn hỏi một chút người tốt không tốt diệp thiều hoa nhìn thấy tư lệnh con mắt tựa hồ có hơi hồng tranh thủ thời gian trở về diệp thiều hoa cứu viện tiếu lao thời điểm hắn còn rất tốt nhưng bây giờ hắn ngăn khuất trên giường tựa hồ lao mấy chục tuổi tóc trở nên trắng bệnh trên da cũng là nếp may lên thuyền thời điểm ta nhớ ký ức xuất hiện đứt gãy không có ý thức được ngươi không có ở đây a tiểu cô nương lao tiếu thật là có lỗi với ngươi ngươi cùng vân đội tranh thủ thời gian trở về nơi đó có vũ khí sinh hóa tiếu lao diệp thiều hoa ý thức được bản thân chỗ nào không để ý đến đ ỗ n g nhiên mấp máy môi thanh âm hơi c h á t chát tiếu lao ta cứu ngươi thời điểm ngươi liền biết mình thể nội có vi rút có phải hay không ngươi vì sao không nói cho ta tiếu lão quốc gia mười điểm quan trọng nhà khoa học hạn cái thứ nhất dẫn đầu đoàn đội nghiên chế ra được thuốc lúc ấy cứu quốc gia đến ngàn vạn người một cái cho dù là cùng hung cực gác người cũng sẽ không đen tồn tại hiện tại cũng là quốc gia người đại biểu một trong các người đám này tân binh đàn tử như trước kia không có gì khác biệt đừng không có liền một đầu nhiệt huyết nếu là biết rõ ta như vậy nhất định sẽ liều mạng báo thù cho ta tiếu lao cười cười đối với bọn họ mười điểm biết rồi ta chết đi không có việc gì còn có thể cho quốc gia quên tặng thể nội vi rút làm nghiên cứu có thể các người đám này quốc gia tương lai không xảy ra chuyện gì ép quốc hữu vũ khí sinh hóa các người đánh không lại có thể trong cơ thể ta vi rút nghiên cứu ra được cũng không muộn nghe tiếu lao lời nói diệp thiều hoa lúc này mới cúi đầu nhìn mình vừa mới ở trên đảo cầm tới tư liệu nàng ngay từ đầu nhiệm vụ chính là cứu tiếu lao không có nhiều luật tư liệu bây giờ nghe tiếu lao lời nói lúc này mới thấp mắt bắt đầu xem nàng xem tốc độ rất nhanh không chỉ là tiếu lao một người gặp nạn trước lúc này đã có một cái hoa quốc biến mất thuyền đánh cá danh sách nhân viên đến tử vong trên danh sách con số lại điều nhìn ép quốc phú thương t r ư ớ c lúc này tiêu hủy giám sát nắm rút điện thoại di động tay đều ở phát r u n cuối cùng tại điện thoại di động khung s ư ờ n bên trên rút ra bàn phím đưa vào một chuỗi chỉ lệnh nhìn xem trên điện thoại di động xuất hiện mấy cái điểm đỏ nàng đè nén bản thân nội tâm cảm thấy mình lần thứ nhất làm có chút bộ đội cho tới nay nàng cơ hồ cũng là dùng trò chơi thái độ mà đối đ ạ i mỗi một cái thế giới đây là thế giới nhiệm vụ có thể cái thế giới này cũng là chân chân thật thật tồn tại cái thế giới này người cùng với nàng chạy là một dạng máu trước kia không có mãnh liệt như vậy cảm giác khả năng lần này thế giới nhiệm vụ thân phận cùng với nàng nguyên bản thế giới quá tương cận cơ hồ là cùng một cái sứ mệnh Cùng một loại vinh quang là nước yếu không ngoại giao không có cái kia kỹ thuật không có cái nào năng lực bị khi phụ chỉ có thể bị khi phụ có thể tiếu lão chúng ta không kém a hết chương này chương bảy trăm bảy mươi lăm bảy trăm bảy mươi lăm quân vương hai mươi hai cảng diệp thiêu hoa đầu ngón tay đâm lòng bàn tay nghĩ đến trước đó tiếu lão là thế nào lại những người kia trước mặt vì quốc gia dựa vào lý lẽ biện luận mà s quốc phú thương biết rõ tiếu lão đối với hoa quốc rất trọng yếu vẫn như trước sau đó ngăn thủ bởi vì bọn họ không sợ bởi vì bọn họ tự giác đã nắm trong tay so hoa quốc cao hơn nhất đẳng công kích nhìn thấy diệp thiều hoa nửa ngày không nói lời nào bờ môi môi mím thật chặt con mắt cũng càng ngày càng đỏ tiếu lao đông nhiên mở to hai mắt nhìn chờ chút ngươi đừng xúc động ngươi là vẫn chưa về đi tuyệt đối không nên ta một cái vốn là nửa chân đạp đến vào quan tài người chết chưa sự tình có thể ngươi không giống nhau chúng ta bây giờ vũ khí tiếu lao bọn họ vũ khí lợi hại sao Căn cho chúng nước bản không thanh lệnh xương, đúng không ngoại Luận là lợi là là hại. Thiều Hoa thật giao. Diệp điểm tấu ta yếu âm về ũ khi không, thể sánh cho hệ cho họ ai liên người, tới. ta còn có cụ cụ tức tỉn, tỉn muốn đúng bọn để để so so lập v phần những người này diệp thiêu hoa đem ánh mắt lạnh lùng mà chuyển hướng ép quốc phú thương để cho các ngươi nhìn xem lúc trước chúng ta là dùng như thế nào hết u y nục chi khu đổi đi xâm phạm quốc thổ người nói xong cũng không đợi tiếu lao đám người phản ứng diệp thiều hoa trực tiếp dập máy điện thoại di động từ trong túi quần lấy ra một hàng ngân châm còn có mấy miếng bản thân phối t r í mini thuốc nổ một bên giang vân cảnh chỉ từ trong tay hào rút ra một cây dao găm nhìn thấy hai người không để ý đến bản thân ép quốc thương nhân có chút buông lỏng hắn đã thu đến quốc gia tin tức nhưng mà diệp thiều hoa tựa hồ là phát hiện ánh mắt của hắn bay thẳng đến hắn nhìn qua liên lạc các n g ư ờ i thông soái nghị quốc tế tổ chức cầu cứu có thể chúng ta chờ bọn hắn đến thậm chí chúng ta còn có thể các nước tế tổ chức liên hội người đến ta có thể cứ như vậy nói cho ngươi các ngươi thống xoáy lại ở sau bảy phút đến mà quốc tế tổ chức người lại ở sau mười lăm phút đến nhưng các ngươi kết quả cuối cùng chỉ có một cái giang vân cảnh chưa từng có nhìn thấy diệp thiều hoa tức giận như vậy qua hắn nghiêng đầu nhìn một chút diệp thiều hoa thể nội nội lực vận chuyển yên lặng đứng ở bên người nàng ta ta là ép quốc hợp pháp công dân các ngươi nếu là tạm giam ta sẽ bước lên hai nước s quốc phú thương nhìn chằm chằm diệp thiều hoa cùng giang vân cảnh cảm thấy diệp thiều hoa trên người sắc khí hắn không khỏi lui về sau một bước bước lên chiến tranh diệp thiều hoa lấy nhìn về phía s quốc phú thương ngươi cảm thấy chúng ta sẽ sợ cái này giang vân cảnh mười điểm tỉnh táo nhìn xem hắn được ta lưu ngươi một cái mạng chó chờ cứu viện các ngươi người đến giết hại quốc gia chúng ta mười mấy tên ngư dân tạm giam quốc gia chúng ta đại sứ nghiêm hình bức cung chúng ta cứu viện quân nhân ta sẽ nhường các ngươi biết rõ liền xem như các ngươi thông xoài đến cũng không cải biến được diệp thiều hoa vừa nói vung ra trên tay sen lẫn nội lực ngân trâm giang vân cảnh thân hình giống như quỷ mị mặt khác một đám người lớn cũng tất cả đều ngã xuống một màn này nhìn thấy ét quốc phú thương trong mắt hắn chỉ cảm thấy vô cùng hoảng sợ diệp thiều hoa nghiên cứu qua không biết bao nhiêu vũ khí nàng tại người gục xuống về sau liền vận hành thể nội nội lực nhanh chóng đem mini lựu i đạn ở trên đảo chung quanh bố trí xuống sau đó điều tiết k h ô n g chế lấy điều khiển từ xa vanh long mây hình nấm chạng khói đằng không m à thôi cả n g ư ờ i đảo đều bị chấn động đây là phòng thí nghiệm bị tạc hủy một màn này cũng bị từng cái quốc gia vệ tinh quay trục đến hiện tại biết rõ chuyện này đã không ngừng ép quốc cùng quốc tế tổ chức cơ hồ có vệ tinh quốc gia đều ở bắt đầu phái đặc thù nhân viên đến tra chuyện này lúc này ép quốc người rốt cục chạy tới hắn không có nhìn diệp thiếu hoa mà là phi thường kiên kỵ nhìn xem giang vấn cảnh giang tiên sinh hôm nay dừng ở đây cũng nên đủ chứ giang vân cảnh nhìn hắn một cái không nói gì mà là nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiều hoa nghe vậy hướng ép quốc còn nhỏ lúc này mới khoát tay cầm trên điện thoại di động thao túng điều khiển từ xa bên trên con số vênh long đây là trên đảo tổng hợp tư liệu lầu bạo tạc gâm cúng lưới vênh đây là hội nghị nguyên vật liệu lầu tiếng nổ vang sau đó chính là phú thương bên người thủ hạ còn có mấy cái bọ cạp đỏ thủ lĩnh đặc biệt lưu lại cái diệp thiều hoa bồi tội bọ cạp đỏ tổ chức người cả ngươi tiếng nổ vang Mà bên người à y quốc chức tế tổ n cũng đến. thuộc ạ i k i đi tới thời gian, vừa vẫn đụng phải chiến nhiệt. giác người đụng đỏ đã đỏ được động. thủ Thật thủ thể t lĩnh Cho như lĩnh không khí chấn h vừa bay ra vặn náo vẫn Bên vậy, cảm bọ bọ cạp cơ. cạp có là là dù xa hạ biết rõ diệp t h i ể u hoa một chút việc nhưng vẫn là không hiểu rõ lao đại đây không phải là quốc tế tổ chức chiến cơ sao bọn h ắ n tới diệp tiểu thư bọn họ có phải hay không sẽ lại còn dám đi xúc nàng rủi ro một đám đ ồ đần bọ cạp đỏ thủ lĩnh có thể làm đến bước này không phải là không có đạo lý hắn mười điểm thông minh cũng biết như thế nào quyết sách mới là đối với bọ cạp đỏ tổ chức tốt bây giờ trên quốc tế những người này còn không biết thế cục sao coi như không biết cụ tin luôn có thể biết chưa cụ tin mới nhất nghiên cứu vũ khí bọn họ chẳng lẽ đều không hề hiểu rõ qua đến tột cùng là với ai cùng nhau nghiên cứu sao còn có cái kia cái phú thương đầu óc cũng là vào nước chọc ai không tốt gây như thế một cái không sợ chết dân tộc người nào không biết năm đó lịch sử máu trúc trường đê giang tiên sinh diệp thiều hoa đúng không ta sẽ đem các ngươi lạm sát sự tỉnh báo cáo nhanh cho quốc tế tổ chức báo cáo nhanh cho ta quốc dân ép quốc chạy đến thống xoáy nhìn thấy diệp thiều hoa như vậy không nể mặt mũi một màn mặt tức giận đến đỏ lên t o a đảo này là bọn hắn nghiên cứu rất nhiều năm thành quả từng cái tư liệu mỗi người viên đối với bọn họ mà nói đều phi thường trọng yếu nhưng bây giờ bị diệp thiều hoa trực tiếp cho nổ hư diệp thiều hoa mỉm cười nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ là một cái hoa quốc quân nhân chúng ta mười điểm không ý đổi chiến tranh nhưng chúng ta tuyệt không cho phép các ngươi giết hại chúng ta nhân dân xâm chiếm chúng ta thổ địa ở trên đây tuyệt không nội bộ hết chương này chương 776, 776 quân vương 21, i ba cảng trên sân duy chỉ có lưu lại tên kia phú thương diệp thiều hoa không có xử lý hắn chỉ là đang lên chiến cơ lúc l i ế c phú thương l i ế c mắt Cái kinh nhìn này thấy vậy phú thương kinh hồn táng thấy phú vậy đ ả một Thống. thương thông Thông mặt cũng không dễ, khoát tay háo. Chúng ta trở Phú nhìn phía không háo, chúng hay quốc cũng nói. về về S sắc xoái. xoái rồi m dễ, đoàn người vội vàng chạy trở về hướng quốc tế tổ chức đệ trình văn bản tài liệu cùng chứng cứ dưới chiến cơ thời điểm vừa vặn gặp được phú thương cựu cựu hán cậu chính là S quốc quân khu người bằng không thì cũng sẽ không sai s ử phú thương làm những việc này phú thương cũng sẽ không như thế lớn mật ta lần này muốn bị ngươi liên lụy chết rồi nhìn thấy phú thương hắn cậu sắc mặt cũng không tốt ta cũng không cho ngươi đi động hoa quốc người hiện tại ở trong tay bọn họ có chứng cứ có video coi như xong ngươi không biết coi như không có diệp thiều hoa hai người kia các ngươi lần này cũng không dễ chịu n g ư ơ i thu dọn đồ đạc lập tức liền sẽ có người đưa ngươi đưa đến hoa quốc sau khi nói xong phú thương cậu cũng không có để ý tới hắn bản thân trực tiếp quay người đi thôi mà phía sau hắn phú thương hướng trên mặt đất ngồi xuống trong đầu l ó e hai cái đại đại chữ kết thúc rồi ép quốc tiếng người thế quần quận rời đi sau khi trở về lại lập tức đem còn lại người chủ động đưa về đến hoa quốc hoa quốc quân doanh vũ gia dung ca ngô dũng đám người sớm trở về hiện tại vũ gia dung đang tiếp thụ trong quân đội một đám người tán dương vũ đội vừa mới ta đi một chuyến tư lệnh văn phòng nghe được một câu nhiệm vụ lần này có thể coi là hạng nhất công vũ gia dung cái kia một đoàn người ngồi ở quân đội đại viện trên mặt đất nhìn xem vũ gia dung lần này may mắn mà có có vũ đội chúng ta đi theo an canh hạng nhất công cũng không phải tùy tiện có thể có được nói như vậy một năm quốc gia có ngàn vạn cái nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ trên cơ bản chỉ có tam đẳng công nhị đẳng công có thể hạng nhất công một năm không ra năm cái có thể cầm tới hạng nhất công về sau ít nhất cũng là thượng tướng tính gộp lại công hơn cao hơn chờ thêm mặt có người về hưu vận khí tốt lời nói coi như làm cấp trên lệnh đó cũng không phải là không có chuyện nhưng mà hạng nhất công hữu nhiều khó khăn từ lần trước diệp thiều hoa độ hoàn thành liền có thể nhìn ra mỗi một lần có người hoàn thành cấp bảy nhiệm vụ lấy được hạng nhất công nhìn như vinh quang phía sau trên thực tế là vô số chiến hữu máu tươi vũ gia rung giật giật miệng rất muốn cười thế nhưng là suy nghĩ một chút nghĩ lệ tôn g nguyên nàng rồi lại cười không nổi nam chính nên không dễ dàng như vậy chết đi nhưng khi đó nàng cũng không thể trở về trở về không đợi lâu tại chịu chết sao nàng có thể đem tiếu lạo an an toàn toàn mang ra chính là lập một cái công lớn đang nghĩ ngợi lệ tông nguyên mụ mụ đoàn người này tổng quân khu ngoài đại viện mang theo giỏ dao trở lại rồi nhìn thấy ngồi dưới đất vũ gia dung lệ tông nguyên mụ mụ khuôn mặt kinh h ỉ gia dung ngươi trở lại rồi nhiệm vụ hoàn thành tông nguyên đâu bọn họ chấp hành nhiệm vụ là bí mật lệ tông nguyên mụ mụ không biết bọn họ rốt cuộc là làm gì có thể mơ hồ biết rõ cũng ít hoa lệ tông nguyên còn có vũ gia dung đoàn người này cũng là chấp hành cùng một cái nhiệm vụ đi hiện tại vũ gia dung trở về lệ tông nguyên cũng nên trở lại đi lệ đại ca vũ gia dung ha to miệng đằng sau lời nói lại nói không nên lời mà lúc này đây cũng mụ mụ cũng nhìn thấy vũ gia dung cũng chen chúc tới vũ tiểu thư ngươi trở lại rồi nhà chúng ta thiều hoa đây nàng cùng ngươi đồng thời trở về sau nâng lên diệp thiều hoa vũ gia dung liền mười điểm không kiên nhẫn thản nhiên nói nàng không tuân mệnh lệnh tự đại trở về cứu người nghe nói đảo bị tạc nàng hẳn là chết rồi a hết chương này chương bảy trăm bảy mươi bảy bảy trăm bảy mươi bảy quân vương hai mươi hai bốn cảng diệp mẹ biết rõ diệp thiều hoa là một cái tân binh tại trong quân đội trên thực tế cũng không có học được chút qua cái gì trước mấy ngày tại biết rõ diệp thiều hoa muốn đi làm nhiệm vụ thời điểm nàng còn cầu qua diệp thiều hoa khuyên nàng từ bỏ cái nghề nghiệp này bởi vì diệp thiều hoa ca ca liền là lại trong lúc chấp hành nhiệm vụ hy sinh vì nhiệm vụ có thể đi trước đó đêm hôm đó nghe được nàng lời nói diệp thiều hoa chỉ là ôm lấy nàng sau đó nói ta đầu tiên là một người lính nhiệm vụ phía sau là ngàn ngàn vạn vạn nhân dân mặc dù có chút nguy hiểm nhưng ta cũng rất vui vẻ diệp mẹ còn nhớ rõ mấy năm trước ca ca của nàng cũng như vậy nói qua với nàng sau đó liền lại cũng không trở về nữa cho nên diệp mẹ mới không cho diệp thiều hoa tiến quân đội cho dù vào cũng không nhường người nhiều dạy nàng đồ vật không nghĩ tới cuối cùng vẫn là dạng này đã trải qua lần này lần này diệp mẹ không khóc chỉ là thất hồn lạc phách đi tới sắt vách quân t ẩ u trước đó còn đ ố i qua nàng bây giờ thấy diệp mẹ bộ dạng này không biết vì sao đ ấ y lòng có chút m ỏ i nhừ chị dâu đó là lệ t ẩ u tử gia nhà ngươi ở chỗ này nhìn thấy diệp mẹ cầm chìa khóa làm sao cũng không mở được cửa sắt vách quân t ẩ u r ố t cục nhịn không được đi qua đưa nàng đỡ đến diệp mẹ cửa nhà mình bên cạnh a diệp mẹ kịp phản ứng lúc này khoe mắt nàng nước mắt đ ố n g nhiên rơi xuống nàng lập tức cho lau sạch sẽ sau đó cầm chìa khóa nhanh chóng đi đến nhà mình mở cửa mở ra mở ra đ ố n g nhiên liền ngồi trên mặt đất cũng quên đi khóc không biết là phản ứng gì lúc này đỉnh đầu đột nhiên rất nhiều chiếc chiến đấu cơ bay ra ngoài một màn này nếu là ngày trước lúc này ở trận người khẳng định phải điên cuồng thảo luận quân đội thật lâu đều không có lớn như vậy động tĩnh nhưng không có lúc này quân đội trong đại viện người tất cả mọi người không nói gì mười điểm trầm mặc nô dung đuổi tới diệp ra thời điểm nhìn thấy chính là một màn này diệp a di ngươi làm sao nô dung a ngươi h ã y thành thật nói cho ta biết thiếu hoa nàng đến cùng làm sao vậy n g ư ơ i khác đâu diệp mẹ nắm lấy nô dung tay ai cùng ngươi đã nói những gì sao nô dung nhíu mày nhìn vũ ra d u n g liếc mắt sau đó thấp giọng ă n ủi không có việc gì chúng ta trước mang theo tiếu lao đi ra diệp lan cùng lệ tông nguyên bị địch nhân bắt được bọn họ tình cảnh rất nguy hiểm ngươi biết lão đại chính là một người như vậy nàng tại trước khi lên đường liền theo chúng ta nói qua cùng đi ra liền muốn đồng thời trở về cho nên nàng trở về tìm diệp lan cùng lệ tông nguyên yên tâm nàng sẽ không có việc gì câu nói này về sau diệp mẹ còn không có phản ứng gì lệ mẫu lại há to miệng sắc mặt trắng bệnh ngươi nói cái gì tông nguyên bị địch nhân bắt được thiều thiều hoa trở về cứu hắn đầu l ư ớ i nàng để liễu để vòm h ọ n g trên trong lòng dần dần tràn ngập lên ý tứ đăng c h á t tại vũ gia dung nói thời điểm lệ mẫu cũng không cảm thấy diệp thiều hoa tốt bao nhiêu thậm chí cảm thấy đến vũ gia dung nói đúng diệp thiều hoa nghe tự đại nhưng bây giờ diệp thiều hoa dĩ nhiên là trở về cứu hắn con trai lệ mẫu con mắt đỏ h ồ n g há to miệng lại cùng diệp mẹ một dạng khóc không được ngã ngồi trên mặt đất trên người khí lực đều biến mất hết quân đội đại viện người khóc sức ngứt nô dung muốn giải thích nhưng không ai nghe hắn mẹ ngươi ngồi ở cửa làm gì chứ ngay vào lúc này cửa ra vào đ ố n g nhiên truyền đến một đường trong trẹo thanh âm diệp mẹ sửng sốt một chút sau đó đại hỉ thiếu hoa ngươi ngươi còn sống nàng l i ề n ngã mang chạy tới đó là đương nhiên bằng không đâu diệp thiếu hoa liếc diệp mẹ liếc mắt những mày giúp nàng lau khỏe mắt nước mắt diệp mẹ từ trên xuống dưới nhìn xem diệp thiếu hoa trên người cực kỳ hoàn chỉnh không có thụ thương thậm chí đều không có chật vật cảm giác vậy là tốt rồi diệp mẹ khỏe miệng run rẩy lại nói không ra những lời khác đến sống sót l i ề n tốt nhiệm vụ không trọng yếu lập không lập công cũng không trọng yếu diệp thiều hoa cười cười xoay người ôm lấy nàng ta nói muốn để ngươi vì ta cảm giác được kiêu ngạo vẫn khí đúng là tốt một bên vũ gia dung kinh ngạc nhìn diệp thiều hoa lướt mắt vũ gia dung bên người mấy cái quân nhân cũng sửng sốt một chút sau đó có người cười cười bất quá ngươi là đem tiếu lao măng ra lần này công huân nàng khẳng định không có ngươi cao tư lệnh cảnh vệ viên còn tự thân an ủi ngươi một câu nghe được câu này vũ gia dung cảm thấy cũng không cái gì kỳ quái lúc đầu lần này nàng lập là đầu công trong đại viện những người khác nghe được câu này đều đối với vũ gia dung ném một tia kinh ngạc ánh mắt hạng nhất công tư lệnh cảnh vệ viên nhìn chúng cái này vũ gia dung về sau s á t thực đến cũng ngay vào lúc này một đại đội đội xe bỗng nhiên xuất hiện ở quân đội ngoài cửa lớn gác cổng trừng trứng chứng mắt tư lệnh thủ trưởng đại bi đại h ỷ quân đội đại viện lúc này yên tĩnh ý mắng l i ê n vũ gia dung đều không có ra đời mười điểm ngây ngốc nhìn xem đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở đầy xe quân đội bên này quân đội tư lệnh hai người vừa xuống xe ánh mắt nhìn định phương hướng tại mọi người có chút kính sợ trong ánh mắt bay thẳng đến diệp thiều hoa đi tới bên này diệp đồng chí hai người bọn họ đứng ở diệp thiều hoa bên này mười điểm thưởng thức mà mang theo kính sợ hướng nàng đưa tay là một cái mười điểm tiêu chuẩn quân lễ một động tác này thủ trưởng cùng tư lệnh thoạt nhìn không có cái gì nhưng người khác lại bị kinh động diệp mẹ trực tiếp mở miệng thủ trưởng tư lệnh ngươi các ngươi đây là tại làm gì chuyện này để cho diệp đồng chí về sau bản thân lại nói có chút là cấp quốc gia cơ mật tư lệnh cùng thủ trưởng cũng không tốt nói chỉ là nghiêm túc nhìn xem diệp thiếu hoa ét quốc phái tới thương lượng người đã đến còn có cụ tỉn h quốc tế tổ chức người hiện tại cũng chờ ngươi đi qua diệp thiếu hoa vừa về đến trước hết nhìn diệp mẹ để cho hai người kia không thể không đến tìm người tốt ta diệp thiều hoa gật đầu mẹ ngày trước mang theo ta đi một chút sẽ trở lại sau khi nói xong nàng trực tiếp đi theo hai người rời đi quân đội đại viện cùng diệp mẹ đám người đều c h ố mắt nhìn nhau nguyên một đám trong lòng kìm nén vô số nghi vấn cũng không dám lại tư lệnh cùng thủ trưởng trước mặt mở miệng nếu không phải tư lệnh cùng thủ trưởng tại diệp mẹ muốn cùng nữ nhi của mình hào hào nói chuyện này sao lại thế này bất quá liền đi ra ngoài một chuyến diệp thiều hoa thế nào thấy cùng thủ trưởng tư lệnh rất quen bộ dáng hai người đối với nàng còn cực kỳ kính sợ còn nữa Cụ t ì n là ai quốc tế tổ chức người là ai bọn họ đều là đang chờ diệp thiều hoa hết chương này chương 778, 778 quân vương 23, i một cảng chờ diệp thiều hoa đoàn người này đi thôi quân đội đại viện còn lại một đám người còn chưa có lấy lại tinh thần đến vũ đội đây là chuyện gì xảy ra vũ gia dung bên người sững s ở thật lâu diệp thiều hoa trở về coi như xong vì sao tư lệnh cùng thủ trưởng đều còn đến rồi vũ gia dung mấp máy môi không có trả lời ngay vào lúc này lệ tông nguyên cầm bản thân mũ đi vào quân đội đại viện nhìn thấy mẫu thân mình đứng ở cửa khoe mắt còn mang theo nước mắt bộ dáng không khỏi chạy tới mẹ ngài làm sao vậy lệ mẫu nhìn thấy lệ tông nguyên vậy mà an toàn trở về không khỏi t r ừ n g t o mắt Tông. tông nguyên ngươi ngươi không có chuyện gì sao không có việc gì lần này cũng như thế lại bên bờ sinh tử bồi hồi một lần lệ tông nguyên thấp giọng nói kém một chút ta liền không ra được bất quá thiều hoa về sau trở lại cứu ta theo lâm lan nếu như không phải nàng mạt thẹ ta yêu ngươi cứu rút ta thực sự nói đến phần sau một câu thời điểm lệ tông nguyên biểu lộ lại có điểm cùng trước kia khác biệt ôn nhu lệ mẫu còn có hàng xóm đoàn người này lần này triệt để không biết nói cái gì bị địch nhân bắt được liền vũ ra dung cái này một đám người đều không có đi vào nghị cách cứu viện nghe một chút lệ tông nguyên hình dung cứu biết rõ tình hình kia rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm có thể nhiều người như vậy chỉ có diệp thiều hoa liều chết đi vào cứu rút lệ mẫu cái gì cũng không có nói trực tiếp quỷ đến diệp mẹ trước mặt diệp mẹ còn đang suy nghĩ diệp thiều hoa sự tình thấy được nàng d ạ n g này lập tức tránh đi lắc đầu nhìn về phía lệ tông thiều hoa nói nàng chỉ là muốn đi vào liền lâm lan hơn nữa các ngươi là chiến hữu nếu hôm nay nàng là một người trở về ta cũng sẽ xem thường nàng sau khi nói xong nàng lôi kéo n ô dung vào nhà mình chuẩn bị nấu cơm mà ngoài cửa một đoàn người bởi vì nàng câu nói này đều lâm vào thật sâu trầm tư đi theo vũ gia dung bên người lúc đầu bởi vì vũ gia dung muốn lấy được hạng nhất công muốn chúc mừng nàng bọn chiến hữu trong lúc nhất thời cũng trầm mặc không nói trong con mắt của bọn họ có chút mờ mịt bởi vì đi theo vũ gia dung bị vũ gia dung quan niệm tẩy não bọn họ một mực xuôi gió xuôi nước không có trải qua cái gì ngăn trở chiếm được quân công liền mười điểm mừng rỡ thậm chí ngay cả những cái kia trại huấn luyện lính đặc trùng môn đều xem thường nhưng hôm nay nhìn xem lệ tông nguyên chỉ thản nhiên nhìn bọn họ lên mắt liền rời đi bộ dáng đám này đi theo vũ gia dung quân nhân nguyên một đám trầm mặc bọn họ giống như từ đầu tới đôi u đều sai thậm chí rất hâm mộ lâm lan cùng n ộ dũng có dạng này một cái vì bọn họ thậm chí không sợ chết đội trưởng lệ ca nhìn thấy lệ tông nguyên lãnh đạm như vậy biểu lộ vũ gia dung không biết vì sao lòng có điểm hoảng lập tức tiến lên muốn gọi ở hắn nhưng mà lệ tông nguyên chỉ là dừng một chút sau đó mười điểm xa cách gọi nàng một tiếng vũ đội lệ tông nguyên về đến nhà t ắ m rửa liền lại cửa ra vào chờ lấy diệp thiều hoa trở về trong lòng của hắn còn nhớ lúc trước diệp thiều hoa là vì hắn tiến quân doanh về sau bởi vì vũ gia dung quan hệ hai người bọn họ ở giữa dần dần xa lánh lệ tông nguyên mấp máy môi nghĩ đến đối phương xông vào phòng thí nghiệm dưới đất lại như vậy tuyệt vọng thời điểm c ứ、okay, móc móc đương t h nhiên t điểm, t ngươi không có nghe vừa mới củ tin nói giang vân cảnh nhữ mày muốn phản bác vài câu lại thấy được chờ ở diệp thiều hoa cửa ra vào cách đó không xa lệ tông nguyên đối phương còn nhìn xem diệp thiếu hoa biểu lộ kinh ngạc giang vân cảnh n g h i ê n g thân c h ặ n lại hắn ánh mắt nhanh đi về đi cơm nước xong xuôi chúng ta còn được đi xem tân binh hai người đều thấy được lệ tông nguyên nhưng đều làm như không thấy liền câu nói cũng không có nói trực tiếp từ bên cạnh hắn lướt qua đi cửa chính răng rắc một tiếng bị mang lên lệ tông nguyên mấy phút đồng hồ sau mới phản ứng được nhìn xem bị đóng cửa lại nghe từ trong sân truyền đến náo nhiệt thanh âm hắn không khỏi đưa tay che mắt nhiệt lệ từ trong mắt tuân ra vũ gia dung tới muốn tìm lệ tông nguyên nhìn thấy hắn dạng này bước chân d ừ n g một chút nàng ý thức được đối phương giống như sẽ không bao giờ lại thưởng thức nàng vũ gia dung không khỏi cắn cắn môi diệp thiều hoa chẳng phải hoàn thành một cái nhiệm vụ nàng có tiên tri còn có tay súng thiện xạ xương hảo sẽ không liền cái này chỉ là vận khí tốt người cũng không sánh bằng nhưng mà bởi vì diệp thiều hoa cùng giang vân cảnh hai cái có hình người bột gia nhập nội dung cốt truyện đã sớm cùng trong sách không đồng dạng vũ gia dung về sau hai lần nhiệm vụ căn cứ trong sách phán đoán không chỉ không có đúng còn phạm vào sai lầm lớn kém chút dẫn đến một trăm người quân đoàn toàn quân bị diệt từ n à y về sau nàng liền không còn có tiếp vào qua quân đội tuyên bố nhiệm vụ về phần nàng cái kia tay súng thiện xạ thân phận diệp thiêu hoa hiện tại đã là quân đội đệ nhất binh vương bách chiến bách thắng dưới tay nàng hai viên đại tướng càng là đáng sợ mỗi người bị nàng huấn luyện cơ hồ toàn năng so với bọn họ đến vũ gia dung cái này tay xuống thiện xạ cũng không có cái gì hiếm lạ trên thực tế vũ gia dung một mực coi mình là thượng đế thị giác chỉ có hai cái bàn tay vàng nàng căn bản cũng không có dung nhập vào cái thế giới này cũng không biết cái gì mới gọi quân nhân nàng đem mình được một chút công huân trở thành khoe khoang cùng tự đắc vô liếng từ đầu tới đuôi đều không có lý giải một cái chân chính quân nhân khái niệm cũng bởi vậy đến cuối cùng nàng không có cái gì chiến hữu mà diệp thiều hoa từng bước một trưởng thành tất cả mọi người lấy là dưới tay nàng binh lấy cùng với nàng cùng một chỗ quân đội làm v i n h đội trưởng ngươi cùng giang đội đi trước không muốn vào đến ép châu khủng bố trung tâm vì mang bị tập kích khủng bố quốc người về nhà trước đó đi theo vũ gia dung sau l ư n g lính đặc trùng lâm vũ ở bên trong hủy đi lựu đạn hắn lớn tiếng hướng người bên ngoài nói diệp t h i ề u hoa cùng giang vân cảnh đối với hoa quốc quân đội biết bao quan trọng coi như tất cả mọi người chết bọn họ cũng không thể có sự tình lâm lan ở bên cạnh hắn giúp hắn dùng khối sắt chặn lại bay tới đạn các ngươi tại sao còn chưa đi lâm vũ lo lắng nói tới là chịu chết sao、Cách. diệp thiều hoa cắt đứt một cái chỉ đỏ lúc này mới nhìn về phía lâm vũ vạn lông mày tại ta trong đội ngũ đều chỉ có một cái bình đẳng thân phận đồng thời xuất chiến liền muốn đồng thời trở về có thể ngươi biết rõ tới chịu chết lâm vũ sửng sốt một chút diệp thiều hoa ném đi đã báo hỏng bom hẹn giờ có chút n g h i ê n g đầu vậy liền chiến tử hết chương này chương bảy trăm bảy mươi chín bảy trăm bảy mươi chín cổ thần một hai càng lâm vũ hô hấp c h i trệ máu đang sôi t r à o đột nhiên hiểu rồi vì sao quân đội người nguyên một đám liều mạng đều muốn chen đến trong đội ngũ này đến đây là một chi không có danh lợi gút mắt đội ngũ đây là một chi vô luận từ lúc nào phía sau đều có tín nhiệm nhất chiến hưu đội ngũ làm quốc kỳ treo ở đầu xe thành công rút lui thời điểm lâm vũ hốc mắt nóng lên bọn họ thật không thiếu một cái thành công rút lui Mười năm sau, quân đội một đám tân binh đản tử gia nhập quân vương đặc chiến đội đám này tân binh sợ nhất chính là mười điểm nghiêm khắc lâm lan huấn luyện viên huấn luyện xong về sau một đoàn tân binh thoát lực ngồi trên mặt đất chính là cái này thời điểm toàn bộ quân đội chợt nhớ tới tiếng quân hảo các tân binh không hiểu thấu càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc là nghiêm khắc huấn luyện viên lâm lan vậy mà cởi nó lính hướng về phía đông phương hướng bậy một cái tiêu chuẩn quân lễ p h í a cạnh nhìn qua có thể nhìn thấy hắn khoe mắt chạy xuống nước mắt thiết diện vô tư bất cận nhân tình huấn luyện viên còn có như vậy một mặt tân binh đản g tử mở to hai mắt nhìn một đám kiệt ngạo không bị trói buộc đáy lòng người còn cười nhạo vài câu nam nhân đặc biệt là quân nhân đổ máu không đổ lệ một ngày này huấn luyện xong về sau đám này tân binh đản g tử tại trong túc xá mới biết được bọn họ huấn luyện viên là giới thứ nhất đặc chiến đội đội viên cũ một lần kia bọn họ lâm thời nhận được tập kích khủng bố nhiệm vụ mười người bọn họ không biết mình đối mặt là đến hàng vạn mà tính đ ư ợ c nhân cuối cùng chỉ một đội này người tiêu diệt quân địch cơ hồ toàn quân bị diệt lao thủ trưởng đến lúc đó nghe nói trên sân chỉ có lâm lan một người hắn đem tình báo phong tới cái hộp đen bên trong bên người chính là một quả lựu đạn đám này các tân binh không nói gì đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hệ thống ban thưởng 4.000 tích phân đinh số 008 hệ thống v ì ký chủ phục vụ 4.000 tích phân đã đến sổ sách thoát ly thế giới bên trong diệp thiều hoa mới từ trong chấn động lấy lại tinh thần liền nghe được không không tám thanh âm nàng nhân xuống h u y ệ t thái dương không có nhốt hoàn cảnh chung quanh chỉ là hỏi trước không không tám một câu còn có người còn sống sao lâm lan không không tám biết rõ nàng hỏi là cái gì lập tức trở lại có liền tốt lần này tình báo đối với hoa quốc mà nói phi thường trọng yếu diệp thiều hoa thở dài một hơi cũng không buồng ta theo g i a n g đội liều chết cầm tới có cái này về sau hoa quốc tại trên quốc tế vị trí sẽ không bao giờ lại bị động như vậy nói đến đây diệp thiều hoa than nhỏ ngay sau đó cười khổ vất vả lâm la loại này nhìn xem chiến hữu nguyên một đám chết đi chỉ có bản thân sống sót cảm giác nàng lại quá là rõ ràng diệp thiều hoa đang nghĩ ngợi đột nhiên bị một thanh âm cắt ngang thiếu phu nhân xin ngài nhấc nhấc quý chân ta muốn q u é t rác một cái người giúp việc cầm máy hút bụi tới mười điểm không kiên n h ẫ n thanh âm diệp thiều hoa lúc này mới phát hiện mình là ngồi ở một cái trên ghế salon nói chuyện với nàng là một cái trung niên phụ nữ người mặc quần áo màu đen cầm trong tay máy hút bụi diệp thiều hoa còn không có tiếp thu nội dung c ó c h u y ệ n liền cũng không nói gì chỉ là chân d ơ lên thanh n m mở ra lão đại đối phương chính thô bạo hút bụi bặm nhiều lần kém chút đâm trọt diệp thiều hoa cánh tay người giúp việc liền cũng không thèm nhìn diệp thiều hoa chỉ là cầm máy hút bụi từ bên này đi đến bên kia nhìn thấy diệp thiều hoa bên người b ả y biện bao k h ỏ a còn có trên bàn trà bị lật loạn đồ vật người giút việc n ế c miệng trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ Thấy được người giúp việc dùng hết rồi máy hút đuổi lại đem lấy sạch sẽ đổ lau nhà lại tới đây đại lực kéo lấy kéo xong sau phát hiện diệp thiều hoa vẫn chưa đi nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía diệp thiều hoa ngươi làm sao còn ở chỗ này ta đều nói lão phu nhân cùng lão ra bọn họ cũng không nghĩ gặp ngươi người giúp việc còn muốn nói điều gì lúc này diệp thiều hoa ngẩng đầu nhìn nàng một cái cái nhìn này mười điểm lạnh để cho người giúp việc không khỏi lui về sau một bước trong mắt có chút do dự vị này thiếu phu nhân là kinh thành có tiếng hoàng hố mỗi ngày sẽ chỉ nghiên cứu bản thân những cái kêu bất học vô thuật đồ vật nhưng trên thực tế không có làm ra một chút thành tựu i nếu không phải là tô ra lão gia tử tô thiếu căn bản liền sẽ không cưới nàng coi như cưới cũng không có tiến vào nàng cửa phòng chuyện này kinh thành hào phú vòng tròn đều biết đã trở thành những người khác đảm thiếu ngay cả tô ra người giúp việc đều biết vị này thiếu phu nhân rốt cuộc có bao nhiêu phá của nhưng bây giờ người giúp việc nhưng lại bị kinh ngạc một chút vừa mới đó là nhìn lầm rồi a được uống xong trà ngươi liền đi đi thôi đừng lềm à lềm mềm chờ lấy phu nhân cùng thiếu gia trở lại rồi nếu ngươi không đi ta sẽ nhường bảo an tiến đến c h ó i ngươi ra ngoài người giúp việc cầm đồ lau nhà đi xuống không dám nhìn nữa diệp thiều hoa diệp thiều hoa không có để ý nàng b u ô n g xuống nguyên chủ cầm ở trong tay sách chỉ là thấp mắt bắt đầu tiếp thu nội dung cốt truyện nguyên chủ diệp thiều hoa là diệp gia thiên kim cùng tô gia đại thiếu gia coi là thanh mai trúc mã về sau diệp gia phụ mẫu đều mất chỉ còn lại có nguyên chủ một người mà diệp thị cũng biến thành tràn ngập nguy hiểm bị thuê người giúp việc quản lý quản lý nhập không đủ suất mắt thấy lập tức phải đóng cửa tô lão gia tử cùng diệp ra lão gia tử nhận biết người tô gia cũng cầm dáng dấp phi thường tuyển người ưa thích nguyên chủ coi như con gái đối đãi ở diệp gia phụ mẫu đều mất về sau người tô gia liền làm chủ để cho tô gia thiếu gia tô chiết ngân cùng nguyên chủ lĩnh chứng kết hôn nguyên bản dạng này cũng không có cái gì người tô gia còn tại tô chiết ngân ra ngoại quốc du học trước đó để cho hai người lĩnh chứng nhưng mà tô chiết ngân ở nước ngoài bên trên một năm đại học về sau gặp bản thân chân mệnh thiên nữ hết chương này chương bảy trăm tám mươi bảy trăm tám mươi cổ thần hai bà c ả n g tô chiết ngân chính là học tài chính hãn tại cổ phiếu bên trên thiên phú không có tô láo gia tử tốt còn chưa thể tiếp nhận công ty cho nên mới đến nước ngoài mạ vàng tại hắn muốn xin nổi danh cổ phiếu tài chính nghiên cứu giáo sư lợi ngươi giáo sư tiến sĩ v ị lúc lại phát hiện bên trong ngươi giáo sư lựa chọn một người khác luôn luôn là thiên tri t i ê u tử tô chiết ngân tự nhiên phi thường để ý muốn nhìn một chút đến tột cùng là bị ai đánh bại cứ như vậy h ắ n quen biết mười điểm thông minh hết sức xinh đẹp liêu huyên huyên liêu huyên huyên là hoa quốc một tên phi thường nhỏ xí nghiệp r a con gái nàng có thể tới nước ngoài du học hoàn toàn là bởi vì nàng xuất sắc thành tích mà nàng lúc đi học liên tiếp nhảy cấp ba hiện tại học tiến sĩ、si、cũng bất quá mới hai mươi ba tuổi tô chiết ngân ngay từ đầu còn không phục lắm lợi ngươi giáo sư tuyển nàng nhưng mà nước ngoài mấy đại danh giáo một lần cổ phiếu máy mô p h ỏ n g tranh tài thời điểm liếu huyên huyên lấy nghiền ép tất cả mọi người thành tích lấy được thứ nhất nàng lựa chọn đầu tư cổ phiếu cơ hồ cũng là lợi nhuận trạng thái một trăm vạn khởi động kim một tháng tranh tài thời gian sau một tháng nàng lấy mười một triệu khủng bố thành tích thành công để cho trường học người chú ý đương nhiên cũng bị tô chiết ngân chú ý tới cùng là hoa quốc người hắn đối với nàng sùng bái đồng thời cũng ưa thích đến hỏi nàng cổ phiếu bên trên vấn đề thế mới biết nguyên lai、like, liễu huyên huyên đã sớm bắt đầu giúp nàng phụ thân quản lý công ty hơn nữa còn xử lý ngay ngắn rõ ràng xuất ngoại nàng không có hướng ba mẹ mình muốn qua một phân tiền đều là mình làm công kiếm tiền càng là biết rồi tô chiết ngân liền đối nàng càng là không thả ra hai người ở nước ngoài lại cùng là hoa quốc người tự nhiên cùng c h u n g trí hướng một lúc sau cũng liền hỗ sinh tình cảm một năm sau tô chiết ngân về nước mà liễu huyên Huyên cũng sớm đọc xong chương trình học bị trong nước một nhà tài chính sĩ nghiệp thuê t ô chiết ngân đối với nguyên chủ trên thực tế cũng không có cảm tình gì trước kia bất quá là không có gặp được mình thích người kia cho nên cùng nguyên chủ lĩnh chứng cũng không cái gọi là bây giờ thì khác tô chiết ngân gặp làm cho người kinh diễm liêu huênh y u y ê n đương nhiên sẽ không còn muốn cùng với diệp thiều hoa sau khi về nước liền muốn cùng diệp thiều hoa ly hôn t ô lão ra là cái chính t r ự c người nghe được tô chiết ngân vậy mà tái hôn sau còn cùng những nữ nhân khác câu được không khỏi tức giận đến sắp té x ỉ u trực tiếp đem tô chiết ngân nhốt ở nhà không cho hắn cùng liễu huyên huyên gặp mặt một bên gạt diệp thiếu hoa không cho nàng thương tâm chờ tô chiết ngân tâm tư hiệp tô lão ra rồi quyết định để cho tô chiết ngân nói xin lỗi nàng nhưng mà lúc đầu mỗi cái thứ bảy đều cùng bằng hữu nhảy đi s cổ nguyên chủ đông nhiên trở lại rồi vừa vặn nghe được tô lão ra cùng tô chiết ngân tranh chấp một màn ai gặp được chuyện này đều điên đi chớ nói chi là nguyên chủ là thật ưa thích tô chiết ngân nguyên chủ trực tiếp cầm trong tay một cái bình hoa đánh tới hướng tô chiết ngân tô chiết ngân nơi nào sẽ để cho nàng nền bảo tránh đi lại không nghĩ rằng hắn tránh một cái mở bình hoa thì là đập về phía tô lão gia tử tô lão gia tử té xịu tại chỗ tô chiết ngân tức giận đến con mắt đỏ bừng muốn đánh chết nguyên chủ người tô g i a nghe được động tĩnh về sau nguyên một đám lên lầu trong đêm đem tô lão gia tử đưa đến bệnh viện nhưng mà tô lão gia tử lớn tuổi đầu còn bị thương bây giờ còn tại bệnh viện không tỉnh lại nữa tô g i a một mực tiến tới là tô lão gia tử tôi chiết ngân thiên phú không tốt bây giờ còn tại tìm tòi bên trong cha của hắn cũng không có kế thừa đến lao gia tử t ố t đầu lúc này tô lão gia tử hôn mê tô gia kinh tế lập tức rút lui lão gia tử hôn mê bất tỉnh về sau nguyên chủ còn đối với tô chiết ngân âm dương q u a y khí mà liễu huyên huyên tới qua một lần mười điểm có lễ phép còn thông minh vô cùng hết chương này chương 781, 781 cổ thần ba bốn càng bởi vì tô lão gia tử hôn mê hiện tại tô phụ tô mẫu đối với diệp thiều hoa đã chuyển thành một chút hận ý lúc này cũng hiểu con trai vì sao lại ưa thích liêu huyên huyên không lại ngăn cản hắn đi gặp liêu huyên huyên cũng bởi vì đối với diệp thiều hoa hoán tô phụ tô mẫu đều không muốn nhìn thấy diệp thiều hoa muốn nàng cùng tô chiết ngân ly hôn nguyên chủ lại hai người này trong mắt dù sao cũng là một ngoại nhân tô g i a mới là người một nhà lúc này tô chiết ngân làm được lại không tốt cũng là tô phụ tô mẫu con trai mà nguyên chủ lại là trực tiếp để cho láo g i a tử thụ thương người diệp thiều hoa đến thời điểm chính là một ngày trước buổi tối diệp mẹ nói với diệp thiều hoa để cho bọn họ ly hôn nội dung cốt truyện tiếp thu được nơi này thời điểm diệp thiều hoa hơi híp mắt lại thấp mắt nhìn xem bị bản thân ném qua một bên sách nàng mặc trước khi đến nguyên chủ đang xem một bản liên quan tới cổ phiếu vào cửa sách nhưng mà diệp thiều hoa cũng chỉ là nhìn thoáng qua cũng không có lại kiếm về tiếp tục xem ý tứ nàng bây giờ không phải là nguyên chủ cũng không thích tô chiết ngân khả năng ly hôn nàng tự nhiên phải nhanh lên một chút ly hôn chỉ là bất kể nói thế nào tô lão gia tử cũng là bởi vì nguyên chủ mới có thể biến thành như thế coi như không có nguyên chủ tâm nguyện diệp thiều hoa tiếp quản thân thể này không thể lại xem như chuyện gì đều không có phát sinh rời đi hiện tại tô lão gia tử vẫn còn đang hôn mê tô thị cũng biến thành rối loạn diệp thiều hoa đứng lên nguyên chủ lưu lại c ụ c diện rối rắm vẫn chờ nàng thu thập nghĩ tới đây nàng cầm nguyên chủ để qua một bên điện thoại di động trực tiếp đi ra phía ngoài đi trước bệnh viện nhìn xem lão gia tử bệnh tình lại nói nàng sau khi đi người giúp việc mới dám đi ra nhìn thấy diệp thiều hoa tùy ý ném qua một bên cổ phiếu sách khinh thường như môi phi còn tưởng rằng nàng thật có thể đọc sách không nghĩ tới ba ngày không đến liền không kiên trì được bệnh viện diệp thiều hoa đến lúc đó trong phòng bệnh tô thị mấy vị cao tầng còn có tô c h i ế t ngân cùng tô phụ tô m â u đều ở trên mặt mỗi người cũng là vô kế khả thi người tới làm gì tô mẫu vừa nhìn thấy diệp thiều hoa cũng không khỏi bỏ qua một bên mắt không muốn nhìn thấy nàng coi như là chúng ta tô ra số mệnh không tốt ngươi đi đi ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi diệp thiều hoa không nói gì ánh mắt chỉ là nhìn xem tô lão ra từ phương hướng dùng tinh thần lực quan sát đến hắn bệnh t ỉ n h tô ra các cao tầng trước kia đối với diệp thiều hoa coi như tôn kính lần này nhìn về phía diệp thiều hoa trên mặt đều có vẻ tức giận còn có nhạt meo tức giận bất bình ngươi tại sao còn không đem nàng đưa tiễn một vị cổ đông t h ấ p giọng hỏi lấy tô phụ tô phụ mấp máy môi không có trả lời vấn đề này nhưng biểu lộ không tính quá tốt hiện tại chúng ta tô ra một đoàn gây dối an thị mới mời một vị nước ngoài tài chính chuyên viên phân tích trước giải quyết tô ra sự t ì n h ta không tâm tư quản những thứ đồ này bởi vì tô lão ra không có ở đây lại thêm an thị cố ý áp bách hiện tại tô thị đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương mà tô chiết ngân nghe được câu này nhìn về phía diệp t h i ể u hoa cái kia ánh mắt liền như dao ngón tay nắm thật chặt nếu không phải xem ở nàng là một nữ nhân phân thượng hắn đã sớm một đấm đập tới ngay tại hắn phải gọi người đem diệp thiều hoa khiêng ra ngoài thời điểm diệp thiều hoa bản thân rời đi ngay tại hắn vừa định nói đúng phản còn thức thấy lúc ngoài cửa phòng đ ỗ n g nhiên xông một người tiến vào liền cửa cũng không có gõ kinh hỷ tiến đến tô tổng tô thiếu quản lý các ngươi biết sao vừa mới ta nhìn chằm chằm lần này cổ phiếu mô phỏng giải thi đấu ngươi biết rõ làm sao liền vị thiếu gia kia nhận biết liêu tiểu thư lấy được cả nước thứ nhất hiện tại liền an thị đều muốn lương cao mời liêu tiểu thư tô phu nhân cùng tô tổng mở to hai mắt nhìn ngươi xác định cái kia là huyên huyên là nàng ta tới tới lui lui xác nhận ba lần ngươi xem quan này trên mạng chính là nàng ảnh chụp chúng ta được cứu rồi tô phu nhân liền vội vàng đứng lên sau đó nói chiết ngân ngươi nhanh liên hệ diệp t h i ể u hoa các ngươi ly hôn coi như nàng không nguyện ý cũng phải ly hôn diệp thần a gấp đôi kim phiếu ngày cuối cùng thân ái môn nghe nói tổng thụ cướp được tám nghìn lầu cái khác thân môn ủng hộ đoạt chín nghìn lầu a、ah, ha、ah, ah, ha、ah, ha ha ngủ ngon hết chương này chương bảy trăm tám mươi hai bảy trăm tám mươi hai cổ thần bốn canh một nghe được tô mẫu câu nói này tô phụ nhắm mắt lại quay người nhìn về phía tô ra ra cũng không có muốn ngăn cản ý tứ diệp thiêu hoa cùng tô c h i ế t ngân hôn sự là đương thời tô ra đều không có rõ ràng phản đối nhưng chân chính làm chủ nhân vẫn là tô láo gia tử lúc đầu tô láo gia tử hiện tại hôn mê diệp thiều hoa không đồng ý ly hôn bọn họ cũng tạm thời cũng không để ý đến diệp thiều hoa y tứ nhưng bây giờ tô i a lâm vào khủng hoảng kinh tế l i ễ u huyên huyên là lần này lại là cổ phiếu mô phỏng giải thi đấu cả nước quán quân an thị đều phải tốn trọng kim mời l i ễ u huyên huyên nếu có thể để cho l i ễ u huyên huyên vào tô i a đổi một trăm một nghìn cái diệp thiều hoa người tô i a cũng là vui lòng hơn nữa nếu không phải diệp thiều hoa trước đưa tay đánh người hiện tại chuyện này cũng sẽ không biến thành dạng này tô chiết ngân đã sớm muốn cùng diệp t h i ế u hoa ly hôn nghe được tô mẫu câu nói này lập tức đứng lên ta hiện tại liền đi tìm diệp t h i ế u hoa nếu là nàng không đồng ý lá k i a nhà chúng ta cũng không để ý diệp ra cùng tô ra đời đời giao hảo hai nhà ở giữa giao tình có thể truy tố đến đời trước nhưng bây giờ tô ra tràn ngập nguy hiểm chỉ cần liệu huyên huyên không ngại tô chiết ngân đã kết hôn một lần ngay tại lúc này có thể đứng đi ra giúp tô ra về phần diệp ra cùng diệp t h i ế u hoa hiện tại tô ra không có ai sẽ chân chính quan tâm bọn hắn diệp thiều hoa cũng không biết hiện tại liệu huyên huyên đám người sự tình ra bệnh viện về sau nàng liền tự mình lái xe đi diệp thị nói là diệp thị trên thực tế hiện tại cũng bất quá chỉ là một cái đầu tư công ty nhỏ mà thôi liền liêu ra nhà xưởng nhỏ cũng so không nổi chớ nói chi là cùng tô ra so sánh tiểu. tiểu thư diệp ra bên trong phòng làm việc trên cơ bản không có người nào chỉ có hai người tại đánh ấn văn bản tài liệu những người khác đang tại máy tính trước mặt nhìn xem bảng giá chứng khoán gọi diệp thiều hoa chính là diệp gia lão công nhân thiệu phong cũng là một cái cao tài sinh vốn nên là có cao hơn đường chỉ là năm đó tại một bản trên bàn rượu bị diệp c h a cứu được cho nên một mực ở tại diệp thị không hề rời đi thiệu thúc thúc diệp thiều hoa liếc hắn một cái làm tổng vốn trong lòng nhất thời nắm chắc bây giờ công ty thế nào từ khi diệp cha diệp mẹ sau khi chết diệp thiều hoa liền không còn có đi tới qua công ty lúc này vậy mà chủ động hỏi đến công ty sự tình thiệu quản lý diệp hơi kinh ngạc bất quá vẫn là đem công ty tư liệu biểu hiện tất cả đều đã lấy tới đều ở nơi này thiệu phong đem một lớn trồng chất tư liệu bỏ lên bàn có chút vui mừng cười cười nếu là diệp tổng còn đang nhìn đến ngươi dạng này cũng nói đến đây nhìn thấy diệp thiều hoa túi đầu không nói bộ dáng thiệu phong thán một tiếng không nói gì diệp thiều hoa thị hắn nhìn xem lớn lên lúc đầu một cái không sợ trời không sợ đất hài tử lúc này vậy mà an phận ngồi ở văn phòng xem văn kiện thiệu phong cảm thấy có chút lòng chua sót diệp thiều hoa thuận tay cầm lên phía trên nhất một bản liền bắt đầu xem tư liệu nguyên chủ trước đó là thật phế không nói hiện tại thị trường chứng khoán cùng tài chính vòng ngay cả diệp ra cùng tô ra công ty nàng đều chưa từng có hỏi diệp thiều hoa không thể không đến bên này một chuyến nguyên chủ lần này tâm nguyện có chút phức tạp thứ nhất muốn tô chết ngân hối hận thứ hai chính nàng cũng hoàn toàn t ì n h ngộ muốn bảo vệ cẩn thận diệp cha diệp mẹ gia nghiệp cũng không biết nàng một cái ăn chơi thiếu ra tại sao có thể có v i đại như vậy lý tưởng diệp cha diệp mẹ mặc dù chết rồi nhưng diệp ra có chút chân thành nhân viên lại không hề rời đi tỉ như thiệu phong những người này trong nguyên bản nội dung cốt truyện nguyên chủ sau khi chết diệp thị cũng thế những cái này lão công nhân nguyên một đám sống được nghèo rất mùng tơi thiệu quản lý ngay tại diệp thiều hoa lật hết một bản cầm lấy tiếp theo bản thời điểm văn phòng đ ỗ n g nhiên tiến đến một người trẻ tuổi đem một phong từ trước tin bỏ lên bản hứa thâm ngươi biết mình đang nói cái gì sao thiệu phong vẫn không nói gì đi theo hứa thâm sau lưng nam sinh tiến đến tức giận nhìn về phía hứa thâm ban đầu là ai từ cao trung giúp đỡ ngươi đến nước mỹ du học hiện tại diệp tổng không có ở đây an thị đào một cái người ngươi lập tức liền muốn rời khỏi ngươi không phải liền là cha ta thậm chí ngay cả tiếp nhận ngươi người đều không có tìm tốt hứa thâm sắc mặt không có một chút biến hóa chỉ là nhìn diệp thiều hoa lướt mắt nhìn thấy đối phương cưỡi ngựa xem hoa lật hết tài vụ bảng báo cáo một trang giấy dừng lại thời gian bất quá mười giây liền một hàng chữ đều không nhìn xong thời gian thấy cảnh này hứa thâm nội tâm lắc đầu quả nhiên vẫn là dạng này có dạng này một vị đại tiểu thư công ty này sớm muộn cũng sẽ đóng cửa hắn thu hồi ánh mắt một chút cũng không chột dạng ta vì diệp thị làm đã đủ nhiều thiệu quản lý người không vì mình trời chu đất diệt n g ư ờ i dám nói n g ư ờ i không biết hiện tại ở nhà họ tô phát sinh sự tình diệp tiểu thư đ ã thương tô láo gia tử hiện tại tô ra tràn ngập nguy hiểm căn bản liền sẽ không quản chúng ta diệp thị diệp thị tài vụ bên trên l ỗ thủng làm sao lấp bên trên tháng này ta đã qua một nửa tiền lương ta cũng không cần cứ như vậy đi sau khi nói xong hứa thâm cũng không quay đầu lại trực tiếp đi ra ngoài cửa n g ư ơ i thiệu duyên thành nhìn thấy hứa thâm vậy mà thật cứ đi như thế lông mày chăm chú vặt lấy hận không thể theo sau hung hăng đánh cho hắn một trận năm đó nếu không phải diệp cha diệp mẹ nơi nào có hiện tại cao tài sinh hứa thâm mỗi cuối năm sợ hứa thâm một người có chút cô độc diệp mẹ sẽ còn đem bọn hắn cùng một chỗ tiếp vào diệp ra đại trạch c a n tết diệp ra nói đến cùng không có nửa điểm thua thiệt hắn hắn ngược lại tốt vậy mà ngay tại lúc này cũng bỏ đá s u n g giếng rời r ư ớ c coi như xong công việc không có giao tiếp còn mang đi diệp thị một hạng đơn đặt hàng lớn diệp thiều hoa lại lật kết thúc rồi một phần văn kiện nhìn xem thiệu duyên thành muốn theo sau đánh hứa thâm liền đem văn bản tài liệu bỏ lên bàn cũng không có cầm một phần mới văn bản tài liệu chỉ là n g n g đầu thản nhiên nói loại người này muốn đi liền để hắn đi thôi nhưng chúng ta tài vụ lỗ thủng làm sao bây giờ thiệu duyên thành vẫn cảm thấy không cam tâm hứa thâm làm như vậy đối với diệp thị thị một cái cực lớn đả kích diệp thị vốn là rất khó chống đỡ dựa vào cái này một đơn không nghĩ tới hứa thâm vậy mà trước mắt phản bội diệp thiều hoa lắc đầu yên tâm ta nghĩ biện pháp vừa đi ra cửa lấy chính mình văn bản tài liệu hứa thâm nghe được diệp thiều hoa lấy nói khoác mà không biết ngượng lời nói không khỏi lắc đầu khoe miệng móc ra một tia châm c h ọ c cười đều đến nước này ngươi còn có thể nghĩ biện pháp gì hết chương này chương bảy trăm tám mươi ba bảy trăm tám mươi ba cổ thần nam canh hai bất quá tổng còn đọc diệp thị những người khác tình cảm hứa thâm cầm xong bản thân văn bản tài liệu túi muốn trước khi rời đi chân thành khuyên bảo thiệu phong còn có diệp thị những người khác thiệu thúc thúc hiện tại tô ra cùng giới tài chính tình huống ta hiểu rất rõ ràng ta biết các ngươi đều nhớ tới diệp ra tình cảm bất quá nếu như các ngươi tin ta liền nghe ta mau chóng rời đi diệp thị bằng không thì đợi đến thời điểm các ngươi liền rời đi diệp thị cơ hội đều không có thiệu duyên thành nghe lời này một cái liền muốn xông lại đánh hứa thâm lại bị thiệu phong ngăn cản thiệu phong cũng không thế nào tức giận chỉ là bình tĩnh nhìn về phía hứa thâm nếu không có diệp tổng cũng không có hôm nay thiệu phong cho dù nửa đời sau ta sẽ nghèo rất mùng tơi nhưng ta không thẹn với lương tâm ngươi rời đi đi còn nữa về sau cũng đừng gọi ta thiệu thúc thúc ta không chịu được nổi nghe xong thiệu phong lời nói hứa thâm biểu tình ngưng trọng sau đó cười lạnh t ố t hy vọng đến lúc đó ngươi thật có thể như vậy rộng rãi Hứa thâm trực tiếp lên thang máy, thiệu phong bọn họ không rõ ràng, nhưng hắn Chiết hiện Thiều Hoa trực tiếp biết Tô tại Ngân máy, rõ ràng, rõ. cùng Diệp lên bọn đương nhiên cũng không chỉ là bởi vì cái này diệp thị phát triển tiền đồ cũng không tốt tài chính vòng tròn luôn luôn loạn cực kỳ quy tắc ngầm đã trở thành phân đấu đám người ngầm hiểu lẫn nhau đại giới đáng tiếc diệp thị bệnh không tranh đoạt vũng nước đục này mới có thể môi hướng ngày sau cho dù không có diệp thiều hoa chuyện này hứa thâm cũng sẽ muốn rời khỏi trên cơ bản không có tiền đồ diệp thị chúng ta cho vay phát xuống tới hay không thiệu duyên thành cùng thiệu phong ngồi trong phòng làm việc không nói gì diệp thiều hoa lật hết một nửa tư liệu lúc này mới dừng lại đột nhiên hỏi thiệu phong cũng không nghĩ tới hỏi diệp thiều hoa là làm sao biết cho vay chuyện này nghe vậy v ặ n dưới lông mày ngân hàng cùng bạc g i á m sẽ bên kia cũng không có cho chúng ta cho vay thiệu thúc thúc dựa theo ngươi tư lịch tham gia hội trưởng tinh tuyển hẳn là sẽ không không được tuyển a diệp thiều hoa chợt nhớ tới vấn đề này nàng nói đến đây thời điểm rất rõ ràng nhìn thấy thiệu duyên thành ngón tay nắm thật chặt mười điểm phẫn nộ biểu lộ tài chính vòng chính là như vậy thao đản g dựa vào nhân mạch dựa vào quy tắc ngầm người bình thường căn bản cũng không có biện pháp tại trong hội này sinh tồn chỉ là thiệu phong không nguyện ý hướng diệp thiều hoa vạch trần trong hội này hát cám hắn n ở nụ cười không có việc gì chuyện này ta nghĩ biện pháp nói đến đây hắn ngữ khí hỏa h o á n rất nhiều người an an tâm tâm chiếu cố tô láo ra tử là được ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc diệp thiều hoa ý vị thâm trường đưa tay vớt ve mặt mày đem còn lại văn bản tài liệu phục chế đến usb bên trong diệp thiều hoa mang theo usb trực tiếp về tới tô g i a về phần diệp ra sự tình nàng tạm thời trước bỏ qua một bên tô g i a người giúp việc nhìn thấy diệp thiều hoa đi mà quay lại không chỉ không có rời đi tô g i a lại còn về tới tô g i a gian phòng cả đám đều sợ ngây người không biết cái này thiếu phu nhân đến cùng nơi nào đến mặt đương nhiên người tô ra cũng không có rõ ràng đã phân phó những cái này dùng người cũng không dám thật muốn đi chạy lên tiến đến đem diệp thiều hoa đuổi đi chỉ là nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt mười điểm phẫn nộ tô ra người giúp việc tự nhiên biết rõ diệp thiều hoa rốt cuộc đã làm những gì sự tình bởi vì tô mâu thêm mắm thêm mối u diệp thiều hoa tại trong mắt những người này chính là một cái tổn thương láo ra t ử ác liệt hình tượng coi như không biết một cái truyền một cái trên cơ bản cũng biết đến không sai biệt lắm nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xem thường diệp thiều hoa tiên tử a bận b i ể u cực kỳ một mặt phải nghiên cứu tô láo ra t ử bệnh tình một phương diện còn muốn nghiên cứu diệp ra sự t ì n h đây không chỉ là chơi cổ phiếu sự tình còn có tài chính vòng một chút dơ bẩn thủ đoạn kinh thành tài chính vòng một cái đều chạy không được an gia cầm đầu tô gia cũng kém không nhiều sâm diệp thiều hoa trải qua dơ bẩn hỗn loạn tài chính vòng lại không nghĩ tới liền tài chính vòng đều không khác mấy có tài hoa không có nhân mạch không chịu tiếp nhận quy tắc ngầm liền cả một đời cũng không ra được đầu liền như là thiệu phong diệp t h i ề u hoa hít sâu liền một hơi nghĩ đến cho nàng an bài cái thế giới này giá trị nàng đem một hàng ngân châm để qua một bên sau đó cầm lấy điện thoại di động ở một cái cổ phiếu phần mềm bên trên đưa cho chính mình đăng ký liền một cái tên là y tài khoản đại khái xem một lần hiện tại lưu thông cổ phiếu cổ phiếu vẫn luôn là đầu tư trúng gió hiểm phi thường lớn hạng mục muốn đầu tư một cái cổ phiếu người bình thường đều sẽ điểm vào xem cái công ty này thành phố doanh xuất cùng thành phố chỉ t o á n xuất thành phố doanh xuất nhất định phải thấp về phần nghiên cứu k dây còn có quả đen chờ chuyên nghiệp tính nghiên cứu cũng là những cái kia tài chính chuyên viên phân tích muốn làm không có chuyên nghiệp tính cổ dân sẽ rất ít nghiên cứu những cái này những cái kia tương lai phát triển hết sức nhanh chóng công ty mỗi ngày đều có thể trúng liền tại cổ phiếu giới gọi là yếu cố thường cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện dạng này một cái yêu cố cái này phải xem mỗi người ánh mắt bởi vì yêu cố một khi xuất hiện chúng liền trạng thái là rất khó mua được đối với những phán đoán này tự nhiên khó không được diệp thiều hoa nàng đại khái nhìn một chút liền cầm lấy trong số tài khoản tiền tất cả đều mua cùng một con cổ phiếu diệp thiều hoa ngươi đi ra cho ta ngay vào lúc này diệp thiều hoa cửa bị gõ đến ầm ầm vang lên diệp thiều hoa kẹp lấy thời gian mua xong cổ phiếu thời điểm nghe thấy một câu không khỏi nhữ mày một cái hết chương này chương 784, 784 cổ thần sáu bà cái anh tiếng đập cửa thật sự là quá lớn nếu không phải diệp thiều hoa tiến đến trước đó khóa trái cửa lại tô chiết ngân nhất định sẽ vọt thẳng tiến đến trước kia tô chiết ngân coi như không thích diệp thiều hoa nhưng là sẽ không như vậy nhưng bây giờ không đồng dạng không nói trước diệp thiều hoa đập bị thương ra ra hắn để cho tô ra trở nên tràn ngập nguy hiểm hiện tại có liều huyên h u y ê n cha mẹ của hắn không thể lại thừa nhận người con dâu này tô chiết ngân còn có thể đối với nàng có bao nhiêu lễ phép diệp thiêu hoa đứng lên nhìn xem trên điện thoại di động số dư còn lại biểu hiện là không giao diện liền lui ra ngoài động tác dứt khoát lưu loát từ mua cổ phiếu đến đưa ra hoa gần mấy chục v ạ n tiền bất quá ba phút một màn này liền xem như bị cao cấp tài chính chuyên viên phân tích nhìn thấy cũng sẽ nhìn mà than thở lớn như vậy đầu tư nếu không phải đối với mình phi thường tự tin chính là một đồ đẩn nàng đem điện thoại di động cầm trong tay sau đó đứng dậy trực tiếp mở cửa ra làm gì tô chiết ngân vốn cho là diệp thiều hoa trôn tránh hắn chính là không muốn ly hôn dù sao nếu là cùng hắn ly hôn tô ra liền sẽ không sẽ giúp giúp diệp ra nàng về sau thật là liền không có đường sống đến gõ cửa cũng bất quá chỉ là gõ cửa không nghĩ tới diệp thiều hoa sẽ thật mở cửa không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá nhanh sẽ mở cửa điểm này mặc dù không có ở đây tô chiết ngân dự kiến bên trong nhưng cũng không trở ngại hắn nói bản thân chuyện đứng đ á n đúng là ta muốn nói với ngươi ly hôn sự tình rời đi chúng ta tô ra ly hôn đương nhiên là muốn cách diệp thiều hoa không phải nguyên chủ ưa thích cái này vượt q u a giới hạn cặn b ã nam chỉ là nàng không có nói ra chỉ là lạnh lùng nhìn xem tô chiết ngân diệp tiểu thư nơi này là tô ra không yên lòng đi theo tô chiết ngân sau lưng đi lên quản gia nhìn thấy diệp thiều hoa cái biểu tình này lập tức ngăn ở tô chiết ngân sau lưng cảnh cáo diệp thiều hoa Không chết tô cần ngân, ra tay với tô chết ngân, dù sao bọn b họ cũng đều i ế trước lần t Diệp thế i với Hoa vốn chính là ra tay vốn c là tô t n giới â n Đáng t ế biết, nếu đến c coi cảnh lực cả được. quản Thiểu muốn xuất khu đều bọn họ, những người này không đừng nói bọn họ, coi như toàn bộ khu cảnh lực đến cả nàng đều ngăn không gia Diệp Hoa sao bộ họ họ, thật thủ, ư là t Dù r c thế g ớ i nàng là để cho toàn cầu to lớn nhất tổ chức khủng bố đều cúi đầu nữ nhân lao r a cùng phu nhân cũng quay về rồi n g ư ờ i đi xuống đi quản gia đem tô chiết ngân ngăn ở phía sau sau đó dùng giống như nhìn một người chết ánh mắt nhìn về phía diệp thiều hoa trông thấy lầu dưới tô mẫu cùng tô phụ trở lại rồi tô chiết ngân lập tức đẩy ra diệp thiều hoa trực tiếp đi xuống lầu nhìn cũng không nhìn lui về phía sau lùi lại một bước diệp thiều hoa lướt mắt hiện tại tô chiết ngân lòng tràn đầy cả mắt đều là liêu huyên huyên đối với diệp thiều hoa chẳng quan tâm lầu dưới tô phụ tô mẫu sợ tô chiết ngân xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n tại tô chiết ngân sau khi rời bệnh viện hai người bọn họ cũng đều từng bước từng bước tiếp lấy chạy về một là vì tô chết ngân hai là sợ diệp thiều hoa không đáp ứng không nghĩ tới lúc trở về vừa vặn nhận được liêu huyên huyên đánh tới điện thoại huyên huyên nói cái gì gặp tô mẫu nhận điện thoại về sau sắc mặt tựa hồ không tốt lắm tô phụ lập tức hỏi tô mẫu cười cúp điện thoại ánh mắt mười điểm ầm chầm đem điện thoại di động hướng trên mặt bàn quăng ra sắc mặt mười điểm chấm lãnh cái này diệp t i ề u hoa trước đó lại còn tìm lưu manh đi uy hiếp qua huyên, huyên. nàng thực sự là nơi nào đến mặt lúc này tô chiết ngân cùng diệp thiều hoa đã xuống tô mẫu cùng tô phụ hai người này bây giờ nhìn diệp thiều hoa ánh mắt không kiên nhẫn bên trong lại nhiều vẻ khinh bỉ nhưng là lại kiềm chế lại diệp thiều hoa ra ra là bởi vì ngươi t h ụ t h ư ơ n g tô thị hiện tại bởi vì ngươi lâm vào nguy cơ ngươi bây giờ lập tức cho ta cùng chiết ngân ly hôn hết chương này chương bảy trăm tám mươi lăm bảy trăm tám mươi lăm cổ thần bảy bốn cái anh ngươi trước đó phái lưu manh quấy dối nàng dẫn đến nàng không nguyện ý đến tô thị nếu không phải là bởi vì ngươi nàng hiện tại đã tại chúng ta tô thị nàng cùng ngươi không giống nhau nàng đã cầm tới cả nước cổ phiếu mô phỏng tranh tài giải đặc biệt có nàng tại lần này chúng ta tô thị nguy cơ nhất định sẽ rất nhanh vượt qua tô phu nhân nhìn thấy phảng phất không có chuyện gì một dạng diệp thiều hoa muốn động thủ dục vọng bị bản thân hung hăng áp xuống tới sau đó lạnh lùng nói nghe thế một câu diệp thiều hoa hít mắt trước đó nguyên chủ cũng không biết tô thị cùng diệp thị tình huống sáng hôm nay diệp thiều hoa đi diệp thị dạo qua một vòng lại biết một chút thị trường chứng khoán tình huống đem tô thị cùng diệp thị sở không sai biệt lắm tô thị tình huống cực kỳ phức tạp dựa theo nguyên chủ trong trí nhớ liệu huyên huyên mặc dù là mô phỏng tranh tài thiên tài nhưng trên thực tế nàng không có cái gì thực chiến những cái kia chân chính tài chính đại sư trên thực tế căn bản không tham gia loại này tranh tài làm sao sẽ khả năng giúp đỡ tô thị vượt qua nguy cơ lần này diệp thiều hoa m ộ ư ơ i điểm hoài nghi nàng hai tay hoàng ự c nhìn về phía tô phu nhân ra ra bệnh là bởi vì ta ta sẽ phụ trách về phần cái gì đó liệu huyên huyên nàng rất lợi hại cũng đừng vừa bồi phu nhân lại c h ế t binh nguyên chủ nội dung cốt truyện bên trong mặc dù không có đằng sau nội dung cốt truyện nhưng diệp thiều hoa lại cảm thấy kỳ quái đã vậy còn quá xảo tô láo ra tử vừa hôn mê tô ra lại đột nhiên sụp đổ còn có an thị an ra luôn luôn tâm tư rất lớn sẽ trơ mắt nhìn xem liếu huyên huyên vào tô ra ngươi phụ trách ngươi còn có thể vác cái gì trách nghe được diệp thiều hoa lời nói tô phụ còn chưa mở lời tô chết ngân liền hung hăng vỗ bàn đứng lên d n g không được người khác vũ nhục liêu huyên huyên nửa câu ngươi không phải liền là dựa vào diệp thúc thúc cùng diệp h a di không có hai người bọn họ ngươi cho rằng ngươi coi là một cái gì huyên huyên cùng ngươi nửa điểm cũng không giống nhau nàng một mực dựa vào nàng bản thân thời cấp ba liền trợ giúp cha mẹ của nàng quản lý công ty mình một cái sắp phá sản công ty bị nàng quản lý thành một sở tựu di ô tại em mở quốc thời điểm bao nhiêu cái giáo sư đều muốn nàng đọc bản thân nghiên cứu so với ngươi tới nàng tốt hơn nghìn lần vặt lần nghe được tô chiết ngân lời nói tô phu nhân cùng tô phụ đều không có cản hắn tô ra những người này đến loại thời điểm này tự nhiên cũng lười cùng diệp thiều hoa nói mặt ngoài một bộ diệp thiều hoa đây cơ hồ cái gì cũng đều không hiểu bé gái mồ côi bọn họ cũng không tất yếu tốn hao bao lớn tâm tư bọn họ nhìn xem diệp thiều hoa trước đó nâng trong tay bây giờ bị tiện tay ném trên mặt đất cổ phiếu vào cửa đều khinh thường cười một tiếng không phải liền là ly hôn diệp thiều hoa nói tay cắm vào trong túi quần mười điểm tỉnh táo mở miệng nói thời gian t ô chiết ngân sửng sốt một chút ngươi đáp ứng rồi diệp thiều hoa gật đầu tốt đây là ngươi tự nguyện về sau coi như lão gia tử tỉnh lại ngươi cũng không cần cùng hắn cáo trạng chúng ta tô ra giúp diệp ra giao không ít tiền cũng không hề có lỗi với ngươi không nói gì tô phụ cuối cùng mở miệng hắn sợ diệp thiều hoa đổi ý lập tức gọi điện thoại gọi tới luật sư sau đó dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn về phía diệp t h i ế u hoa về sau các ngươi diệp ra như thế nào là phúc là họa cũng tốt đều cùng chúng ta tô ra không quan hệ cái này một tia hy vọng ngươi rõ ràng hiện tại diệp ra còn thiếu một thân nợ tô chết ngân đám người đối với diệp t h i ế u hoa tự nhiên có chút khinh thị tô phụ nói câu nói này cũng là vì diệp t h i ế u hoa về sau đổi ý tô phụ đã được đến tin tức diệp thị cái kia hứa thâm đã đi ăn máng khác hiện tại diệp thiều hoa trong mắt hắn vẫn là kia là cái gì cũng không hiểu ăn chơi thiếu ra vì để tránh cho về sau diệp thiều hoa đổi ý hắn trực tiếp gây rồi diệp thiều hoa đường lui hết chương này chương 786, 786 cổ thần 8, canh một sau khi nói xong tô phụ nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiều hoa không phụ hắn kỳ vọng ta đáp ứng các ngươi bất quá ta nghĩ đi bệnh viện nhìn tô ra ra các ngươi không thể cản ta vô luận như thế nào đáp ứng rồi liền tốt tô phụ đối với diệp thiều hoa điểm này không bắt buộc ngươi nghĩ nhìn thì nhìn a nói xong t ô phụ cùng tôi mẫu hai người đều hết sức phức tạp nhìn về phía diệp t h i ế u hoa đối phương cũng là lại bản thân mí mắt dưới lớn lên đã từng càng là coi như con gái ruột đối đãi đáng tiếc không ai từng nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện này tôi g ra ra hôn mê bất tỉnh tô thị lâm vào nguy cơ lại có liều huyên huyên xem như so sánh hai người thực sự đối với diệp t h i ế u hoa để lên không nổi lấy trước kia loại hào cảm luật sư đến rất nhanh giấy ly dị đã sớm chuẩn bị xong chỉ là cái kia thời điểm nguyên chủ biết mình vừa rời đi tôi g a chẳng khác nào không còn có cái gì nữa cho nên một cái không có đáp ứng lúc này diệp thiều hoa thật vất vả mở miệng tô ra những người này lập tức gọi tới luật sư ký hiệp nghị cái khác để cho trợ lý đi làm cuối cùng một bản giấy ly hôn trực tiếp gửi cho diệp thiều hoa là được đại đa số người cũng là ý nghĩ này người không vì mình trời chu đất diệt có lẽ lúc trước bọn họ là thật đối với diệp thiều hoa tốt nhưng bây giờ dính đến bọn họ tương lai trước kia đối với diệp thiều hoa tốt cũng dần dần biến thành đoán trách tôi ra bệnh ta sẽ phụ trách đa tạ thuốc thuốc ca gì, tại diệp thị gặp nạn thời điểm t r ợ g i ú p qua chúng ta diệp ra để b ú t xuống trước khi đi diệp thiều hoa hướng tô phụ tô m ậ u hơi xoay người sau đó lên lầu cầm bản thân một hàng ngân châm cùng bản thân điện thoại di động đi thẳng tô ra những cái kia quần áo bao khỏa còn có dậy nàng một dạng đều không có cầm nhìn nàng dạng này tô phụ sửng sốt một chút cuối cùng không biết ở vào nguyên nhân gì hắn bỗng nhiên mở miệng thiều hoa trở về khuyên nhủ thiệu phong tài chính cái vòng này chính là như vậy chớ học cha ngươi dựa vào an thị tâm tư đi dạng này các ngươi diệp thị có lẽ sẽ có sinh tồn con đường cha ngươi hảo tâm như vậy nhắc nhở nàng làm gì tô chiết ngân cầm thư thỏa thuận ly hôn không kìm được vui mừng nghe được tô phụ cuối cùng lời nói hắn không khỏi đĩu môi nàng cái gì đều không mang theo nàng cái kia dễ hỏng tính tình ở bên ngoài ngốc không mấy ngày liền sẽ trở lại nếu là nguyên chủ tự nhiên chịu không nổi loại khổ này nhưng bây giờ đã đổi thành đã sớm suy nghĩ xong muốn rời khỏi tô ra diệp thiều hoa rời đi tô ra về sau diệp thiều hoa trở về diệp ra một chuyến lấy mấy món nguyên chủ trước đó quần áo thì đi diệp ra sở tiêu đi ô cùng lúc đó bay hướng em mở quốc một chỗ chuyến bay bên trên hà tổng người muốn về nước người đại diện nhìn xem thấp mắt mí môi trực tiếp đi trở về trong sáng thân ảnh trong lúc nhất thời không biết muốn nói gì hẹ gì tiên sinh còn đang chờ người mở họp ân hà tu vân thấp mắt nhìn xem lúc trước hắn để cho người ta tìm tin tức đối phương đã hồi phục trải qua nhiều như vậy thế giới những cái này hiện đại công nghệ cao xe hắn hầu như đều có thể lái được buổi tối mở video hội nghị trợ lý còn muốn nói điều gì đối phương liếc mắt qua đến tốt hà tổng ta lập tức liên hệ ẹ d ì tiên sinh thiệu duyên thành đang tại diệp thị ngoài cửa cầm điện thoại di động cùng người gọi điện thoại trên trán gân xanh lộ ra là đúng là ta không trí khí ta không thích tài chính cũng không thích cổ phiếu sẽ không lại vào cái vòng kia có thể nha đưa hai n g ư ờ i chữ đi chết sau khi gọi điện thoại xong thiệu duyên thành hiển nhiên còn không có hồi phục lại tay hắn nắm thật chặt hít sâu một hơi cố gắng muốn bình phục bản thân không muốn đi vào để cho cha của hắn nhìn thấy bản thân bộ dáng mới vừa xoay người lại liền thấy đứng ở diệp thị cạnh cửa người mặc giảng cứu âu phục nam nhân theo lý thuyết hiện tại diệp thị không sai biệt lắm lành lạnh trên cơ bản tiếp không đến làm ăn gì lúc này tại sao có thể có người tới nơi này hơn nữa nhìn người này từ sợi tóc nhi đến chìa khóa trên tay trừ đều có thể mắt thấy quý giá coi như muốn đầu tư cũng không phải bọn họ diệp thị có thể gánh v á c lên hơn nữa người này mặt nhìn rất quen mắt thiên sinh ngươi có việc thiệu duyên thành nghi hoặc hỏi một câu xin hỏi diệp thiều hoa tiểu thư ở chỗ này nha đối phương thấp trầm trọng ta muốn cùng với nàng nói chuyện làm ăn diệp tiểu thư lúc nào có loại này bằng hữu thiệu duyên thành há miệng muốn trả lời diệp thiều hoa liền đến ngươi lần này đến lại so với ta tưởng tượng phải sớm đi vào bàn lại hà tu vân quay đầu nhìn thấy ăn mặc lỗ rách q u ầ n diên diệp t h i ế u hoa sửng sốt một chút loại này phi chủ lưu ăn mặc hắn còn chưa bao giờ tại mười điểm lao thành diệp t h i ế u hoa trên người gặp qua thực sự là phiền diệp t h i ế u hoa không nghĩ tới nguyên chủ t r ư ớ c kia phẩm vị kém như vậy nghĩ đến lại tự mua hai kiện quần áo trở về ngươi phải cùng ta nói chuyện làm ăn bao lớn đến văn phòng diệp t h i ế u hoa cho hắn rót một chén nước mình cũng rót một chén hai người ở chung vô cùng tự nhiên thiệu phong ở ngoài cửa nhìn thấy hà tu vân kéo cái ghế dựa cho diệp thiều hoa ngồi liền thu hồi ánh mắt không tiếp tục nhìn hẳn là sống chung nhiều năm lão bằng hữu bằng không không có dạng này ăn ý hà tu vân đối với diệp thiều hoa nói một con số chờ qua một thời gian ngắn đi diệp thiều hoa nghĩ một hồi sau đó nói ta muốn trước xử lý một chút phiền thoái phiền thoái gì hà tu vân hít mắt diệp thiều hoa k h o á t tay nói khẽ ta tự mình tới ngoài cửa thiệu phong chính ngồi trước máy vi tính nhìn xem trên máy vi tính chấn động cổ phiếu rơi vào trầm tư thiệu thúc thúc trên thực tế ngươi cực kỳ ưa thích tài chính cái vòng này a đ ố n g nhiên bên thai xuất hiện một đường d é o r ấ t thanh âm thiệu phong lấy lại tinh thần ngẩng đầu một cái liền thấy diệp thiếu hoa cười t ủ m tìm nói tiểu thư sao không cùng ngươi bằng h ữ u trò chuyện nhiều mấy ngày trên mặt không có nửa điểm dị dạng ta nghe cha ta nói qua n ă m đó ngươi là kinh đại có tên tài chính tài tử thiệu thúc thúc đừng nói cho ta ngươi không thích cái vòng này diệp thiều hoa lắc đầu ta sẽ không tin nghe được diệp thiều hoa lời nói thiệu phong sững sờ trong chốc lát sau đó lấy lại tinh thần đốt một điếu thuốc ôm lấy môi cười ưa thích c ũ n g không thích cũng không có gì khác biệt đương nhiên là có diệp thiều hoa một tay trống trên bàn thớp mắt ngươi muốn là ưa thích ta mang ngươi một lần nữa trở về tài chính cái vòng này an gia ba chiếm tài chính cái vòng này cũng quá lâu cũng đến nên thay máu thời điểm hết chương này chương 787. 787 cổ thần chín canh hai nghe được diệp thiều hoa lời nói thiệu phong tay run một cái tàn thuốc bị chấn động rất xuống đến trên mặt bàn hắn lập tức lau sạch sẽ sau đó giả bộ như không quan trọng cười cười tiểu thư ngươi thật đúng là tuổi trẻ diệp tổng có không có nói cho ngươi biết ta là một cái bị tài chính vòng triệt để yên diệp người trừ bỏ diệp thị không có ta chỗ dung thân nói đến đây thời điểm thiệu phong ánh mắt có chút tự do hắn vĩnh v i ê n cũng không quên được ngày đó hắn bởi vì không có tiếp nhận cấp trên ám chỉ quy tắc ngẩm ngày thứ hai liền bị toàn mạng đen cả người tài chính vòng tròn đều sẽ hắn kéo vào s ố đen hắn làm ra đi ra nghiên cứu tất cả thành quả đều bị người chiếm thành của mình trong vòng một đêm hắn cái gì đều không thừa trước kia tài chính vòng bằng hữu người cũng đều phản chiến đối mặt từ đó về sau thiệu phong liền lại cũng không có bản thân m ộ n g tưởng cái kia thiệu tỷ tỷ đâu diệp thiêu hoa bông n h i n đến thiệu vui mừng là thiệu phong con gái cũng là thiệu duyên thành tỷ kế thừa thiệu gia người tài chính thiên phú trước đó tại an thị làm cao quản cũng liền tại nửa năm trước thiệu vui mừng điên không sai là điên nghe được diệp thiều hoa nhấc lên thiệu vui mừng thiệu phong đằng mà một lần đứng lên tiểu thư ta cha ta lúc còn sống liền nói không nghĩ tới tài chính vòng trở về biến thành cái dạng này thẳng đến hắn cùng mụ mụ vì thế bỏ ra sinh mệnh đúng lúc là hắn cùng an tổng tranh đoạt vị trí thời điểm Ngươi! phong sững nhìn Thiệu Diệp Thiều phía Hoa. sờ mà về diệp thiều hoa ngước mắt duyên thành cũng đã rơi vào vòng lặp vô hạn rồi à thiệu thúc thúc ta phải cho ta cha báo thù tài chính vòng sở dĩ gọi tài chính vòng là bởi vì nó vốn là thuộc về cao tài sinh an ra lũng đoạn cái vòng này cũng quá lâu cùng một chỗ sao thiệu phong trầm mặc rất lâu sau đó câm lấy lấy thanh n m nói t ố t ta đáp ứng ngươi thiệu thư thiệu quản lý an thị quản lý đến rồi bên ngoài có người gõ cửa ta lập tức liền tốt chiếm được đáp án diệp thiều hoa cầm điện thoại di động đi bên ngoài gặp an thị người trong phòng thiệu phong nhìn xem diệp thiều hoa rời đi phía sau đột nhiên không muốn biết nói cái gì không thể không thừa nhận vừa mới có một cái chớp mắt như vậy ở giữa hắn bị diệp thiều hoa lời nói lây nhiễm nghĩ tới đây hắn chậm rãi đem khói ép diệt tiểu trần đem ngươi trên tay cái này quý làm nghiên cứu lấy tới thiệu quản lý ngươi không phải không những sự tình này sao tiểu trần kinh ngạc đem chính mình máy tính lấy tới thiệu phong cười cười lớn tuổi nghe được cái gì lời nói l i ề n ức chế không nổi trên người cỗ sức lực tiểu trần kỳ quái nhìn thiệu phong liếc mắt thiệu phong nhưng không có giải thích nữa chỉ là đâm đầu thẳng vào một đống phức tạp số liệu bên trong ba ngày sau an thị người diệp ra đi có hay không an tam thiếu phun ra một làn khói vòng bên người trợ lý cung kính xoay người đi đối với cái này một chút an tam thiếu cũng không có nửa điểm ngoài ý m u ố n vị này diệp tiểu thư lại so với ba mẹ nàng thất thời dù sao hiện tại nàng cùng tô c h i ế t ngân ly hôn diệp ra hiện tại sống hay chết chủ yếu vẫn là xem chúng ta an thị nàng không dám không nghe trợ lý khẽ mỉm cười cái kêu y tìm đã tới chưa gần nhất hai ngày trên thị trường chứng khoán kinh hiện một cái xào cổ thần người vẹn vẹn mấy ngày liền bị các đại tài chính đại lao chú ý liền an tam thiếu đều không khỏi không chú ý trợ lý đưa qua một phần tư liệu tìm người cha tạm thời không có cha được cái này tài liệu cá nhân cực kỳ thần bí tiếp tục chú ý an tam thiếu nhéo nhéo lông mày nếu có thể đào đến chúng ta an thị không còn gì tốt hơn lấy ta trả đờ đoạn đối với chúng ta tiến quân thị trường quốc tế mang theo trợ giúp hai người đang nói lúc này bên ngoài một người vội vàng tiến đến tam thiếu làm sao vậy vội vội vàng vàng như vậy an tam thiếu ninh lấy lông mày nhìn người kia liếc mắt hôm nay bỏ phiếu vẫn không có quyết sách đi ra đi vào người nói diệp tiểu thư một phiếu đầu nhập đến an xử lý công việc trên người liêu tiểu thư cùng hắn nói phiếu ngang hàng trên tay tàn thuốc bị hung hăng cầm bước lên an tam thiếu cười lạnh một tiếng tam thiếu cái này diệp thiều hoa trước đó là tô c h i ế t ngân thế tử trợ lý một chút cũng không cảm thấy kỳ quái an c h i ế t ngân vì liễu tiểu thư cùng với nàng ly hôn nàng làm sao có thể trở về một phiếu đầu nhập đến liễu tiểu thư trên người nghe thế bên trong an tam thiếu đứng lên huyên huyên hiện tại cảm xúc như thế nào liễu tiểu thư có chút tức giận nhưng không nói gì thêm nàng đang tại chủ bị quốc tế cổ phiếu mô phỏng giải thi đấu vậy là tốt rồi các người chấn an được nàng an tam thiếu nói khói tiện tay ném vào thùng rác n g ệ n bước chân dài liền hướng ra phía ngoài đi quốc tế cổ phiếu mô phỏng giải thi đấu đối với nàng mà nói rất trọng yếu nếu như tìm không thay ý chúng ta cũng chỉ có thể để cho huyên huyên ra sân ta biết an tam thiếu biết rõ liêu huyên huyên cái kia không sợ trời không sợ đất tính tình sau khi nghe được liền ngựa không ngừng vó câu phải đi tìm liêu huyên huyên đi chấn an nàng không nghĩ tới vừa xuống xe liền thấy hội nghị chỗ dưới lầu tương đối chỉ hai bóng người diệp thiều hoa ngươi cố ý không đầu nhập ta l ư u huyên huyên bị cái này ngoài nóng trong lạnh diệp thiều hoa làm tức chết nàng âm thanh lạnh lùng nói trước đó tìm lưu manh quáy dối ta cũng là ngươi phải không vì cái này một ngày nàng chuẩn bị rất lâu lại không nghĩ rằng bị diệp thiều hoa tùy ý một cái bỏ phiếu làm hỏng nếu là ánh mắt có thể giết người diệp thiều hoa hiện tại đã chết không dưới ngàn vạn lần là ta diệp thiều hoa đưa tay cắm ở trong túi quần mười điểm khắp không trải qua làm sao ta rốt cuộc biết vì sao tô c h i ế t ngân muốn cùng với nàng ly hôn an tam thiếu ánh mắt tạm ảm cái này diệp tiểu thư thật đúng là ngu xuẩn không kịp chờ đợi muốn chết sao bên người trợ lý yên lặng túi đầu không có dám nói cái gì an tam thiếu mấy bước tiến lên vụ vô, vô nổi giận liếu huyên huyên bả vai sau đó nhìn về phía diệp t i ể u hoa khẽ cười một tiếng diệp tiểu thư ba mươi năm hà đông ngữ khí hàm chứa cảnh cáo ngày mai bổ canh ngủ ngon mọi người hết chương này chương bảy trăm tám mươi tám bảy trăm tám mươi tám cổ thần mười canh một liêu huyên huyên trước đó cùng tô mẫu nói chuyện chỉ là ngờ vực không nghĩ tới lúc này diệp thiều hoa vậy mà trực tiếp ngay trước mặt nàng thừa nhận nếu như bây giờ không phải an tam thiếu kéo mình l i ê u huyên huyên trở về trực tiếp xông lên tiến đến đánh nàng an tam thiếu thì là ngăn khuất liêu huyên huyên bên người hắn cùng l i ê u huyên huyên không giống nhau mặc dù trước đó không sao cả tiếp xúc qua diệp thiều hoa nhưng ở vòng tròn bên trong nghe qua không ít liên quan tới diệp thiều hoa lời đồn Hoàng khố không bị chói chung đánh không hội thật chết đánh Huyên nào nàng là là bên trên sơ, bắt đầu liền đánh qua không ít hội đồng. Nếu nàng thật muốn là bởi vì tô chết ngân Huyên, Huyên Huyên nơi nào sẽ là nàng đối tô bị buộc, bắt bởi đi Liêu Liêu đầu qua từ ít thủ. sơ sẽ vì diệp tiểu thư hôm qua thiệu phong đại biểu các ngươi diệp thị mới vừa hướng chúng ta an thị mượn một bút tài chính an tam thiếu nhìn xem diệp thiều hoa bộ dáng hàm ẩn cảnh cáo nợ nụ cười ngươi không cảm thấy ngươi hôm nay cách làm có chút thiếu s ó t s a o không hề cảm thấy lấy liêu huyên huyên hiện tại địa vị vốn là không thích hợp làm chứng giám hội phân cục hội trưởng diệp thiều hoa nhìn xem trên điện thoại di động thu đến tin nhắn vừa nhìn vừa nở nụ cười tinh xảo mặt mày nghiêng đi đến thời điểm đẹp mắt để cho người ta ánh mắt hơi dừng lại nghe diệp thiều hoa lời nói an tam thiều ánh mắt lại thay đổi biến đ ố n g nhiên cười diệp tiểu thư ngươi thực sự là hồn nhiên chỉ sợ diệp thiều hoa đến bây giờ đều còn không biết tô ra gấp gáp như vậy cùng diệp ra phủi sạch quan hệ nguyên nhân chủ yếu nhất tô ra ra sự kiện kia bất quá chỉ là một cái mồi dẫn lửa thôi an tam thiếu xem người ánh mắt s ắ c thực không thế nào để cho người ta dễ chịu diệp thiều hoa cũng không muốn cùng hắn quá nhiều c ù n nhau trực tiếp quay người rời khỏi nơi này diệp gia mặc dù phát triển không đi xuống nhưng diệp cha trước đó tại trừng giám hội từng có quyền có được một phiếu quyền bỏ phiếu an gia vốn cho là diệp cha diệp mẹ chết rồi còn lại người thì càng dễ dàng trường khống không nghĩ tới thoạt nhìn dễ dàng nhất trưởng khống diệp thiều hoa lại lâm trận phản chiến an tam thiếu đang tại phái người cha người tin tức tám cảm giác được kho số liệu bị động rất bình thường diệp thiều hoa ngồi vào trong xe híp híp mắt hắn không t r a ta mới có thể cảm thấy kỳ quái bất quá hắn cũng t r a không ra cái gì nguyên chủ trước đó hình tượng vốn chính là sự thật về phần ta làm một số việc hắn muốn điều tra ra còn muốn chút công phu nàng t h ấ p m ắ t cầm điện thoại di động đổ bộ một cái tên là lôi đình gậy bù phát một đầu mới nhất một đầu như cổ cổ phiếu nhìn xem nàng mới vừa phát gậy bù bình luận liền cọ một lần qua mấy trăm đầu nàng ngoắc ngoắc môi ngược lại cùng bên trên một cái số đó là nguyên chủ số nắm tô chiết ngân quan hệ nguyên chủ tại ấy bồ bên trên cũng có hòa độ mang cương thi phấn tổng cộng có hơn một nghìn vạn phấn chỉ bất quá nguyên chủ đ è n tương đối nhiều phía dưới bình luận quá nhiều cũng là mang nàng trở lại diệp thị về sau diệp thiều hoa cũng không có ở văn phòng nhìn thấy thiệu phong chỉ có thấy được chính một mặt xa suốt tinh thần ngồi trong đại sành thiệu duyên thành diệp thiều hoa không có mở miệng bên người nhân viên thấy được nàng muốn mở miệng lại bị diệp thiều hoa khoát tay háo ngăn cản mấy phút đồng hồ về sau thiệu duyên thành mới nhìn đến diệp t h i ế u hoa diệp t h i ế u thư ngươi trở lại rồi ta hắn nở nụ cười p h ả n phất vừa rồi x a s u ố t tinh thần tất cả đều là giả tượng ngươi có nhìn thấy cha ta sao hắn gần nhất cũng không biết đang làm gì lao là thần thần bị bí ra ngoài tìm bằng hữu diệp t h i ế u hoa cũng n ở nụ cười đi tới vô vô thiệu duyên thành bả vai gần nhất như thế nào không có sao chứ thiệu duyên thành nhún vai đương nhiên không có việc gì diệp thiều hoa gật gật đầu không tiếp tục hỏi nhiều trực tiếp đi văn phòng nàng vừa đi thiệu duyên thành liền như là hư thoát một dạng ngồi ở bản thân trên ghế ngồi thấp mắt nhìn mình trên điện thoại di động thu đến một đầu tin nhắn thần sắc sững sờ diệp tiểu thư ngươi hắn đứng lên nhìn về phía diệp thiều hoa mở ra cửa phòng làm việc diệp thiều hoa ngẩng đầu hướng hắn cười cười bạn gái của ngươi nên được bảo lánh ra rồi à đi gặp nàng đi đừng để nàng tâm tình sụp đổ sau khi nói xong diệp thiều hoa liền thu hồi ánh mắt tiếp tục xem trên máy vi tính cổ phiếu giao diện thiệu duyên thành cho rằng diệp thiều hoa vẫn là nguyên chủ nguyên vốn không có để ý vừa định lúc rời đi thời gian khoe mắt liếc qua lại là thấy được c ũ n g thiều hoa ngừng lại giao diện đây là hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn đã ngươi không vội mà đi vậy thì thật là tốt diệp thiều hoa đem máy tính nghiêng cho hắn nhìn tổng vốn giao diện ngươi dùng công thức tính toán cái này kỳ hạn giao hàng tổ hợp phong hiểm số liệu đều ở phía trên giao dịch mô hình đều ở nơi này nói xong diệp thiều hoa thuần thục mở ra một cái khác phần mềm con mắt cũng không nhìn bàn phím trực tiếp chuyển đi một nhóm toán thuật dấu hiệu sau đó đẻ xuống tính toán vận hành enter khóa diệp thị trong công ty cũng là học tài chính người cái khác có lẽ không rõ ràng nhưng đối với những chữ số này còn có chung nhận thức cực kỳ biết rồi diệp thị hiện tại thiếu nhất chính là một bộ vận doanh mô hình sau đó chính là khiếm khuyết cho vay chỉ khi nào có kiếm tiền phương án cho vay còn có đầu tư tài chính liền cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề đây là lần trước kỳ hạn giao hàng mô phỏng thị trường vẫn không có giải quyết năn đề diệp diệp tiểu thư tại tổ hợp mô hình một vị nhân viên con mắt tương đối nhọn liếc mắt liền nhìn ra diệp t i ể u hoa đang làm vậy trên mặt hơi kinh ngạc những người khác cũng là lần thứ nhất biết rõ diệp t i ể u hoa lại còn biết cái này không khỏi đụng đụng đầu muốn nhìn một chút diệp t i ể u hoa rốt cuộc tính toán ra không có thiệu duyên thành ngay từ đầu vẫn ôm thái độ hoài nghi có thể nhìn đến diệp t i ể u hoa chuyển đi cái này đến cái khác phức tạp dườm ra công thức có chút vẫn là hắn tạm thời không thể hiểu được hắn biểu lộ không dần dần trở nên ngưng trọng lên ngay từ đầu hắn mặc dù oán trách hứa thâm rời đi nhưng hắn diệp biết rõ đối phương làm như vậy cũng không phải là không thể lý giải đối với diệp thiều hoa cùng tô chiết ngân ly hôn diệp thiều hoa một lần nữa trở lại diệp thị thậm chí vũ thiệu phong đem quyền bỏ phiếu cho nàng thiệu duyên thành ngay từ đầu cũng không phải là đặc biệt đồng ý có thể cho tới bây giờ nhìn một bộ phức tạp kỳ hạn giao hàng tổ hợp cuối cùng tính ra kết quả thiệu duyên thành nhìn về phía diệp thiều hoa ánh mắt dần dần biến thành kinh hãi vốn cho là diệp thiều hoa rời đi tô ra hai diệp thị là vì không lý tưởng có thể bây giờ nhìn nàng coi là tốt tổng vốn thiệu duyên thành trợt phát hiện hắn giống như từ đầu tới đôi u đều nghĩ sai rồi sự thật tô chiết ngân cùng diệp thiều hoa trở mặt đến bây giờ ly hôn chỉ là hiện tại thiệu duyên thành không khỏi nghĩ tô chiết ngân đến cùng ánh mắt cao bao nhiêu mới liền dạng này diệp thiều hoa đều coi thường hết chương này chương bảy trăm tám mươi chín 789 c ổ thần 11, canh hai diệp thiêu hoa đã thật lâu không có tiếp xúc cổ phiếu chỉ là những vật này nàng đều ấn ở trong đầu cho nàng số liệu nàng liền có thể tính ra nàng làm ra tổng vốn không thể nói là tốt nhất nhưng ít ra bây giờ còn qua thị trường tìm không thấy một cái phong hiểm so với nàng còn thấp lợi nhuận còn cao hơn nàng tổng vốn thiệu phong cùng thiệu duyên thành đột nhiên lại tràn đầy nhiệt tình lúc đầu tràn ngập nguy hiểm diệp thị cũng dần dần tiết trời ấm lại diệp thiều hoa dành thời gian mang theo bản thân ngân trâm đi bệnh viện nhìn xem tô láo gia tử không khéo là liêu huyên huyên cùng tô triết ngân cũng ở đây phòng bệnh tô triết ngân nhìn thấy diệp thiều hoa nhữ mày một cái lại cũng không nói gì thêm hai người ly hôn trước đó từng có ước định nàng tùy thời có thể hai nhìn tô láo gia tử mà liêu huyên huyên lần này liếc diệp thiều hoa liếc mắt lại không nói gì nữa đối với lấy hai người diệp thiều hoa đương nhiên cũng sẽ không có để ý nhiều chỉ thán hôm nay vận khí không tốt nàng đi đến tô lão gia t ử bên người kéo lấy giường bệnh bên cạnh duy nhất cái ghế ngồi xuống ngón tay mới vừa bám vào tô lão gia t ử mạch đập tô phụ tô mẫu hai người liền trực tiếp đi vào huyên huyên huyên huyên ngươi đã tới hai người trên mặt giống như là thở dài một hơi biểu lộ phía sau bọn họ còn đi theo tô thị cao quản chúng ta còn là vận khí tốt có thể gặp phải liễu tiểu thư nhàn d ộ i thời điểm tô tổng liễu tiểu thư là một đời mới cổ thần có liễu tiểu thư tại tô thị lần này nguy cơ nhất định có thể giải quyết những người này làm ngồi ở tô láo gia tử trước giường bệnh diệp thiều hoa là trong suốt phảng phất không c ó n à n g người này đồng dạng liêu huyên huyên cười như không cười nhìn diệp thiều hoa liếc mắt không có từ đối phương trên mặt nhìn thấy bất luận cái gì trọc giận cảm giác nàng không khỏi cảm thấy không thú vị huyên huyên chúng ta đi trước tô thị xem một chút đi tô chiết ngân lúc này cũng không để ý diệp thiều hoa lần này kinh thành tài chính vòng một lần đại tẩy bài lão gia tử vẫn còn đang hôn mê tô ra nói thật có thể giải quyết nguy cơ lần này người không nhiều nếu là không có liêu huyên huyên bọn họ tô ra lần này cũng ác hung ác mà bị đảo một lớp ra liêu huyên huyên cũng không có cự tuyệt theo bọn họ đi tới tô thị chỉ là đang ra cửa thời điểm nàng quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng bệnh diệp thiếu hoa nghe nói diệp thị gần nhất lại lần nữa vào tài chính vòng bất quá không có bao nhiêu người chú ý đây là thế nào một bên hiện tại đem l i ê u huyên huyên coi như thần minh đối đãi tô thị cao tầng nghe vậy cười nhạo liêu tiểu thư ngươi vừa trở về không biết diệp ra tình huống nghe nói phần kia đầu tư vẫn là diệp thiều hoa dẫn đầu lĩnh dù sao tuổi còn nhỏ khả năng cảm thấy hiện tại tài chính lấy ngành nghề dễ lăn lộn đi có thể bây giờ muốn tại tài chính vòng hôn suốt đầu h ử m cái kia thiệu phong cũng là điên diệp thiều hoa bao nhiêu cân lượng hắn cũng không phải không biết còn bồi tiếp nàng náo nàng đến bây giờ còn không biết an thị đã cầm nàng khai đao người tô ra cũng không quá quan tâm diệp thiều hoa tình huống chỉ vội vàng xách một câu liền chuyển cái đề tài này một lần nữa đem chủ đề về tới liêu huyên huyên trên người diệp thiêu hoa một bên trị liệu tô láo ra từ thời điểm kinh thành tài chính cái vòng này gió nổi mây phun chứng giám hội tuyển cử kết quả còn chưa có đi ra mỗi người đều cẩn thận động tác ở thời điểm này một bản tin còn có một đoạn video ở toàn bộ tài chính vòng tròn quét sạch lâm h á c tài chính vòng tròn một cái so sánh có danh tiếng chuyên viên phân tích cùng thiệu phong là đồng học ở nơi này một lần bỏ phiếu bên trong cũng có quyền bỏ phiếu hắn tính cách tương đối ôn hòa tại ấy bố bên trên cũng có bản nhỏ vạn fans hâm mộ bởi vì tại chứng giám hội có bản thân chức vị nhận biết người cũng không ít biết rõ thiệu phong một lần nữa trở về thời điểm đặc biệt cùng thiệu phong liên lạc một lần nhìn thấy thiệu phong xuất ra mấy bộ phương án liền quyết định muốn cùng thiệu phong hợp tác nhưng mà hôm nay lại tuân ra hắn tài chính vòng bê bối có hắn nhận hối lộ văn bản hiệp nghị còn có một đoạn hắn đang cùng an ra một vị khác tuyển cử người giao dịch cái gì loại cho phép video những cái này bị truyền thông lẫn lộn phong tới ấy bù cùng các đại phần mềm bên trên những cái kia mang tiết tấu thủy quân tiết tấu kéo một cái lập tức thì trở nên có chút vi d i ệ u m cái này có năm trăm ngàn a nếu như không có đoán sai người đàn ông trung niên này là an thị cao tẩng năm nay đang muốn tham gia tuyển cử ý vị sâu xa a không thể trêu vào không thể trêu vào trong mắt ta cao đại thượng tài chính vòng nguyên lai、like、là dạng này hôi thối d a i tẩng cái này còn không tra không hình câu an thị vậy bồ trực tiếp phát một đầu dạng này vậy bồ lâm h á c n g ư ơ i là chúng ta an thị cố vấn lần trước bỏ phiếu thời điểm tại liệu huyên huyên cùng an quản lý ở giữa n g ư ơ i tuyển an quản lý ta nghĩ rất nhiều nguyên nhân có thể duy nhất không nghĩ tới nguyên lai、like、ngươi cũng là dạng này liệu huyên huyên là không có an quản lý có tiền như vậy có quyền có thể ngươi dạng này lâm hát chúng ta không thể không t ò a án bên trên gặp lần này quần chúng người trực tiếp lòng đầy căm phẫn liệu huyên huyên là ai gần nhất lẫy bồ bên trên xào rất nóng một thiên tài thiếu nữ bây giờ còn tại tham gia quốc tế mô phỏng cổ phiếu giải thi đấu vô số lúc đầu không chú ý cuộc thi đấu này dân mạng bởi vì liêu huyên huyên cũng bắt đầu chú ý an thị phát đầu này với bù để cho đám dân mạng đều cho rằng lâm h á c là tiếp nhận rồi hối lộ xem thường liêu huyên huyên người bình thường này ra đời tài chính tài nữ tin tức giống như vi rút một dạng khuyết tán ra trên thực tế chân chính lăn lộn tài chính vòng tròn người biết rõ là chuyện gì xảy ra l ă n g bá toàn bộ tài chính vòng tròn an thị muốn cạo chết lâm hát từ hôm nay không từ giờ trở đi trước đó còn tại tài chính vòng tròn tương đối có danh tiếng tài chính tài tử lâm hát tại tài chính cái vòng này triệt để phế không có người sẽ lại tìm hắn làm cố vấn thậm chí cái tin tức này về sau hắn tại chứng giám hội chức vị cũng sẽ bởi vì hắn nhận hối lộ mà bị mất trước giống như ta diệp thiều hoa nghe thiệu phong tại điện thoại di động đầu kia nói khẽ vòng tròn bên trong tất cả mọi người biết không phải như vậy có thể vậy thì thế nào không có người sẽ lên tiếng bởi vì cái này vòng tròn chính là an thị không có người sẽ dám cùng an tam thiếu đối đầu diệp thiêu hoa hít một hơi thật sâu chỉ là biểu hiện trên mặt cũng không tốt nhận được tin tức ngồi ở đối diện an tam thiếu nhìn xem diệp thiếu hoa không khỏi thanh thản uống một ngụm cà phê đây chính là hạ tràng ngươi đã nghĩ tốt chưa đương nhiên diệp thiêu hoa n ở nụ cười ngươi để cho lâm hát tòa án thấy là đi vậy liền tòa án gặp ta muốn thấy nhìn các ngươi lần này phải dùng cái gì danh nghĩa đến đem ta gỡ ra tài chính vòng người thật không sợ chết an tam thiếu sửng sốt một chút sau đó hít mắt cũng không sợ ta rút vốn đương nhiên diệp thiều hoa đứng lên hướng an tam thiếu n ở nụ cười đúng rồi nhận thức lại một lần cái kia y là ta thật không thích ta lời nói có thể không nhìn ta chính là như vậy văn a các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một liền nhấn mạnh hai lần trước bị báo cáo che đậy cho nên mỗi một lần viết đều cẩn thận lần này thậm chí ngay cả giới thiệu vắn tắt đều bị tố cáo ta biết ta người qua đường duyên không phải rất tốt ta đã ép buộc bản thân không nhìn bình luận khu có thể nhìn đã có chút các bảo b ả o phát tới sự x ì n xoạt kết nối ta quốc khánh thời điểm trên l ô thai dài thứ gì đêm qua phát hiện càng dài càng lớn còn đau ta thực sự cực kỳ sợ hãi m à không chữ t r a cùng ta mội an ủi ta không có gì hôm nay ta học y đồng học nói cho ta biết là ưu nang ta vẫn như c ũ không biết đây là cái gì hôm trước biên tập nói cho ta biết lại bị tố cáo dĩ nhiên là buồn cười trước vị vấn đề buổi tối lại biết do cờ cờ bên kia một mực có người soát một phần mang tiết ấu hoa hoa vẫn cảm thấy các ngươi nhìn văn nhìn vui vẻ là được rồi nhưng hôm nay ta cực kỳ mê mang rất hạ không biết mình mỗi ngày làm việc viết văn mỗi ngày sống sót giá trị là cái gì hôm nay không bổ canh khả năng sớm hoàn tất ngủ ngon hết chương này chương 790, 790 c ổ thần 12, canh một ngươi nói cái gì An a t một Thiếu từ trên Thiều nhiên ghế Nhưng Hoa không lời nói ngồi Diệp lại xuống. đống lập có mà m lần nữa, câu h hướng hắn gật gật đầu. Đại khái chính như phần cho Thị Chính, thông chi thiệu thúc thúc hướng các ngươi bộ tài vụ đánh ỉ là là lại. Tài tài này trước ngươi ngươi tới, nửa giờ sau đến, sau này còn gật gật giờ gặp vậy, ta Một đầu. Đại đó đã sau sau Diệp các cấp c về vụ bộ nói xong diệp thiều hoa không có nửa điểm lưu luyến rời đi an thị văn phòng diệp tiểu thư hiệp ước an thị trợ lý chính cầm vừa mới in ra hợp đồng hướng văn phòng đi tới diệp t h i ề u hoa tiếp nhận trong tay hắn hợp đồng tại an thị nhân viên không dám tin trong ánh mắt tiếp nhận tiện tay bỏ vào cách đó không xa trong máy c ắ t giấy diệp t h i ề u hoa trên thực tế không có nhiều như vậy mộng tưởng lấy nàng chỗ đứng góc độ nếu không phải nàng cảm giác được diệp cha diệp mẹ chết có ẩn t ì n h khác nếu không phải là mình vận dụng hà tu vân thế lực cha được thiệu phong một nhà đã phát sinh sự tình nàng chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể trải nghiệm những cái này không có quyền không có thế tài chính vòng tròn người mới đến tột u cùng là ở vào như thế nào v ũ n g bùn đi ra an thị cửa chính diệp thiều hoa ngầm đầu nhìn xem đỉnh đầu chẳng mạnh mẽ l ắ m ánh nắng có chút mí môi tài chính vòng sở dĩ gọi tài chính vòng là bởi vì nó là thuộc về từng cái tài chính học sinh tất nhiên như thế cái này kinh thành tài chính vòng cũng nên tiến hành một lần rõ ràng bài diệp thị đã sớm tràn ngập nguy hiểm kinh thành tài chính vòng tròn tất cả mọi người biết rõ an thị trước lúc này cấp cho diệp thị tài chính hoàn toàn là bởi vì an tam thiếu muốn an thị cái kia một phiếu hắn muốn dùng tìm tới tư đến liêu huyên huyên trên người không hề nghi ngờ dựa theo l i ê u huyên huyên tại em mở quốc đến biểu hiện nàng về sau đến thành tựu không thể đoán trước mà an thị tại tài chính vòng đã là ba chiếm cấp bậc tập đoàn những người khác không dám cùng hắn c ấ p người nhất là tại diệp cha diệp mẹ tử vong tin tức lúc xuất hiện cho nên vòng tròn bên trong người đều biết rõ chỉ cần cái này lựa chọn một lần đi qua diệp thị liền sẽ lập tức tuyên cáo phá sản an thị thủ đoạn một hạng ngoan lệ đại bộ phận bị khu trục đánh trong hội này người đều là an thị làm l i ề nhưng n là hôm a y lâm hát. h n n ư những n à y người không nghĩ tới là cái này lựa chọn một lần vẫn chưa xong diệp thị chính thức trực tiếp tại bảy bộ bên trên tuyên bố cùng an thị hợp tác vỡ tan đây là an thị cấp cho diệp thị tài chính rút lui diệp thị tháng này nếu là còn không lên ngân hàng cho vay dựa theo an thị cùng ngân hàng quan hệ nếu là ngân hàng cưỡng chế trả khoản diệp thị liền muốn cưỡng chế đóng cửa đưa đến phòng đấu giá đấu giá một lần vòng tròn bên trong mỗi người nói một kiểu mà an thị An Tam Hoa sau Thiếu tại Thiều khi Diệp nói nói đi, lúc này an tam thiếu nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian đúng lúc là nửa giờ hắn ánh mắt trầm một cái ngay vào lúc này thám tử tư điện thoại gọi tới an tam thiếu liếc mắt nhìn tới liền thấy trên báo cáo đánh lấy rất rõ ràng cha không được diệp thiều hoa cùng y tin tức nghĩ đến liêu huyên huyên tại tham gia quốc tế cổ phiếu mô phỏng giải thi đấu hoạt động an tam thiếu cho liều huyên huyên gọi một cú điện thoại đang tại tô thị liễu huyên huyên không hiểu ra sao tiếp điện thoại xong c ú p điện thoại xong về sau có chút phản ứng không kịp tam thiếu đây là điên rồi đi vậy mà hỏi ta diệp thiều hoa có không có tham gia cổ phiếu giải thi đấu bên người tô thị một đoàn người nghe thấy cũng không có biểu đạt cái gì chỉ có tô chiết ngân cầm điện thoại di động bờ môi có chút câu lên vậy thì có cái gì lưu gia càng là điên vậy mà ngay tại lúc này muốn cho diệp thị trả khoản trên cơ bản mỗi cái xí nghiệp đều sẽ thiếu bên ngoài ngân hàng nợ nhưng ngân hàng biết rõ mỗi cái công ty trả nợ năng lực cho nên cũng không lo lắng trước đó ngân hàng cũng không có bức bách diệp ra cho nên diệp ra coi như tiền nợ nhưng là không phải là không thể qua nhưng bây giờ không đồng dạng diệp ra cùng an thị vạch mặt ngân hàng nhất định là muốn tiến hành đòi nợ diệp ra trả không nổi chỉ có thể tuyên cáo phá sản cũng chính là bởi vì như vậy tô phụ rất sớm liền cùng diệp thiều hoa làm rõ quan hệ hắn đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy có thể bây giờ lại có người ngay tại lúc này mượn tiền cho diệp ra đây không phải lấy g i c h ú c mà múc nước công dã tràng tô chiết ngân mới có một câu như vậy đúng là điên rõ ràng người đều biết rõ giết chết lâm h á c về sau an thị mục tiêu kế tiếp để lại đến diệp ra lúc này lưu ra thật nhiều không nên đi cái này vũng bùn diệp ra cùng an thị sự tình tuyên cáo về sau có rất ít người tìm đến diệp thiều hoa trước đó liền xem như diệp thiều hoa phân tô chiết ngân ly hôn còn có mấy cái nguyên chủ hồ bằng cẩu hữu tìm đến nàng nhưng bây giờ trừ bỏ một cái đồ đần bằng h ữ u cái k h á c không ai cho diệp thiều hoa gọi điện thoại nháo lớn như vậy hà tu vân nhìn diệp thiều hoa đi lên rút vốn đưa trong tay một phần tư liệu đưa cho nàng một bên điện thoại di động lại nhìn mới văn nhân đầy đưa tin tức tô chiết ngân liều huyên huyên an tam thiếu chờ chút đây đều là trên internet rất nổi danh người nhất là an tam thiếu kinh thành phi thường nổi danh quý thiếu những người này mặc dù lộ ra ánh sáng độ không có minh tinh mạnh như vậy nhưng ăn dưa người bình thường lại càng ưa thích chú ý bọn họ cái giai tầng này chuyện phát sinh nổi tiếng không thể so với một cái một đường minh tinh thấp thậm chí an tam thiếu tùy tiện phát một đầu v ệ bù đều sẽ lên nóng lục x o á t lúc này phát sinh một dãy chuyện v ệ bù bên trên đã có nhiệt liệt thảo luận hà tu vân cũng không phải là người bình thường hắn tự nhiên biết rõ cái vòng này thối nát sự tình nhưng hắn không thế nào l a n lộn cái vòng này mà an tam thiếu những người này cũng không dám đem đầu góc động đến trên đầu của hắn nhưng là không trở ngại hắn biết rõ cái vòng này sự tình còn sẽ có càng lớn diệp thiều hoa không thèm để ý đem hà tu vân cho văn bản tài liệu thu hồi đến liếc qua tắt lưới hai mươi bảy ức tờ đơn đại thủ bút nếu là an tam thiếu biết rõ sợ là chết cũng không dám thẻ chúng ta diệp thị tài chính hà tu vân liếc nàng một cái không có nhận lấy nàng lời nói ngược lại hỏi lớn bao nhiêu trước thế giới hắn là sợ nàng nếu là điên lên hắn đến tính ra mình một chút bây giờ có thể hay không túi được tài chính vòng cũng nên thay đổi máu diệp thiêu hoa nhìn về phía ngoài cửa sổ xe lẩm bẩm nói diệp thị tiền thiệu phong đi con t h u y ề n trả xong tất cả tiền đi ra thời điểm thiệu phong ngoại ý muốn thấy được diệp thị hứa thâm hết chương này chương bảy trăm chín mươi mốt bảy trăm chín mươi mốt cổ thần mười ba canh hai hứa thâm trên người còn mang theo nhãn hiệu hẳn là chức vị không thấp người diệp ra hứa thâm bên người nhân viên nhìn thấy thiệu phong vậy mà tươi cười d ạ n g d ỡ một chút cũng không nóng nảy bộ dáng có chút ngoài ý mớn chúng ta diệp thị hiện tại cái gì đều thiếu chính là không thiếu tiền thiệu phong mỉm cười đối với bộ tài vụ người nói một câu sau đó mang theo ví da nhỏ rời đi giống như trẻ mười mấy tuổi hứa thâm bên người nhân viên c h ứ n g mắt hứa quản lý vị này thiệu tiên sinh có phải hay không có cái gì c h ứ n g vọng tưởng tất cả mọi người biết rõ diệp thị là bị an thị đuổi tài chính vòng liền diệp cha diệp mẹ chết tất cả mọi người lòng dạ biết rõ diệp thiều hoa còn cùng tô chết ngân ly hôn làm sao còn sẽ có tiền nam mơ đi hứa thâm cũng không rõ ràng thiệu phong đang suy nghĩ gì nhưng bây giờ hứa thâm cũng không có thời gian quản nhiều như vậy hắn hiện tại rất bận phi thường bận điệu rời đi diệp thị có trèo lên trên cơ hội hắn một chút cũng không hối hận người thường đi chỗ cao đối với thiệu phong điểm ấy dị dạng hắn không có quá nhiều chú ý không có người so với hắn rõ ràng hơn hiện tại diệp thị rốt cuộc ở vào vị trí nào đây là hắn tình nguyện trên lưng vong ân phụ nghĩa xương hào cũng phải mang theo thành quả nghiên cứu rời đi diệp thị nguyên nhân hắn không sẽ cho mình hối hận cơ hội lâm ra trong đại sảnh hoàn toàn cũng là mùi rượu lâm hắc một thân lôi thôi ngồi ở trên ghế salon không quan tâm uống rượu ai cũng sẽ không nghĩ tới cái này hình dung lôi thôi người lại là vài ngày trước tin tức câu nói trước dự đoán cổ phiếu bảng giá chứng khoán hướng đi ngăn nắp sáng tỏ tài chính tài tử kẹt đây là cửa c h ố n g trộm bị lão bà hắn mở ra thanh âm các ngươi tìm ta làm gì lâm hát ánh mắt vô thần phải xem hướng tiến đến hai người nếu như là tìm ta hợp tác xin lỗi ta bây giờ không có tài sản cũng không có năng lực lực giúp các ngươi tiến đến chính là diệp thiều hoa cùng thiệu phong hai người nghe được câu này thiệu phong ha to miệng nhưng mà diệp thiều hoa tại hắn lên tiếng trước muốn vạch trần cái này vũng bùn ngươi sẽ lên tiếng sau lâm hát tay có chút dừng một chút sau đó người không việc gì một dạng cười nhạo một tiếng vạch trần n g ư ờ i muốn làm sao vạch trần cái vòng này cũng là an thị ai cũng chạy không thoát ai chống đỡ an thị đường cũng sẽ bị toàn bộ tài chính vòng kéo vào s ố đen hiện tại đã trở thành tài chính vòng quy tắc ngẩm vậy ngươi liền tiếp tục như vậy diệp t h i ề u hoa cũng không có giải thích chỉ là chỉ một gian phòng nói con trai của ngài cũng đang học tài chính chuyên nghiệp hắn nên cùng ngài một dạng cũng đều là phải nghiên cứu cái nghề này đi về sau làm sao bây giờ muốn để hắn đi ngơi ư đường cũ hoặc là đi thiệu thúc thúc còn có thiệu t ỷ t ỷ bọn họ đường xưa sao nói đến thiệu t ỷ t ỷ thời điểm thiệu phong ngón tay m é o nhéo, nhéo đôi mắt càng thêm chìm chuyện này tại vòng tròn bên trong thật nhiều không phải bí mật lâm hắc cũng biết hắn trầm mặc rất lâu cuối cùng rốt cục mở miệng các ngươi muốn ta làm cái gì rất đơn giản diệp thiều hoa nhìn về phía ngoài cửa sổ hướng pháp viện liên danh chống án sự tình khắc còn có chứng cứ giao cho ta lâm hắc sửng sốt một chút từ khi lần trước lâm hát một cái kia hỗn loạn quy tắc ngầm tiệc rượu đoạn ngắn bị phát ra tới về sau lâm hát ấy b ù bên trên đã có hơn vạn đầu không chịu nổi n ụ c mạ n h ắ n lại tất cả mọi người liền xem như an tam thiếu bọn họ đều cảm thấy lâm hát không có xoay người đường sống nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới ngay hôm nay lâm hát còn có thiệu phong thậm chí rất nhiều rất nhiều người thực danh chống lại an thị lâm hát ta tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày an thị lăng bá tài chính vòng chuyện này sẽ bị kết thúc còn tài chính vòng còn tất cả tài chính học sinh một cái không còn là tràn đầy đàm sâu nhũ kim loại rung vòng sự tình liền giống như một dây dẫn nổ đồng dạng bị an thị hại người bình thường đều tại thời khắc này lên tiếng bọn họ thậm chí phơi ra thẻ căn cước của mình các ngươi an thị bồi dưỡng nhân viên nữ chính là để cho bọn họ tạo nên hình thể sau đó xuất hiện ở trong t h ự c rượu sự tình bại để lọt tất cả nồi đều đẩy lên mội mội ta trên người mội mội ta nhảy lầu tự sát ta hiện tại cái gì còn không sợ tất cả đều tới đi Một đầu lại một đầu, mỗi một mà mình. Tam một thậm đem độ thẻ ta thấy giật thời Thị biết trên tin tức. Thiếu chút nhiệt thuận tiện những người này bổ tất tài đầu đầu, đầu đều để đó, để đều lại lo lắng, cạnh hạ, người cười cười, kia người bên bồ bên bồ bên bồ căn hình ảnh, nhìn nhìn Cùng An cũng An cũng không hắn những này khoản phong. có cước cho khắc chí cho cả hấy hấy hấy xóa, sau khi nói xong hắn mới cầm điện thoại đối với đầu bên kia điện thoại người nói lưu tổng diệp thị tiền là ngươi cho a chín mươi triệu tài sản lưu động n g ư ơ i không sợ chúng ta an thị đối với các người động thủ sao đầu bên kia điện thoại lưu tổng không thèm để ý cười cười con trai ta năm đó mệnh là diệp tiểu thư cứu tam thiếu làm người không thể không có lương tâm có đúng không an tam thiếu hung ác cười một tiếng trực tiếp cúp điện thoại điện thoại treo s o n g s o n g lưu tổng trên mặt không thấy vẻ lo lắng chỉ là gọi điện thoại hỏi con trai tình huống đến đến được nhi tử khẳng định trả lời thuyết phục về sau hắn liền ăn ăn ngủ ngủ nhìn công trường đi t ô phụ đi qua liễu huyên huyên sau khi giúp đỡ tôi ra tình huống khá hơn tại trên công trường đụng phải lưu tổng hắn không khỏi thương hại phải xem lấy lưu tổng ngươi thật cho diệp ra đánh chín mươi triệu mà lưu tổng cũng thương hại nhìn xem tô phụ ngươi thật làm cho con trai ngươi cùng thiều hoa ly hôn hai người nhìn đối phương đều cùng đồ đần một dạng an tam thiếu tại biết rõ lưu tổng không có lấy trở về tài chính thậm chí bên ngoài trả lại cho diệp ra tài trợ một trăm triệu về sau cười lạnh một tiếng nhưng mà hắn còn không có cười lạnh bao lâu a ngươi bộ bên kia điện thoại đánh、tới. Nhận kia thoại tới. đ ợ c còn chưa cảnh cáo điện đổ đã thoại, miệng. kia liền nói. hắn Bên thanh xuống n Ta hập ư mở âm sớm g không không phận. Hiện nên nối biên tập tất cả video bị người một giây quá tập tại rồi. video tốt Cắt tất một cả bị là ọ t tất phát tại trên、mạng. Một thị cả cái cổ giảm. đều đều phiếu không. mạng. Ngươi An xóa bỏ không. An thị cổ phiếu sử l muốn đem chúng ta an ra chơi đến phá sản còn có cái kia cái y nàng là ai ngươi không biết sao hiện tại cũng chơi đùa mà thôi chơi đến em mở q u ố c bên kia đi nàng cái loại người này có thể liên hợp em mở quốc những gia tộc kia ngân hàng cho chúng ta một lần nữa khủng hoảng tài chính ngươi không có việc gì chọc giận nàng làm gì cổ thần cố sự này là vì đại học bạn cùng phòng tại nửa đêm đứng lên gọi điện thoại cho ta khóc nàng muốn từ chức thời điểm liền muốn đột nhiên viết lúc đầu muốn nghe ta mọi lời nói ngừng càng hai ngày chỉnh lý h ò a hoạn tâm tình nhưng các ngươi nói đúng ta không sợ ngàn vạn người ngăn cản chỉ sợ bản thân đầu hàng trên thực tế thiều hoa là ta trong lý tưởng tính cách từ nhỏ đến lớn ta cũng một mực một đường đơn thương độc mã đi tới tuyệt đối không thể sợ ta cho là ta sẽ một mực cho các ngươi mang đến chính năng lượng ta cũng một mực tại cố gắng không nghĩ tới sẽ còn trái lại bị các ngươi an ủi để cho mọi người phí tâm ta hy vọng về sau sinh mệnh còn thừa lại đến mỗi một ngày đem cho các ngươi cũng là sung sướng cũng hy vọng hoa hoa những cái kia các bảo bảo không cần hồi phục những cái kia ạn t ỷ ì phan bình luận không nên bởi vì những cái kia ảnh hưởng các ngươi tâm tình mấy ngày kế tiếp ta sẽ bù đắp đổi mới mọi người ngủ ngon nhìn xem bình luận còn có tin tức viết suy nghĩ rất nhiều nói cuối cùng lại xóa chỉ muốn nói một câu tạ ơn cảm ơn các n g ư ờ i thế giới vẫn là công bằng à, ta cũng có may mắn thời điểm hết chương này chương 792, 792 c h t h ổ thần 14, canh một tài chính vòng một mực bị an ra người đi đường này không chế không phải là không có nghĩ tới phản kháng chỉ là một cái không tiền không thế người muốn lại loại này vũng bùn bên trong dựa vào chính mình từng bước một leo đi lên thực sự quá gian nan cái này vòng tròn chính là một cái v ũ bùn vô số dấu trong lòng mộng tưởng tiến đến làm một cái cổ phiếu trả đỡ thuộc khóa n à y sinh từ ước mơ đến mộng tưởng vỡ vụn không phải cùng thiệu phong một dạng đến cuối cùng chết lặng thối lui ra khỏi cái vòng này vậy liền như hứa thâm một dạng hướng cái này quy tắc ngầm thỏa hiệp nếu không nữa thì liền cùng thiệu phong con gái như thế bị vòng tròn phá hủy diệp thiều hoa đem lâm hát trước đó bị cắt nối biên tập video đều phát ra ngoài sau đó tặt liên tiếp người những cái này bị ẩn giấu đi hắc á m mặt phóng suất thời điểm trước đó còn mắng lấy lâm hắc bọn họ người lập tức trầm mặc người có tài hoa tại cái vòng này tài hoa tính là cái gì chứ a không có nhân mạch không có hậu đài không nghe lời ngươi hạ tràng chỉ có một cái bị kinh thành tài chính vòng toàn thể kéo đến sổ đen vê lôi đ ỉ n h đây chính là chúng ta ở tại vòng tròn những cái kia học sinh mộng tưởng bị yên diệt được mai táng tài chính vòng tất cả quy tắc đều có an ra đến định đây chính là chúng ta cố gắng ra trường học tiến vào xã hội giá trị an ra bộ phận ti a trước tiên liền liên lạc quẩy bổ đi xóa video xóa bình luận giảm nhiệt độ nhưng bọn hắn kinh khủng phát hiện bất kể như thế nào đều xóa không diệp t h i ể u hoa video nàng gạch trần là kinh thành hào phú cấp cao nhất vòng tròn vừa phát ra đến liền đưa tới vô số người vây xem phát lôi đình đoạn thời gian trước quẩy bổ bên trên xuất hiện một cái cổ thần dự đoán cổ phiếu so với kia l i ế u huyên huyên còn muốn chuẩn trong nháy mắt hút phấn vô số còn rất nhiều người chú ý lôi đình chính là vì muốn nhìn đối phương một lần phán đoán sai lầm thời điểm thế nhưng là không có đối phương không có một lần sai lầm không có sai lầm liền đã cực kỳ để cho người ta chấn kinh rồi mà lôi đình lựa chọn cổ phiếu vẫn là tăng mạnh nhất b ư ớ c liền người ngoại quốc cũng bắt đầu chú ý lôi đình động tĩnh có người nói lôi đình nhất định là tài chính cao tầng nhân sĩ bằng không thì sẽ không biết những tin tức này chẳng ai ngờ rằng lôi đình vậy mà cùng cái kêu y cùng một chỗ và hôm nay luân phiên phát an thị những sự tình này nhìn thấy lôi đ ỉ n h phía dưới mang theo một cái sơ lược liên quan tới một cái mới vừa vào tài chính vòng tròn nữ sinh không ra một tháng nhảy lầu mà chết cố sự đám dân mạng trầm mặc sau khi trầm mặc liền lập tức bạo phát nàng là ta đồng học chúng ta ép đại hệ tài chính học tỷ sau khi tốt nghiệp liền bị an thị chiêu đi vô số người hâm mộ nàng k i ngộ h n sau khi chết trường học của chúng ta người cũng không tin nàng là bởi vì sinh hoạt cá nhân loạn bị phát hiện tròn nên xấu hổ giận dữ tự sát nàng ưu tú như vậy như vậy tự hạn chế một người làm sao sẽ làm ra loại sự tình này nguyên lai、like. nàng dĩ nhiên là bởi vì cái này chuyện này rất nhanh liền bị người chứng thực có chút dân mạng thậm chí lục ra ngày đó tin tức tại người qua đường cung cấp trên hình ảnh rõ ràng thấy được đi ngang qua an thị người sau đó một cái tiếp lấy một cái hoặc là trốn nông thôn hoặc là tự sát hoặc là bệnh trầm cảm những người này từng bước từng bước đều đứng ra nữ sinh ca ca nhìn thấy đầu này bình luận về sau rốt cục nhịn không được khóc thiệu phong còn tại trong bệnh viện hắn cùng thiệu duyên thành đứng ở ngoài cửa sổ nhìn xem ấy bố bên trên tất cả lại trong phòng bệnh ngồi ở trên giường trải tóc nữ nhân ngón tay đều đang run r ẩ y thật đáng sợ kinh thành cái này tài chính vòng tròn khủng bố như vậy sao khó trách ta liền nói là cái gì lâm hát tiên sinh sẽ làm ra nhận hối lộ sự tình hắn căn bản không thiếu tiền đáng thương nhất chẳng lẽ không phải những nữ hải tử kia sao mẹ ta suy nghĩ một chút muốn thị con gái của ta tương lai gặp được loại sự tình này ta nhất định sẽ cầm dao đi an thị y thần thật cám ơn ngươi cám ơn ngươi cho chúng ta những người bình thường này lên tiếng mặc kệ chuyện này sẽ như thế nào chúng ta nhất định sẽ đứng ở phía sau ngươi mời ngươi lấy mấy ngày bảo vệ tốt bản thân những cái này đám dân mạng cũng không đốc diệp thiều hoa đột nhiên công khai chuyện này nhất định sẽ bị an thị người cha một khi cha được dẹp an thị quyền lợi rất có thể đối với diệp thiều hoa có người sinh uy hiếp giới này dân mạng muốn so trước kia bất luận cái gì một giới ưu tú có lẽ là bởi vì nhìn thấy nhảy lầu mà chết nữ sinh mà phẫn nộ hoặc là nhìn thấy bệnh trầm cảm nữ hài khóc thời điểm mà sinh ra thương hại hoặc là là từ trên người bọn họ cảm thấy một cỗ tuyệt vọng khí tức trong n g a y mắt cả nước trên dưới vô số tự phát mua vé tự phát kéo hành phi đến đây đến kinh thành đừng sợ các ngươi phía sau là vô số người bình thường chúng ta là tài chính học sinh không phải trên tay n g ư ờ i đồ chơi mời trừng trị bọn họ chúng ta đều là n g ư ờ i hậu thuẫn đừng sợ những người này cơ hồ cũng là tự phát đến an thị đã sớm báo cảnh sát thế nhưng là vô dụng thứ nhất những người này không có thương tổn người chỉ là liên hợp chống lại an thị hay là diệp thiều hoa đã nộp pháp viện thư mời bị cáo toàn bộ an thị cao tầng đây là từ trước tới nay cái thứ nhất đem lớn như vậy một cái xí nghiệp toàn bộ đ ề u kiện ra tòa an tam thiếu nhìn xem pháp viện đưa qua lệnh truyền nhìn nhìn lại máy tính giao diện bên trên an thị đã lục vài ngày con số triệt đ ể điên làm sao bây giờ an tam thiếu vội vàng sao động đến thông qua thông đạo dưới lòng đất ra an thị nhưng hắn có thể ra ngoài những cái kia an thị nhân viên lại không thể tới làm có chút vào không được có chút trực tiếp từ trước cái này diệp thiếu hòa an lão ra tử ra pháp viện cửa ra vào hắn để cho người ta ngăn cản những cái kia nghe tiếng mà đến phóng viên ta nhường ngươi yên t ĩ n h một chút ngươi khăng khăng khư khư cố chớp hiện tại nóng đến phiền thoái ta an tam thiếu h à to miệng lại nói không nên lời cái gì hắn nơi nào sẽ biết rõ một cái diệp thiều hoa có thể chỉnh ra nhiều chuyện như vậy diệp thiều hoa ngươi làm như vậy đối với ngươi có thể có chỗ tốt gì an tam thiếu dư quang nhìn thấy diệp thiều hoa cùng thiệu phong đám người đi ra thời điểm không để ý phóng viên ở đây trực tiếp nhìn về phía diệp thiều hoa ngươi cũng nên biết rõ không có an thị kinh thành tài chính vòng sẽ sụp đổ không có gì tốt chỗ diệp thiều hoa quay đầu nhìn về phía an tam thiếu biểu lộ mười điểm bình tĩnh cho dù là châu châu đa xe ta đều chọn đứng ra lên tiếng còn nữa ngươi thật sự cho rằng không có các ngươi an thị tài chính vòng sẽ sụp đổ ngươi an tam thiếu không tưởng tượng ra được diệp thiều hoa còn có hậu chiêu gì đến xế c h i ề u pháp viện r a thông chi thời điểm an tam thiếu rốt cục thấy được diệp thiều hoa bản nhân lớn vê số phơi ra cùng một cái gia tộc vài tỷ hùn vốn đề án trên mạng tất cả mọi người có thể nhìn thấy hợp đồng giao diện ký chữ viết hà tu vân hết chương này chương bảy trăm chín mươi ba bảy trăm chín mươi ba cổ thần mười lăm canh hai hà gia tại kinh thành mười điểm điệu thấp một cái gia tộc trong gia tộc có từ thương nghiệp cũng coi tham chính không lăn lộn tài chính vòng nhưng đừng nói an an ra liền xem như toàn bộ tài chính vòng tròn cũng không dám chọc bọn h ắ n nhưng bây giờ hà gia vậy mà cùng diệp ra ký hợp đồng đây là cái dạng gì hướng đi có thể ngay sau đó diệp thị h ọ c phỉ s ỉ ô Hép s a i lại phơi ra cùng em mở quốc tài chính ngân hàng một chuyện hợp tác a n về sau toàn bộ vòng tròn đều n ổ banh Huyên huyên ngươi trước đó không hỏi an tam thiếu hiện tại chúng ta tình huống sao chúng ta hùn vốn thế nào tôi chiết ngân tận lực để cho mình không nhìn tới không đi nghĩ diệp ra tình huống bây giờ chịu đựng nội tâm giày vò nghe vậy tô phụ tô mẫu cũng nhìn về phía liêu huyên huyên hà gia là tầng thứ gì người bọn họ làm sao có thể không biết có thể nói như vậy chỉ cần cùng hà gia ký hợp đồng cái này ở kinh thành chính là một cái bảo mệnh phủ chớ nói chi là em mở quốc cái kia tài chính tổ chức tôi g a mặc dù nói tại kinh thành có nhất định nổi tiếng nhưng là cùng em mở quốc tài chính ngân hàng căn bản không có cái gì có thể so tính nếu thị có thể cùng tài chính ngân hàng ký hợp đồng cái kia tôi g a cũng như thế có thể đứng ở quốc tế trên cái sân khấu này xí nghiệp nhất là tô phụ nhìn thấy lưu gia phát đầu kia cùng hà gia còn có tài chính tổ chức ký kết tin tức tâm lý t r ậ n t r ậ n rút đau không nhịn được nghĩ l ấ y nếu là diệp thiều hoa còn tại tôi g a tô, tô thị bây giờ là không phải cũng quật khởi mà không phải nơm nớp lo sợ trở lấy an ra tin tức ta cũng không biết hiện tại an thị cao tầng đều ở an ra láo c h ạ c h ta mang các n g ư ờ i đi qua đi liêu huyên huyên mấp máy môi trước đó tô ra ra hôn mê tô thị lâm vào đê mê m tô phụ tô m ẫ u bọn họ vì l i ê u huyên huyên đuổi đi diệp thiếu hoa mà l i ê u huyên huyên xem như thiên tài thiếu nữ cũng xác thực giúp tô thị ân tình lớn thậm chí còn giúp tô thị c ầ m an ra một cái hợp tác đề án tô ra thật vất vả có thể cùng an ra có cái hợp tác Tô t hiện ị trực t ế p lấy ra r t i u tài c h í h Nhưng bây giờ An giờ bây tại h ị bị dân m n chặn、lấy. An thị cao tầng căn bản là vào không An g cao được Thị Thị, h lấy, là một vào k x u ấ tô hiện, cũng sẽ bị đập chứng thối. Bởi vì đám dân mạng liên hợp chống lại, hiện tại an Thị chẳng chốc phá Bởi liên lại, tại tại biên giới Hiện tại cũng dân mạng An bên tuyên sản. sẽ sắp sụp sẽ bị bờ đập đám đã đổ, t vì cáo mấy thị sợ nhất chính là hợp tác an xảy ra vấn đề cho nên muốn muốn tìm người nhà họ an hỏi một chút rõ ràng cái này hợp tác liêu huyên huyên thị biết rõ an thị cao tầng ở nơi nào trực tiếp mang theo người tô ra đi tới an gia lao trạch lao trạch trong đại sảnh cũng là an thị cao tầng không có cách nào hiện tại an gia đại trạch bị những dân chúng kia vây quanh bọn họ vào không được tại bảy bồ bên trên cũng phát x i n lỗi nội dung có thể hoàn toàn không cần những quần chúng kia cùng điên một lần người nhà họ an chỉ có thể ở an gia lao trạch mở hội nghị cấp cao nhìn thấy người nhà họ an đều còn tại không có trong đêm đào tẩu tô phụ tô mâu những người này hiển nhiên đều thở dài một hơi an tam thiếu chúng ta hôm nay tới tô chiết ngân lập tức tiến lên muốn mở miệng hỏi thăm tiếp đó hợp tác công việc bọn họ trên thực tế đều không có nghĩ qua diệp thiều hoa sẽ thật đem an thị cạo chết nhưng mà ngay vào lúc này an ra cửa bị mở ra một đám pháp viện cảnh sát cầm bắt lệnh t i ế n đến an chứa một tiên sinh an văn hiên tiên sinh an h ư n g quốc các ngươi cùng mấy cái cọc cán giết người kiện có quan hệ còn có thiết kế hối lộ vụ án xin phối hợp chúng ta điều tra nói là điều tra trên thực tế tại an g i a những cao tầng này ngây người thời điểm lạnh buốt còn g tay đã còn g vào bọn họ đừng nói an tam thiếu những người này ngay cả tại an g i a liếu huyên huyên ba người cũng xem như người hiểm nghi được đưa tới cục cảnh sát hảo hảo v ậ n hỏi mấy giờ mới được thả ra cùng lúc đó an thị chính thức tuyên cáo phá sản mà an thị nhanh luất cũng không có thụ liên lụy nguyên một đám công ty đều xuất hiện rất lớn tài chính vấn đề làm sao bây giờ an thị phá sản chúng ta tài chính tô phụ vừa ra tới nhận được các phương pháp ra tới tin tức đánh tới điện thoại còn có tin tức đề cử tin tức chuẩn xác có được an thị bị phong đầu phong bế tại tài chính vòng hô phong hoán vũ an thị lần này thị thật ngã xuống tất cả cùng an thị có quan hệ xí nghiệp cũng đều gặp luân phiên đại giới mà bọn họ tô thị trước đó cũng không có tham dự vào an thị hôn t r ư ớ n g sự tình bên trong có thể cái này đầu cho an ra hai trăm triệu tài chính thật sự tính đổ xuống sông xuống biển trước đó cùng an thị nói là rất nhanh liền có thể cầm tới lợi nhuận hiện tại an thị dạng này bị nói lợi nhuận chỉ sợ hai trăm triệu một phân tiền đều không cầm được đối với toàn bộ tô i a mà nói hai trăm triệu mức này không tính là rất lớn nhưng trên thực tế hai trăm triệu là tô i a bây giờ có thể xuất ra vốn lưu động to lớn nhất con số hiện tại tất cả đều thua thiệt chết rồi tô i a tháng này trên cơ bản liền không có vốn lưu động sợ phiền phức liền nhân viên tiền lương đều trả không nổi không có việc gì thúc thúc ga di ta toàn cầu thi đấu vòng tròn lập tức liền có kết quả rồi liêu huyên huyên cười cười chỉ cần ta lấy đến hạng nhất những tiền này liền có thể trở về nghe được liễu huyên huyên nói như vậy tô phụ tô mẫu đám người sắc mặt đã khá nhiều hiện tại an thị xảy ra chuyện liều huyên huyên khẳng định chính là bọn họ người tô ra quốc tế cổ phiếu quan quân đến lúc đó liền hướng cái danh này đều sẽ có không ít người đến đây đầu tư an cha an mẹ thở dài một hơi ba ngày sau tô thị chỉ còn ba phút huyên huyên vẫn là đệ nhất t ô c h i ế t ngân đối với liệu huyên huyên căn bản cũng không có nửa điểm hoài nghi ta nhưng mà liệu huyên huyên lúc này một cái đổi mới trên mạng bài danh lập tức biến đệ nhất y đệ nhị rốt thứ ba liều huyên huyên đừng nói hạng nhất liền xem như hạng hai liều huyên huyên đều không có cầm tới tất cả mọi người ánh mắt đều ở đây cái hạng nhất trên người cơ hồ không có người thảo luận liều huyên huyên. liều huyên huyên sắc mặt một ngộng thực sự là không biết cái này y đầu góc là thế nào dài nàng vậy mà từ ngày đầu tiên lên liên bắt đầu tính toán tất cả tham gia trận đấu tuyển thủ ở cái này mô phỏng trong trận đấu lại còn chế tạo một trận mini khủng hoảng tài chính cuối cùng thắng cái đại m ạ n quán quả thực là tài chính quỳ tài sợ phiền phức chỉ có em mở quốc cái k i a cổ thần mới có thể có cùng với nàng ganh đua lực lượng tô thị tài chính chuyên viên phân tích mặc dù không quen cổ phiếu nhưng không có nghĩa là hắn xem không hiểu tình thế nhịn không được mở miệng đem so sánh với hắn người tô ra chính là sợ hãi t a đi tìm diệp thiều hoa vay tiền tô chiết ngân đứng lên hiện tại dựa vào liều huyên huyên khẳng định không được hắn thậm chí có chút sợ hãi sợ tô thị trở nên cùng ăn ra một dạng mặc kệ nàng điều kiện gì ta đều sẽ đáp ứng tô phụ tô mẫu đều không có cản hắn tô chiết ngân không có bị ngăn trở đã đến diệp thị hiện tại diệp thị quá phận trước đó so sánh quả thực rực rỡ hẳn lên diệp thiều hoa đang tại đọc qua văn bản tài liệu nàng lật đến tốc độ rất nhanh tô chiết ngân hoài nghi nàng đều không thấy rõ phía trên biết cái gì mượn tiền ta dựa vào cái gì cho ngươi mượn nàng đem văn bản tài liệu đưa cho bên người thiệu phong tô chiết ngân lập tức nói ngươi không phải cùng hà ra còn có tài chính ngân hàng ký kết hiệp ước ta đem liều huyên huyên cho ngươi mượn nàng là tài chính các thiên tài để cho nàng giúp ngươi quản hà ra cùng tài chính ngân hàng nhưng mà hắn còn chưa nói xong diệp thiều hoa liền xoay người đi văn phòng không để ý đến hắn nữa thiệu thúc thúc ngươi đưa tô thiếu rời đi à? tô thiếu ra thiệu phong nhìn về phía một mặt mộng bức tô chiết ngân lắc đầu sau đó nói ngươi thật quá phận điều kiện hoàn toàn không có lực hấp dẫn tiểu thư của chúng ta chính là quốc tế thi đấu vòng tròn h ạ n nhất ngày trước khi đến đều không có hỏi thăm một chút không tại vô số chưa biết giữa đường ta hướng về hào quang nhỏ yếu đi đến cực kỳ thích hợp cái thế giới này một câu ca tử mọi người đợi lâu buổi tối ở trên truyền đằng sau t r ư ờ n g tiết lúc ta không cẩn thận mất tận bên trên chưa bản thảo cần t r ô n xê theo thành cần t r ô n v ề đem trước một t r ư ờ n g phục chế nội dung bao trùm đến ta t r ư ờ n g hai chương ũ n g xuẩn khỏi c bảy trăm chín mươi bốn bảy trăm chín mươi bốn ta tại viễn cổ làm nữ thần một diệp thiều hoa không có để ý tô chiết ngân cùng thiệu phong bên trong giữa hai người đối thoại nàng ở văn phòng ở lại một hồi nhi liền mang theo ngân c h â m đi tìm tô g i a g i a mà bên này chiếm được diệp thiều hoa cự tuyệt tin tức tô chiết ngân có chút hoảng hốt mười điểm hỗn loạn trở lại tô ra về sau đối mặt tô phụ tô m ẫ u t r a hỏi hắn há to miệng lại nói không ra lời cho nên thiều hoa bây giờ là không cho mượn khoản cho chúng ta nghe được tô phụ lời nói tô chiết ngân đ ấ y lòng có chút chua sót chính là lấy thời điểm bệnh viện đ ố n g nhiên gọi điện thoại đến đây tiếp điện thoại xong về sau tô mẫu con mắt đ ố n g nhiên chừng một cái cái gì lao ra tử tình đôi này tô ra mà nói là một kiện đại sự một cái gia đình vội vội vàng vàng đi bệnh viện nói thật chúng ta cũng không biết làm sao tỉnh y sĩ trưởng hướng tô chết ngân đám người lắc đầu tô phu nhân tô tiên sinh cũng không cần cám ơn ta muốn cám ơn lời nói liền tạ ơn diệp tiểu thư đi ta cũng không biết nàng dùng biện pháp gì kích thích lao ra từ đầu bằng không láo ra tử chắc là sẽ không tỉnh sau khi nói xong bác sĩ liền xoay người rời đi phòng bệnh không lại quáy g i y tô ra một đoàn người mà tô g i a đoàn người này đứng tại chỗ c h ố mắt nhìn nhau sau nửa ngày đều không thể nói cái gì tô chiết ngân càng là ngần người cuối cùng vẫn là tô phu nhân mở miệng tình liên tốt chúng ta trước mang lão gia tử trở về đi nếu như trước kia tô lão gia tử tỉnh lại người tô g i a nhất định sẽ cao hứng không thôi nhưng bây giờ tô g i a thiếu là tài chính lại có l i ề u huyên huyên lão gia tử vào lúc này tỉnh lại trên thực tế cũng không có cái gì dùng mang không tài chính cũng không cứu vớt được hiện tại tô g i a diệp thiều hoa vì sao không cho mượn tiền nàng con h ơ ta liêu huyên huyên níu lấy tóc mình thực sự không tưởng tượng ra được vì sao diệp thiều hoa vậy mà nửa điểm thể diện cũng không cho có thể nàng đều đã leo lên người nhà họ hà hiện tại tô chết ngân đối với diệp thiều hoa giác quan phi thường phức tạp nghe được liêu huyên huyên nói như vậy hắn trực tiếp nhũ mày mở miệng ngươi chớ có nói hiệu nói vượng ta có nói sai cái gì không bằng không vì sao hà ra nguyện ý cùng diệp ra hợp tác liêu huyên huyên nhàn nhạt lắc đầu một mặt không muốn cùng tô chiết ngân lại giải thích xuống dưới bộ dáng được ta không cùng ngươi tranh luận nàng cứu tô g i a g i a là sự thật tốt rồi chiết ngân hiện tại trọng yếu nhất là tài chính tô mẫu vô vô tô chiết ngân bả vai để cho hắn không cần nói nhiều tô chiết ngân lắc đầu có chuyện ta sau khi trở về vẫn không có nói với các ngươi t h á n g huyên huyên cái kia h ạ n nhất chính là diệp t h i ế u hoa sau khi nói xong hắn cũng không để ý còn lại người vẻ mặt gì trực tiếp v i ệ n tô g i a g i a rời đi tô mẫu đứng tại chỗ k ị phản p ứng con trai lời nói nhìn xem tô chiết ngân vịn lao ra tử rời đi thân ảnh cái kia một thân cô đơn bộ dáng hối hận tím cả ruột diệp thiều hoa đã một lần nữa thành lập nên một cái tài chính v ò n g vậy bố bên trên nàng ba cái số cũng bị h ấ y bố một lần nữa chứng nhận khi tất cả người phát hiện y lôi đình còn có diệp thiều hoa lấy ba cái số đều là một người thời điểm kinh ngạc độ không tiểu vu một cái một đường minh tinh nhẫn cưới cưới tình bị bạo lộ đi ra nhưng mà nổi danh nhất vẫn là nàng trận kia tại trên quốc tế cổ phiếu chi chiến nàng một lần nữa quy định toàn bộ tài chính vòng trước đó l ũ n g đoạn tài chính vòng gia tộc tất cả đều bị nàng đào thải hết mà tô ra cùng liễu huyên huyên bởi vì liễu huyên huyên cổ phiếu chi chiến hạng ba so diệp thiều hoa cầm tokyo nhỏ hơn nhiều lắm trên thực tế cùng những cái kia hạng năm hạng bảy cũng không có bao nhiêu khác biệt liễu huyên huyên từ nhỏ đến lớn vẫn luôn phi thường xuất sắc nhẫn nhịn không được dạng này đà kích thuyết phục tô ra tới làm một trận đại đại chơi đùa mà thôi đáng tiếc tại cổ phiếu bên trên nàng xa xa không kịp tại diệp thiều hoa thu nạp cổ phiếu làm một trận giá thấp mua vào bản thân cổ phiếu giá cao nữa bán đi thời điểm liễu huyên huyên liên hợp tô ra bệnh thiếu máu lúc đầu tô ra mặc dù không có lấy trước như vậy có tiền nhưng là còn có thể chấp nhận lấy sinh hoạt có thể bởi vì nàng một cử động kia tô ra phá sản lại kinh thành cơ hồ không có nơi sống yên ổn tô ra cùng liễu huyên huyên cũng là cao ngạo muốn lại bắt đầu lại từ đầu nhưng mà bọn họ không có khổng lồ mở đầu tài chính cũng không có nhân mạch muốn làm thành một cái xí nghiệp nói nghe thì dễ chớ nói chi là hiện tại tài chính vòng quy tắc thay đổi hoàn toàn những cái kia cùng một chỗ cầm được mai táng tài chính tài tử một cái tiếp một cái xuất hiện liêu huyên huyên cũng dần dần phai mở tại trong mọi người liêu huyên huyên khi thắng khi bại đến cuối cùng triệt để đã mất đi lòng tin phai nhạt ra khỏi cổ phiếu cái này nghiệp giới mà tô ra những người kia chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn xem tài chính trong tiết mục thật vất vả mời được diệp thiều hoa âm thầm hối hận diệp thiều hoa hà tu vân cái thế giới này sống không ít thời gian một cái tại giới tài chính lẫn vào thần bí không thôi một cái tại kinh thành lẫn vào như cá g ặ p nước đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một hệ thống ban thưởng 3.000 tích phân xong nhiệm vụ chính tuyến hai hệ thống ban thưởng 2.000 tích phân đinh số 008 hệ thống v ì ký chủ phục vụ 5.000 tích phân đã đến số sách thoát ly thế giới bên trong diệp thiều hoa lại khi mở mắt ra thời gian chỉ cảm thấy trên người cực kỳ không thoải mái đầu cũng từng trận quất lấy đau đùi đang tại chảy máu tươi nàng cảm giác được bên người khắp nơi đều có khí tức nguy hiểm mở mắt cảnh giác nhìn thấy chung quanh chỉ thấy một đám hất lên da thú người đang tại chung quanh nói gì đó không phải h ắ n ngữ rất kỳ quái ngôn ngữ nàng chưa từng có nghe qua nhưng nàng cũng rất kỳ nghệ năng nghe hiểu diệp thiêu hoa kịp phản ứng hẳn là thân thể này bản năng phản ứng nàng túi đầu nhìn mình hất lên trên da thu thân cùng hạ thân trần trụi cánh tay trong lúc nhất thời mặt không biểu tình hẳn là một cái xã hội nguyên thủy không được ta không thể vứt xuống nội muội nàng thụ thương chúng ta vứt xuống nàng nàng sẽ chết diệp thiêu hoa nghe được một đường giọng nữ nói chuyện nữ nhân thoạt nhìn không lớn nhưng thu thập vô cùng sạch sẽ nhất là kỳ quái l à nàng mặc trên người cực kỳ vải bố giáp áo so với người khác mặc cái da thú hoặc là khoác cái v â y rơm quả thực cấp cao nhiều lắm diệp thiêu hoa chịu đựng trên đùi đau đớn mình ngươi nghe chúng ta nhất định phải đi lập tức nơi này chí ít có ba cái ngân lang ngươi là chúng ta bộ lạc duy nhất có tế tự chi lực người nàng mùi máu tươi sẽ dẫn tới ngân lang chúng ta không lập tức mất nàng toàn bộ bộ lạc người đều sẽ chết đây là một đường hơi thanh âm g i à n u a mĩnh nếu không phải nàng không nghe lời không nói tiếng nào liền rời đi cũng sẽ không phát sinh chuyện này ngươi không cần vì thế cảm thấy tự trách chúng ta đi nhanh lên đi hết chương này chương 795, 795 t a tại viễn cổ làm nữ thần hai canh hai chương 795, 795 t ta tại viễn cổ làm nữ thần hai canh hai diệp côn túi đầu mắt nhìn bị ném trên đồng cỏ nhỏ gầy nữ hải trên mặt không có chút nào vẻ hay n ấ y người nguyên thủy đối với mình h ả i tử tình cảm không phải đặc biệt sâu nhất là loại kia nhỏ yếu không có năng lực tiểu h ả i một cái bộ lạc người ôm lấy cái kia có được tế tự chi lực nữ hải vội vàng rời đi ý thức được nơi này là cùng an thị xã hội về sau diệp thiều hoa bên trong mã chống đỡ bản thân ngồi xuống sau đó đầu góc một mảnh mê muội nguyên chủ bị thương thực sự quá nặng đi bằng không thì nguyên bộ lạc cũng không khả năng chỉ đơn giản như vậy vứt xuống nàng nàng chỉ có thể vội vàng nhìn thấy bên người cỏ dại liền lập tức đã hôn mê tỉnh lại lần nữa đã đổi một chỗ diệp thiều hoa lập tức cảnh giác ngồi xuống liếc mắt qua không nhìn thấy cái gì thuốc cầm máu diệp thiều hoa chỉ có thấy được một tấm mười điểm sạch sẽ mặt nhìn thấy thời điểm nàng con ngươi có chút cò rụt lại đối phương dĩ nhiên là một người mặc hiện đại ché nổ nhà mười điểm có tên nhãn hiệu quần áo tuấn mỹ nam nhân hẳn là nguyên chủ trước đó hình dung quá mức giờ giấy diệp thiều hoa có thể rất rõ ràng cảm giác được nam nhân trong mắt chán ghét ghét bỏ chi sắc đối phương một đôi lăng lệ trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng chỉ lướt qua liền rời đi chỗ khác sau đó dùng lấy đại lục này ngôn ngữ nói nàng tỉnh mang về tìm sở âm nói xong hắn trực tiếp rời đi không có nhìn nhiều diệp thiều hoa lướt mắt hắn đi theo phía sau cái kia bộ lạc tựa hồ rất cường đại người nhưng đối với nam nhân này cũng mười điểm cung kính ngay sau đó là một người mặc g a thú hết sức trẻ tuổi nữ nhân tới nam nhân tựa hồ đối với cái này gọi sở âm bản thổ nữ nhân mười điểm tín nhiệm đang gọi nàng tên thời gian không có cái gì nhiệt độ ngữ khí cũng biến thành ôn hòa rất nhiều chúng ta là băng nguyên bộ lạc người ta là tế tự đệ tử nô lệ chính là sở âm tế tự nô lệ đi ra lúc săn thú thời gian trên đường phần thấy ngươi cái kia nữ nô lệ nói hơn phân nửa gặp diệp thiều hoa cũng không nói gì tựa hồ dọa mộng bộ dáng chỉ cười cười cũng không nói gì thêm một bên đỡ dậy cũng t h i ề u hoa một bên đi vài bước đuổi kịp cái kia tuấn mỹ nam nhân diệp t h i ề u hoa thấp mắt giả bộ như nói không ra lời bộ dáng một bên tiếp thu ký ức nơi này đúng là một xã hội nguyên thủy nguyên chủ vốn là một cái gọi thương lan bộ lạc người nhưng mà nguyên chủ dáng r ấ p nhỏ gầy không có tế tự chi lực cũng may nàng là bộ lạc trưởng lão con gái tỉ tỉ nàng có tế tự chi lực vẫn là sáng thế thần phát đến cứu vớt bọn họ bộ lạc nguyên chủ mới có thể bình an lớn lên nhưng mà rất không may thương lan bộ lạc phi thường nhỏ ở một cái gọi làng bộ lạc công kích đến không thể không di chuyển nguyên chủ bởi vì quá mức nhỏ yếu bị thương lan bộ lạc vứt xuống xã hội nguyên thủy mười phần nguy hiểm khắp nơi đều là hùng mánh động và tan thịt bị ném r ơ i cứu đồng đẳng với cùng chết rồi không có gì khác biệt nguyên chủ tựa hồ vận khí rất tốt nhỏ yếu như vậy còn có thể sống đến bây giờ có cái có tế tự chi lực t ỷ t ỷ có thể nàng vận khí cũng liền đến nơi này mới thôi bị bộ lạc vứt xuống về sau nàng bị một cái gọi băng nguyên đại bộ lạc người cứu trở về trở thành một cái nô lệ bất quá băng nguyên bộ lạc trong đó một cái gọi sở âm tế tự đệ tử người phi thường thiện lương nàng không chỉ có không không bắt đầu nô lệ cũng sẽ không không đem nô lệ xem như người nhìn còn có được tế tự chi lực thiên sinh có được có thể chữa bệnh thần lực đồng dạng không phải quá trọng thương ở trong tay nàng rất nhanh liền có thể khôi phục tốt cái này ở không có chất kháng sinh cũng không thể đại bộ phận chữa bệnh cùng an thị xã hội quá trọng yếu b ă nguyên n g bộ lạc cũng bởi vì sở âm dần dần nổi danh trở thành trên cái này đại lục tam đại bộ lạc một trong sở âm tại b ă nguyên n g bộ lạc chung quanh danh khí cao vô cùng thường xuyên còn có sắt vách bộ lạc người mang lên thịt hoặc là muối tìm đến sở âm chữa bệnh mà sở âm bên người cái kia tuấn mỹ nam nhân c à n g là mang theo bộ lạc người phát tài cái bộ lạc này người người bình đẳng nguyên chủ đi theo phía sau hai người cho là mình là đến thiên đường cái này ăn mặc nàng chưa từng có gặp qua quần áo nam nhân giống như tổ thần đồng dạng đối ủ chủ loại cổ quái kỳ lạ cái gì cũng có thể từ trong quái cái hiện.、Những、cái kia cổ cũng tới tìm nam nhân, có xuất nguyên kỳ gì có đôi khi làm Những hắn thể từ tay v phương tựa hồ cùng cái thế giới này tất cả mọi người không giống nhau có người nói hắn liền là tổ thần phát đến thần đã gặp qua là không quyết được nhận biết dự thảo vô luận bọn họ bộ lạc khuyết trương ở đâu cái này nam nhân thần bí cùng sở âm kiểu gì cũng sẽ bị xung quanh bộ lạc người nhận ra nguyên chủ thật cực kỳ may mắn tự mình tiến tới đến dạng này một cái bộ lạc luôn luôn cực kỳ ước mơ mà nhìn xem sở âm cùng nam nhân bóng lưng hắn cùng sở âm người như vậy ở cái thế giới này quả thật có khinh thường tất cả tư cách nhưng mà nguyên chủ không nghĩ tới là nơi này đối với nàng mà nói lại là một địa ngục khác diệp t h i ề u hoa tiếp thu được đằng sau nội dung cốt truyện đáy mắt không khỏi dính vào một tầng hắc khí nội dung cốt truyện tiếp thu được nơi này thời điểm diệp thiều hoa cũng đến nơi này cái gọi băng nguyên bộ lạc địa phương nang n g n g đầu nhìn xem cao lớn ngoài cửa một tấm cây lấy gọi băng nguyên bộ lạc nhãn hiệu cái bộ lạc này so nguyên chủ bộ lạc không biết lớn tới nơi nào đi cũng có thể gặp cái bộ lạc này so những bộ lạc khác trình độ eo cao hơn bao nhiêu diệp thiều hoa n g n g đầu nhìn xem trong bộ lạc đi ra một người mặc chế tắc tinh xảo ra thú trẻ tuổi nữ nhân chính là nguyên chủ trong trí nhớ cái kia sở âm hết chương này cách h ư ơ n tại làm trí số quy phi thường tốt bộ lạc, vô luận là không giống bình thường có chút phong nhau tinh giống binh, tốt trong tế tuần tra luận vẫn sen bộ lạc, có ốc, vô quy là mô mảng lớn màu rau xanh hoặc lớn lá đó không xa còn có một đám tiểu hài bưng cọc gỗ băng ghế ngồi ở dưới đ ạ i thụ đang tiếp thụ một nữ nô lệ giáo dục xem nhẹ hoàn cảnh này còn có mỗi cá nhân trên người ra thú đây quả thực là một cái phảng phất giống như mộng cảnh xã hội hài hòa bên ngoài vô luận là ai tới đến cái bộ lạc này đều sẽ bị dạng này bộ lạc cho kinh ngạc đến đây chính là chúng ta băng nguyên bộ lạc chủ thành diệp thiều hoa bên người nữ nô lệ mỉm cười quay đầu nhìn về phía diệp thiều hoa hai đầu lông mày còn có hết sức rõ ràng tự hào thần đại nhân nói về sau sẽ khuyết trương càng lớn đến lúc đó còn có thể xây ra một thành trì liền cùng những cái kia nhất đ ẳ n g thành như thế thành trì như thế sẽ không sợ bất kỳ một cái nào bộ lạc công kích chúng ta băng nguyên một ngày nào đó cũng sẽ trở thành nhất đẳng thành trì nhất đẳng thành trì diệp thiều hoa híp híp mắt không có ở nguyên chủ trong trí nhớ tìm tới cái thành trì này bất quá nghị nghị chắc là nguyên chủ loại kia bộ lạc nhỏ khả năng còn chưa có tư cách biết rõ loại sự tình này dù sao xã hội nguyên thủy tin tức quá lạc hậu n h ữ n g cái kia cách mấy ngoài ngàn mét sự tình sợ phiền phức vượt qua một năm cũng không nhất định sẽ chuyển tới coi như chuyển tới cũng là mấy cái đại bộ lạc trước đó giao dịch nhìn thấy diệp thiều hoa tỉnh tỉnh mê mê bộ dáng nữ nô lệ thu hồi ánh mắt không nhìn nữa nàng mà ước mơ mà nhìn xem sở âm hai người sở âm nhìn thấy thần nam thời điểm hai mắt tỏa sáng sau đó đi đi tới thấp giọng hỏi thế nào không có sao chứ có tìm được hay không ngươi nói thế nào loại gọi tê dại thực vật không có thần nam thấy được nàng về sau thở dài một hơi sau đó lắc đầu chỉ diệp thiều hoa bên kia nói bất quá ta xác thực tìm được ngươi tính tới người kia sở âm lúc này mới nhìn về phía diệp thiều hoa phương hướng nhìn thấy đối phương vết bẩn không chịu nổi mặt còn có gia thú nàng khẽ mỉm cười một cái mang nàng đi ta chủ sở tên nô lệ này về sau liền đi theo ta thần nam ta về trước đi cho người thay thuốc diệp thiều hoa nghĩ đến bây giờ nguyên chủ thân phận lập tức biểu hiện được nhân họa đắc phúc biểu lộ thấy vậy sở âm không có hứng thú gì thu hồi ánh mắt mà cái kia gọi thần nam nam nhân từ đầu đến cuối đều một bộ băng lãnh trừ bỏ sở âm ai cũng không để ý bộ dáng vì diệp thiều hoa nữ nô lệ nghe được sở âm câu nói này ánh mắt có chút đấu kỵ nhìn về phía diệp thiều hoa từ trên xuống dưới đánh giá nàng một lần tựa hồ là đang nghĩ nàng đến cùng chỗ nào đến sở âm nhìn với con mắt khác đi thôi ta trước mang ngươi đi vào nữ nô lệ cũng không dám nói thêm cái gì trực tiếp mang theo diệp thiều hoa đi vào lần này ra ngoài người thu hoạch coi như phong phú chúng ta còn muốn chuẩn bị buổi tối còn muốn sinh l ử a trại vâng chính là chỗ này chính ngươi đi vào đi ta đi hỗ trợ xử lý những cái kia thịt cái này nữ nô lệ nói cho diệp thiều hoa nàng gọi chan xã hội nguyên thủy tên cũng vô cùng kỳ quái đại đa số đều không có dòng họ chỉ có đơn độc tên nhìn về phía chỉ là dùng cho khác nhau mỗi người danh hiệu lại dòng họ cũng là đã phát triển thành nhất định văn minh độ bộ lạc cái này nữ nô lệ tự nhiên không có dòng họ trừ phi nàng chủ nhân nguyện ý cho nàng một cái dòng họ nhìn xem chăn quay người rời đi diệp thiều hoa mới ngẩng đầu đánh giá cái này ba nguyên bộ lạc một cái duy nhất nhà gỗ không phải rất lớn nhưng nhìn so với cái kia tùy ý dùng tảng đá hoặc là tạp mục dựng lên đến lều cao hơn ngăn nhiều bất quá diệp thiều hoa hiếp mắt nhìn xem cái này cấu tạo liền biết lấy nhà gỗ không phải cực kỳ kiên cố cũng căn bản không phòng được g i ã thú h u n g mãnh trên đường đi nàng nhìn thấy một khối đất xét mà nếu là dùng đất xét đốt thành gạch tại xã hội nguyên thủy độ phòng ngự cũng sẽ cao hơn rất nhiều tổn thương tốt không sai biệt lắm ngươi quả nhiên là b ă n g nguyên có tiềm lực nhất tương lai tế tự diệp thiều hoa vừa mới chân đạp vào trong nhà liền nghe được một đường thanh âm trầm thấp nhà gô khả năng bởi vì không có chuyên nghiệp đ ể x i n nờ nguyên nhân quá lớn bọn họ chống đỡ không nổi cho nên có chút ít nàng ngẩng đầu một cái liền thấy ngồi ở trung gian trên g i a thú ngắn áo sơ mi nam nhân bên cạnh còn ngồi trên mặt đất lấy mấy cái người già cổ tiện tay trên đều mang theo dùng thảo treo lên răng thú diệp thiêu hoa biết rõ đây chính là bang nguyên bộ lạc tộc trưởng cùng tế tự thần nam trên cánh tay có rõ ràng bị g i a thú cắn xé tổn thương lúc này có chút x ư n g đỏ sở âm đang giúp hắn thanh lý diệp thiêu hoa liếc mắt nhìn tới đại khái liền rõ vết thương kia không có xử lý tốt nhưng ở xã hội nguyên thủy xử lý như vậy thành đô đã rất cao nghe chăn nói ngươi kêu diệp đúng không sở âm xử lý xong vết thương thì để xuống tay ôn hỏa nhìn về phía diệp thiếu hoa về sau ngươi liền đi theo ta ngươi biết chút cái gì diệp thiêu hoa h i ế p h i ế p mắt sau đó nhỏ giọng nói ta có thể cho các ngươi tìm nước sở âm cười cười được rồi ngươi về sau liền đi theo ta những người khác cũng không nói gì bọn họ bộ lạc liền xây ở một chỗ bên dòng suối nhỏ căn bản là không thiếu nước hơn nữa coi như tiểu khê đoạn lưu bọn họ tế tự cũng sẽ tính ra nước phương vị đại khái h ú ố n g chi thần nam còn nói có thể đào một hồ lớn đem tiểu khê nước đưa vào đến liền xem như về sau sẽ đoạn chạy cũng sẽ không đứt nước thần nam đưa tay gõ gõ trên quần áo bụi đất cùng mấy cái kia tế tự trò chuyện lấy mấy người lẫn nhau nói xong về sau bộ lạc tương lai phát triển vấn đề đối với sở âm đối với một cái nhỏ yếu nô lệ để ý như vậy bọn họ biểu thị một chút cũng không hiểu cũng không có cái gì chú ý trong mắt bọn hắn loại này không có cái gì giá trị nhỏ yếu nô lệ sống không bao lâu không cần thiết chú ý ngoài phòng có người tìm đến sở âm vừa mới ra ngoài đi săn người lại trở lại rồi một nhóm trong đó có một người tựa hồ là nhanh tay bị cắn đức vội vã tìm đến sở âm cùng đại tế thi sở âm nghe vậy lập tức chạy tới tay nếu là cắn đức vậy thì đồng nghĩa với là một tên phế nhân đôi này cái kia một nhà mà nói cũng là một cái đà kích tương đương với bộ lạc lại thiếu một cái t r ắ n g lực trong bộ lạc người đều cực kỳ chú ý những người khác cũng liền bận bịu đã chạy tới diệp thiêu hoa cúi đầu nhìn xem đã tự hành ngưng kết vết thương sau đó chậm rãi đi ra cửa bên ngoài nhìn xem ngoài cửa bị những người khác vây quanh rời đi sợ âm đôi mắt có chút n h a o lại đi ngang qua thần nam thấy được nàng ánh mắt bước chân dừng một chút sau đó cúi đầu ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía diệp thiêu hoa muốn lưu tại b ă n g nguyên ngươi nhất định phải làm việc chúng ta băng nguyên không lưu phế nhân bằng không thì coi như ngươi là sở âm nô lệ ngươi cũng thức ăn gì đều lấy không được hết chương này chương bảy trăm chín mươi bảy bảy trăm chín mươi bảy ta tại viễn cổ làm nữ thần bốn canh hai diệp thiêu hoa không có lên l ô thai nàng nhìn xem sở âm cầm một đống dược liệu đi thôi xã hội nguyên thủy mỗi cái bộ lạc tế tự đều có bản thân bản lĩnh giữ nhà bọn họ đều có nhiều đời chuyển xuống nhận biết thảo dược đây đều là bọn họ xem như tế tự trèo trống mà sở âm lấy dược tài có rất nhiều diệp thiều hoa phỏng đoán bên trong phải có thần nam dạy nàng nhận biết dược liệu một bên đi ngang qua cùng những người khác cùng một chỗ d ơ lên thịt sói chăn chờ nô lệ nghe vậy đều cười toét toét cười thần đại nhân buổi tối hôm nay chúng ta chuẩn bị nướng thịt sau khi nói xong còn nhìn diệp thiều hoa liếc mắt tựa hồ suy nghĩ một chút muốn chờ nàng hỏi cái gì là nướng thịt bất quá diệp thiều hoa không nhìn bọn họ cái này khiến chăn có chút thất vọng thu hồi ánh mắt ba nguyên bộ lạc bên trong ở giữa lại một khối đất trống lúc này đã hiện lên l ử a trại lúc này nội dung cốt truyện còn phát triển tại ba nguyên n g bộ lạc mới vừa phát triển trạng thái mà thần nam cũng vừa từ hiện đại chuyển tới không bao lâu ba nguyên n g nhìn như chiếm diện tích lớn nhưng trên thực tế người cũng không phải rất nhiều tăng thêm nô lệ cùng nữ nhân h à i tử to to nhỏ nhỏ cũng chỉ có gần hai trăm người sợ âm cùng đại tế t i đám người trở lại rồi hẳn là cái kia tay g ậ y thành viên tình huống không tốt lắm trên mặt bọn họ đều không có cái gì ý mừng bất quá cái bộ lạc này người trạng thái là thật tốt lại thần nam cùng sở âm tại mỗi người đều hết sức chăm chỉ phân công cũng tương đối rõ ràng nữ nhân phụ trách bộ lạc công việc có sức chiến đấu nữ nhân sẽ đi cùng trong bộ lạc chiến sĩ cùng nhau ra ngoài đi săn nội dung cốt truyện bên trong có thể trở thành đại bộ lạc cũng không phải là không có lý do diệp thiêu hoa cùng chăn cùng một chỗ sinh đống lửa chan cái kia tì nạ hỗ trợ xử lý lang ở bên ngoài còn cùng chúng ta cùng một chỗ săn giết một đầu lợn ở rừng đây là ngươi hôm nay số định mức phân thịt là b ă nguyên n g trong bộ lạc một cái nam nhân t r ă n kinh hỉ cầm một đống cơ hồ n ư ớ n g cháy thịt không có một chút ghét bỏ tạ ơn i ê u ta ngày mai còn cùng các ngươi cùng một chỗ thổi lên đi săn ta khí lực lớn điều đối với nàng n ợ nụ cười đi ngang qua t r ă n đi đến diệp thiều hoa bên người thời điểm hắn biểu lộ trở nên mười điểm lãnh đạo thần đại nhân nói một cái tốt bộ lạc nhất định phải người người cũng phải có công hiến ngươi mặc dù là sở âm nô lệ cũng như thế chúng ta bộ lạc người nhưng ngươi cái gì cũng không làm hôm nay không có thịt nói xong hắn trực tiếp đi ngang qua diệp thiều hoa đi đến một người khác bên người nghe xong điêu lời nói bên người những người khác nhịn không được chế rêu một tiếng nhìn nàng bộ dạng này cùng những bộ lạc khác một dạng chỉ là một phụ thuộc thần đại nhân nói nam nhân cùng nữ nhân bình đẳng nam nhân làm việc nữ nhân cũng được làm không phải liền là chân tổn thương sao diệp thiều hoa cúi đầu không để ý đến đám người này mặc dù là rất đói nhưng loại này nướng đến đen sốt ruột còn mang theo tanh nồng vị thịt nàng một chút cũng ăn không vô nàng biết rõ cái kia thần nam hẳn là đến từ hiện đại bất quá hắn mặc dù nghĩ ra nướng thịt lại cũng không biết thịt rốt cuộc muốn làm sao nướng buổi tối đi qua rất nhanh diệp thiều hoa cùng một đám nô lệ ngủ ở lạnh như băng bên trên bắt đầu có chút nhớ nhung hương hương mềm nhún bánh n g ọ t vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai nàng túi đầu bản thân tìm được cách đó không xa tiểu khê rửa mặt sau đó cầm nhánh cây tại trong suối xin đến một con cá tiện tay tại bên dòng suối nhặt hai cái cục đá sinh hỏa lại ven đường còn chứng kiến một khoả tự nhiên cùng loại với cây thì là thực vật còn nhặt hai cái hoang dại cây nấm cây nấm bóp thành mảnh vỡ rơi tại cá bên trên đem cây thì là vung đi vào thịt cá nướng đến khô vàng khô vàng phía trên dầu tư tư rung động nhìn nướng không sai biệt lắm diệp thiều hoa trực tiếp ăn hết nơi này tự nhiên hoang dại cá mùi vị mười điểm ngon tăng thêm cây nấm vị tươi còn có cây thì là mùi vị không thua với hiện đại đỉnh tiêm ẩm thực nếu là có quả ớt cùng muối thì tốt hơn diệp thiều hoa nghĩ đến hôm nay cùng bọn hắn cùng đi ra lưu tâm một lần quả ớt ăn xong một miếng cuối cùng cá nàng trực tiếp đem bên người hỏa đá phải trong suối sau lưng thanh âm liền vang lên là sở âm cùng thần nam hai người ở chỗ này nhìn thấy diệp thiều hoa cho rằng hôm qua chăn đem tiểu khê vị trí nói cho diệp thiều hoa cho nên không có kinh ngạc chỉ có thần nam tại đứng ở bên dòng suối nhỏ thời điểm đột nhiên hỏi một c ố m ộ ư ơ i điểm ngon mùi cá vị nhưng cẩn thận vừa ngửi lại không có hẳn là quá tưởng niệm đồ nướng thần nam yên l ặ n g nói b ă nguyên n g bộ lạc một cái tiếng kèn vang lên diệp thiều hoa sau khi trở về nhìn thấy người kia cầm trên tay kèn lệnh tựa như là một cái tự nhiên động vật sừng thế nhưng loại sừng diệp thiều hoa chưa từng gặp qua hẳn là bản thổ động vật hôm nay ra ngoài đi săn trước đó đại tế t i còn có chiến sĩ người dẫn đầu đều ở sở âm trong phòng chế định kế hoạch những cái này kế hoạch diệp thiều hoa tên nô lệ này tự nhiên không thể nghe n à n g n g ồ i ở bên ngoài trên mặt có gỗ đám người đi ra cùng đi đi săn nghỉ dưỡng sức vài ngày sau sở âm cùng thần nam cùng một chỗ mang theo đội ngũ ra ngoài đi săn hiện tại đã là mùa thu bọn họ lay động bắt đầu đồn lương thực đồn cây khô hay muốn kiến thiết căn cứ lại xã hội nguyên thủy không có đ ô n g chờ giữ ấm vật phẩm mùa đông đại đa số người cũng là đều ở nhà dựa vào chữ hàng vật phẩm sinh hoạt vượt qua dài g i n g giặc mùa đông cũng bởi vậy hàng năm mùa đông là mỗi cái bộ lạc chết người nhiều khi nhất thời gian sở âm xem bói một cái phương hướng một đoàn người hướng cái phương hướng này đi đến trên đường đi không chỉ có đi săn đến con mồi còn tìm được không ít quả dại chỉ là cũng ở đây trên đường đụng phải một cái khác nhóm người điêu là băng nguyên bộ lạc chiến sĩ thủ lĩnh bởi vì hắn sức chiến đấu đặc biệt cường đại là thần nam tự mình chỉ định nhìn thấy cái kia một đội trở về trên tay cầm lấy không ít thứ người điêu đại h ỉ sở vân ngươi trở lại rồi băng nguyên trong bộ lạc những người khác nghe được điêu thanh âm cũng không khỏi ngạc nhiên hướng phía đó nhìn sang mỗi cái bộ lạc đều có cố định dòng họ b ă nguyên n g trong bộ lạc người đều họ sở diệp t h i ề u hoa đang cúi đầu nhìn xem bên chân một gốc d ư ợ c thảo lúc đầu không có chú ý nghe được thanh âm về sau s ư n g sở sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người tới xã hội nguyên thủy mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chật vật liền xem như tự phụ thần nam đến xã hội nguyên thủy chưa được mấy ngày ché nổ quần áo cũng dính vào vết máu sở âm cũng coi như sạch sẽ nhưng trên người d a thú cũng là có chút bụi bẩn nhưng mà cái kia chính hướng bọn họ đi tới sở vân cùng cái này xã hội nguyên thủy có chút lộ ra không hợp nhau một thân tuyết bạch ra thú không nhốn bụi trần góc cạnh rõ ràng khuôn mặt lạnh lẽo cực hết chương này chương bảy trăm chín mươi tám bảy trăm chín mươi tám ta tại viễn cổ làm nữ thần nam bà canh chỉ là cánh tay hắn tựa hồ là bị vũ khí sắc bén d ì quẹt làm bị thương mặc dù đã đi qua thô sơ giản lược cầm máu nhưng là cái kia sưng cơ hồ lật lên thị thuật nhìn vẫn là phi thường do người bên cạnh là màu xanh tím diệp thiêu hoa lông mày nắm thật chặt điêu nhìn thấy h ắ n dạng này sắc mặt biển biến biến ngươi làm sao bị thương sở âm mau tới giúp vân đại nhân nhìn xem vết thương sở vân nên tại bang nguyên bộ lạc nhân khí rất cao h ắ n trở về đưa đến tất cả tộc nhân hoan nghênh diệp thiêu hoa nhéo nhéo lông mày nhìn xem sở âm tựa hồ không thế nào cảm thấy hứng thú mặt có chút kỳ quái cái này sở âm quá kỳ quái nàng loại kia ôn hòa thoạt nhìn mười điểm không hài hòa nhưng trên thực tế đáy mắt mười điểm lương bạc chỉ có đối với thần nam mười điểm nghiêm túc thậm chí đối với trong bộ lạc nhân khí cao vô cùng sở vân đều không thèm để ý nhìn thấy sở âm muốn đụng phải bản thân sở vân lui về sau một bước hắn không nhìn thấy đứng ở đám người về sau diệp thiếu hoa chỉ là nhàn nhạt mở miệng không cần sở âm dính không thể không cần nàng n ở nụ cười sau đó nói diệp ngươi cũng cùng ta mấy ngày hỗ trợ chiếu cố một chút vân đại nhân à. đứng ở diệp thiếu hoa bên người chăn lại một lần nữa hết sức ghen tị mà nhìn xem diệp thiếu hoa vân đại nhân là chúng ta bộ lạc lợi hại nhất người những nô lệ khác cũng đều mười điểm bất thiện nhìn xem diệp thiếu hoa cực kỳ không minh bạch vì sao cái này thoạt nhìn mười điểm không dùng yếu đuối nữ nhân sẽ như vậy đến sở âm xem trọng diệp thiếu hoa không có trả lời chăn vấn đề chỉ là đi tới sở vân bên kia sở vân bên người vây quanh rất nhiều người hắn lần này là mang theo bộ lạc mười người đi đại bộ lạc đổi mối dùng để qua mùa đông m ố i đối với mỗi cái bộ lạc mà nói cũng là giống như nước đồng dạng không thể thiếu đồ vật lần này hắn không chỉ có dùng da thú còn có đại lượng nô lệ đổi lấy đầy đủ mối lúc trở về còn thuận tay đánh không ít con mồi cùng hắn đồng thời trở về người đều hết sức sùng bái cùng người bên cạnh nói sở vân rốt cuộc từ bao nhiêu lợi hại sở vân không có nhìn sở âm đối với nàng tìm người kia cũng mười điểm không n ưa mặc dù hắn chưa từng học qua sách thuốc nhưng ở diệp thiều hoa bên người ngốc lâu những cái kia đơn giản dược thảo hắn vẫn là nhận biết một chút thể nội nội lực cũng ở đây vận hành đối với thương thế kia hắn vốn là không để ý cho nên nghe được sở âm lời nói lúc hắn vô ý thức cự tuyệt sau đó vừa nhấc mắt liền thấy một đôi hết sức quen thuộc trong mắt màu đen đến bên miệng lời nói cứ như vậy bị nuốt vào đi ngón tay nắm thật chặt nhưng không có trước tiên mở miệng nói cái gì diệp thiều hoa t ử có hệ thống không gian xuất ra bản thân kim trâm nhưng nhiều người như vậy tại nàng không có lập tức cho sở vân dùng chỉ tiện tay cắm vào bản thân trên da thú nghe được sở vân vậy mà không có đuổi diệp thiều hoa rời đi sở âm có chút kỳ quái nhưng cũng không có biểu đạt cái gì chỉ là tiến đến thần nam bên kia một đoàn người đang nhỏ giọng thảo luận cái gì sở vân ánh mắt không rời diệp thiếu hoa khi nhìn đến trên tay nàng phủ lấy đồ vật lúc trên mặt cực kỳ lộ rõ ra ủ rột chi sắc diệp thiêu hoa cúi đầu xem xét là cái thế giới này chuyên môn nô lệ tiêu chí khó trách sẽ cái biểu tình này tộc trường sở vân trực tiếp nhìn về phía tộc trường người này bây giờ là ta hắn h i ế p mắt chỉ một lần đã đứng ở bên cạnh mình diệp thiếu hoa tộc trưởng sửng sốt một chút sở vân là trong bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ bất quá hắn cùng những người khác không giống nhau cho tới bây giờ không muốn cái gì nô lệ làm sao hiện tại nếu là những người khác còn tốt bất quá sở vân chỉ người là diệp thiếu hoa tộc trưởng có chút khó làm hắn chỉ có thể nhìn hướng sở âm sở âm ngươi cảm thấy sở âm tựa hồ là đối với mình tương đối tự tin nhàn nhạt nhìn về phía sở vân vân đại nhân ngươi rời đi thật lâu không biết hiện tại chúng ta bộ lạc người người bình đẳng người muốn ta nô lệ cũng rất đơn giản hỏi nàng một chút có đáp ứng hay không nàng có đôi khi sẽ dạy nô lệ một chút những người khác sẽ không dạy đồ vật nếu là lúc trước bộ lạc nữ nhân chọn cường đại chiến sĩ nhưng bây giờ tại thần nam dưới sự dạy dỗ những nữ nhân này cũng bắt đầu có tự cường tâm sở âm không tin diệp thiều hoa thực sẽ lựa chọn sở vân nhưng mà nàng không nghĩ tới là diệp thiều hoa vậy mà không hề nghĩ ngợi lựa chọn sở vân sở âm sắc mặt tối đen hơi kém không đem trong tay giang thú cho bấm nát đừng nóng、giận. thần nam dùng một loại mười điểm trào phúng lại chán ghét ánh mắt nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt sau đó vô vô sở âm bả vai mười điểm ôn hòa an ủi nàng không cần đến cùng loại người này tức giận tại thần nam luân phiên an ủi dưới sở âm rốt cục chậm dưới tâm thần có thể nhìn hướng diệp thiều hoa bọn họ ánh mắt mười điểm không hữu hảo các ngươi cũng đã nói sở vân là bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ thần nam tại hiện đại là một cái phú nhị đại không có gì quá lớn vũ lực giá trị bất quá hắn hải tử a nô lệ trong học tập Mà người nguyên thiên thủy tựa hồ sở i n h thì âm ộ t loại c dẫn không chỗ phát tiết thần nam trước đó cùng sở âm hình dung qua vũ khí hiện đại cho rằng sở âm lại nói cái này liền gửi chấn an hắn tại thần nam đủ kiểu dưới sự chấn an sở âm mới dần dần hết giận diệp thiều hoa đi theo sở vân đằng sau cái gì cũng có đối phương nhìn xem nàng kết vảy đ u ổ i lông mày một mực vặt lấy cũng không cho nàng đi làm chuyện khác những nô lệ khác nhìn về phía diệp thiều hoa ánh mắt đều ẩn ẩn có chút định ý chỉ là diệp thiều hoa hiện tại trong tay không có dược liệu gì trắng trợn đi tìm dược liệu khó tránh khỏi sẽ khiến những người khác chú ý hơn nữa thích hợp sở vân dược liệu cũng không phải nói tìm liền có thể tìm tới một đoàn người hướng bộ lạc trở về thời điểm trên đường cũng không thấy cái gì dược liệu có thể sở âm còn có đại tế t i những người này đi ra trên người còn mang theo một chút dược liệu còn có chút dược liệu bọn họ cũng không biết diệp thiều hoa không cùng sở âm sở âm liền kêu chăn cùng ở sau lưng nàng nàng nhìn chúng sở âm thả trong tay chăn một gốc màu đỏ thực vật không được những thuốc này cũng là sở âm phải dùng nghe được diệp thiều hoa lời nói chăn không hề nghĩ ngợi cự tuyệt nàng lạnh lùng nhìn về diệp t h i ế u hoa đây đều là sở âm cùng thần đại nhân tìm trở về ngươi có bản lãnh cũng bản thân tìm bọn họ có thể không giống như ngươi cái gì cũng không làm liền biết há miệng muốn đ ổ hết chương này chương bảy trăm chín mươi chín bảy trăm chín mươi chín ta tại viễn cổ làm nữ thần sáu bốn canh chẳng những đầy tớ này đối với diệp t h i ế u hoa ấn tượng vốn là không tốt không hề làm gì sở vân đại nhân lại còn phân mềm nhất thịt cho nàng lúc này thần nam cùng sở âm cũng không để ý diệp thiều hoa để cho chăn đối với diệp thiều hoa thái độ cũng tự nhiên mà vậy có biến hóa cái này màu đỏ thực vật thần nam cũng không biết là cái gì diệp thiều hoa cũng rất rõ ràng là nàng lúc này cần thuốc nàng lúc đầu nghĩ đến cùng sở âm trao đổi một lần nói cho nàng cái này màu đỏ dược liệu có làm được cái gì nhưng bây giờ chăn nói như vậy diệp thiều hoa cũng không có m i ế n cưỡng bản thân trở lại rồi sở vân bên người nhìn thấy diệp thiều hoa cứ đi như thế chăn còn có bên người những nô lệ khác đều cười nhạo nhìn xem diệp thiều hoa rời đi bóng lưng diệp thiều hoa trên mặt không có một chút trầm cảm ý tứ để cho chăn thấy vậy mười điểm không thú vị trở lại bộ lạc về sau sở vân có tiếp nhận rồi trong bộ lạc những người khác mười phần nhiệt tình bất quá đều bị hắn một mặt lạnh lùng tự tuyệt hắn trực tiếp lôi kéo diệp thiều hoa tay về tới bản thân ở phòng đi tới bản thân ở phòng lúc sở vân lông mày cũng n h é o một cái nhìn thấy hắn biểu lộ diệp thiều hoa liền biết hắn đi tới cái thế giới này thời điểm chỉ sợ còn không tại cái bộ lạc này nên tại đổi mối trên đường bởi vì cái này phòng thật sự là quá đơn sơ người trước ở một đêm ta ngày mai nhìn xem hắn đi ra một chuyến sau đó cầm về một đầu hết sức lớn màu trắng lông mềm trải trên mặt đất p h ò n g thoạt nhìn rốt cục chẳng phải đơn sơ diệp t h i ề u hoa gật gật đầu trong bộ lạc có mối còn có một số đồ ăn buổi tối lại một lần nữa cử hành đại hình l ử a trại lại đi ra trước đó diệp thiều hoa xốc lên váy ra nhìn xem đã kết vải đùi sau đó lông mày cũng không nhăn lần nữa đem vết thương xe rách lúc này mới đi theo sở vân cùng đi ra lần này bởi vì sở vân quan hệ diệp thiều hoa không cùng cùng một chỗ nô lệ ngồi cùng một chỗ nàng cùng sở vân ngồi ở thần nam đối diện trước mặt là một miếng gỗ làm thô giáp b ằ n g dài hai nàng ngồi ở trên đôn gỗ nơi này thịt nướng đến vẫn là cùng lần trước một dạng cháy đen đến không được chưa nói tới bất luận cái gì mỹ vị diệp thiều hoa không có hứng thú gì còn không bằng yến hội qua đi trở về bản thân lại nướng thịt nàng trên đường đi vụng trộm hái không ít đồ gia vị bất quá xã hội nguyên thủy hoa quả còn có cùng loại với quả hạch một vật ăn rất ngon diệp thiều hoa trước lúc này liền nếm qua bảy ở trước mặt nắm đấm màu đen lớn nhỏ đồ vật vỏ ngoài phi thường cứng rắn nhưng bên trong thịt quả tuyết bạch ngọt ăn rất ngon nàng đưa tay tùy ý cầm lên một cái đưa cho sở vân sở vân đang cùng tộc trưởng nói xong lần tiếp theo cuối cùng xuất hành tập cuối cùng một nhóm qua mùa đông vật tư sự tỉnh diệp thiều hoa đưa cho hắn hắn tiện tay nhận lấy mười điểm tự nhiên một tay bóp nát phảng phất bóp vỏ trứng đồng dạng sau đó đem đẩy ra thịt quả đưa cho nàng ánh mắt vẫn là nhìn xem tộc t r ư ở n g trên tay làm việc phảng phất làm vô số lần một dạng mười điểm tự nhiên trên mặt bàn các chiến sĩ khác còn có vây tại cách đó không xa một đám nô lệ diệp thiêu hoa nhận lấy cắn một cái vẫn như cũ ăn rất ngon đối với những ánh mắt kia cũng không có sao để ý cắn một nửa thời điểm chợt nhớ tới đây là nàng đưa cho hắn ăn à làm sao sở vân túi đầu nhìn nàng diệp thiêu hoa lắc đầu không có việc gì sở vân gặp nàng không giống như là có việc bộ dáng lúc này mới thu hồi ánh mắt một đoàn người nói tiếp ngày thứ hai sở vân cũng làm người ta chuyển một đống mảnh gỗ còn có hòn đá tới bản thân cùng trong bộ lạc những người khác nói một lần để cho bọn họ tạo một lần p h o n g ở lúc này mới mang theo diệp thiều hoa chuẩn bị đi ra ngoài sẽ chỉ theo ngươi học đứng ở đất trống bên trên sở âm m ộ ư ơ i điểm khinh thường đối với bên người thần nam nói hết chương này chương tám trăm tám trăm ta tại viễn cổ làm nữ thần bảy bù lần này là b ă n g nguyên bộ lạc một lần cuối cùng ra ngoài muốn đánh săn được một chút vật sống đi ra ngoài có chút lâu cho nên ra ngoài cũng là bộ lạc cường đại nhất một đám chiến sĩ diệp thiều hoa cùng sở vân đến ngươi tập hợp đất trống xung quanh ngũ rác hết sức tốt diệp thiều hoa nghe được thần nam cùng sở âm đang nói chuyên thiết nhìn thấy diệp thiều hoa cùng sở vân đến rồi hai người lập tức dừng lại trong miệng mình lời nói không còn trò chuyện giống như là sợ diệp thiều hoa cùng sở vân nghe được cái gì một dạng sở âm ngừng xuống tới sau khi nhìn một chút diệp thiều hoa chân sở vân để cho người ta giúp diệp thiều hoa một lần nữa làm một kiện váy ra so trước kia thật dài không thế nào có thể nhìn thấy vết thương nhưng có thể nhìn thấy nhỏ xuống đến máu còn có nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi nhìn thấy cái kia máu thời điểm sở vân không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt không biết nghĩ thứ gì diệp thiều hoa cảm giác được sở vân nhìn mình ánh mắt liền không có lấy chức như vậy chấp nhất lần này ngươi muốn mang nàng đi Điều còn có cái kia、lần、đi còn có lần t hồi e o sở trở vân về h n n h ữ gần người này cũng đều đến đến、rồi. nhìn thấy sở vân lại đem thiều hoa cũng mang đến, những bộ lạc này cường đại chiến sĩ không khỏi những、mày. vân đại nhân, rồi, lại Diệp Thiều đại khỏi đại mày, thấy lạc chúng đều đem Hoa ta sở sĩ l bộ nhất à ngoài y ra p ầ gần n nguy hiểm, không thích hợp mang nàng. n hiểm, thích hợp Hồi h nghe trong bộ lạc lời đồn đối với diệp thiều hoa ấn tượng mười điểm không tốt nhìn về phía nàng ánh mắt chính là hết sức rõ ràng ghét bỏ n à n g sẽ không liên lụy chúng ta sở vân ánh mắt mười điểm nhạt nhìn xem sở âm còn có thần nam điêu bọn họ nói thẳng các ngươi nếu là không nguyện ý có thể không theo chúng ta một đội cái này một lần cuối cùng xuất hành đại tế t i xem bói hai cái phương hướng một cái là nam một cái là bắc đều có bọn họ bộ lạc cần đ ổ vật nghe được sở vân lời nói sở âm lập tức mở miệng vậy thì tốt các ngươi đi bắc chúng ta đi nam nguyện ý cùng chúng ta cùng đi người liền theo chúng ta cùng một chỗ tại bộ lạc được chứng kiến thần nam thần kỳ đưa bọn người đi theo thần nam sở âm cùng rời đi dù sao sở âm còn có chữa bệnh ở bên ngoài bị thương còn có một đầu sinh lộ hồi đám người mặc dù không thích diệp thiếu hoa nhưng bọn họ một đường đi theo sở vân đi đổi mối đã kiến thức sở vân cường đại mặc dù ghét bỏ diệp thiếu hoa nhưng đối với sở vân lời nói cũng không có cái gì ngoài ý m u ố n bất quá tại sở âm bọn họ một đống nên rời đi trước về sau h ồ i vẫn là không nhịn được nhìn về phía sở vân vân đại nhân nghe nói vị kia thần đại nhân có thể chế tạo ra một loại vũ khí đi ra nếu như chúng ta đi theo đám bọn hắn sẽ an toàn rất nhiều sẽ không tổn thất bao nhiêu huynh đệ các ngươi lần này là một người cũng sẽ không thiếu sở vân nói một câu về sau liền mang theo bọn họ hướng phía nam đi đến diệp thiều hoa đội đi bên nào nga độ không quan trọng bất quá đối với sở âm cố chấp như vậy muốn đi phía bắc có chút kỳ dị nhưng cũng không nói gì một đoàn người đi thôi hai ngày không có gặp được cái gì con mồi bất quá cũng không có cấp bách đi ngang qua một ngọn núi thời điểm diệp thiều hoa cùng sở vân đều ngừng một chút hẳn là ta đi lên xem một chút sở vân nhìn thấy diệp thiều hoa tại xung quanh nghiên cứu thực vật không để cho nàng cùng một chỗ chỉ là dặn dò hồi bọn họ chờ hắn trở về bảo vệ tốt diệp thiều hoa hồi bọn họ nhét miệng bất quá không nói gì một đoàn người ngồi ở dưới cây ăn nướng cháy thịt đột nhiên hồi híp híp mắt nhìn thấy chính ngồi s ổ m ở một k h ỏ a thực vật bên cạnh diệp thiều hoa chính cẩn thận đào lấy thực vật mà phía sau nàng một con rắn chính v u ú lưới thực sự là m u ố n chết hồi biến sắc lấy nữ nhân ngu xuẩn thậm chí ngay cả một con rắn đều không cảm giác được hắn lập tức ném đi trên tay thịt sau đó mấy bước đi qua hết sức nhanh chóng bắt được đầu rắn đem rắn vào chết hồi ngươi thật giống như mạnh lên không ít những người khác lúc đầu kinh hãi không ít tâm tư bị hắn chiêu này sợ ngây người sau đó hưng phân nói hồi cũng không nghĩ tới bản thân vậy mà trở nên lợi hại như vậy có chút kinh ngạc nhìn mình tay tạ ơn diệp thiều hoa rốt cục đào xong bản thân thực vật đứng lên hướng hồi gật gật đầu hồi đắm chìm trong bản thân cứu người hưng phấn bên trong không k h á c h khí vân đại nhân để cho ta bảo vệ tốt ngươi không nghĩ tới động tác của mình so trước kia nhanh hơn rất nhiều không biết hiện tại đánh thắng được hay không vân đại nhân mặc dù mình xem thường diệp thiều hoa nhưng nhiều như vậy chiến sĩ tại nếu là liền một nữ nhân đều bảo hộ không tốt cũng quá mất mặt một chút diệp thiều hoa liếc mắt nhìn hắn không nói gì thêm liền vừa mới con r ắ n kia còn không có tiếp cận bản thân cũng sẽ bị tinh thần lực mình cho bảo t h ể bất quá cái này hồi nhưng lại vượt quá bản thân ngoài ý liệu lại còn cứu mình con rắn này hồi nhìn chằm chằm con rắn này đột nhiên nhớ ra cái gì đó rắn này giống như chính là chúng ta nghe qua hát xả hắn đang nói đột nhiên trên đỉnh đầu một tiếng chim hót diệp thiêu hoa n g n g đầu sau đó mười điểm kinh ngạc nhìn thấy một cái thập phần lớn đại điều chim bên trên nhảy xuống một nhóm mười cái khuôn mặt mười điểm cao ngạo ă n mặc áo vải phục người bọn họ nhìn về phía hồi đám người cuối cùng đem ánh mắt chằm chằm trong tay hồi rắn bên trên hồi nhìn người tới sắc mặt đều trắng là là nhất đảng thành đội ngũ vẫn là chiến sĩ、si、cấp bảy nhất đảng thành là thành không phải bộ lạc chỗ cao tại tất cả bộ lạc phía dưới đầu lĩnh một cánh tay bên trên in thần bí hoa văn nói nam nhân lạnh lùng nhìn về bọn họ nói đem rắn lấy tới đám d ã man nhân này giết hết tất cả nghe được hắn lời nói hồi những người này sắc mặt tái đi đại nhân rắn này là chúng ta không cẩn thận nhận được không có khiêu khích ngài ý tứ xin ngài đừng giết chúng ta đậu thủ chiến sĩ cấp bảy căn bản không có nghe những người này lời nói trực tiếp mở miệng diệp thiều hoa biết rõ b ă nguyên n g bộ lạc chiến sĩ m ộ ư ơ i điểm có vinh dự cảm giác lúc này nhìn thấy trong đội ngũ tất cả mọi người bao quát hồi trên mặt đều xuất hiện vẻ hoảng sợ phảng phất m ộ ư ơ i điểm sợ hãi cái này chiến sĩ cấp bảy kỳ quái diệp thiều hoa hơi híp mắt lại đem trên tay thực vật hết sức trịnh trọng phóng tới bên cây thoạt nhìn căn bản cũng không có để ý đám này nhất đẳng thành người hồi đám người lúc này cũng không quản được diệp thiều hoa cái này muốn chết động tác mà nhất đẳng thành một cái chiến sĩ chính cầm đem không biết làm bằng vật liệu gì giao đi ra mười điểm không thèm để ý liền muốn xử quyết diệp thiều hoa đám người có thể đúng vào lúc này nhất đẳng thành những người này ánh mắt đ ố n g nhiên chừng một cái cái kia lúc đầu cách bọn họ xa mười mấy mét đang tại thả thực vật nữ nhân đ ố n g nhiên ra hiện tại tất cả mọi người bọn họ trước mặt ánh mắt không kiên nhẫn nhìn xem bọn họ hết chương này chương tám trăm linh một tám trăm linh một ta tại viễn cổ làm nữ thần tám canh một cái này làm sao sẽ nhất đẳng thành cái kia hơn mười vị chiến sĩ còn chưa kịp phản ứng diệp t h i ề u hoa đầu ngón tay lóe lên hiện ra lãnh quang kim trâm mười mấy miếng kim trâm đồng thời hướng cái này mười cái chiến sĩ mi tâm bay đi sau khi biến mất lần thứ hai từ sau nào trước xuất hiện diệp thiều hoa đưa tay tiếp nhận bay đến trong lòng bàn tay ngân trâm đặt ở trên người trên da thú lau sạch sẽ sau lưng hồi những người kia yên tĩnh đến đáng sợ trước mặt những cái này vừa mới còn kêu gào lấy bắt bọn hắn mệnh chiến sĩ cấp bảy con n g ư ờ i có chút phóng đại không nhúc nhích đứng tại chỗ hồi b ă nguyên n g bộ lạc một cái chiến sĩ lẩm bẩm ta vừa mới nhìn thấy diệp phủi đất một lần liền đi qua bọn bọn họ là chết còn chưa kịp động thủ cứ thế mà chết đi không sai một người khác đối với mùi máu tươi mười điểm mẫn cảm cầm mười mấy người mi tâm có một cái điểm đỏ hắn nhìn rất rõ ràng chỉ là h ắ n vẫn như cũ không rõ ràng diệp thiều hoa đến tột cùng là làm sao xuất thủ cái kia tiểu nô diệp nàng rất mạnh xã hội nguyên thủy đối với cái gì nhất kính sợ vũ lực giá trị còn có thần bí năng lực một cái đủ cường đại chiến sĩ đủ để nuôi sống một cái bộ lạc người bọn họ những người này chính là mười điểm sùng bái sở vân lực lượng mới có thể đối với sở vân mang diệp thiều hoa tới cuối cùng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn ta thực sự l à n g ốc hối hít vào một hơi thật dài khó trách ta có thể dễ dàng như vậy giết chết con r ắ n kia trên thực tế nàng nên đã sớm biết con r ắ n kia nàng không phải quá yếu không có cảm giác được mà là con r ắ n kia căn bản không đủ đối với nàng cấu thành uy hiếp ba nguyên bộ lạc mỗi cái chiến sĩ bây giờ nhìn hướng diệp thiều hoa ánh mắt cũng thay đổi trong lòng có chút tâm thần bất định còn có chút kích động chiến sĩ cấp bảy nàng đều không sợ nàng có phải hay không là chiến sĩ cấp tám thậm chí cao hơn bất kể như thế nào hồi những người này cũng không dám lại xem thường cái này bị b ă nguyên n g bộ lạc cứu trở về nô lệ nhìn về phía nàng ánh mắt mang điểm kính sợ cùng nóng bỏng xem bọn hắn trên người có đồ vật gì đi diệp thiều hoa nhặt nhánh cây gậy gậy cầm chiến sĩ cấp bảy một đoàn người trên người không thông qua cái gì mình muốn đồ vật liền đem cái kia mấy cái sắc bén vũ khí đưa cho hồi đám người cầm a ngươi hồi nhìn thấy diệp thiều hoa đem đồ vật cho bọn hắn bản thân không có lưu lại không khỏi hám i ệ n g nhưng mà hắn còn không có nói ra diệp thiều hoa liền bực bội khoắt tay ta không dùng được hồi diệp thiều hoa lần nữa cúi đầu nhìn xem xung quanh thực vật cuối cùng xác định mấy thứ sở vân lúc trở về nhìn thấy nằm trên mặt đất một đám người cũng không có biểu hiện ra cái gì vẻ kinh ngạc chỉ lấy ra một khối màu nâu tảng đá cho diệp thiều hoa nhìn diệp thiều hoa tiếp đi tới nhìn một chút đôi mắt sáng lên không sai thấy được nàng cái này biểu hiện sở vân gật đầu đem nơi này vị trí ghi lại tiếp tục đi lên phía trước buổi tối hạ trại mà lúc nghỉ ngơi thời gian hồi những người này có chút nhóm lửa có chút tại xử lý bắt được mấy con béo khỏe con thỏ ở tại bọn hắn đem con thỏ xử lý tốt thuận tiện ném tới trong lửa nướng thời điểm bị diệp thiều hoa ngăn lại hồi biến sắc diệp đại nhân chúng ta tới nướng thịt liền tốt diệp thiều hoa không để ý tới hắn sở vân chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái hồi dọa đến rút tay trở về có chút chân tay luôn cuống trước đó bọn họ còn cảm thấy diệp thiều hoa là cái nô lệ nàng muốn nướng thịt cái kia không có gì nhưng bây giờ nàng căn bản không phải a nhất là còn có thể là cùng sở vân không sai biệt lắm cấp độ nhân vật nhưng mà sau mười phút nhìn thấy giải quả ớt cùng cây thì là còn có m ố i thịt thỏ tản mát ra bọn họ chưa bao giờ ngửi được qua mùi thơm hồi những người này triệt để nói không ra lời ánh mắt như lang tựa như nhìn xem diệp thiều hoa trên tay n ư ớ n g thịt ăn đi nướng xong sau diệp thiều hoa chỉ xé một cái đùi thỏ những vật khắc phân sau khi ăn xong hồi những người này nhìn diệp thiều hoa ánh mắt càng thêm nóng bỏng liền thân bên cạnh mắt l ạ n h nhìn bọn họ sở vân đều không có chú ý đã ăn xong ta dạy cho các ngươi làm sao hơn a sở vân cầm một cái nhánh cây đứng lên thấp mắt nhìn xem hồi đám người diệp thiêu hoa ngồi ở cạnh đống lửa nghiên cứu hôm nay bản thân nhìn đến thực vật không có ngầm đầu lại nghe được xa mấy mét bên ngoài nắm đấm đánh tại xương cốt còn có cơ bắp bên trên thanh âm ước chừng sau một tiếng hồi đám người một mặt chật vật trở lại rồi sở vân vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng bọn họ ra ngoài rồi một tháng một tháng sau thời tiết cũng dần dần chuyển sang lạnh lẽo sở vân cùng diệp thiều hoa bọn họ trên đường đi tìm được không ít thứ mới về đến rồi băng nguyên bộ lạc bọn họ trở về hơi trễ lúc trở về sở âm cùng thần nam cái kia một đội người đã trải qua sớm trở lại rồi diệp thiều hoa phát hiện trong bộ lạc nhiều đại khái hai ba trăm n g ư ờ i đều mặc bên trên vải đầy thô quần áo vân đại nhân các người rốt cục trở lại rồi một bên ăn mặc ra thú băng nguyên nữ nhân trên người m ộ ư ơ i điểm chật vật diệp thiều hoa nhớ kỹ nàng gọi g i là ngay từ đầu cái kia cánh tay phế người vợ bang nguyên nguyên thủy cư dân cơ hồ đều còn ăn mặc ra thú chuyện gì xảy ra sở vân không nói gì hồi biết do hắn cùng diệp thiều hoa không thế nào thích nói chuyện tính cách lập tức cản đến hai người trước mặt thấp giọng hỏi nhìn thấy sở vân đám người trở về d ữ chạy tới biểu lộ phẫn hận vân đại nhân ngươi không biết sở âm cùng thần nam hai người mang hai trăm n người trở về dẫn bọn hắn phát triển chúng ta bang nguyên hiện tại bang nguyên đã hoàn toàn bị bọn họ chiếm lĩnh bọn họ chiếm dụng chúng ta nơi ở xây nhà cướp chúng ta nữ nô lệ chúng ta lưu tại bộ lạc người không được chia thịt giữ bọn họ bất đắc dĩ mang theo bọn nhỏ ra ngoài đi săn hặc cuối cùng bị tê giác giết chết nói xong lời cuối cùng nàng trầm mặc con mắt g i ậ n đến đ ỏ bừng bọn họ không nghĩ tới lúc đầu phụng thần nam vì đại nhân tại sở âm thỉnh cầu dưới chứa chấp hắn không nghĩ tới nói cuối cùng thần nam lại muốn chiếm lĩnh bọn họ ba nguyên nghe đến mấy câu này sở vân khẽ vớt ư cảm Đen đứng trong mắt nhìn không ra vẻ mặt gì, nhưng đứng ở bên kịt mắt mặt ra gì, vẻ ở chúng ta hôm nay mới tới một nhóm tộc nhân trên đường một người mặc áo vải phục nam nhân đối diện băng nguyên tộc trưởng đám người nói các người đến đó xây một đường phòng ở mau chóng làm tốt chúng ta lập tức liền muốn ở nhìn thấy diệp thiều hoa bọn họ chạy tới chú ý bọn họ chỉ mặc ra thú trong ánh mắt lộ ra một đường khinh thị chẳng những không có ngừng câu chuyện ngược lại chỉ diệp thiều hoa bọn họ nói các ngươi cũng cùng một chỗ giúp chúng ta làm tốt phòng ở hết chương này chương 802, 802 t a ta tại viễn cổ làm nữ thần chín canh hai xây nhà sở vân nhìn cách đó không xa hắn trước khi đi để cho người ta kiến tạo nhà gỗ là diệp thiều hoa bản thân họa hình dạng đã thành lập xong được nhưng lại có những người khác đi vào ở sở vân nhìn thoáng qua là không nhận ra cái nào trẻ tuổi nam nhân không phải b ă nguyên n g người đương nhiên xây xong hôm nay sẽ cho các ngươi chia nhiều chút thịt an mặc vải đay thô quần áo nam nhân còn tưởng rằng sở vân đám người đáp ứng rồi quay người muốn đi nhưng mà hắn vừa mới quay người ẩm hồi những người này một tháng có d i ệ p thiều hoa cùng sở vân thay nhau bồi luyện hiện tại vũ lực giá trị đã sớm đạt đến trước đó bọn họ sợ h ã i trình độ kinh khủng lúc đầu nghe được tộc trưởng còn có d i ữ lời nói hồi liền tức giận không thôi hiện tại ở những người này còn hừng hực khí thế ở tại bọn hắn b ă n g nguyên bản trắng trận để cho bọn họ đi xây nhà còn nói muốn phân thịt hắn một trưởng đem áo gai nam nhân chụp tới trên mặt đất sau đó giống diều hâu vồ ga con một dạng đem người s á c h lên vặn vẹo mà cười nhìn về phía hắn chia nhiều chút thịt để cho các ngươi thủ lĩnh còn có tế ti đi ra nói cho bọn họ b ă nguyên n g các chiến sĩ đã trở lại rồi sau đó sau đó đem ăn mặc áo gai nam nhân nem xuống hồi chiêu này làm cho nam nhân mười điểm sợ hãi lộn nhào đi về phía ngay trung tâm phòng đi tìm sở âm cùng tần h nam bên người cái khác ăn mặc vải đay thô quần áo người cũng không dám tới gần thoạt nhìn mười điểm hung hãn sở vân đáng người có sở vân cùng diệp t h i ế u hoa tại bọn họ một đội này thu hoạch tương đối phong phú mang về mười mấy đầu mười điểm hung manh sống yêu hai mươi con ngựa còn có một đám d ê rừng nhất làng yêu không phải người bình thường có thể xuống bắt diệp đại nhân ta vừa mới biểu hiện thế nào chờ người kia sau khi đi hồi mới chân chó nhìn về phía diệp thiếu hoa ánh mắt tỏa ánh sáng diệp thiếu hoa sờ soạn một cái còn thiếu chút hỏa hầu hồi bóp bóp nắm tay trong mắt bắn ra một tia sáng ta sẽ tiếp tục cố gắng ba nguyên n g trước đó tộc trưởng còn có đại tế t i nhìn thấy hồi thợ thủ công ném sau khi đi cảm thấy mười điểm lo lắng tụ lại tới hiện tại bọn hắn đem sở vân đám người trở thành người đáng tin cậy lại không nghĩ rằng thoáng qua một cái đến liền thấy hồi mười điểm chân chó mà nhìn xem diệp thiếu hoa trên mặt còn lóe mười điểm nhẹ nhõm ý cười tựa hồ cũng không cũng vậy ì bị băng địa chiếm lĩnh hơn phân nửa thổ địa nguyên lo lắng. nửa nguyên Sở vân, nguyên, nguyên liền cùng bọn hắn đánh sở vân biểu lộ không có một chút biến hóa hắn chỉ là túi đầu nhìn xem tộc t r ư ở n g đến cùng chuyện gì xảy ra vì sao trong bộ lạc đến rồi nhiều người như vậy trên người bọn họ mặc quần áo là bọn hắn làm ra vậy tại sao các ngươi hay không những cái kia cũng là thần nam cùng sở âm đi ra ngoài một chuyến sau mang về người tộc trưởng nam nhân bên người hận hận nói bọn họ phi thường không biết xấu hổ vừa đến đã chiếm lĩnh chúng ta gian phòng ta cho là bọn họ là thần nam bọn họ mang về cố gắng không nghĩ tới bọn họ nói những người này sau này sẽ là băng nguyên một thành viên nhất là điêu những cái kia đi theo sở âm ra ngoài chiến sĩ đều đến đứng sở âm bọn họ phía bên kia giữ cắn răng bọn họ giúp đỡ những người kia khi dễ chúng ta nói chúng ta không có sức lao động còn tại chúng ta nơi này kiến tạo cái gì công xưởng xây nhà bọn họ bây giờ còn tại chế tạo gì vũ khí còn có một gian phòng chế tạo giữ đưa tay hướng phía trước bên kia chỉ đi qua nhìn đó chính là bọn họ công xưởng sở vân ngước mắt hướng cách đó không xa nhìn sang nhìn thấy đã xây xong mảnh gỗ công xưởng hãn thị lực rất tốt còn có thể nhìn thấy công xưởng một bên người xa lạ trên mặt ý cười còn chứng kiến một người đá một cước trinh kéo lấy một miếng gỗ đi vào ăn mặc ra thú người ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo thần nam bọn họ muốn tại bang nguyên thành lập bản thân thế lực rất tốt kết quả này sợ bọn họ không chịu được nổi một đoàn người đang nói thần nam còn có sở âm những người kia mang người đi ra tộc trưởng còn có giữ bọn họ nhìn xem thần nam những người kia trên tay cầm lấy vũ khí màu đen cũng không khỏi lui về sau một bước phảng phất mười điểm sợ hãi cái này vũ khí đồng dạng đ i ề u những người kia trên người cũng mặc vải đay thô quần áo hết sức kích động thập phần hương phấn cùng tại thần nam phía sau bọn họ các ngươi trở lại rồi thần nam nhìn thấy sở vân đám người sau lưng một đống động vật trong mắt hiện lên một đường kinh ngạc không nghĩ tới sở vân những người này lại còn có thể mang về sống sót nghiu sống sót nghiu nuôi còn có thể tái sinh mã cùng dê đều như thế chỉ là xã hội nguyên thủy móng châu vung qua h u n g mãnh còn vẻ giận dữ dễ tuần thú cho nên cơ hồ không có người có thể thành công nuôi súc vật đồng dạng đi săn mang về cũng là một chút thì chết lúc này những vật tư này so chết tốt hơn nhiều lắm bên cạnh thân sở âm nhưng không có hắn như vậy tốt thái độ trực tiếp không kiên nhẫn nhìn về phía diệp thiều hoa cùng sở vân đám người các ngươi có biết hay không chúng ta rất bận không có thời gian dạy các ngươi có vấn đề trực tiếp hỏi khắc thành tốt cũng không cần hỏi vì sao các ngươi không có áo gai mặc muốn mặc áo gai nhất định phải đối với chúng ta bộ lạc có công hiến bên người thần nam hẳn là đồng ý nàng lời nói c h ầ m rãi quan sát đến diệp thiều hoa đám người này không nói gì thêm diệp thiều hoa chưa thấy qua da mặt dày như vậy người trực tiếp đứng ra cười nhẹ đã ngừng lại nổi giận hơn hồi mở miệng chúng ta không hiểu một sự kiện lúc trước băng nguyên đưa ngươi thu lưu xuống tới phụng ngươi làm khách quý chưa từng có gây bất lợi cho các ngươi điểm này chính các ngươi hẳn rất rõ ràng ta cực kỳ không minh bạch vì sao các ngươi phải thừa dịp vân đại nhân không c ó ở đây thời điểm chiếm lĩnh chúng ta băng nguyên thổ địa còn có điều các ngươi những người này như vậy đối đãi mình tộc nhân có phải hay không có chút vòng ân phụ nghĩa hết chương này chương tám trăm linh ba tám trăm linh ba ta tại viễn cổ làm nữ thần mười b à canh không sai hồi chỉ sở vân để cho người ta kiến tạo nhà gỗ nói phương hướng đó là vân đại nhân trước khi đi để cho người ta xây xong nhà gỗ liền hắn ở địa phương đều bị cho những người khác cái gì gọi là chiếm lĩnh băng nguyên bộ lạc thần nam còn chưa mở miệng sở âm liền cười lạnh một tiếng băng nguyên bộ lạc có thể có hôm nay hoàn toàn là bởi vì thần nam cái này băng nguyên vốn là nên hắn hắn sẽ mang các ngươi hướng đi nhất đằng thành các ngươi đừng không biết tốt xấu hoàn toàn là bởi vì thần nam diệp thiều hoa bị sở â m câu nói này tam quan cho sợ ngây người xin hỏi thần nam tới qua bao lâu thời gian cũng bởi vì hắn mang theo các ngươi xây mấy cái nhà gỗ trả cho chúng ta băng nguyên lấy một cái thành tên cho nên băng nguyên liền nên là hắn ngươi biết cái gì sở âm mười điểm khinh thường tại nói chuyện với diệp thiếu hoa nhìn cũng không nhìn nàng trực tiếp l ư ợ c qua nàng đem ánh mắt nhìn về phía sở vân cùng hồi đám người thần nam còn mang theo chúng ta tìm đ ư ợ c nhà những cái này vải bố chỉ có nhất đẳng thành người mới sẽ có hắn còn dạy sẽ chúng ta chế tắc rất nhiều vũ khí vũ lực so trước kia cao hơn rất nhiều b ă nguyên n g người có thể mặc bên trên vải bố không có hắn các ngươi sẽ có dạng này b ă nguyên n g không có chúng ta b ă nguyên n g ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được lớn lên không có chúng ta ba nguyên ai cho ngươi địa điểm làm những cái này lúc ấy chúng ta không cứu được các ngươi các ngươi bây giờ còn có thể sống sót những cái kia mảnh gỗ đều là các ngươi chặt sở vân một đôi thâm thúy mà đôi mắt nhìn về phía sở âm cùng thần nam đám người sắc mặt lạnh lùng còn nữa những cái kia chính là các ngươi chiếm t r ư ớ c chúng ta ba nguyên n g bộ lạc lý do hắn sau khi nói xong thần nam cùng sở âm đám người há to miệng nhưng lại không biết muốn nói gì còn có đ i ề u các ngươi liền nhìn như vậy tộc nhân mình bị ném bỏ cuối cùng sở vân đem ánh mắt phóng tới đi theo sở âm sau lưng điêu bọn người trên thân điêu những người này nguyên bản là băng nguyên chiến sĩ lúc này nhìn thấy sở vân trở về cảm thấy có chút phản chiến sở vân cường đại bọn họ không phải không biết bầu không khí nói nơi này liền đọc lại hồi sở âm trong tay bọn họ có vũ khí nghe nói là kêu cái gì cung tiễn lực sát thương đặc biệt lớn ngay cả ngựa bụng đều có thể bắn thủng đứng ở phía sau bọn họ tộc trưởng đám người nghe được sở vân nói chuyện với diệp thiếu hoa mười điểm sốt ruột Các người n hiện a n ngăn h l ạ sở vân, nói, sở sở sĩ trở vân, vân về, vân vậy đừng bọn nói, bằng không bọn ngóng trông nhưng cũng không có để cho sở vân như vậy cùng thần nam bọn họ đối nghịch. băng nguyên bộ lạc một bộ phận chiến sĩ đều đã hướng thần nam đám người để để đối đó đều đã đám bộ bộ họ họ họ thì. cho hàng. lại lạc i có Trước một Mặc dù quy tại bọn hắn không có chút nào sức chiến đấu tộc trưởng chỉ mong sở vân bọn họ có thể nhiều trở về nơi sống liền tốt không có việc gì hôi cười cười hai người bọn họ mới không sợ lúc này đi theo thần nam còn có sở âm người sau lưng không kiên nhẫn cười cười thần đại nhân cùng bọn hắn đám d ã man nhân này nói đến đây sao làm nhiều cái gì trực tiếp động thủ là được nói xong hắn nghe răng cười một tiếng hướng sở vân cùng diệp thiều hoa bọn họ giơ tay lên bên trong vũ khí màu đen đi mau a chúng ta không muốn thổ địa t ố c trưởng thấy cảnh này đỏ ngầu cá mắt đưa tay liền muốn dắt sở vân đ ắ n g người đó là bọn họ vũ khí tốc độ so báo săn còn nhanh hơn sở vân nhìn thấy sở vân cùng diệp thiều hoa còn đứng ở phía trước không nhúc nhích bộ dáng tộc trưởng gấp đến độ không muốn biết nói cái gì bọn họ xã hội nguyên thủy hiện tại liền thiết đều còn không phát hiện chỗ nào được chứng kiến cung tiễn lực uy hiếp cả đám đều sợ đến không được chỉ là sở âm bọn họ cung tiễn cũng mười điểm thưa thớt bình thường không thế nào lộ ra ngoài chỉ cấp bọn họ che giấu qua hiện tại bọn hắn cầm vũ khí này hướng về phía bọn họ tộc trưởng đám người có thể nào không sợ không e ngại không có việc gì tộc trưởng ngươi đừng sợ hồi nhận được diệp thiều hoa ánh mắt liếm liếm k h e môi mắt sáng như đ ố c nhìn về phía cầm cung tiễn người sau đó đột nhiên đ ộ n g thủ x o á t cầm cung tiễn người con ngươi co rụt lại sau đó lập tức bắn ra một tiễn hồi k h ẽ vươn tay không chỉ có đem hắn bắn ra tiễn giữ tại lòng bàn tay còn đem bắt gà con một dạng đem bắn tên người đều bắt trở về hắn vừa đ ộ n g thủ đi theo sở vân sau lưng các chiến sĩ khác diệp nhao nhao đ ộ n g thủ hai ba lần liền đem sở âm những người này tất cả đều bắt lại cái này chiến đấu lực để cho vài giây đồng hồ trước còn sốt ruột không thôi tộc trưởng đám người trợn mắt hốc mồm vân đại nhân diệp đại nhân người này xử trí như thế nào hồi đem người sách trên tay nhìn thấy đứng ở tộc trưởng sau lưng bản thân chật vật không chịu nổi thê nữ thời điểm đáy mắt hiện lên một đường huyết tinh chi khí các ngươi đem người đưa đến xử lý đất trống sau đó triệu tập tất cả mọi người tới sở vân l ệ n h lùng nói thần nam nghe được câu này biến sắc thần s ắ c trên mặt biến đổi rất nhiều hắn vẫn là xem thưởng đám dã man nhân nhanh vẫn man này trong vũ là lực xem đám trị. Rất giá dã ban ộ lạc mới tới người, còn có mới tới hướng thần nam quy hàng người, thần n m quy h à g nguyên bộ lạc quy tắc thứ nhất chính là đoàn kết bọn họ trái với bộ lạc quy tắc ta sẽ đem bọn họ đuổi ra bộ lạc nhìn thấy những cái này mới tới bộ lạc cư dân sở vân nhàn nhạt mở miệng Các cũng chúng lạc, cùng các truy cứu. lạc tắc cũng các lạc ngươi nhập băng nguyên không ngươi Băng nguyên nói ngươi, trong tàn không nhóm gia mới thời mới hồi với là lao tạm ốm ta ta vừa sau nhà gô, thể truy vứt bộ bộ bộ bỏ, quy yếu sẽ về các đây là tại trên đường thời điểm diệp thiều hoa nói với hồi bộ lạc phương pháp quản lý cùng cổ đại quản lý phương thức rất giống phải từ từ thành lập được một bộ đầy đủ quản lý phương án chờ chút thần nam còn bị cột nghe được sở vân nói những vật kia về bộ lạc lúc liền không nhịn được biến s á c những cái này nhà gỗ cũng là chính chúng ta xây còn có những vũ khí kia vải bố tại sao phải phân cho bọn họ ta không đồng ý bọn họ cũng sẽ không đồng ý các ngươi nếu như vậy ta sẽ rời đi băng nguyên bộ lạc băng nguyên người trên thực tế chiếm đại bộ phận bao quát chiến sĩ nhà a g i ả yếu tàn tật cũng có hai ba trăm người thần nam đem mình dùng tại trên buôn bán một bộ đem đến xã hội nguyên thủy mình nói về sau đứng ở cách đó không xa một đoàn người đều rối rít gật đầu thần nam cùng sở âm sắc mặt mới đã khá nhiều nhìn thấy sở vân không nói lời nào thần nam cho là hắn bị bản thân kinh hãi có chút tự phụ đắc ý liền sở vân đều bị bản thân chấn n h i ế p về sau tại bang nguyên bộ lạc vị trí hắn chỉ càng ngày sẽ càng cao hết chương này chương tám trăm linh bốn tám trăm linh bốn ta tại viễn cổ làm nữ thần mười một bốn canh sở vân ngươi thấy được những người này đều không đồng ý ngươi quyết định thần nam lúc này cũng không để ý mình bị hồi đám người áp lấy bang nguyên là cái vị trí địa lý phi thường tốt địa phương thần nam đã quan sát qua nơi này thổ địa cũng phi thường tốt dài rất nhiều bản thân hiện đại nếm qua đồ ăn hắn không muốn rời đi bang nguyên rời đi tìm lại được một cái thích hợp phát triển bộ lạc quá khó khăn đương nhiên hắn cũng không cảm thấy bang nguyên thực sẽ thả hắn rời đi sở vân nhìn thấy một đám người sau lưng những cái kia người đến sau đương nhiên là đứng ở thần nam bên này có thể không thèm để ý nhưng trong đó cũng có đứng ở phía sau hướng thần nam cùng sở âm đám người quy hàng người bọn họ tại sở âm bên người hưởng thụ lấy đẳng cấp khác nhau đãi ngộ nếm được lợi lộc lúc này đương nhiên sẽ không đồng ý sở vân l ờ i nói vân đại nhân làm sao bây giờ bên người một cái chiến sĩ hận hận nói sở vân mắt s ắ c hơi chầm xuống ngón tay vừa dùng lực muốn gặp máu diệp thiều hoa xem thấu sở vân ý nghĩ nheo nheo ngón tay hắn nợ nụ cười sau đó đứng ra cười h i ế p mắt nhìn xem dưới mặt đất đen nghịt một đám người các ngươi có phải hay không cảm thấy không cam tâm như vậy đi không đồng ý người đứng ra ta muốn thấy nhìn có bao nhiêu có ít người không biết diệp thiều hoa nhưng nhìn diệp thiều hoa cùng sở vân quan hệ còn có hồi đối với nàng cung kính thái độ biết rõ nàng là một thân phận tương đối cao người một đám người đưa mắt nhìn nhau sau đó gật đầu không sai về phần nhận biết diệp thiều hoa chăng còn có điều những người kia lúc này nhìn thấy diệp thiều hoa đứng ở sở vân bên người bộ dáng biểu lộ cũng hết sức kinh ngạc về sau diệp chính là băng nguyên mới tế ti sở vân âm thanh lạnh lùng nói nàng l ờ i nói chính là ta ý tứ vậy được diệp thiều hoa đối với tế ti chức vị này không có ý gì nàng không có nhìn sở âm bọn họ c h ấ n kinh mặt chỉ là cười cười các ngươi ai không đồng ý vân đại người nói chuyện nhấc tay ta xem một chút có bao nhiêu người nghe được diệp thiều hoa l ờ i nói những người này đưa mắt nhìn nhau không biết diệp thiều hoa trong hồ lô mua bán cái gì thuốc không quan hệ các ngươi thần đại nhân không phải nói hắn là cái dân chủ người ta tôn trọng các ngươi ý nghĩ diệp thiều hoa cổ vũ mà nhìn xem bọn họ câu nói này vừa ra chăn để tỏ lòng đối với sở âm còn có thần nam chân thành cái thứ nhất n h ấ t tay nhìn thấy chăn n h ấ t tay những người khác nhìn lẫn nhau một cái lại có người giơ tay vốn là còn một số người sợ hãi hồi những người này vũ lực giá trị phải biết liền thần nam cung tiện đối với bọn họ đều không tạo được thượng hải có thể bây giờ thấy nhiều người như vậy n h ấ c tay trong lòng bọn họ có an ủi một cái tiếp lấy một cái n h ấ c tay coi như thật muốn trừng phạt cũng sẽ không trừng phạt nhiều người như vậy cuối cùng không dùng n h ấ c tay chỉ có một bộ phận nguyên lai băng nguyên bộ lạc người diệp thiêu hoa đưa tay để cho cái này một phần nhỏ người đứng ở hồi đám người sau lưng lúc này mới nhìn về phía nhấc tay cái kia một bộ phận lớn bao quát sở âm cùng thần nam cười tủm tìm nói các ngươi hẳn phải biết bộ lạc người đều phải tuân thủ bộ lạc quy củ tất nhiên lòng có lời h á n giận rất đơn giản rời đi b ă nguyên n g thần nam cùng sở âm đều không nghĩ đến diệp thiều hoa sẽ nói ra như vậy mà nói biến sắc những cái kia thật vất vả có mới bộ lạc mặt người sắc cũng lớn giật mình ta nhà gỗ còn có công xưởng thần nam cùng sở âm hám i ệ n g diệp thiều hoa thu nụ cười lại nhà gỗ các ngươi gõ công xưởng cho các ngươi thời gian thu thập xong các ngươi tất cả mọi thứ có thể mang đi hồi các ngươi nghe cho kỹ nhìn bọn hắn chằm chằm một lúc lâu sau bọn họ nếu không đi cho phép ngươi động thủ giết người ai mà thèm các ngươi nhà gỗ ai mà thèm ngươi vũ khí các ngươi áo vải không nghe liền lăn hết chương này chương tám trăm linh năm tám trăm linh năm ta tại viễn cổ làm nữ thần mười hai canh một diệp thiều hoa quy tắc cho tới bây giờ chính là như vậy nàng kinh lịch thế giới nhiều lắm bị nàng đuổi đi người hợp tác còn có thủ hạ không biết có bao nhiêu sở vân đứng ở bên người nàng nghe được nàng câu nói này Tổng t cảm h ấ y loại n à y phương thức xác ử lý q u quen u t h ộ trong đầu mặt ộ t tựa hồ có cái gì đoạn ngắn hiện lên, kéo tới thần đạo đoạn đau. bạch kéo có cái hiện hồ hiện kinh Hắn quang lên, ngắn lên, gì sát m không có biến hóa chỉ là thật sâu nhìn diệp t h i ể u hoa l ư ớ t mắt khoe môi có chút nít lên không biết rõ tại sao mình lại đột nhiên lâm vào này chủng loại giống như vô hạn luân hồi nhưng hắn vẫn rất rõ ràng nhớ kỹ hắn trải qua mấy cái thế giới không có cái kia đoạn ngắn s ở vân lần thứ nhất cảm thấy hắn đột nhiên lâm vào luân hồi chuyện này không phải đơn giản như vậy hắn trên mặt biểu tình biến hóa trên thực tế vẫn là rất lớn chỉ là bây giờ không có người chú ý hắn tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến diệp thiều hoa trên mặt nhất là những cái kia hai ba trăm cái ăn mặc vải đ ầ y thô quần áo người bọn họ vốn là một cái trí tuệ bộ lạc thiên sinh đầu góc thông minh nhưng thể lực giá trị không cao cho nên bị lang bộ lạc công kích không chỗ có thể đi cũng may gặp được thần nam hảo tâm thu lưu đi qua thần nam đề điểm bọn họ tìm được một loại gọi tê dại thực vật làm thành vải bố giáp để cho băng nguyên bộ lạc người còn có bản thân bộ lạc người mặc vào áo vải phủ cái này khiến bọn họ mười điểm tự ngạo xem thường băng nguyên bộ lạc trước đó những cái kia già yếu tàn tật đầu góc ngu r ố t người nhưng trên thực tế băng nguyên bộ lạc chiếm diện tích rất lớn có rất nghiêm ngặt hóa quản lý còn có thể kiến tạo bản thân chưa từng có gặp qua nhà gỗ huống chi sở vân cùng hồi bọn họ biểu hiện ra ngoài vũ lực giá trị q u á cường đại trí tuệ bộ lạc người thật vất vả có thể tới dạng này trong giấc ngộng bộ lạc ai sẽ muốn rời khỏi không nghĩ tới diệp thiều hoa há miệng ra cứ như vậy vô tình chờ chút trí tuệ bộ lạc nguyên tộc trưởng lập tức đứng ra sắc mặt đại biến há miệng muốn tranh luận cái gì nhưng mà diệp thiều hoa căn bản không nhìn bọn họ mà hồi n h e răng cười một tiếng cùng những người khác đốc thúc lấy những người này thu thập mình đồ vật rời đi bộ lạc ngươi xác định s ở âm không có phẫn nộ chỉ là dùng một loại kỳ quái biểu lộ nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt ngươi cũng biết trong tay chúng ta có rất nhiều thứ đương nhiên c ù n g tiễn các ngươi không sợ nhưng còn có so hỏa càng đáng sợ xuống ống ta nói những cái này các ngươi không biết nhưng những cái này vải bố tương lai còn có rất rất nhiều liền nhất đảng thành đều không có đồ vật diệp thiêu hoa không hề nghĩ ngợi không có hứng thú ngươi phải lấy vì vẹn vẹn dựa vào mấy người liền có thể bảo hộ toàn bộ bộ lạc gặp gỡ nhất đảng thành người các ngươi như thường vô dụng thần nam kiến tạo ra được công xưởng còn ở nơi này sở âm không phải rất mong muốn rời đi có thể thần nam sẽ giúp các ngươi các ngươi hiện tại đổi ý còn kịp nhưng mà trả lời nàng là hồi một tiếng lạnh lùng chế dễ ước thần nam thân l à người hiện đại vốn là mười điểm xem thường những cái này liền văn minh đều không có phát triển ra đến người nguyên thủy dân căn bản không có nghĩ đến hắn biểu hiện ra ngoài nhiều như vậy một mặt diệp thiều hoa lại còn sẽ đuổi hắn rời đi hắn mặc dù cực kỳ không nỡ nơi này bản thân một chút xíu bố trí ra đồ vật nhưng hắn càng chịu đựng không được đến lại bị một cái người nguyên thủy xem thường không phải liền là rời đi nơi này đ ồ n g sơn tái khởi sao dựa vào hắn hiện đại đầu não trong đầu trang một đống phát minh kiến thiết tùy tiện lấy ra một dạng cũng là viễn siêu cái thế giới này trình độ vốn còn muốn mang theo đám này người nguyên thủy phát tài không nghĩ tới bọn họ vậy mà xem thường hắn nếu là bọn họ biết mình xem thường là đến từ mấy ngàn năm sau xã hội văn minh người không biết sẽ còn hay không nghĩ như vậy thần nam khỏe miệng hiện ra một tia khinh m i ệ t cười sau đó quay người triệu tập lấy điêu đám người kia đem trong bộ lạc tất cả nhà gỗ tất cả đều đập mất sẽ không lưu cho diệp thiều hoa bọn họ chiếm tiện nghi còn có hắn để cho người ta kiến tạo một cái đại hình vải bố công s ư ở n g cũng dẫn theo người đem đồ bên trong có thể mang đi liền dọn đi không thể mang đi liền trực tiếp đập hắn nguyên bản không có cân nhắc quá nhiều nghĩ đến còn muốn đem chế tắc vải bố biện pháp nói cho sở vân cùng diệp thiếu hoa bây giờ thấy sở vân hai người cầm bộ dáng khi không đánh vừa ra tới một câu cũng không có nói mang theo một đống người trong đêm rời đi bộ lạc đ i ề u những người này nguyên bùn cũng là ba nguyên bộ lạc chiến sĩ cùng hồi những người kia thường xuyên cùng một chỗ đi săn lúc này bị sở vân diệp thiều hoa còn có bộ lạc tộc trưởng đuổi đi ra bọn họ đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít còn có chút không m n nhưng hắn vẫn không có hối hận chỉ là trước khi đi tìm hồi những người này cáo biệt hồi các ngươi không nên nghe vân đại nhân bọn họ lời nói đem thần đại nhân đuổi đi ngươi biết thân thể chúng ta đạt tới chiến sĩ cấp năm về sau liền cũng đã không thể tinh tiến thần đại nhân nơi đó có tăng lên biện pháp cút đi hồi phun ra cắn lấy trong miệng thảo lạnh lùng nói chúng ta sẽ không khoảng cách các ngươi quá xa như qua về sau có chuyện gì các ngươi liền tới tìm chúng ta a điêu những người này nhìn xem lạnh lùng hồi bọn họ cuối cùng vẫn là đi theo trần nam bọn họ rời đi bọn họ phía sau hồi những người này nhìn xem những chiến sĩ kia rời đi bóng lưng không cần phải nói hồi nhìn t r ằ m t r ằ m người cuối cùng rời đi mới về đến diệp thiều hoa cùng sở vân nơi đó phục mệnh đi thôi có chừng hơn ba trăm người trong bộ lạc lập tức không đứng lên trước đó thần nam bọn họ tạo nhà gỗ tất cả đều bị đập thoạt nhìn m ộ ư ơ i điểm quặng cu é rách nát vẹn vẹn một giờ không đến thời gian lúc đầu có chút phồn hoa bộ lạc biến thành dạng này những người kia thực sự là đáng giận d i u đứng ở diệp thiều hoa bên người đầy mắt lệ khí diệp thiều hoa cùng sở vân đối với những cái kia vải bố đều không phải là cực kỳ để ý hai người đang thấp giọng thảo luận trên đường gặp được một chút thực vật có chút nàng mang về có chút nàng chuẩn bị để cho hồi mang một số người đi làm trở về tộc trưởng cũng trầm mặc một chút thần nam không chỉ có đi thôi còn mang đi bọn họ tạo ra tất cả vải bố nguyên bản cái công xưởng kia cũng bị hủy cái nháo nhuẹn bọn họ sau khi đi tộc trưởng để cho trong tộc còn lại người đi chỉnh sửa một chút tộc trưởng vân đại nhân bọn họ đem tất cả mọi thứ mang đi không hề lưu lại một dạng nghe được câu này tộc trưởng trên mặt rất tự nhiên hiện lên vẻ thất vọng bất quá rất nhanh liền biến mất hắn một lần nữa thu thập một chút thần sắc trên mặt sau đó nhìn về phía diệp thiều hoa cùng sở vân bọn họ gánh nặng nói có chuyện ta vẫn là muốn nói cho các ngươi trên thực tế thần n à m trong đội ngũ có một người hai ngày trước đột phá đến chiến sĩ cấp sáu hôm qua đi làm nhiệm vụ chờ chút các ngươi làm sao một chút cũng không kinh ngạc hết chương này chương 806, 806 t a tại viễn cổ làm nữ thần 13, canh hai bọn họ bộ lạc từ có lịch sử ghi chép bắt đầu không có người vượt qua chiến sĩ cấp năm chỉ có nhất đảng thành mới có thể xuất hiện chiến sĩ cấp năm trở lên thậm chí chiến sĩ cấp tám cho nên tại thần nam cái kia trong đội ngũ có chiến sĩ cấp sáu lúc xuất hiện toàn bộ bộ lạc người đều bị chấn kinh rồi tộc trưởng những người này cũng mười điểm sợ hãi tộc trưởng những người này vốn cho là diệp thiều hoa bọn họ nghe được cái này tin tức thời điểm cũng sẽ cùng bọn hắn một dạng kinh ngạc không thôi không nghĩ tới bọn họ một cái so một cái bình tĩnh diệp thiều hoa vẫn như cũ cúi đầu nói với sở vân lấy cái gì tộc trưởng còn có thể nghe được bọn họ lại nói cái gì bông đốt gạch cái gì cái gì bọn họ nghe không hiểu hồi bọn họ đang tại phân phó bộ lạc nữ nhân cùng các nam nhân đem hắn sao mang về dê bỏ mã toàn đều sắp xếp cẩn thận nghe được tộc trưởng lời nói hồi biết do sở vân cùng diệp thiều hoa không biết nói n h ả m chán như vậy sự tình hắn nghiêng đầu giật giật miệng quên nói bọn họ thấp nhất cũng là chiến sĩ cấp sáu cái cái gì tộc trưởng còn có dịu những người này không nhịn được nghĩ móc móc l ô thai muốn nhìn một chút bản thân đến cùng phải hay không nghe nhầm rồi đúng vậy à một tháng vẹn vẹn một tháng thời gian hồi liền từ chiến sĩ cấp năm đạt đến chiến sĩ cấp bảy những người khác cũng đều có một lượng cấp trường vào trên cơ bản đều đạt đến chiến sĩ cấp sáu đây chỉ là một tháng thời gian để cho hồi bọn họ càng thêm tin tưởng diệp thiều hoa cùng sở vân mới là thần phát đến cứu vớt bọn họ người nói bọn họ nếu không đi làm sao bây giờ hồi liếc thuế liếc mắt thuế gai gai đầu một mặt ngươi rất có đạo lý bộ dáng ngươi nói đúng bọn họ nếu không đi liền phiền thoái vẫn là không nói cho thỏa đáng ngươi có phải hay không nhanh đạt tới chiến sĩ cấp tám còn kém như vậy một chút đoán chừng còn phải đợi nửa tháng diệp đại nhân nói ta tư chất kém quả nhiên không sai hồi thở dài một tiếng sau đó bóp bóp nắm tay ta nhất định sẽ cố gắng hai người ngươi một câu ta một câu vừa nói nhưng lại không biết tộc trưởng những người này triệt để mộng điệu chiến sĩ cấp bảy còn lập tức liền có thể đột phá chiến sĩ cấp tám bọn họ lúc đầu không phải cực kỳ tin tưởng có thể hồi những người kia phi thường bựa nguyên một đám tranh nhau ở trên không trên mặt đất cho bọn hắn biểu diễn bằng không chính là cực nhanh như tốc độ gió độ bằng không liền có thể một tay nâng mấy trăm cân tảng đá lớn những cái này nguyên bản bởi vì thần nam bọn họ rời đi mà mười điểm hể v à i đám người lúc này nhưng bởi vì những người này lực lượng cường đại mà kích động mà trẻ chén say x ư a hồi đại nhân cái này cho ngươi dữ những người này kích động không thôi lại biết rõ hồi đã là chiến sĩ cấp bảy trực tiếp gọi hắn là hồi đại nhân hồi cúi đầu nhìn thấy dưu trên tay nướng đến đen kịt đùi dê trầm mặc một chút tạ ơn ta không mớn chúng ta đã ăn rồi n h ữ n g cái này đ u ổ i dê tự nhiên muốn cho chúng ta vĩ đại nhất chiến sĩ tộc trường đám người đều không đồng ý m u ố n thậm chí còn lột xuống mặt khác hai đầu đ u ổ i dê để cho người ta cho diệp thiều hoa cùng sở vân đưa qua đừng tuyệt đối đừng hồi không dám tưởng tượng diệp thiều hoa nhìn thấy lấy lấm tấm màu đen đ u ổ i dê bộ dáng chúng ta trở về bộ lạc thời điểm đã ăn rồi cũng không đói bụng dư tin là thật gật gật đầu sau đó vui vẻ cùng đồng tộc nhân chia sẻ đ u ổ i dê đêm nay lửa trại đều không có dập tắt diệp thiều hoa cùng sở vân không có tham dự hai người nghiên cứu một lần xã hội nguyên thủy phát triển vấn đề còn chế định mấy cái kế hoạch sáng sớm hôm sau diệp thiều hoa từ trên cây nhảy xuống thời điểm liền thấy băng nguyên bộ lạc người diệp đại nhân băng nguyên bộ lạc người đứng lên rất sớm đang tại thu thập hải cốt nhìn thấy diệp thiều hoa đứng lên nguyên một đám m ộ ư ơ i điểm tôn kính lại m ộ ư ơ i điểm có lễ phép cùng với nàng chào hỏi diệp thiều hoa sờ soạn một cái cảm thấy kỳ quái nàng cái này tế ty là ngày hôm qua sở vân mới vừa nói theo đạo lý những người này cũng không nên tiếp nhận nhanh như vậy à làm sao một đêm trôi qua cung kính như vậy diệp thiều hoa còn không có nghĩ rõ ràng phía trước liền hôn loạn lùng tùng tựa hồ là đánh nhau thanh â m bên cạnh còn có người gọi tốt chuyện gì xảy ra diệp thiều hoa vừa đến thấy là thuế đang cùng người đánh nhau bất quá thuế không có sử dụng toàn bộ lực lượng đơn thuần cùng người vật lộn nhìn thấy diệp thiều hoa trong bộ lạc người liền lập tức cho nàng để cho một con đường sở vân đứng ở bên người nàng một lời khó nói hết mà nói bọn họ đắc chí một đêm mình đã là chiến sĩ cấp sáu trong bộ lạc các chiến sĩ khác đều ở đánh hán diệp thiêu hoa rốt cuộc minh bạch vì sao trong bộ lạc người đối với nàng thái độ đột nhiên liền thay đổi hai người đang nói tộc trưởng cũng đến đây hắn hôm nay nhìn diệp thiều hoa ánh mắt cũng không có lại không xem mà là tràn đầy kính sợ đại tế ti h chúng ta lập tức liền muốn kiến một phòng mặc dù thần nam không có dạy cho chúng ta nhưng chúng ta ứng không sai biệt lắm cũng sẽ đóng hôm qua thần nam bọn họ tháo ra tấm ván gỗ cùng cọc gỗ đều còn tại tộc trưởng quyết định để cho người ta một lần nữa chắp vá dựng đứng lên không cần tạo nhà gỗ diệp thiều hoa lắc đầu tiện tay ngón tay một chút người hồi bọn họ hôm nay sẽ mang bốn trăm n g ư ờ i trở về đồng thời còn có một số thực vật cùng dùng tài liệu các ngươi lưu mấy người canh giữ ở bộ lạc những người khác đi với ta một chỗ bốn trăm người tộc trưởng trừng trừng mắt cái kia bốn trăm người cũng là vân đại nhân cùng đại tế t i trên đường cứu được Bọn họ đều trong ạ lạc đại i tiêu Phật ca. Ta đây thời điểm đi, đại khái buổi tối có nghỉ nghỉ, nói, trưởng, ta Phật ta thể t xa ca, môn không bộ cách có đó đây ở trưởng, về. về nhiều. Hồi nghĩ nghĩ, không kinh chúng khi tiếp nói, ngươi người nói cũng cần ngạc, càng ngày sẽ càng tục tộc ta lạc bộ quá sau Sau sẽ x hồi cùng Diệp Thiều Hoa xác nhận Diệp cùng xác bộ ả n thân muốn mang đồ vật, liền vật, đồ đi rời b lạc tộc r o n g b l ạ trưởng ộ c t cùng d i ữ bọn họ còn không có lại không xây cất nhà gỗ trong chuyện này kịp phản ứng liền lại bị hồi nói cầm bốn trăm người bị dọa cho phát sợ đợi đến diệp thiều hoa bọn họ mang theo một đội người rời đi hắn mới phản ứng được một bên khác thần nam hắn đã tìm một chỗ khác kiến tạo bộ lạc nơi này cách băng nguyên bộ lạc không phải q u á xa sở âm nhìn thấy hoang vu một mảnh hận hận nói tốt như vậy bộ lạc thực sự là tiện nghi bọn họ chăn đi theo sở âm sau lưng nghe vậy nịnh ngọc nói sở tiểu thư không có ngươi tại còn có ai giúp bọn hắn trị thương tộc trưởng bọn họ không cần mấy ngày liền sẽ cầu ngươi trở về một bên điêu bông nhiên mở miệng không bọn họ có người sẽ trị liệu hết chương này chương tám trăm linh bảy tám trăm linh bảy ta tại viễn cổ làm nữ thần mười bốn ba canh nghe được chăn lời nói sở âm miễn cưỡng bên trên khôi phục một chút tâm tình nhưng điêu lời nói để cho sở âm đôi mắt có chút meo lại nàng liền đầu nhìn về phía điêu hơi híp mắt lại ai một bên thần nam cũng nhìn về phía điêu cái kia diệp điêu rất rõ ràng trong bộ lạc thực lực sở vân không phải như vậy không có đầu g ó c người sẽ vô duyên vô cớ đem láo tê t ì cùng sở âm cùng một chỗ đổi đi sở âm trên mặt hiếu kỳ biểu lộ tại nghe được cái này tên thời gian lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh thần nam cũng thu hồi bản thân ánh mắt tiếp tục tại trên mặt đất vẽ lấy bức ảnh để cho người ta dựa theo hắn ý nghĩ kiến tạo nhà gỗ nguyên lai、like、là nàng a sở âm khoát tay á o không chút nào để ý nàng lúc rời đi thời gian cố ý nhìn một chút dịp thiếu hoa đùi mặt trên còn có lấy kết vẩy vết thương nếu có nàng trị liệu nửa tháng trước liền nên tốt rồi khoe miệng có chút ngóc ngắc thần nam chúng ta trước hết để cho người đi đốn cây a đối với b ă n g nguyên bộ lạc sự tình không còn có quan tâm hai người đều muốn nhanh chóng thành lập tốt một cái bộ lạc bên này diệp thiều hoa đã dẫn người đi nàng lúc trước phát hiện đất xét địa phương vân đại nhân đại tế ti muốn làm gì thuế không cùng hồi cùng đi đón người mà là xem như trong bộ lạc còn lại người lĩnh đội nhìn thấy diệp thiều hoa thần thần bí bí lại phía trước dẫn đường bộ dáng hắn thấp giọng hỏi chúng ta chẳng lẽ không xây cất nhà gỗ sở vân diệp không xác định diệp thiều hoa cụ thể muốn làm gì trên thực tế nàng trong đầu cổ quái ý nghĩ nhiều lắm nhưng nhìn dưới lòng bàn chân thổ chất hắn có chừng chút rõ mang các ngươi xây nhà nghe được sở vân lời nói diệp thiều hoa n h ư ớ n g mày nhìn sở vân liếc mắt sở vân nhìn xem nàng ngươi chừng nào thì tìm tới đất xét đến ngày đầu tiên liền thấy diệp thiều hoa gật đầu chúng ta trước đào cái lỗ làm hầm lò đ ố t gạch nơi này cách xuất ra quãng sắt rất gần không có dao thật rất không quen nghe được diệp thiều hoa phải đạo động những người này lập tức ở chung quanh tìm đồ đào hang bọn họ người không nhiều ngày đầu tiên không có làm bao nhiêu sự tình đào hang chiều sâu còn chưa đủ nhưng buổi tối hồi bọn họ trở lại rồi còn mang một đống lớn thực vật xanh cùng núi thấp bộ lạc hai trăm cái đại hán tới diệp thiêu hoa dạy mấy người phụ nhân dùng cây thì là còn có quả ớt chờ chút đồ vật nướng thịt dạy bọn họ như thế nào chịu thịt sẽ không cháy đen trong nháy mắt mùi thịt b u ô n phía chúng ta tới đúng chỗ nguyên núi thấp bộ lạc một tên đại hán ăn không ngầm đầu Mà sau ở Vân i chiều một tháng ban nguyên bộ lạc mở rộng đến hơn một người trong bộ lạc kiến tạo ra tòa thứ nhất gạch phòng diệp thiều hoa ở phía trên treo một phòng nghị sự nhãn hiệu tòa thứ nhất gạch phòng đi ra đằng sau gạch phòng thì càng dễ dàng mọi người n h i ệ tình t độ cao vô cùng còn chưa từng gặp qua dạng này có thể che gió tránh mưa phòng ở chỉ là tiểu nhà t r ệ t người một nhà ở cũng không lớn người nguyên thủy sức lao động rất mạnh lại thêm trong bộ lạc nhiều người như vậy liền tiểu hài tử đều hỗ trợ cùng đất xét không đến nửa tháng mỗi một nhà đều có bản thân phòng ở đông diệp thiều hoa cũng tìm được bất quá nàng mặc dù cái gì đều hiểu nhưng vẫn là không hiểu dệt vải chỉ có thể đem máy dệt vải nguyên lý đại khái miêu tả một chút để cho trong bộ lạc nữ nhân nghiên cứu đại tế t i nàng đang tại nói với sở vân tại bang nguyên thành bên ngoài kiến tạo tường thành còn có bây dập vấn đề thuế liền cầm lấy một cái nồi sắt lớn tiến đến đây là ngươi nói nồi sắt lớn sao diệp thiêu hoa đúng nhưng nàng không phải để cho bọn họ trước làm một chút đao kiếm cái gì không quá tốt rồi cho nên đêm nay có thể ăn ngươi nói thế nào loại canh còn có xào r a u rồi à? ta đây liền lấy đến phòng bếp diệp thiêu hoa sở vân cũng lắc đầu sau đó mở miệng ta nhìn bọn hắn chằm chằm đúc kiếm a hắn trước kia kiếm đều là mình nhìn chằm chằm binh bộ chế tạo mặc dù hắn không biết làm sao nói sắt bị oxy hóa biến thành thiết nhưng lại sẽ dạy bọn họ đúc kiếm gen sắt diệp thiêu hoa liền tuân theo ký ức để cho người ta thử tạo một chút trang giấy đi ra mùa đông này b ă nguyên n g bộ lạc qua phi thường dễ chịu mặc dù bố trí còn không có nghiên cứu ra được nhưng bọn họ mặc vào bên trong nhét đông áo gai hơn nửa năm về sau b ă nguyên n g bộ lạc thành công khuyết trương đến hai n g h n người khiêm tốn bắt đầu nổi danh ngoài thành cũng bắt đầu kiến tạo tường thành tường thành đ ấ y sử dụng tảng đá lớn dựng dự. những cái này tảng đá đối với người bình thường đến thu rất nặng nhưng đối với trong bộ lạc đại bộ phận đạt tới chiến sĩ cấp bảy người mà nói căn bản không có một chút trọng lượng như ngươi thấy chúng ta sẽ chế tạo trang giấy nói chuyện là một cái lao đầu nếu không phải lang bộ lạc chúng ta bộ lạc cũng sẽ không muốn đầu nhập vào các ngươi ta hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta tộc một cái nơi sống các ngươi sẽ rất cần chúng ta trang giấy có chúng ta gia nhập các ngươi bộ lạc thực lực cũng sẽ mạnh lên sở vân không có nhìn hắn cầm giấy hồi những người này vớt vớt tay bên trong đồ vật không sao cả để ý hắn lời nói diệp thiều hoa cầm trong tay tràn giấy g cực kỳ thô giáp cũng có chút thấp kém đại tế ti vân đại nhân ta cũng đến cấp bảy ta cũng đến cấp bảy bên ngoài một người kích động phá mở cửa gỗ t i ề n đến kích động nhìn xem hội nghị người trong nhà vừa nói hắn còn một bên đem trên tay tảng đá lớn nện trên mặt đất hồi không khỏi lật một cái l ê n mắt như n g ư ờ i loại này hai tháng mới đột phá đến cấp bảy người vẫn là đ ừ n g nói đi ra mất mặt xấu hổ người kia nghe vậy xấu hổ cúi đầu ta biết mình tư chất không tốt sẽ càng thêm cố gắng ủng hộ sớm muộn cũng có một ngày sẽ cùng hồi đại nhân một dạng trở thành chiến sĩ cấp chín đại tế ti vân đại nhân ta tiếp tục huấn luyện đi hết chương này chương tám trăm linh tám tám trăm linh tám ta tại viễn cổ làm nữ thần một ư ơ i năm bốn canh cầm trang giấy lao đầu người nghe được người trẻ tuổi lời nói ngón tay hung hăng lắc một cái nhất là hồi nhẹ nhàng đem cái kia tảng đá lớn ném ra phảng phất không có trọng lượng đồng dạng quả thực để cho người ta cảm thấy đáng sợ chiến sĩ cấp bảy chiến sĩ cấp chín đây đã là nhất đảng thành thực lực a lao đầu cảm thấy một trận run dày sở vân hướng hắn nhìn sang vậy các ngươi gia nhập sự tình vân đại nhân chúng ta vô điều kiện gia nhập các ngươi bộ lạc chính là các ngươi băng nguyên một thành viên cũng không điều kiện giúp các ngươi chế tác trăng giấy không chờ sở vân nói xong lão nhân này liền kích động mở miệng sở vân gật gật đầu sau đó nói n g ư ơ i đi theo d i ễ u đi thôi nàng sẽ giúp n g ư ơ i an bài tộc nhân d i ễ u đem một cái cây dừa đưa cho diệp t h i ế u hoa đại tế t ì đây là thuế bọn họ đi biển cả bên cạnh n h ậ t được cho nàng về sau mới mang theo lão nhân ra ngoài lão nhân tộc nhân còn chờ tại hội nghị bên ngoài nhà bọn họ nhìn xem nơi này hải tử có chút trên đồng cỏ l u y ệ n võ dơ hòn đá có chút đi theo lão nhân tại trên mặt đất tô tô vẽ vẽ còn có vài nữ nhân một bên cầm đông xoa thành dây nhỏ vừa trò chuyện thiên vừa nói cái gì phảng phất là cái thế ngoại đào nguyên trong bộ lạc khắp nơi đều là đẹp mắt đỏ phăng ở cách đó không xa nuôi nhốt thảo dưới đất còn có dê b ò ăn cỏ tộc trưởng vân đại nhân bọn họ nói thế nào đáp ứng rồi hay không thấy lao nhân đi ra bọn họ lập tức vây lại lao nhân lắc đầu ta không có nói yêu cầu nhưng vân đại nhân cùng tế ti nói các ngươi cùng trong bộ lạc những người khác một dạng có thể trong bộ lạc người nắm giữ lấy chân quý tạo giấy kỹ thuật cho nên lang bộ lạc mới có thể xâm hại bọn họ không nghĩ tới lao nhân một câu cũng không đề cập tới bọn họ chân quý tạo giấy kỹ thuật cái kia hồi là chiến sĩ cấp chín lao nhân nhìn ra trong bộ lạc những người khác ý nghĩ trong bộ lạc người mở to hai mắt nhìn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt d i u quản lý lao nhân nhìn thấy d i u đem bọn hắn đưa đến một chỗ gạch phòng xử ý thức được bản thân đám này tộc nhân cũng có phòng ở thời điểm kích động đến không biết làm sao nói chủ động dâng ra bản thân bộ lạc chân quý nhất tạo giấy thuật đây là chúng ta bộ lạc tạo giấy thuật chúng ta tộc không ràng buộc hiến cho vân đại nhân cùng đại tế ti h d i ữ nhìn thoáng qua bọn họ thô giáp t r a n giấy g cười cười không có tiếp nhận lao nhân bộ lạc người cho rằng d i ữ không tiếp thụ gấp gáp không phải loại này giấy chúng ta đã sớm có d i ữ lấy ra trong túi quần một chương dùng bút than viết quy tắc giấy cho bọn hắn nhìn sau đó mới nói các ngươi tạo giấy thuật bên trong thiếu tăng thêm một vài thứ về phần các ngươi cụ thể công việc ta buổi tối an bài tốt chiến sĩ có thể đi hồi đại nhân nơi đó đưa tin tranh thủ trong một tháng đều đột phá đến chiến sĩ cấp sáu chúng ta tháng sau thì đi nhất đàng thành đến lúc đó đi cũng là cấp sáu trở lên chiến sĩ lao nhân bộ lạc người nhìn thấy dư trên tay so với bọn họ trắng cũng so với bọn họ tinh tế tỉ mỉ xinh đẹp tràn giấy lần này là thật phản ứng không kịp không nghĩ tới còn có một cái khác bộ lạc sẽ tạo giấy tạo giấy vẫn còn so sánh bọn họ đẹp mắt so với bọn họ tinh tế tỉ mỉ đương nhiên trọng yếu nhất là dữ nói bọn họ cũng được đi theo hồi đại nhân huấn luyện tộc trưởng là thật sao cái bộ lạc này người bên trong cảm thấy mình nên là đang nằm mơ dữ sau khi đi bọn họ cũng liền mới phản ứng được hẳn hẳn là là thật đi một người không phải cực kỳ tin chắc nói ta cũng nghe được đừng gọi ta tộc trưởng hh ắ c ắ c về sau ta cũng vậy băng nguyên bộ lạc người lao nhân nhìn xem trên tay t r ă n g giấy thấy không ta loại đến tuổi này có thể lưu tại bộ lạc giáo dục hài tử hoặc thể tại tử hài lưu là l giáo bộ một cái khác sống. Những cái này ngay từ đầu 10 điểm kháng cự lúc cười cái cân kháng điểm tới nơi này người, Những như sống. này ngay này này đến bản từ tử. đầu m tháng sau băng nguyên bộ lạc cách đó không xa địa phương một đoàn người chính hướng nơi này chạy tới điêu lập tức phải đến băng nguyên bộ lạc cũng không biết hồi còn có tộc trưởng bọn họ thế nào một đoàn người mang theo một đống đồ vật tới có vải bố cũng có loại kia cỡ nhỏ a m khí còn có không thế nào thuần túy thiết an mặc tế ma người n g h e vậy khẽ cười một tiếng mặc dù trôi qua không được tốt lắm nhưng là sở vân cùng hồi cũng sẽ không đói bụng đến bọn họ trước kia bọn họ đều gọi sở vân vì vân đại nhân bọn họ nên chết cũng sẽ không thầm nghĩ nửa năm sau các ngươi đều biến thành chiến sĩ cấp sáu c h ắ c lần này cũng cùng bọn hắn đồng thời trở về đứng ở điêu bên người trên mặt tựa hồ có chút cảm khái nhưng trong mắt lại là mười điểm vẻ kiêu ngạo lúc đầu nàng không cần nhưng suy nghĩ một chút nàng hay là trở về đến, đến rồi muốn nhìn một lưu nguyên nhìn băng chút trước kia lưu tại nguyên đám người kia điều á m n g ư ờ kia không kinh trôi biết i qua thế nào, không biết nhìn thấy một chút Suy nhìn họ nghĩ chăn nào, bọn nào ngạc. sẽ có cỡ l n không nhìn được nét lên khoẻ môi. Đối với mình trước kia lựa chọn vô cùng may mắn. khoẻ kia môi. vô được Đối đ trước lựa may với i ề tâm tình cũng cực kỳ phức tạp lúc hắn rời đi cũng không có nghĩ qua bản thân có một ngày sẽ còn đột phá chiến sĩ cấp sáu đừng nói nữa chúng ta nhanh lên đi đường đổi cho bọn họ ít đồ sau đó trở về cùng thần đại nhân sẽ cùng đi nhất đẳng thành lần này bọn họ đến b ă n g nguyên là sở âm bày mưu đ ặ c kế đương nhiên sở âm lười nhác tới nơi này nàng chỉ là muốn cùng băng nguyên người biết rõ bọn họ bộ lạc hiện tại tốt bao nhiêu lập tức liền có thể đi vào nhất đẳng thành vào nhất đẳng thành liền mang ý nghĩa bọn họ đã là giống như lang bộ lạc như vậy đại bộ lạc lần này nói là để đổi đồ vật nhưng trên thực tế chính là đến diêu võ dương ai một chút mà thôi một đoàn người vừa nói đã thấy cách đó không xa nguy nga tường thành đó là cái gì điêu người bên cạnh cái thứ nhất nhìn thấy thành tường kia băng nguyên bộ lạc là ở nơi này ta sao ấy đầu nhớ lầm a một đoàn người trong lòng cảm giác được mười điểm quái dị cũng có chút kinh hoàng loại này tường phía dưới là tảng đá phía trên là bọn họ chưa từng gặp qua màu đỏ đồ vật mặc dù không biết nhưng xem xét cũng rất kiên cố đồng dạng manh thú đều không x n g phá chỉ có nhất đẳng thành mới có thể xuất hiện đồ vật a làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này cái kia băng nguyên đâu một đoàn người đ ấ y lòng nghĩ hoặc cả đám đều không nói gì đều tăng nhanh bước chân hướng cái kia tường thành chạy tới điều thị lực rất tốt cái thứ nhất thấy được trên cửa thành mang theo một cái mảnh gỗ làm bảng hiệu lập tức sửng sốt đi theo phía sau hắn người cũng nguyên một đám chạy tới điều đó không có khả năng c h ă m nhìn thấy bảng hiệu bên trên hai chữ về sau con mắt sung huyết không thể tin được gầm to hết chương này chương 809, 809 t a tại viễn cổ làm nữ thần 16, bù cái này thành tường thoạt nhìn quá mức có chấn nhất lực chí ít điêu bọn họ biết mình bộ lạc hiện tại xây chế dạng này tường thành bọn họ trước đó còn đã đoán có thể là cái nào nhất đẳng thành di chuyển mà nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới biển gỗ trên viết đến không phải cái gì khác chứ mà là hai cái bọn họ quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa chứ ba nguyên bọn họ làm sao lại kiến tạo ra vật như vậy ta không tin đứng ở điêu bên người một người khác cũng lắc đầu thậm chí cảm thấy mình nhìn lầm rồi còn dùng sức vuốt vuốt bản thân con mắt nhưng mà trước mặt tất cả cũng không hề biến hóa chính là lúc này trông giữ cửa thành người đã phát hiện bọn họ các ngươi tới tự bộ lạc nào vì sao lại ở chỗ này bộ lạc hiện tại đã có tiếp cận ba ngàn người nhìn cửa thành người không phải từng cái đều biết nhưng bọn họ người chiến sĩ ăn mặc mang thiết giáp khôi giáp xem xét liền cùng bên ngoài bộ lạc khác biệt cho nên hắn rất rõ ràng đ i ề u những người này không phải bọn họ người nhìn cửa thành chiến sĩ trong tay cầm hiện ra ngân quang trường thương trên người tản ra khí tức cường đại điêu cảm thấy một trận hoảng sợ nhưng trên mặt lại không có biến hóa ta là điêu lần này là tìm đến sở vân cùng hồi ta là bọn họ bằng h ư u tại điêu đạt tới cấp sáu về sau liền không có gọi qua sở vân vân đại nhân bởi vì hắn thực lực tạo nên ứng vượt qua bọn họ tự nhiên không cần lại kêu vân đại nhân nghe được điêu lời nói nhìn cửa thành người phảng phất nghe được cái gì cho cười ngươi là vân đại nhân cùng hồi đại nhân bằng h ư u vậy ta vẫn đại tế t i đồ đệ đây không có việc gì đừng tới phiên ta hắn ghét bỏ khoát khoát tay để cho bọn họ đi nhanh lên chúng ta thực sự là chăn biến sắc trên đường đi nàng nghĩ tới vô số lần lại tới đây tình huống sở vân hồi còn có tộc trưởng bọn họ sẽ một mặt hâm mộ mà nhìn mình hoặc là cầu bản thân dẫn bọn hắn đi duy nhất không nghĩ tới là người giữ cửa này vậy mà đuổi rồi một dạng đuổi bọn hắn rời đi lúc này bên ngoài một đội người chạy về kéo lấy một đầu làm cho người biến sắc dài ba mét quái vật điêu bọn họ nhìn thấy thứ này thời điểm t ê cả ra đầu n h ì n không được lũi về sau một bước thứ này bọn họ thấy được đều muốn đi vòng qua bọn họ rốt cuộc là ai còn đánh chết kéo về người giữ cửa cũng chính là tảng đá hai mắt tỏa sáng các ngươi trở lại rồi bất quá lấy hai cước quái thú chết như thế nào thế ty không phải là muốn nhìn sống sao thứ này quá khó sống bắt một người thở dài một tiếng vẫn là muốn hồi đại nhân bọn họ xuất thủ mới được cũng không biết thịt có ăn ngon hay không bọn họ vừa nói mới phát hiện đứng ở cửa điêu những người này tảng đá những này là ai mới tới đầu nhập vào bộ lạc chính là chút đầu đường xó chợ bọn họ nói mình là vân đại nhân cùng hồi đại nhân bằng hưu tảng đá hướng điêu l i ế mắt liền chiến sĩ cấp tám cũng chưa tới còn có mặt mui nói mình là bọn họ bằng hưu điêu bọn họ nghe được tảng đá nói chiến sĩ cấp tám thời điểm đừng nói hắn ngay cả c h â n sắc mặt cũng thay đổi nếu là trước đó bọn họ nghe tảng đá nghe chiến sĩ cấp tám còn có thể khịt mũi coi thường nhưng bây giờ một đám khí thế hùng h ổ người kéo lấy cường đại chết đi hai c ư ớ c quái thú trở về bọn họ cũng không dám cười n ạ o vân đại nhân bằng hữu kéo lấy quái thú thiếu niên nghiêng đầu nhìn thoáng qua điêu bọn họ đ ố n g nhiên hít mắt các ngươi là rời đi b ă n g nguyên bộ lạc nhóm người kia a không sai điêu vội vàng nói lần này chúng ta là để đổi đồ vật còn có những cái này vải bố so các ngươi trên người ăn mặc ra thú tốt hơn nhiều nói xong hắn chỉ một lần sau lưng một đống vải bố giáp còn có cái khác vụn v ậ t vũ khí lúc này hắn lông mi bên trong mới hiện lên từng tia trước đó thần thái sợ âm đối với lưu lại g i yếu tàn tật mười điểm không để vào mắt lấy ra trao đổi cái gì cũng là vải bố giáp những cái này thô dạo bước bọn họ hiện tại không mặc mặc cũng là tế ma bố trí còn có bọn họ không dùng được lần vũ khí mặc dù không tốt nhưng đều rất chước vào c h â n bọn họ cũng như vậy cảm thấy thậm chí còn cho rằng băng nguyên người nhìn thấy những vật này sẽ mừng rỡ không thôi chính là lúc này trong cửa thành vang lên một đường thanh lương thanh âm ngay sau đó là một đường ăn mặc màu trắng mảnh vải đ ô n g thờ ơ lắc đi ra t à n g đá ra ngoài đi săn người trở lại rồi đêm qua cao lớn hoa mười m ư ờ tám phi thường tự tin nói còn có tám chương trên thực tế hôm nay bù đắp một t r ư ơ n g này sau mới là tám chương tính dù sao các ngươi ngày bình thường nhìn văn cũng đều biết ta đây m à bệnh ngủ ngon mộng đẹp ta cầu tử môn hết chương này chương tám trăm mười tám trăm mười ta tại cổ đại làm nữ thần mười bảy canh một Thanh âm này có chút quen thai chăn cùng điêu những người kia đều nghe cả người sửng sốt chăn vô ý thức hướng tảng đá đằng sau nhìn sang một tấm quen thuộc lại cảm thấy có chút lạ lẫm mặt xuất hiện ở hắn tầm mắt nàng mặc dù cùng diệp thiều hoa không có tiếp xúc bao lâu nhưng bởi vì sở vân bảo bọc nàng cuối cùng hai phe nhân mã v ạ c h mặt diệp thiều hoa từ một cái nô lệ biến thành tê ti đây là bọn hắn đối với diệp thiều hoa ấn tượng phi thường sâu một trong những nguyên nhân lúc này chăn ha to miệng nhìn đối phương ăn mặc nàng chưa bao giờ thấy qua tinh mị quần áo nữ nhân làm sao vậy điêu những người này nhìn thấy chăn bộ dạng này một bên hỏi một bên hướng nàng cái hướng nào nhìn sang ta cái kia ngươi có không có cảm thấy nàng cực kỳ nhìn rất quen mắt chăn một chữ một chữ nói đến mười điểm gian nan cơ hồ phải dùng tận lực khí toàn thân mới có thể nói ra bản thân muốn nói chuyện không phải không dám nhận nếu như nếu luận mũi về gương mặt kia là dung mạo rất giống nhưng bây giờ trước mặt nữ nhân này ăn mặc mặt nhất đẳng thành đều không nhất định có chân quý quần áo quan trọng hơn là trên người nàng khí tức quá mức dọa người rồi bọn họ đi theo thần nam cũng đã gặp nhất đẳng thành sứ giả tràn đầy sứ giả là chiến sĩ cấp bảy liền xem như những sứ giả kia cũng không có hiện tại diệp t h i ể u hoa gây áp lực cho hắn cảng cường đáng sợ như vậy khí tức thế nào lại là diệp như thế nô lệ điều cũng thấy rõ người tới ngón tay bóp rất căng trong lòng bây giờ loạn cực kỳ không thể tin được nhưng bây giờ to lớn tường thành xuất hiện ở trước mặt hắn cường đại hai cước quái thú bị đám người này giết chết hắn hít sâu một hơi cố gắng bình phục bản thân nhưng ánh mắt không có rời qua đại tế ti tảng đá đám người nhưng không có ý thức được đ i ề u những người này dị dạng chỉ là nguyên một đám con mắt tỏa sáng mà nhìn xem diệp thiếu hoa kéo lấy quái thú thiếu niên đ ấ y mắt cũng không có lệ khí ngạc nhiên nói đại tế ti ngươi xem đây là ngươi muốn hai cước quái thú sao là lời nói chúng ta mang hồi đại nhân đi bắt một cái sống trở về cái này mặc dù chết rồi trở về để cho d i ữ quản lý cầm xuống đi nướng thịt khẳng định ăn ngon chính là cái này diệp thiều hoa tới nơi này hơn nửa năm bởi vì nàng có thể nghiên cứu ra không ít t h ứ nguyên nhân băng nguyên bộ lạc người cũng bắt đầu nghiên cứu đồ chơi mới m ẽ cái này hai cước quái thú nghe nói là từ phía tây tới không số ít rơi đều bởi vì bọn chúng hủy hoại chỉ trong chốc lát có chút không ít cùng băng nguyên quan hệ rất tốt bộ lạc nhỏ thỉnh cầu diệp thiều hoa bọn họ hỗ trợ diệp thiêu hoa nhất định giao cái này quái thú liền vang lên hiện đại trên sách khủng long cho nên khiến cái này người đi bắt một cái trở lại t h ă m một chút ba nguyên n g thứ nhất phân đội hiện tại trên cơ bản cũng là chiến sĩ cấp bảy lại một cái chiến sĩ cấp tám xem như đội trưởng bảy người bắt một cái khủng long vấn đề không lớn lúc này nàng nhìn xem thiếu niên trong tay kéo lấy dài ba mét quái vật cùng hiện đại trên sách họa không phải rất giống hình dạng rất giống thàn l ằ n nhưng có dài ba mét trở về để cho hồi mang các ngươi đi một chuyến diệp thiêu hoa sờ s o ạ n một cái nàng quan sát xong cái này khủng long sau đó mới đưa ánh mắt chuyển hướng điêu những người kia điêu gặp nàng rốt cục nhìn mình mới không kịp chờ đợi mở miệng diệp diệp thiêu hoa có chút khiêu mi là ta các ngươi sao lại tới đây nàng có nghe qua thuế những người kia nói lên sở âm bất quá nàng không thế nào để ý bởi vì lần này nhiệm vụ là mang theo b ă nguyên n g bộ lạc người đi đến xã hội văn minh lúc này nhìn thấy điêu tới nàng hơi kinh ngạc đại tế ty nhìn thấy diệp thiều hoa vậy mà thật cùng điêu bọn họ nhận biết canh cổng tảng đá cả người mậu bức sau đó lập tức đứng ra cho diệp thiều hoa giải thích đây là sắt vách nam thanh âm bộ lạc người bọn họ muốn tìm vân đại nhân cùng hồi đại nhân đến cùng chúng ta trao đổi đồ vật nói xong hắn chỉ một lần điêu phía sau bọn họ một nhóm đồ vật hoặc là nói là cái gì ngay từ đầu là cái thắt xã hội diệp thiều hoa để cho người ta đem bông xoa thành sợi bông sau đó đem máy dệt nguyên lý cùng những năm kia trưởng nữ đám người nói chuyện các nàng nhàn d ỗ i không chuyện gì thật đúng là lấy ra máy dệt bất quá làm ra cũng là một chút màu trắng bố trí diệp thiều hoa cũng ở đây thử nghiệm nhiệm bố trí nhưng đẹp mắt nhưng vải vóc vừa ra tới đều là cho hải tử còn có các nữ nhân phân trong bộ lạc các chiến sĩ còn có thể nói cái gì chỉ có thể nhặt bọn họ còn lại bố trí làm thành quần áo bởi vì là màu trắng nhưng rất dễ dàng bẩn trong bộ lạc các chiến sĩ đi ra ngoài một chuyến cũng là gió tanh m ư a máu cho nên máy ảnh sl giờ ra ngoài đi săn bọn họ đều mặc da thú ra ngoài tốt như vậy vải vóc bọn họ không nỡ làm bẩn chờ lấy diệp thiều hoa tìm ra màu đen cùng màu đậm nhưng thuốc n g u ộ m cũng chính bởi vì dạng này cho đi điêu còn có chăn những người này một chút ảo giác cái bộ lạc này đến bây giờ mặc hay là cái kia chút da thú cho nên điêu vừa mới lấy ra vải bố giáp tìm về một chút tự tin nhưng bây giờ bọn họ nhìn xem diệp thiều hoa mặc trên người tinh tế vải bông y phục há hốc mồm không nói ra được một câu sắp mặt mười điểm quân bách điêu còn lui về phía sau rời đi hy vọng bản thân có thể che khuất đằng sau vải bố giáp vậy các ngươi dẫn bọn hắn đi tìm hồi diệp thiều hoa tùy ý khoát tay háo sau đó để cho đám kia kéo lấy khủng long người cùng với nàng đi vào chung t à n g đá kỳ quái nhìn điêu những người này l ư ớ t mắt không minh bạch yếu như vậy người thế nào lại là hồi đại nhân bằng hưu là đại tế ti bất quá đối với diệp thiều hoa lời nói bọn họ không có nửa điểm do dự đi ề u cùng chăn những người này đi theo diệp thiều hoa đám người kia đằng sau rốt cục vào cửa thành trong cửa tất cả là bọn hắn chưa bao giờ ngờ tới qua bọn họ cho rằng nam thanh âm bộ lạc đã đủ đáng sợ dù sao bọn họ vẫn cho rằng thần nam là thần phát đến cứu vớt bọn họ nhất là bọn họ rời đi băng nguyên bộ lạc về sau cảm thấy sở vân bọn họ nhất định sẽ một lần nữa kiến tạo những cái kia bị hủy diệt n h à gỗ có thể bây giờ chỗ này không có một chàng n h à gỗ tất cả đều là không cần biết rõ tài liệu gì làm thành p h o n g ở ngẩng đâu một cái liền có thể trông thấy cách đó không xa nhà nhỏ ba tầng cục gạch cùng gỗ thô hạng mục phối hợp tinh mỹ mà đẹp mắt ba nguyên n g bộ lạc lại làm lớn ra bọn họ nhìn thấy tường thành bất quá là một góc của băng sơn bên trong là sen vào nhau tinh tế phòng ở còn có răng khắp nơi dùng hình vương tảng đá trải thành con đường càng xa địa phương còn loại một mảng lớn một mảng lớn màu xanh lá ngũ cốc thành đàn dê bỏ mã trên đồng cỏ nhàn nhã đi tới điêu những người này bước chân tất cả đều dừng lại Ta... chúng ta còn có vũ khí chính là cung tiễn điêu rốt cục trầm xuống tâm tư trịnh trọng nhìn về phía bên người tảng đá ta nghĩ đổi lấy các ngươi nơi này bố trí hắn lời còn chưa nói hết đến một đứa bé cầm một cái đen kịp nỏ đang tại nhắm chuẩn cách đó không xa bia ngắm hết chương này chương tám trăm mười một tám trăm mười một ta tại cổ đại làm nữ thần mười tám canh hai hiện ra ngân quang núi tên bán ra cơ hồ xuyên qua coi như bia ngắm nhìn thấy mảnh gỗ tốc độ còn có lực lượng cũng là cực mạnh điêu lập tức liền nuốt xuống đáy mắt lời nói hắn lập tức nhớ tới đằng sau cái sọt bên trong sở âm lựa đi ra bọn họ không cần đến bán thành phẩm cung tiễn tảng đá đối với hắn cười cười lần này đáy lỏng càng không tin điêu bọn họ thực sự là hồi bằng hưu không thấy được tế ti đại nhân một câu cũng không nghĩ nói với bọn họ sao hồi đúng vào lúc này khoe mắt liếc qua nhìn thấy một đường quen thuộc bóng lưng từ nơi không xa đi tới điêu kích động hướng đối phương vây tay ngươi hồi hôm nay không có làm nhiệm vụ gì Hắn mặc là một kiện ngắn tay tử áo chuẩn ngắn phía dưới là đến đầu gối q u ầ n đùi cả người thoạt nhìn mười điểm tinh thần trên cánh tay lộ ra một đường thanh sắc hoa văn chờ hồi đi vào điêu cùng chăn những người này lập tức liền thấy hồi trên cánh tay thanh sắc hoa văn đây là chiến sĩ cấp bảy trở lên mới có hoa văn mặc dù khi nhìn đến hai cước quái thú còn có diệp thiều hoa về sau những người này liền đã có trong lòng kiên thiết thật là khi thấy hồi thực sự là chiến sĩ cấp bảy điêu rốt cục mở miệng hồi ngươi ngươi là chiến sĩ cấp bảy hồi cũng không nghĩ tới điêu bọn họ sẽ còn trở về mặc dù trước đó cùng điêu là đồng tộc người nhưng nhìn thấy điêu rời đi b ă n g nguyên hắn vẫn là vô cùng phẫn nộ lúc này nhìn thấy bọn họ thái độ đương nhiên sẽ không rất tốt nhìn thấy nhìn không chuyển mắt nhìn mình t r à n hồi đột nhiên nở nụ cười đúng vậy à, trên thực tế nửa năm trước ta liền ở chúng ta tế ti đại nhân còn có vân đại nhân dưới sự trợ giúp đặt tới chiến sĩ cấp bảy trên thực tế chúng ta bộ lạc chiến sĩ cũng là chiến sĩ cấp bảy điều trực tiếp lui về sau một bước đi theo điều sau lưng các chiến sĩ càng là nhìn không chuyển mắt dùng một loại ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía hồi bản thân chính thai nghe được cùng phỏng đoán nhưng vẫn là có bất đồng rất lớn trên mặt c h ấ n kinh c h i sắc hoàn toàn không che giấu được đã trải qua vừa mới hai cước q u á i thú bọn họ tuyệt không có cho rằng hồi lại nói cái gì khoát lác chỉ là cảm thấy khó tránh khỏi có chút ý động b ă n g nguyên bộ lạc cơ hồ mỗi cái chiến sĩ cũng là chiến sĩ cấp bảy nếu như bọn họ đâu nghe nói các ngươi là đến cùng chúng ta bộ lạc đổi vật phẩm hồi lúc này mới chậm rãi nói xong đổi vật phẩm không điêu lại cũng không có loại ý nghĩ này không hồi chúng ta hôm nay chỉ là tới thăm các ngươi một chút trôi qua thế nào lúc này thấy được rốt c ụ c k i ê n tâm điêu bọn họ trước khi đến còn phỏng đoán lấy hồi mẹ hắn hồi qua đến cỡ nào chật vật còn tại ăn mặc gia thú lúc này nhìn thấy trên người hắn tinh tế áo vải váy cũng không dám lại sách đổi vật phẩm các ngươi phải đi gặp gặp vân đại nhân sao hồi hỏi một câu không cần trong bộ lạc còn rất nhiều sự tình chúng ta đi về trước điêu còn có chăn hiện tại nơi nào còn có tâm tư đi gặp sở vân cách đó không xa d ữ đem làm tốt hai kiện quần áo cho diệp thiều hoa còn có sở vân lấy tới vân đại nhân thế ti đại nhân đây là các người mặc đi nhất đẳng thành quần áo hồi đại nhân bọn họ quần áo ta cũng làm xong diệp thiều hoa bây giờ tìm đến ba loại nguyên sắc màu hồng màu tím cùng màu xanh lá vì diệp thiều hoa bọn họ đi nhất đẳng thành sự tình trong bộ lạc người đều phi thường quan tâm trong đêm một lần nữa đẩy nhanh tốc độ một bộ quần áo diệp thiêu hoa vẫn là tuyết bạch váy dài chủ yếu là bọn họ cảm thấy cái khác màu sắc không xứng với tế ti đại nhân bất quá đám người này dùng ba loại màu sắc cắt xong không ít hoa sau đó may đến tại quần áo mép váy còn có ống tay áo chỗ chất liệu phi thường nhẹ thoạt nhìn nhẹ nhàng như tiên sở vân đưa tay sở dưới quần áo cảm nhận lần thứ nhất hơi kinh ngạc thơ tảm không sai một tuần lễ trước chúng ta nuôi nhóm đầu tiên tắm rốt cục nhà thơ không phải rất nhiều nhưng cho ngài cùng đại tế ti làm một bộ quần áo vẫn là phụ trách toàn bộ bộ lạc quần áo phụ nữ trung niên thập phần vui vẻ nói diệp t h i ề u hoa cũng không nghĩ tới đám người này năng lực động thủ mạnh như vậy mà bên cạnh bọn họ một đám người thảo luận khủng long thịt có thể hay không ăn ngon muốn làm thế nào mới có thể ăn ngon đại tế ti bọn họ làm sao còn sẽ tới nơi này d i ữ lúc này nhìn thấy có chút chật vật hướng cửa thành đi đến điêu một đoàn người trong ánh mắt có chút k i ự u hận ý tứ nàng là biết rõ thần nam còn có sở âm ở chỗ này cách đó không xa nghe thuế nói bọn họ cũng sẽ đi nhất đàng thành diệp thiều hoa không chút nào để ý cười cười tóm lại sẽ gặp phải giữ lầm bầm một tiếng thế ti đại nhân vân đại nhân ta đi xuống trước chuẩn bị mang đến nhất đàng thành vật tư lần này là nhất đàng thành mời muốn trở thành nhất đàng thành là có yêu cầu hàng năm nhất đàng thành đều sẽ có sứ giả tuần tra tìm những cái kia có cơ hội trở thành nhất đàng thành bộ lạc đây cũng là xã hội nguyên thủy to lớn nhất một trận vật tư trao đổi mỗi người đều sẽ không bỏ qua thần nam cùng sở âm cũng giống như vậy nam thanh âm bộ lạc thành lập mới nửa năm bất quá cũng là ra dáng hiện tại bộ lạc cũng phát triển đến sắp một ngàn người sở tế ti thần đại nhân một người mặc tế ma bố trí người t i ề n đến đ i ê u bọn họ trở lại rồi điêu sở âm suy nghĩ một chút hôm nay phái đ i ê u bọn họ đi băng nguyên bộ lạc muốn hỏi một chút tình huống như thế nào liền ra ngoài xem bọn hắn thần nam cũng có chút hiếu kỳ trước đó b ă n g nguyên cho bọn hắn nhục nhã hắn một mực không quên nếu không phải phải chuẩn bị đi nhất đẳng thành đông tây hắn cũng nhất định sẽ đi theo điêu bọn họ cùng đi ngươi để cho bọn họ mang đồ vật đi đổi thần nam hỏi một câu s ở âm cười cười không chút nào để ý cái này ân thả một chút v à i đay thô cũng là chúng ta b ổ tại sao phải dùng để làm bao tải đồ vật tiện nghi bọn họ hiện tại bọn hắn đã bắt đầu tại làm tế ma s ở âm còn biết về sau còn sẽ có thứ tốt hơn xuất hiện cho nên đối với mấy cái này vải đay thô không phải cực kỳ để ý đào thải đồ vật cho bọn hắn a thần nam gật gật đầu chỉ là hắn không biết hiện tại thay mặt bố trí đến tột cùng là làm thế nào đi ra bằng không thì những cái kia bố trí so vải bố tốt hơn nhiều mặc dù bố trí biết rõ vải đ ô n g là thế nào làm ra nhưng hắn biết rõ một loại gọi tầm đồ vật chỉ là vẫn không có tìm tới hai người vừa nói vừa đi ra ra ngoài thấy được điêu nhóm người kia còn đứng ở ngoài cửa lớn biểu hiện trên mặt có chút kỳ quái sợ âm liếc mắt liền thấy được nàng tự mình chọn cho điêu đưa đến băng nguyên bộ lạc đồ vật bây giờ còn tại điêu bọn họ cái sọt bên trong một cái cũng không thiếu các ngươi không có trao đổi không đúng chẳng lẽ băng nguyên bộ lạc biến mất hết chương này chương 812, 812 t a t ạ i cổ đại làm nữ thần 19, b à canh sợ âm đối với đồ mình tự nhiên mười điểm tự tin ở tại bọn hắn trước khi rời đi băng nguyên bộ lạc người đều phi thường hâm mộ bọn họ có thể mặc bên trên áo vải nếu là bọn họ vẫn còn đối với bọn họ đến trao đổi đồ vật tự nhiên mừng rỡ không thôi mặc dù trước đó bố trí làm sao ưa thích bọn họ nhưng hơn nửa năm đi qua nàng cũng không có trước đó ý nghĩ những vật này nàng dùng một loại ban ân ý nghĩ để cho điều dẫn đi lúc này điêu còn nguyên mang về sở âm chỉ nghĩ đến một loại khả năng chính là b ă n g nguyên bộ lạc người không có sống qua mùa đồng kia chết rồi nghĩ tới đây sở âm t i ế c hận một lần không nghĩ tới bọn họ vậy mà chết rồi thực sự là đáng tiếc thần nam biết rõ xã hội nguyên thủy khó khăn nhất một chút là được qua mùa đông cho nên sở âm nói hắn như vậy cũng không có hoài nghi chỉ là lắc đầu không nói gì thêm cách đó không xa cái khác nguyên bản băng nguyên bộ lạc người đang nghe sở âm lời nói về sau đáy lòng ngũ vị đều đủ nhưng giữ một dạng bọn họ ngay từ đầu đi băng nguyên bộ lạc điêu giống như c h ă n đáy lòng ẩn ẩn có lấy đắc ý còn có chút xem kịch vui ý tứ khó tránh khỏi cũng có tiếng rêu c ợ t thanh âm xuất hiện không phải một đoàn người lúc nói chuyện điêu nhẹ giọng mở miệng bọn họ có sánh ngang nhất đảng thành tường thành còn có số lớn chiến sĩ cấp bảy mà hồi rất có thể đã đạt tới chiến sĩ cấp tám nam thanh âm bộ lạc c h â có tiếng người lập tức biến mất s ở âm t ử rời đi băng nguyên chẳng qua sau đó liền không còn có chú ý qua băng nguyên bộ lạc bởi vì nàng không cảm thấy băng nguyên bộ lạc người có cái gì tốt đáng giá nàng t ắ t chú những người khác cũng giống vậy bọn họ chỉ là chuyên chú vào phát triển nam thanh âm bộ lạc mà nam thanh âm bộ lạc xác thực phát triển có chút nhanh nhưng là tồn tại cực kỳ vấn đề nghiêm trọng chính là trong bộ lạc chiến sĩ quá ít đồng thời làm bọn hắn hết sức cao hứng là nam thanh âm trong bộ lạc có mấy cái chiến sĩ cấp sáu làm thế nào cũng không nghĩ tới đ i ề u sẽ mang về tin tức này diệp t h i ề u hoa bọn họ tự nhiên không biết bọn họ vô cùng náo nhiệt nướng khủng long thịt tối hôm đó nam thanh âm bộ lạc lại là trắng đêm khó ngủ cái này xã hội nguyên thủy cũng có phát triển trở thành văn minh địa phương chính là cái gọi là nhất đ ẳ n g thành mỗi cái nhất đàng thành đều có một cái mười cấp chiến sĩ t ò a c h ấ n trong thành đội tuần tra còn có cấp bảy trở lên chiến sĩ mà nhất đảng thành đồng thời còn nô dịch lấy không ít phụ thuộc bộ lạc nói là phục phụ thuộc bộ lạc bất quá chỉ là cho một trở thành làm nô lệ dùng diệp thiều hoa bọn họ là ngồi một cái thập phần lớn lớn màu nâu chim bay đến sớm một ngày chạy tới nhất đảng thành bọn họ ở ngoài thành rơi xuống diệp thiều hoa một đường nhìn bên ngoài thành thực vật một bên cùng những người khác nghĩ nhất đảng thành bên kia đi đến ba nguyên bộ lạc người c á t thiên làm một trở thành đại trưởng lão nhìn thấy diệp thiều hoa một chuyến này chỉ có bốn người khe nhớ mày các ngươi bộ lạc dài còn có tế ti đâu để cho các ngươi tế ti cùng bộ lạc dài qua đến bởi vì đi ở phía trước là diệp thiều hoa cùng sở vân hai người nhìn xem thật sự là quá trẻ tuổi thoạt nhìn không có lực sát thương gì c á t thiên liền đem bọn hắn trở thành tế ti đồ đệ hắn nhàn nhạt nói xong cái khác vô luận cái nào đến nhất đảng thành người hận không thể mang lên một trăm hai trăm chiến sĩ diệp thiều hoa bọn họ đoàn người này cũng thực sự quá ít một chút các thiên đại nhân đây chính là chúng ta đại tế ti cùng bộ l ạ c dài giữ xem như băng nguyên quản lý người luôn luôn mười điểm có thủ đoạn giao thiệp khẽ mỉm cười hướng các thiên giới thiệu diệp thiều hoa cùng sở vân nhưng mà các thiên chỉ là c a o mày nhìn về phía diệp thiều hoa bọn họ các thiên bên người một vị chiến sĩ cười nhìn về phía diệp thiều hoa một đoàn người hai người bọn họ cái này cười cũng không phải là mười điểm ôn hòa ngược lại mang theo một chút nghiền ngẫm giống như là một cái cự nhân từ trên cao nhìn xuống nhìn xem một con kiến hôi đồng dạng kỳ thật cũng không phải là rất khó lý giải trong con mắt của bọn họ b ă nguyên n g chỉ là một cái mới vừa hưng khởi còn chưa tới một năm bộ lạc mặc dù nhất đảng thành đội tuần tra quan sát qua còn đem b ă nguyên n g người liệt đến trong danh sách nhưng trên thực tế nhất đảng thành người căn bản không có đem nhất đảng thành bên ngoài người để vào mắt qua hồi cùng diệp thiều hoa cùng đi lần này diệp thiều hoa lưu lại thuế bọn họ c h ấ n thủ b ă n g nguyên bản thân cùng sở vậy â n nhất đảng thành. Ngay đều tới v tìm hiểu qua cái thế giới này, không ít chuyện sở vân thấp hiểu không chuyện cái giới nói, qua dọng này vân sở đại â y này chính cả nhất đảng thành họ hội đảng người, bọn là l tất đảo bộ áp xã c chỉ cần có phía hàng trên, năm mấy ệ tuyệt n bọn họ tìm tới nhất đảng thành, chính là vì đoạn tuyệt bọn họ cũng phát triển trở thành nhất đảng thành bị họ họ phát hội. tìm tới trở vì đại là cơ Vậy khái cũng là một loại lũng đoạn c á c thiên nhìn thấy một chuyến này bốn người nhất là nhìn thấy sở vân trên cánh tay không có hoa văn cảm thấy có quyết sách hắn bất động thanh sắc hướng bên người chiến sĩ đưa cái ánh mắt chiến sĩ lập tức đứng ra hướng bọn họ nói ngươi đã là bộ lạc tù trưởng vậy ngươi hẳn là bộ lạc cường đại nhất người ngươi muốn động thủ với ta sao sở vân cười phi thường ôn hòa không phải động thủ là kiểm nghiệm các ngươi có không có gia nhập nhất đảng thành tư cách chiến sĩ còn đang suy nghĩ dùng biện pháp gì để cho người đi đường này đi ra lúc này biển không có nói sở vân liền bản thân mở miệng hắn nghi ngờ nhìn một chút sở vân cánh tay sau đó nói ngươi ngươi được không bằng không thì liền người kia ra đi hắn chỉ một lần hồi không nghĩ đến cái này thời điểm hồi hướng phía sau rụt lại người chiến sĩ kia lông mày n h é o một cái được sao ngươi tới cái chiến sĩ này tùy ý k h o á t k h o á t tay liền vũ khí mình đều không có lấy ra nhìn bộ dáng này căn bản cũng không có đem sở vân xem như đối thủ hắn chỉ là nhéo nhéo ngón tay tận lực sáng lên một cái trên cánh tay cấp bảy hoa văn bộ dáng sau đó cả người sữa tàn ảnh đồng dạng biến mất cắt thiên sau lưng một đám đội ngũ tuần tra nhìn thấy sở vân vẫn như cũ bất động thanh sắc đứng đấy không khỏi chỉ hắn mặt cười đùa tí tửng mà cười một tiếng phảng phất tại trêu đùa một cái tạp đùa dỡn đồng dạng như tàn ảnh vậy chiến sĩ cũng n ở nụ cười loại này liền chiến sĩ cấp bảy cũng không phải người hắn đúng là không nghĩ tới cầm vũ khí lên nhưng mà đột nhiên biến mất chiến sĩ biển không có nắm được sở vân cổ liền bị sở vân hung hăng nắm được cánh tay chiến sĩ biến sắc nhưng xem như chiến sĩ cấp bảy hắn năng lực ứng biến vẫn là lập tức tốc độ cực nhanh móc ra vũ khí mình nhưng mà chính là cái này chặn cửa hắn vũ khí cũng bị sở vân nhận được trong tay sở vân từ đầu tới đôi bước chân đều không có chuyển qua một lần ngẩng đầu nhìn về phía cắt thiên đạm thanh nói chúng ta bây giờ có thể tiến vào sao hết chương này chương 813, 813 t a t ạ i cổ đại làm nữ thần 20, i bốn canh nghe được sở vân thanh âm cắt thiên cái này mới thanh tỉnh lại đi vào đương nhiên có thể vào không có cách nào mới vừa sở vân phản ứng thực sự quá nhanh lực lượng cũng thập phần cường đại hắn rốt cuộc biết người này tại sao có bộ lạc tù trưởng hắn rõ ràng chính là một cái cường đại chiến sĩ chỉ là không biết vì sao trên cánh tay không có hoa văn vân đại nhân thế ti đại nhân các thiên không biết mình xuất thủ đánh bại sở vân khả năng lớn bao nhiêu mời tới bên này hai vị lần này là đến chúng ta nơi này đổi đồ đổ vật sao hắn cười híp mắt hướng về phía diệp thiều hoa một đoàn người nói p h ả n phất vừa mới những cái kia không thoải mái căn bản lại không tồn tại diệp thiêu hoa lần này mặc dù chỉ có bốn người nhưng mang không ít thứ cái gì cũng tại hồi trên người bất quá cũng còn có số lớn các loại đồ vật lấy b ă nguyên n g bộ lạc các chiến sĩ khác trở tới đây hồi con qua đến đồ vật mỗi dạng đều không phải là rất nhiều không sai chúng ta muốn nhìn một chút các ngươi bên này trên chợ đồ vật nếu có thể lời nói chúng ta muốn đổi điểm nô lệ trở về d i ữ xem như xã giao quan mở miệng lần nữa bên này là lần này tới tham gia đại hình phiên trợ nhiều người chỗ ở bất quá mỗi ngày phải đóng tiền thuê các thiên tự mình đem diệp thiều hoa đám người này mang nói một gian thổ gạch phòng vào trong nhà về sau hồi mới đưa trên người không sai biệt lắm mấy trăm cân nhiều đồ ẩm mà một lần ném xuống đất ngay từ đầu các thiên còn không có làm sao chú ý tới hồi bởi vì tất cả mọi thứ tại hồi trên người cho nên hắn cho rằng hồi chỉ là một cái nô lệ lúc này hồi đem trên người đồ vật tất cả đều ném trên mặt đất các thiên cũng nhìn thấy hồi trên cánh tay đầu kia hoa văn ánh mắt hắn đ ỗ n g nhiên chừng lớn cái kia đó là mười cấp chiến sĩ hoa văn đại tế ti vân đại nhân hồi b u n g xuống đồ vật về sau liền tự nhiên mà vậy xuất ra nồi sắt còn có chút thịt cùng đồ gia vị các ngươi buổi t r ư a muốn ăn cái gì n g ư ơ i muốn ăn cái gì liền làm cái gì a diệp thiêu hoa cười cười hồi hai mắt tỏa sáng sau đó liền bắt đầu đinh đinh đang đang làm lên cơm một màn này thấy vậy các thiên càng thêm kinh khủng đây không phải một cái nô lệ mới có thể làm sự tình sao bang nguyên có cái mười cấp chiến sĩ coi như xong cái này mười cấp chiến sĩ vẫn là bang nguyên chiến sĩ cái này bang nguyên rốt cuộc là có như thế nào bản sự c á t thiên cái này nhìn về phía diệp thiều hoa cùng sở vân ánh mắt càng thêm k i n h sợ sau đó liền diệp thiều hoa bọn họ mang đến cái gì đều tẩy đều không có nhìn liền trở về bẩm báo bọn họ thành chủ nhất đẳng thành mười cấp chiến sĩ viêm thiên đi c á t thiên sau khi rời khỏi đây bên ngoài một người mặc phức tạp quần áo nữ nhân đang chờ hắn các đại nhân c á c băng b ă nguyên n g người ngươi cũng không cần thời khắc nhìn chằm chằm c á c thiên nghiêm túc nói ngươi nhìn chằm chằm những người khác tất yếu tìm bọn họ để gây sự đem bọn hắn xem như quý khách đối đãi hảo hảo chiêu đài đám bọn hắn c á c băng nghe vậy hơi kinh ngạc bất quá nhìn thấy c á c thiên nghiêm túc như vậy biểu lộ nàng không hỏi cái gì trong lòng biết đại khái những cái này b ă n g nguyên người sợ là không đơn giản hồi trên thực tế là đêm qua ăn khủng long thịt mới thành công đột phá đến mười cấp chiến sĩ diệp thiều hoa cảm thấy cái này khủng long thịt có năng lực lượng lần này cũng mang một chút tới xem như trao đổi lúc này hồi chính thèm những cái này khủng long thịt diệp thiều hoa cùng sở vân bọn họ đều không có còn hồi hai người bọn họ nhìn lẫn nhau một cái cầm một chút vũ khí đi đi dạo bên này phiên chợ đã có không số ít rơi so với bọn họ còn s ớ m đến có chút vẫn là nhất đẳng thành xung quanh phụ thuộc bộ lạc Nhất đại n thành g thuộc phụ bộ l c có thể lực thể lớn l qua nhân tốt, năng lực k ô nô không n lớn thì tương đương với nô lệ. Cùng bọn hắn cách cách đó không xa một chỗ. Thương lan bộ lạc một đám người mặc trên người cũ nát áo vải. Một nhóm người này đặt ở nhất đảng thành người bên trong đến xem. Chỉ có thể dùng trật vật hai chữ để hình dung. n g lệ. lạc với thì một một một đặt thể chật vật cách cách chỗ. chỉ hai chữ đó đám để Đại vải, mặc cũ có bộ áo xa xem, ở chúng ta thật không có những vật khác diệp côn nhìn xem trước mặt trung niên nam nhân ninh ngọc nói có thể hay không để cho chúng ta nhìn một chút cắt băng đại nhân con gái của ta cũng có tế tự năng lực gặp cái gì gặp ngươi cho rằng cắt băng đại nhân là các ngươi muốn gặp liền có thể gặp sao nói chuyện nam nhân đâu không kiên nhẫn nhìn về phía diệp côn tế tự chi lực chúng ta nhất đẳng thành tùy tiện bắt người đi ra ba cái có hai cái đều có tế tự chi lực ai cũng phải đi gặp cắt băng đại nhân nàng chỗ nào có nhiều như vậy thời gian ở không nhìn thấy nam nhân này bộ dạng này diệp côn quyết tâm sau đó quay đầu nhìn sau lưng một cái tuổi trẻ nam nhân thấp giọng nói lấy ra trên mặt người tuổi trẻ có kháng cự nhưng cuối cùng vẫn là lấy ra hắn xuất ra là một thất đem mới tinh tinh tế tỉ mỉ vải vóc diệp côn đem vải vóc đưa cho trước mặt nam nhân tiếp tục cung kính nói cầu xin đại nhân hỗ trợ cái này vải vóc có chút tinh tế tỉ mỉ coi như tại nhất đằng thành cũng không phải người nào có thể mặc trung nhiên nam nhân hai mắt tỏa sáng đưa tay nhận lấy cười cười đ ư ợ c sao ta lấy đợi chút nữa ta đi hướng cắt băng đại nhân phục mệnh thời điểm giúp ngươi hỏi một chút bất quá cắt băng đại nhân có nguyện ý hay không thấy các ngươi ta cũng không biết đa tạ đại nhân đồng ý giúp đỡ Nghe được câu này,、diệp、Côn đoàn người này hai được câu Diệp mình ắ t tỏa sáng. diệp côn không c o i nhìn hắn chỉ là nhìn về phía bên người ăn mặc vải mị não thiếu nữ chúng ta thương lan g bộ lạc còn có thể hay không sinh tồn liền dựa vào một lần này diệp minh không có trả lời diệp côn chỉ là xứng sở mà nhìn thấy phía trước gốc rẽ nửa không người nhìn thứ gì quần áo màu trắng thiếu nữ ánh mắt rơi vào nàng trên gương mặt kia hết chương này chương 814, 814 t a tại cổ đại làm nữ thần 21, b ổ n g ư ơ i đang nhìn cái gì nhìn thấy diệp minh dạng này diệp côn cũng không khỏi nhìn sang bên kia xứng sở mình, người ính n g ư ơ i biết bọn hắn chỉ thấy hai cái ăn mặc thoạt nhìn mười điểm quý giá người một nam một nữ thương o ạ đại lạc t một nhất thành nhìn hẳn là một cái đại bộ lạc bằng không chính đẳng n là là bộ cái g ờ người i đổi bên bọn cạnh muốn thân, n cho chĩ, họ Phụ vô vợ. số g ư đồ i có k h ô có cảm thấy, Diệp Mính nhìn chầm chầm nữ kia mặt, nói, Mính mặt, thấy, rất nhìn sinh như Diệp kia nữ nàng lan à mội mội. Nghe được Diệp Mính Diệp lời nói, bên người Nghe bên thương được l bộ lạc người đều siêu nữ nhân kia nhìn sang. Thương lan siêu kia đều bị ộ lạc b lan bộ lạc công kích cuối cùng chỉ có thể một đường đào vong trên đường lại lục tục chết rồi không ít tộc nhân cuối cùng đi đến nhất đ ẳ n g thành mặc dù gia nhập nhất đ ẳ n g thành nhưng là bọn họ cực kỳ biết mình thân p h ậ n chỉ là một cái phụ thuộc nô lệ mà thôi bọn họ sống hay chết nhất đẳng thành người căn bản là mặc kệ lúc này lang bộ lạc người lại tới muốn bọn họ tộc có thể bí mật thương lan g bộ lạc người được chứng kiến lang bộ lạc hung ác tự nhiên biết rõ coi như bọn họ nói ra bí mật lang bộ lạc người cũng sẽ không bỏ qua bọn họ toàn tộc người trải qua cũng không tốt nhưng trước đó coi như không tốt còn có mệnh nếu thật là bị bỏ vào lang bộ lạc trong tay bọn họ nhất tộc đều sẽ biến mất cho nên bọn họ mới muốn tìm được cắt băng dùng bí mật cùng cắt băng trao đổi đổi bọn họ nhất tộc bình an lúc này nghe được diệp mình nói chuyện những người này đ ấ y lòng đều hơi kinh ngạc gọi chị trẻ tuổi nam nhân sửng sốt một chút sau đó lập tức mở miệng mình ngươi nghĩ nhiều thế nào lại là nàng nàng lúc trước vụ n trộm chạy mất mới có thể bị g i ã thú cắn bị thương chị nhếch miệng bất quá cũng nhiều nhìn diệp thiều hoa liếc mắt diệp côn mặc dù cảm thấy diệp thiều hoa mặt rất quen thuộc nhưng cũng không có cảm thấy người như vậy lại là nữ nhi của mình mặc dù diệp thiều hoa cổ phần sở vân chỉ có hai người nhưng hai người kia mặc trên người thoạt nhìn hết sức phồn hoa quần áo đây không phải bình thường người có thể mặc bên trên không có thực lực người cho dù có quần áo cũng không dám mặc lên người bởi vì sẽ bị cảng cường đại người cướp đi hai người này không chỉ có mặc lên người còn dám ở trong thành đi lại liền biết bọn họ không có sợ hãi nhất là trên người bọn họ vô cùng sạch sẽ vô luận là từ sởi tóc nhi vẫn là trên chân giày đến xem cẩn thận tỉ mỉ chắc là nhất đẳng thành người chứ bỏ nhất đẳng thành diệp côn bọn họ nghĩ không ra còn có người nào dám phách lối như vậy được chúng ta đi thôi diệp côn hướng bọn họ khoát khoát tay nghe đến mấy cái này tiếng người diệp mình h i ế p h i ế p mắt trên thực tế nàng cũng không xác định hơn nửa năm đi qua nàng trên cơ bản đều không có còn muốn qua m g ộ i m ộ i mình m g ộ i m ộ i khuôn mặt lại trước mặt nàng đều đã bắt đầu mơ hồ hơn nữa lúc ấy các nàng vứt xuống mỗi mỗi thời điểm lang bộ lạc người liền tại bọn họ phía sau mỗi mỗi một cái đều rất nhỏ yếu liền một cái nhỏ l a n g đều đánh không lại còn bị tiểu l a n g cắn bị thương bị ném trên đường coi như không có bị lang bộ lạc người tìm tới cũng sẽ bị dã thú cắn chết còn sống khả năng đã rất nhỏ làng a chớ nói chi là trước mặt nữ nhân này không chỉ có sống được thật tốt trên người còn ăn mặc mười điểm mỹ lệ nhìn rất đẹp quần áo liền xem như mỗi m ộ i sống sót nàng làm sao lại mặc như thế quần áo đâu có thể người kia thật rất như là mội mội a diệp m í n h thu hồi ánh mắt chỉ có thể cùng lên diệp côn bọn họ trở về bọn họ xuyên qua con đường này rất nhanh thì đến ngoài thành thương lan bộ lạc ở đỉnh núi bọn họ không có dự phòng chỉ là ở trong sơn động trong sơn động còn nhóm lửa nhìn thấy diệp côn còn có diệp m í n h bọn họ trở về thương lan bộ lạc tế ty đám người lập tức dùng tới đến mười điểm tha thiết mà hỏi thăm người như thế nào đại nhân có hay không đáp ứng giúp chúng ta tìm cắt băng đại nhân lan bộ lạc người ngay tại chúng ta phía trước ngủ lại đến rồi lại không tìm cắt băng đại nhân chúng ta thương lan bộ lạc nhất tộc người sợ là sống không quá ba ngày a tế t i câu nói này để cho thương lan bộ lạc trên mặt người đều dâng lên một tia sợ hãi bọn họ thật sợ lan bộ lạc đám kia hung á c người không có diệp côn thấp giọng nói câu này để cho thương lan bộ lạc người lại lâm vào thật sâu trong trầm mặc buổi c h i ề u thương lan bộ lạc người chia hai bộ phận người một bộ phận ra ngoài giúp nhất đẳng thành người đi săn đây chính là thương lan bộ lạc nhiệm vụ một nhóm người mang theo trong tộc đồ vật về tới trong thành n g h ị đến đợi đến cắt băng đại nhân trên đường bọn họ thấy được lang bộ lạc người cặp kia tham lam hung ác mặt trong tộc người đến chưa đều phi thường trầm mặc nghe được bọn họ đạt tới buổi sáng tới chỗ chờ trung niên nam nhân mang cắt băng tin tức thương lan bộ lạc một người vội vàng chạy tới thế ti h đại nhân tộc trưởng n g u y ễ n h a i người kia không phải nhất đảng thành người mà là băng nguyên bộ lạc người nữ nhân kia nàng ta nghe được có người bảo nàng diệp đại nhân hẳn là một cái cực kỳ cường đại bộ lạc diệp diệp minh đằng mà một lần đứng lên a gọi diệp có trùng hợp như vậy chứ mỗi cái bộ lạc đều có chuyên thuộc về mỗi cái bộ lạc dòng họ bọn họ thương lan bộ lạc chính là từ lưu truyền tới nay mỗi cái tộc nhân đều là họ diệp nếu như lớn lên giống chính là trùng hợp thì cũng thôi đi có thể nàng vì sao diệp gọi diệp p h ụ thân thế ti diệp minh trong lòng cảm thấy sẽ không trùng hợp như vậy nàng hít sâu một hơi ngẩng đầu buổi sáng chúng ta nhìn thấy bọn họ đang cùng người đổi đồ vật ta nhìn thấy trên tay bọn họ tựa như là một loại gọi cung tiễn vũ khí nghe nói lấy đồ vật hết sức lợi hại nếu như cắt băng đại nhân không đáp ứng chúng ta tại sao không đi tìm bọn hắn đổi đâu nghe được diệp mính lời nói thương lan bộ lạc người từng bước từng bước nhìn lẫn nhau một cái cũng cảm thấy là đạo lý này sau đó nghe được diệp thiều hoa bọn họ ở địa phương các ngươi muốn tìm chúng ta tế ti đại nhân đổi vũ khí chúng ta tế ti đại nhân đang tại gặp một cái khác bộ lạc người xin chờ một chút dữu cười t ủ n g tịm diệp minh những người này tự nhiên chờ lấy nhưng mà còn không có một giây cắt băng liền nhanh chân hướng phía trước nơi này đi tới xin hỏi diệp đại nhân cùng vân đại nhân có đây không người đã đến a sao đi vào trước đi cắt thiên đại nhân cũng ở đây bên trong dữu tiếp tục cười t ủ n g tịm không thấy được bên người diệp minh một đoàn người chừng lớn ánh mắt một mặt không dám tin nhìn xem cắt băng chờ cắt băng tiến vào diệp minh trong lòng lại cũng không chịu được nổi các thiên đại nhân đều đổi cho bọn họ đồ vật cái này b ă nguyên n g bộ lạc thoạt nhìn giống như rất lợi hại bộ dáng nàng n g n g đầu xin hỏi các ngươi tế ti đại nhân kêu cái gì ngủ ngon ta cầu tử môn a hết chương này chương tám trăm mười lăm tám trăm mười lăm ta tại viễn cổ làm nữ thần hai mươi hai canh một giữ nụ cười trên mặt không có thu nhưng nhìn xem người đi đường này ánh mắt trở nên có chút cảnh giác không có ý tứ ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút nhìn thấy dữ dạng này diệp mính lập tức ý thức được bản thân nhưng ngự a khí có chút vấn đề lập tức đã ngừng lại lời nói d i ễ u trên mặt tiếp tục mang theo mỉm cười nhưng ngự a khí nhạt rất nhiều không có việc gì diệp côn còn có thương lan bộ lạc tế t i không biết vì sao diệp mính lại đột nhiên hỏi câu này lập tức có chút khiêm tốn mà nói với d i ễ u vài câu chúng ta là thương lan bộ lạc người ta là bộ lạc t ủ trưởng diệp côn cũng không có ác ý gì nghe được diệp côn lời nói d i ễ u nhìn nhiều diệp côn l i ế n mắt chật nhớ tới diệp thiều hoa trước đó cũng là bởi vì trọng t h ư ơ n g mới có thể bị nàng nguyên bản bộ lạc vứt bỏ bất quá diệp thiều hoa chưa từng có nói qua bản thân bộ lạc là cái gì chỉ là người này họ diệp giữ nhìn sâu một cái diệp mính bọn họ ở bên ngoài không có chờ một lát cắt thiên cùng cắt băng đều đi ra ngay sau đó lại là một cái bộ lạc đi vào cầm mấy cái hiện ra ngân quang vũ khí đi ra về sau mới đến giữ bọn họ đi vào vân đại nhân giữ trở ra đem người cho hồi chiêu đãi sau đó chạy tới sở vân bên người thấp giọng nói mấy người kia là thương lan bộ là người họ diệp há miệng liền hỏi ta đại tế ti tì sự tình bọn họ có phải hay không là đại tế ti tộc nhân d i ữ hiện tại đối với diệp côn người đi đường kia m ộ ư ơ i điểm phòng bị nghe được d i ữ câu nói này sở vân tay dừng một chút hướng đám người kia nhìn sang đôi mắt có chút meo lại ta đã biết hắn buông xuống vừa mới trao đổi đến một chủng loại giống như gạo kê đồ vật hướng diệp côn bọn họ đi qua các ngươi là muốn tới trao đổi cái gì diệp minh cùng diệp côn đều nhìn về diệp thiều hoa phương hướng ánh mắt có chút sợ run thàng đến sở vân thanh âm mới để cho bọn họ lấy lại tinh thần ánh mắt có chút hoảng hoảng hốt hốt lấy lại tinh thần à cái này cái này nghe được sở vân lời nói diệp côn dùng nháy mắt ra hiệu cho bên người tế ti tế ti ý thức được hắn ánh mắt cắn răng sau đó cẩn thận từng ly từng tý từ trong ngực xuất ra một tấm vải bao vây lại đ ổ v ậ hắn đem bố trí để lộ lộ ra bên trong một chút trang giấy rất nhắn mịn bên trên sở vân đã sớm biết thời đại này phát triển kỹ thuật mỗi cái bộ lạc hoặc nhiều hoặc ít đều có bản thân một vài thứ sẽ tạo người giấy cũng có ban g nguyên bộ lạc liền thu không ít sẽ tạo giấy bộ lạc chỉ là cái kia chút bộ lạc tạo ra giấy đều phi thường cầu thả nếu như dùng mực nước lời nói sẽ còn t r o á n g mở nơi này không có tẩy trắng tề không có dung hợp tề giấy văn minh còn đang từng bước phát triển diệp thiều hoa tìm được một chút vật thay thế cho nên bọn họ ban g nguyên tạo ra trang giấy tạo nên vượt ra khỏi thời đại này trình độ nếu như tại diệp thiều hoa để cho người ta làm ra những giấy này t r ư ờ n g trước đó nhìn thấy diệp côn trên tay giấy sở vân sẽ còn hơi kinh ngạc chỉ là hiện tại diệp thiều hoa đã nghiên cứu ra được buổi sáng thời điểm diệp thiều hoa cùng bọn hắn có chút khoảng cách lại thêm diệp côn trước kia thời điểm không thế nào chú ý diệp thiều hoa cho nên hắn xác thực không có nhận ra diệp thiều hoa đến nhưng bây giờ diệp thiều hoa ngay tại hắn xa mấy bước địa phương mặc dù đối phương thoạt nhìn cùng hắn trong trí nhớ sợ hãi rụt rè m ư ờ i điểm nhỏ y ê u ấn tượng không giống nhau có thể trong trí nhớ gương mặt kia trở l ê n rõ ràng đến sau đó cùng gương mặt này chậm rãi trùng hợp chúng ta chỉ muốn muốn một chút có thể chống cự lang bộ lạc vũ khí diệp côn đột nhiên lấy lại tinh thần những giấy này ta cam đoan những bộ lạc khác không có cũng chỉ có chúng ta thương lan bộ lạc có thể chế tạo ra bọn họ có thể tạo ra giấy chỉ có trong bộ lạc có được tế ti lực lượng tế ti cho nên trong bộ lạc chỉ cần có tế tự chi lực người đều phi thường được coi trọng đây là trong bộ lạc tương lai chỉ là gần hai năm có được tế tự chi lực người càng ngày càng ít bọn họ trang giấy phi thường khan hiếm bộ lạc thời gian cũng càng ngày càng khó qua diệp côn cũng mang đánh bạc tâm lý những cái này kỹ thuật là những cái kia đại bộ lạc đều ngấp nghẽ nếu không phải diệp mính nếu không phải thấy được diệp thiếu hoa diệp côn tuyệt không dám ở một cái không hiểu rõ bộ lạc trước mặt xuất ra những giấy này bởi vì bọn họ sợ hai những người này cùng lang bộ lạc một dạng vì muốn bọn họ bộ lạc tạo giấy bí mật đuổi tận giết tuyệt sở vân biểu hiện trên mặt không có biến hóa hắn trực tiếp đưa tay tại diệp côn đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong đem giấy trả cho diệp côn không có những vật khác sao nhìn thấy sở vân động tác này diệp minh cùng diệp côn những người này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không rõ dữ trực tiếp mở ra hồi mang đến bao k h ỏ a từ bên trong rút ra một trang giấy đi ra đưa cho diệp côn diệp côn đám người nắm bắt tới tay bên trên vừa sở t h ầ n s ắ c trên mặt liền thay đổi dữ cầm trang giấy độ dày phi thường đều đều tinh tế tỉ mỉ trang giấy là trắng loá như tuyết như ngà voi bọn họ chưa bao giờ thấy qua đẹp như vậy xinh đẹp như vậy trang giấy đây là chúng ta bộ lạc trang giấy d i ữ tiến lên thương lượng k h ẽ mỉm cười như các ngươi thấy chúng ta không cần các ngươi còn có những vật khác sao diệp minh trắng bệnh nghiêm mặt lắc đầu bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới vẫn còn có bộ lạc trang giấy so với bọn họ còn tốt chúng ta tế ti đại nhân nữa thích một chút kỳ quái tiểu thực vật nếu như các ngươi có chuyện có thể lấy tới đổi giữ chỉ bên cạnh một đống đủ loại thực vật tận khả năng tìm thêm một chút nếu như bên trong có chúng ta tế ti đại nhân c ầ n một loại thực vật có thể đổi một thanh kiếm sau khi nói xong giữ chỉ làm mỉm cười nhìn về phía bọn họ đương nhiên nếu như các ngươi có khó khăn có thể gia nhập chúng ta bộ lạc tùy thời hoan nghênh diệp mính diệp côn đám người bị đả kích lớn trên thực tế bọn họ vốn đang muốn hỏi một chút diệp thiều hoa đến cùng đến từ chỗ nào nhưng bây giờ cũng không có tâm tình gì hỏi vốn cho là đây là bọn hắn thương nhìn thương lan bộ lạc người độc hữu thiên phú chỉ có bọn họ mới có thể làm ra được dạng này hoàn mỹ t r a n g giấy nhưng bây giờ tại băng nguyên bộ lạc trước mặt so sánh bọn họ một chút căn bản liền không coi là cái gì bọn họ thất hồn lạc phách trờ ở địa điểm ước định trung niên nam nhân san san tới chậm nói cho bọn họ cắt băng trong tay có tốt hơn t r a n g giấy không cần thương lan bộ lạc giấy nghe được câu này thương lan bộ lạc một đoàn người rốt cục sắc mặt đại biến nhưng trên thực tế từ băng nguyên nơi đó sau khi ra ngoài bọn họ liền đã ý thức được băng nguyên bộ lạc có tốt như vậy giấy c á c băng làm sao sẽ để ý bọn họ cũng chính là vào lúc này bọn họ rốt c ụ c thăm dò được băng nguyên bộ lạc toàn bộ tin tức một cái đã là tiếp theo cái nhất đẳng thành bộ lạc buổi tối tại lang bộ lạc phái đóng người tàn phá bừa bãi toàn bộ băng nguyên bộ lạc thời điểm thương lan bộ lạc thật vất v ả trốn tới một nhóm người rốt c ụ c hạ quyết định muốn gia nhập băng nguyên hết chương này chương tám trăm mười sáu tám trăm mười sáu ta tại viễn cổ làm nữ thần hai mươi ba canh hai các ngươi muốn gia nhập bang nguyên sở vân di căn cắt thiên còn có nhất đẳng thành mười cấp chiến sĩ nói chuyện đi diệp thiều hoa mình ở đi dạo hy vọng có thể tìm tới một chút bản thân cần thực vật nhìn thấy diệp mính cùng diệp côn để ý xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm nàng đúng là có chút kinh ngạc cái thế giới này nguyên chủ lưu lại tâm nguyện không có một cái nào là liên quan tới nàng trước kia những tộc nhân kia nguyên chủ đối với diệp mính bọn họ đem mình bỏ xuống bản thân hoặc nhiều hoặc ít là oán hận thương lan bộ lạc người nhìn thấy diệp thiều hoa lúc này cũng không có hỏi tới nàng đến cùng phải hay không bọn họ bộ lạc người chỉ là quỳ đi xuống mời diệp đại nhân cứu chúng ta một mạng lang bộ lạc người đuổi g i ế t chúng ta bọn họ bọn hắn tới vân đại nhân hồi đại nhân bọn họ ở nơi nào diệp mính diệp côn bọn họ nhìn thấy càng ngày càng gần lang bộ lạc người cảm thấy một trận kinh khủng có thể nhìn đến diệp thiều hoa lại còn h i ế p mắt nhìn xem lang bộ lạc phương hướng không khỏi nói diệp đại nhân hồi đại nhân đang cái đó vân đại nhân ở đâu ngài có chỗ không biết làng bộ lạc người kia đã là chiến sĩ cấp năm hồi đại nhân bọn họ không coi ở đây chúng ta vẫn là trốn không thoát bọn họ biết rõ diệp thiều hoa là băng nguyên bộ lạc tế ti mà hồi là băng nguyên bộ lạc cường đại chiến sĩ tế ti mặc dù đều có thần bí lực lượng nhưng tế ti tố chất thân thể cũng không thể so với chiến sĩ tốt sức chiến đấu so ra kém cường đại chiến sĩ một chút đại bộ lạc tế ti bên người còn chuyên môn có một cái chiến sĩ phụ trách tế ti an uy cho nên bọn họ nhìn thấy hồi cùng sở vân không có ở đây thời điểm trong lòng mười điểm sợ hãi vì sao chiến sĩ sẽ rời đi hắn tế ti h giữ nhìn bọn họ liếc mắt lui về sau một bước nghe được câu này khỏe miệng giật một cái các ngươi lui về sau một chút giữ lui về sau một bước về sau gặp diệp côn cùng diệp mính bọn họ còn đứng tại chỗ không khỏi nhắc nhở một câu diệp côn cùng diệp mính bọn họ còn chưa rõ giữ lại nói cái gì ngay vào lúc này ẩm lang tộc cái kia dẫn đầu cơ lạc tộc thực cơ có tác phúc cũng lực được. thương hồ nhất Thiều Hoa không thành thoại không nhiều, nhưng phải không muốn tâm mới tiêu nguyên đều sâu lan người lan trên Trên trên bản động nàng băng điện động bên người nàng lượng lường diệt té đất. tế tại biết, Diệp di gì, bộ sẽ ứng phó chiến sĩ cấp năm diệp thiều hoa tự nhiên không có nhiều khi dễ người chỉ là dùng tinh thần lực cảnh cáo bọn họ một phen nhưng lại không biết lấy một màn xem ở viễn cổ xã hội trong mắt người có bao nhiêu đáng sợ một đám mười mấy người mỗi cái đều là bốn chiến sĩ cấp năm bọn họ còn không co sông lại liền bị một đường lực lượng vô hình đẩy ra đừng nói diệp côn bọn họ ngay cả lang bộ lạc người cũng không khỏi lui về sau một bước bọn họ kinh khủng quý xuống diệp thiều hoa không biết nàng bị những người này trở thành thần s ứ người diệp trên người người lớn tế tự chi lực thật cường đại diệp côn mấy người cũng cho rằng diệp thiều hoa trên người là tế ti lực lượng so nhất đẳng thành tế ti còn cường đại hơn mạnh mẽ như vậy nàng nhất định không phải thiều hoa câu nói này để cho diệp m í n h cùng chị những người kia nguyên bản đung đưa không ngừng tâm tình có kết luận cái này diệp đại nhân g i ả i rất giống diệp thiều hoa nhất là đối phương vẫn là b ă nguyên n g bộ lạc tế ti mặc dù thân phận cùng diệp thiều hoa t r ê n lệch quá lớn nhưng bọn hắn trong mơ hồ còn có chút chờ mong tại thương lan bộ lạc lâm vào khốn cảnh lúc hy vọng có thể bây giờ thấy diệp thiều hoa lợi hại như vậy trong lòng ý nghĩ này đột nhiên biến mất diệp thiều hoa thể nội là không có một chút tế tự chi lực trước mặt người sở hữu lấy cường đại tế tự chi lực người thế nào lại là diệp thiều hoa ba ngày sau diệp côn đám người theo hồi bọn họ đi tới b ă n g nguyên thành nhìn thấy cái kia tường đỏ thời điểm bọn họ hô hấp đều cơ hồ nín thở mười điểm hoài nghi mình con mắt trước mặt đẹp mắt như vậy hùng vị như vậy địa phương là bọn hắn về sau sinh hoạt địa phương sao nhất định chính là thân tích đi vào về sau nhìn đến đây người đều ăn mặc vải bông y phục bên trong toàn dương dây bò còn có đẹp mắt cục gạch phòng ở thời điểm diệp mình những nhân thủ này ngón tay đều đang run rẩy nơi đó là trung tâm chỗ tụ tập còn có chiến sĩ huấn luyện bước giữ xem như quản lý người đang cho bọn hắn giới thiệu về sau chỗ ở nếu như các ngươi giữ thiên phú lời nói cũng được tham gia chiến sĩ huấn luyện nói đến đây thời điểm giữ đột nhiên nhớ ra cái gì đó nàng nhìn xem chính một mặt hoảng hốt nhìn xem cục gạch phòng ở thương lan bộ lạc người giống như lơ đáng hỏi các ngươi trước đó cái dạng kia là nhận biết chúng ta tế h ti đại nhân sao không biết bất quá nàng rất giống ta cái kia con gái đến bây giờ diệp côn cũng đối tế ti đại nhân là bọn hắn bộ lạc người không có một chút ý nghĩ giữ nụ cười dừng một chút a các ngươi còn có một cái khác con gái sao là đúng vậy à, nâng lên cái này diệp côn còn có trị những cái kia ánh mắt có chút phiêu hốt bất quá vứt bỏ tộc nhân chuyện này ở niên đại này cũng phi thường phổ biến vì đại bộ phận tộc nhân an toàn có đôi khi không thể không làm như vậy nàng là mình m m u ộ i m u ộ i diệp thiếu hoa nhưng là loại chuyện này diệp côn hướng về phía d i ễ u không biết vì sao nhưng không có dám nói ra t h i ế u hoa nàng từ bẽ thể chất yếu trên người cũng không có tế ti lực lượng sau đó xuất phát từ một chút nguyên nhân nàng bị mất nghe được diệp côn lời nói diệp mình vẫn không có lên tiếng chỉ là ánh mắt có chút h o à n g hốt nghe đến nơi này d i ễ u đôi mắt có chút híp mắt một lần nàng đối với diệp t h i ế u hoa lai lịch rất rõ ràng ngay từ đầu thời điểm d i ễ u cũng chỉ là một cái nô lệ không cùng đến một cái chủ nhân tốt không được chia cái gì ăn nàng chỉ nhớ rõ tại một đêm bên trên diệp thiều hoa bỗng nhiên đánh thức nàng cho đi nàng một khối nướng đến khét thơm thịt mấy ngày nay thông qua đối với diệp thiều hoa còn có hồi đối với cha hỏi dữ không sai biệt lắm đã biết rồi một chút sự thật nghĩ tới đây nàng nhàn nhạt n ở nụ cười dạng này à vậy chúng ta diệp đại nhân liền không khả năng là các ngươi thương lan bộ lạc người các ngươi cũng nhìn thấy nhanh trên người nàng tế tự chi lực phi thường cường đại diệp côn đám người mặc dù cũng là cảm thấy như vậy có thể nghe được dữ phủ nhận vẫn là nhận lấy đ ạ kích có chút thở dài bất quá diệp đại nhân cùng ngươi con gái tính danh một dạng đây thực sự là duyên phận dữ nói tiếp bất quá nàng lúc ấy thời điểm bị thương bị nàng tộc nhân vứt bỏ bị tộc ta chiến sĩ cứu lên đến nói đến chúng ta b ă n g nguyên còn muốn cảm kích cái kia đem diệp đại nhân vứt bỏ bộ lạc bằng không chúng ta b ă n g nguyên cũng sẽ không thành một cái tiểu bộ lạc phát triển trở thành thành hết chương này chương tám trăm mười bảy tám trăm mười bảy ta tại viễn cổ làm nữ thần song bà canh nghe được d i ễ u câu nói này diệp côn bọn họ đột nhiên ngây ngẩn cả người ngây ngốc nhìn về phía d i ễ u chúng ta tộc nhân tìm tới diệp đại nhân thời điểm nàng ngay tại chúng ta trở về trên đường cái kia hát thụ lâm d i ễ u coi như không nhìn thấy một dạng nói tiếp đen hát thụ lâm diệp côn lẩm bẩm m à chỉ, diệp mính thương lan bộ lạc còn lại những người kia nguyên một đám thú ngốc đúng vậy à hát thụ lâm d i ễ u nói tiếp thực sự là tộc thần phù hộ n g ư ơ i biết chúng ta bộ lạc một năm trước vẫn chỉ là một cái ba trăm người cỡ nhỏ bộ lạc không có vũ khí cũng không có bố trí càng không có tinh mị giấy diệp đại nhân đến về sau mang bọn ta tạo gạch gạch chính là cái kia xây đỏ phòng ở đồ vật còn có cái kia chút bố trí cũng là diệp đại nhân đối xử mọi người tạo thành đúng rồi dữ tiếp tục một mặt sùng kính mà nói tại diệp đại nhân trước đó chúng ta bộ lạc cao nhất chỉ có hai cái chiến sĩ cấp năm có thể nàng sau khi đến chúng ta chiến sĩ tiếp nhận rồi nàng tẩy lễ từng cái đột phá chiến sĩ cấp bảy hồi đại nhân các ngươi biết nhau hả hắn là tiếp nhận nhất đầy đủ truyền thừa đã trở thành mười cấp chiến sĩ a các ngươi làm sao vậy ta con gái của ta cũng là bị chúng ta tại hắc sâm lâm mất diệp côn thanh âm đột nhiên cầm ngón tay đều đang run rẩy có đúng không dữ kinh ngạc nói vậy các ngươi thật là quá xui xẻo nếu như các ngươi lúc ấy không có vứt bỏ nàng nói không chừng con gái của ngươi cùng chúng ta diệp đại nhân một d ạ n g đây hồi đại nhân đang gọi ta ta liền đi trước sau khi nói xong dữ nhẹ nhàng rời đi còn lại thương lan bộ lạc một đám người giống như một giống như kẻ ngu đứng tại chỗ một câu đều không nói được diệp côn túi đầu nhìn mình tay ngón tay đều đang run rẩy vừa mới giữ lời nói hắn một câu một câu nghe vào trong thai nếu như lớn lên giống là t r ù n g hợp cái kia cái khác đâu đồng dạng tên đồng dạng trọng thương bị ném bỏ tại hát xâm lâm diệp đại nhân đủ loại dấu hiệu cho thấy diệp đại nhân chính là con gái của hắn cái kêu bởi vì trọng thương bởi vì sợ bị liên lụy cho nên bị đích thân hắn nhét vào hát s â m lâm con gái cái kêu trên người có cực lớn đến sánh ngang cùng thần tế tự chi lực ý thức được đây hết t hệ thời điểm diệp côn có trong nháy mắt tựa hồ quên đi làm sao đi suy nghĩ hắn rõ ràng nhớ kỹ vừa mới d i nói chuyện tại diệp thiều hoa trước khi đến ba nguyên bộ lạc cùng bọn hắn thương lan bộ lạc cũng kém không nhiều chỉ là một cái ba trăm người cỡ nhỏ bộ lạc có thể trong tay diệp thiều hoa một năm vẹn vẹn một năm trở nên dạng này p h ồ n hoa cương đại như vậy tế ti còn có thể để cho chiến sĩ đạt tới mười cấp dạng này tế ti vốn chính là bọn họ thương lan bộ lạc a đúng rồi còn có cái kia xinh đẹp tuyết bạch giấy trừ bọn họ thương lan bộ lạc còn có bộ lạc nào tế ti có thần bí như vậy tế tự chi lực bọn họ thương lan bộ lạc cũng nên có cơ hội trở nên như vậy p h ồ n hoa trở nên mạnh mẽ như vậy có thể bởi vì chính mình vì bảo hộ diệp mình rút lui cho nên từ bỏ diệp thiếu hoa đem nàng đẩy về phía băng nguyên bộ lạc diệp côn cả người đều cơ hồ hòng mất nội tâm lại nhỏ máu hắn nhớ tới mấy lần trước nhìn thấy diệp thiếu hoa đối phương nhìn thấy bọn họ thời điểm biểu hiện trên mặt đều không có chấn động một lần đ ỗ n g nhiên ý thức được đối phương đã sớm nhận ra bọn họ đoàn người này chỉ là đối phương căn bản cũng không có muốn bọn họ dự định mà thương lan bộ lạc tế ti cũng chưa kịp phản ứng diệp diệp đại nhân vậy mà thật là chúng ta thương lan bộ lạc hắn nói xong câu này về sau cả người có chút nhọc nhằn mà diệp mình đứng ở một bên có chút không biết làm sao mà nhìn mình tộc nhân đều nhìn về phía b ă n g nguyên trong bộ lạc địa phương nội tâm sợ hãi không thôi thương lan bộ lạc người gia nhập b ă n g nguyên chỉ là mỗi một lần nhìn thấy diệp thiều hoa đang dạy thuế bọn họ lúc huấn luyện thời gian trái tim liền lại thêm một đao b ă n g nguyên người càng ngày càng nhiều cũng phủ lên b ă n g nguyên thành nhãn hiệu còn bên cạnh nam thanh âm bộ lạc liền không có thuận lợi như vậy bọn họ mặc dù có người đột phá đến cấp sáu có thể thực lực vẫn là kém xa nhất đảng thành quay lại một lần nhất đảng thành về sau bị nhất đẳng thành người hung hăng chèn ép một phen hiện tại cất bước khó đi thần nam cùng sở âm cuối cùng không có biện pháp tìm đến băng nguyên xin giúp đỡ xa xa liền thấy băng nguyên thành b à chữ băng nguyên thành bên ngoài còn có một cái đảo song phòng ngự bấy dập bọn họ còn không có đạt tới ngoài cửa liền thấy một đội trước người đến cầm đầu chính là hồi còn có thuế những người này điêu hai mắt tỏa sáng hồi hồi hồi bọn họ cũng đã sớm biết thần nam những người này lúc đầu không có muốn phản ứng gặp bọn họ một mực gọi không khỏi giật giật cưng ngựa tại trước mặt bọn hắn dừng lại thần nam nhìn thấy trên người bọn họ a n mặc nhìn rất đẹp vải bông y phục con n g ư ờ i có chút cò r ù t lại thần nam điêu chan còn có cái kia chút nguyên bản rời đi băng nguyên bộ lạc các chiến sĩ đều thấy được hồi bọn họ đều cánh tay điêu một mực có suy đoán hồi đạt đến chiến sĩ cấp tám bởi vì chiến sĩ cấp bảy đến chiến sĩ cấp chín cũng là cùng một loại hoa văn nhưng hồi trên người khí tức không giống như là chiến sĩ cấp bảy nhưng bây giờ、10. mười cấp chiến sĩ hồi ngươi đạt đến mười cấp điệu như là gặp ma hai ngày trước gặp không chả chỉ là cấp tám sao làm sao đột nhiên biến thành mười cấp coi như lúc ấy hồi là cấp chín cũng không đến mức mấy ngày không gặp biến thành mười cấp a có vân đại nhân cùng diệp đại nhân tại chúng ta trở thành mười cấp rất đơn giản hồi nhìn bọn họ liếc mắt sau đó gật gật đầu chúng ta còn muốn trở về phục mệnh ba nguyên thành người không ai để ý tới nam thanh âm bộ lạc người mà thần nam cũng phi thường người chịu không được người khác dạng này ánh mắt nhìn thấy điêu còn có chăn những người kia trong mắt ước mơ còn có hối hận c h i sắc thần nam quả thực muốn điên lên rồi nhưng hắn không nói gì chỉ là quay người rời khỏi nơi này về tới nam thanh n m bộ lạc s ở âm nhìn khuôn mặt kiến trúc lớn một mặt điên biểu lộ làm sao có thể không phải như vậy sự tình không nên là như thế này nàng nắm lấy đầu mình có chút không dám tin tưởng trực tiếp nắm một cái băng nguyên thành cư dân các người tế ti là không chỉ dùng của mình máu cho các ngươi chữa bệnh có phải hay không máu gì chúng ta làm sao có thể để cho diệp đại nhân thụ thương băng nguyên thành người nhìn sở âm liền như là là một người điên đồng dạng chúng ta tế ti đại nhân có cường đại tế tự trí lực nhưng cho chúng ta trị liệu bình thường đều là d i u đại nhân tế ti đại nhân bận b i ể u dạy những chiến sĩ kia nơi nào có thời gian này sau khi nói xong người kia trực tiếp bỏ qua một bên sở âm tay trực tiếp đi s ở âm cả khuôn mặt có chút mê mang tại sao sẽ là như vậy s ở vân mặc dù cường đại có thể không nên nửa năm trước đáng chết sao làm sao có thể còn sống đến bây giờ s ở âm gãi gãi đầu mình cái thế giới này quá hoang đường nàng cảm thấy khắp nơi đều không thích hợp nhưng là lại không nói ra được rốt cuộc là là là ở chỗ nào cuối cùng nhìn về phía một mặt mê mang thần nam nàng giống như là bắt đến cuối cùng một cái dâm dạ n thần nam ngươi tin tưởng ta ngươi rất thông minh ngươi về sau còn có thể tạo ra súng chúng ta bộ lạc cũng sẽ trở thành nhất đàng thành nàng cố gắng an ủi thần nam đồng thời cũng là đang thuyết phục bản thân có thể nàng vẫn là không nhịn được nhìn về phía băng nguyên thành liền xem như thần nam về sau có thể tạo ra súng nhưng cũng là mười năm sau sự tình nhưng bây giờ băng nguyên bộ lạc một năm biến thành nhất đàng thành lần thứ nhất sở âm cảm thấy mình có phải hay không đặt sai nàng là không phải không nên rời khỏi băng nguyên bộ lạc đem so sánh với nàng hối hận nhất hẳn là chăn cùng điêu những người này nhất là chan nàng nhìn thấy dữu phân phó cường đại chiến sĩ cấp bảy cái gì những cái kia chiến sĩ cấp bảy đối với dữu còn như thế kính sợ vừa nhìn liền biết dữu tại trong thành này địa vị rất cao thậm chí hồi đối với nàng đều hết sức lễ phép dữu rốt cuộc là bởi vì cái gì mới có thể đi đến nước này trên thực tế không cần nghĩ chăn trong đầu cái thứ nhất nổi lên chính là diệp thiều hoa thầm nghĩ lúc trước ngay từ đầu đem diệp thiều hoa cứu lên đến thời điểm là mình chiếu c ô đối phương chỉ là cái kia thời điểm diệp thiều hoa vẫn chỉ là một cái nô lệ chăn khó tránh khỏi có chút ghen ghét nàng cái thứ nhất chiếu cố diệp thiều hoa là mình chăng hiện tại tâm tình phức tạp độ có thể nghĩ nếu như nàng lúc ấy không có chọn rời đi băng nguyên bộ lạc hiện tại đứng ở giữ vị trí này là không phải mình thần nam cùng sở âm sau khi trở về tận sức phát triển nam thanh âm bộ lạc nhưng có cường đại băng nguyên thành ở chỗ này bọn họ lại phát triển cũng đã phát triển không ra cái gì những bộ lạc khác lại b ă nguyên n g cùng nam thanh â m ở giữa lựa chọn một cái hầu như không cần đầu nghĩ cũng nên biết rõ lựa chọn là b ă nguyên n g bộ lạc hơn nữa thần nam tạo ra đồ vật cái gì cung tiễn cái gì giấy cái gì dao còn có thiết cái gì nếu như không có diệp thiếu hoa tại hắn những vật này còn có thể đưa tới nhất đẳng thành chú ý nhưng bây giờ b ă nguyên n g xuất ra mỗi một dạng đều so với hắn chế tạo ra đồ tốt hơn vài chục lần người khác sẽ chỉ cho là hắn những sự tình này mô phỏng b ă n g nguyên bộ lạc cũng không có chú ý nhiều hơn nam thanh âm bộ lạc vẫn luôn như cũ chưa nói tới cái gì phát triển mà băng nguyên thành biến hoa quá lớn trong thành đồ vật hướng bên ngoài khuyết trương diệp thiều hoa đã đại nhân tìm được xi măng phòng ở đặc biệt một lần nữa sửa chữa lại càng mang những chiến sĩ kia ra ngoài tu rất nhiều đến băng nguyên thành đại lộ một cái văn minh triều đại dần dần đến đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hệ thống ban thưởng bốn tích phân đinh số 008 hệ thống vì ký chủ phục vụ bốn tích phân đã đến sổ sách trong h thế o á t t ly giới bên nhà g e đạo thanh n âm y suy Diệp Thiều Hoa nơi g đường trong mờ tối. Tỉnh lại lần nữa, nàng cảm giác chóng, người váng. không Nàng hướng h Tỉnh chút đỉnh chiếu Thiều Hoa ý thức được thân thể này không tốt, có chút thiếu ĩ lâm lại lần lên một mở cảm mặt mắt máu. mở mắt, vào này to tối. trời tròn tốt, được đầu đầu được đ nữa, Diệp có có ý n trong phòng sơ h a nào g sang.、Đến、trường. Trong ư ờ i nhìn Đến n h nơi n à còn có tiền cung cấp nàng đến trường đại đệ năm nay liền muốn lên trung học chỗ nào còn cung cấp nổi nàng từ ra là trong thôn chúng ta nhà giàu từ thành vẫn là người sinh viên đại học gả cho bọn họ nhà là tu tám đ ờ i phúc phụ nữ trung niên nói chuyện chậm nhìn thấy diệp thiều hoa biểu hiện trên mặt mười điểm đương nhiên ngươi trở về vừa vặn đều nghe được hết chương này chương 818, 818 t r ọ n g sinh tám linh, tám anh. c h ư ơ n g 818, 818 trọng sinh tám l ư ơ i một bốn cái anh diệp thiều hoa mất máy môi bởi vì không hiểu rõ nơi này phát nội dung cốt truyện cho nên không có mở miệng nói chuyện gặp nàng không nói lời nào nữ nhân nhữ mảy một cái nam nhân cũng chính là nguyên chủ phụ thân biểu hiện trên mặt mười điểm chất phác chuyện này chúng ta rồi nói sau thiều hoa mới mười tám tuổi không vội mà lấy chồng lại nói tinh tuyết lớn hơn nàng một tuổi đều còn không gả người đây cái kia có thể giống nhau sao diệp mẹ liếc nam nhân liếc mắt nam nhân không biết nghĩ tới điều gì nghe được nữ nhân nói như vậy cũng không có trả lời cái gì tựa hồ là chấp nhận nàng lời nói diệp thiều hoa mặc dù không có tiếp thu nội dung cốt truyện nhưng nghe hai người đối thoại cũng đánh giá ra một chút nội dung cốt chuyện đi ra nghĩ đến hai người kia hẳn là nguyên chủ phụ mẫu lấy chồng nàng hơi híp mắt lại chính là lúc này bên ngoài truyền đến một đường tiếng b ư ớ chân c diệp thiều hoa nghiêng nghiêng đầu đúng dịp thấy một người ăn mặc váy hoa nhí trẻ tuổi nữ nhân tiến đến mặc dù cái này váy hoa nhí có chút cũ nhưng cắt may người rất dụng tâm nữ nhân ghim hai cái ma túy cánh hoa tử thoạt nhìn mười điểm tịch lệ diệp thiều hoa trong lòng có đáp án hẳn là nguyên chủ tỷ tỷ kia diệp tinh tuyết cha mẹ các ngươi đang làm gì diệp tinh tuyết trên tay còn cầm một quyển sách cười tủng tìm nói nhìn thấy diệp tinh tuyết diệp cha diệp mẹ biểu hiện trên mặt chậm một chút lại không có bao nhiêu chậm diệp mẹ chỉ là hỏi một câu trong nhà heo còn không có uy ngươi cái này chết nha đầu lại chạy đi nơi nào ta không phải muốn thi đại học sao diệp tinh tuyết mặt có chút đỏ từ thành cũng là sinh viên ta đi hỏi hắn để m ụ nghe được diệp tinh tuyết nói câu nói này diệp mẹ thủ hạ đồ vật một trận k híp mắt nhìn về phía diệp tinh tuyết ngươi cùng từ cách nói sẵn có bên trên lời nói ân người khác rất tốt diệp mẹ nghe t h ế một câu như có điều suy nghĩ diệp tinh tuyết lúc này mới giống như là nhìn thấy diệp thiều hoa m ở dạng nhị muội ngươi làm sao ở nơi này đúng rồi ngươi hôm qua để cho ta mang cho ngươi kẹo nói xong nàng xuất ra một khối kẹo mạch nha đi ra a diệp mẹ thấy cảnh này mặt tối sầm trực tiếp đưa tay lấy qua kẹo mạch nha ngươi đều bao lớn người còn ăn kẹo ngươi không biết hiện tại trong nhà tình hôm sau tốt mấy đứa bé muốn đến trường ngươi có tiền không bằng mua chút bột mì trở về hoặc là đi làm chút ngoài ra có nắm quyền tình thực sự là cùng ba ba ngươi mở dạng không có chút tác dụng trời sinh là cái đòi nợ quỷ nghe được diệp mẹ lời nói diệp cha ấp úng nợ nụ cười hắn cũng không biết muốn nói gì chỉ là đang diệp mẹ sau khi rời đi nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt mẹ ngươi cái kia cũng là vì tốt cho ngươi nghe nàng lời nói à cái này nhị nữ nhi hắn cũng không biết muốn làm sao nói từ bé thời điểm liền không thế nào lấy thích diệp trai nhìn nàng một mặt mặt không biểu tình bộ dáng không khỏi lắc đầu vác q u ố c ra cửa chờ những người kia tất cả đều đi thôi diệp thiều hoa mới tiếp thu nội dung c ó c h u y ệ n cái này mặc dù là hiện đại nhưng là cái tám linh niên đại khoa học kỹ thuật cái gì đều còn tại sơ cấp nhất trình độ căn bản cũng không có cái gì phát triển không có điện thoại di động cũng không có internet thậm chí ngay cả điện đều rất khan hiếm trong thôn phần lớn người còn tại điểm d ầ u hỏa đèn trọng yếu nhất là cái niên đại này người có một cái đặc điểm lớn nhất chính là trọng nam kinh nữ diệp cha cũng diệp mẹ liên tiếp sinh hai cái con gái diệp tinh tuyết diệp thiều hoa cuối cùng mới sinh một cái nhi tử bà bối diệp tinh huy diệp ra, da gia cảnh không tốt ba cái nhi nữ phải nuôi diệp tinh huy năm nay còn muốn lên lớp m ộ ư ơ i cao t r u n g học phí cũng không đơn giản còn có tiền sinh hoạt một nhà năm miệng ăn người còn muốn ăn cơm cân nhắc về sau diệp mẹ quyết định đem diệp thiều hoa gà đi dù sao là con gái sớm muộn đều phải gả ra ngoài nàng tuyển người là từ gia từ gia thế nhưng là trong thôn đại hộ nhân gia đã ở lại hai tầng lầu phòng trong nhà mỗi ngày đều có thể ăn thượng đủ từ thành là từ gia con trai duy nhất cũng cực kỳ không chịu thua kém thi lên đại học năm nay trở về từ nại nãi vội và ôm cháu trai diệp mẹ vốn là định tìm người đem diệp thiều hoa gà đi lúc này tình huống này vừa vặn nàng nữ nhi này đừng không được tốt lắm nhưng dài một tấm người trong thành mặt cái kia khuôn mặt được không không được một đôi mắt tối như mực mười điểm có thần diệp mẹ đã sớm biết cái này nhị nữ nhi giá trị coi như không phải từ g i a nàng cũng sẽ tìm mặt khác kẻ có tiền đem hai g ả con gái ra ngoài có từ g i a nhưng cũng v ừ a vặn từ g i a có tiền còn có thể cầm tới một bút phong phú lễ hỏi tiền nhưng mà tình huống không có đơn giản như vậy nội dung cốt t r u y ệ n tiếp thu được nơi này diệp thiều hoa khỏe miệng giật một cái nàng cái này cơ bản cũng là muốn bị bán rồi diệp thiêu hoa đã trải qua rất nhiều đời giới nhưng xác thực với cái thế giới này mười điểm im lặng cái này váy là ta hôm nay đi trong trấn làm cho ngươi ngày mai thay đổi trong nhà trở về khách nhân buổi tối lúc trở về diệp mẹ vui mừng hớn hở cho diệp thiều hoa lấy ra một kiện váy diệp thiêu hoa cúi đầu nhìn thoáng qua đây là một kiện màu trắng lam hoa váy hoa nhí dùng cắt may bố trí làm không có tay đoá hoa cũng không lớn đ ặ t ở hiện đại có loại phục cổ cảm giác ngược lại không giống nàng xem trong tưởng tượng như thế vừa vặn đến nàng đầu gối bố trí diệp tinh huy cùng một đám người chơi đùa trở về diệp mẹ nhìn thấy hắn lập tức cầm trong tay váy bông u xuống đi đi phòng ngủ cầm một khối kẹo mạch nha đi ra trên mặt đều nhanh muốn cười ra một tầng nếp may đại đệ à trở về vừa vặn mau ăn chính là hôm nay diệp tinh tuyết cho diệp thiều hoa mang đến kẹo mạch nha cuối cùng lại bị diệp mẹ lấy về cái kia một khối diệp tinh huy chân mang giày ra sạch sẽ như cái người trong thành nhìn thấy kẹo mạch nha hơi không kiên nhẫn k h o á t tay không ăn sau đó ngồi ở trên ghế đầu diệp mẹ lại cho hắn bưng tới nước ngươi hôm nay đi nơi nào nghe nói đầu thôn cái kia đại viện đến rồi một cái người kinh thành ta đi nhìn thoáng qua chỉ thấy quân đội diệp tinh huy ánh mắt sáng lên không biết bên trong ở người nào không chăm sóc người nào đều cùng chúng ta đám này dân chúng không quan hệ diệp tinh tuyết không biết đang suy nghĩ gì nhàn nhạt trả lời diệp tinh huy uống một ngụm lúc này mới nhìn đến đứng ở một bên cầm mới váy diệp thiếu hoa hắn nhìn xem cái kia mới váy đột nhiên nghĩ tới điều gì n h ư ớ n g mày mẹ nhường ngươi lấy chồng ngươi đáp ứng rồi hắn cầm chén hướng trên mặt bàn gỗ ngươi đều không sẽ cho mình tranh thủ cái gì không nhìn xem diệp thiếu hoa không nói gì bộ dáng hắn quả thực l à khí đều nói mẹ hắn nhà trọng nam k i n h nữ nhưng vì cái gì đại tỷ có thể đọc sách rõ ràng chính là hắn cái này nhị tỷ tính cách có vấn đề thật chẳng lẽ tất cả sai đều do nói cha mẹ của hắn trên người hết chương này chương tám trăm mười chín tám trăm mười trọng sinh tám l i n i hai bổ diệp thiều hoa vẫn không trả lời liền thấy diệp tinh huy mặt mũi tràn đầy n ộ khí bộ dáng nàng hơi hơi hít mắt thanh âm này có phải hay không quá lớn nhưng mà diệp tinh huy nhìn xem diệp thiều hoa một hai lời nói mê mang bộ dáng đã không muốn biết hình dung như thế nào bản thân biểu tình ngươi đều không cùng mẹ nói ngươi không muốn cả người Ngươi mới、18. diệp tinh huy nói một câu gặp diệp thiều hoa không có phản ứng cuối cùng tức giận về tới gian phòng của mình thực sự là đầu góc đẩn dậy đều không dậy nổi sau khi nói xong liền trở về gian phòng buổi tối lúc ăn cơm thời gian diệp tinh huy không có đi ra diệp mẹ cùng diệp mẹ lừa sau nửa ngày cuối cùng tự mình đem bắt bưng vào trong phòng của hắn cho hắn ăn diệp thiều hoa cùng diệp tinh tuyết tại một cái phòng hai người gian phòng phi thường nhỏ một cái cao thấp giường diệp thiều hoa ngủ ở giường trên diệp tinh tuyết ngủ ở dưới giường trong phòng còn trồng mấy bao tải đậu phộng hạt thóc những vật này trừ đó ra chính là diệp tinh tuyết sách còn có một cái tủ quần áo bất quá trong tủ treo quần áo không có thứ gì phần lớn cũng là diệp tinh tuyết quần áo nói đến buổi tối hôm nay diệp mẹ cho diệp thiều hoa quần áo là từng ấy năm tới nay như vậy nguyên chủ mặc kiện thứ nhất thuộc về mình quần áo mới bởi vì diệp tinh tuyết lớn diệp thiều hoa một tuổi diệp thiều hoa mặc là diệp tinh tuyết không muốn quần áo mà diệp tinh tuyết cùng diệp thiều hoa lại là nữ hải trên thực tế ăn tết thời điểm hai người đều không có cái gì quần áo diệp mẹ mặc dù đối với diệp tinh tuyết so diệp thiều hoa tốt nhưng là không nợ cho diệp tinh tuyết mua quần áo một bộ quần áo diệp tinh tuyết mặc không nổi diệp mẹ mới có thể mua cho nàng dưới một bộ quần áo mà diệp thiều hoa cùng diệp tinh tuyết cao không sai biệt cho lắm diệp tinh tuyết ăn mặc không vừa vặn nàng mặc cũng không thế nào vừa người nhị muội ngươi biết từ thành sao diệp thiều hoa nhắm mắt đang nghĩ ngợi ngày mai đi đầu thôn nhìn xem buổi tối hôm nay diệp tinh huy nói cái kia ở tại đầu thôn trong đại viện người chuyện gì xảy ra bên hai liền vang lên diệp tinh tuyết thanh âm diệp thiều hoa nhàn nhạt trả lời một câu chưa thấy qua diệp tinh tuyết lẩm bẩm nói có đúng không cuối cùng liền trầm mặc không nói gì thêm sáng sớm hôm sau đứng lên thời điểm diệp thiều hoa đổi lại diệp mẹ cho nàng món kia màu trắng lam hoa nát váy nàng thân thể này mặt dài đúng là đẹp mắt cũng không trách diệp mẹ một mực đánh nguyên thân chủ ý da trắng con mắt to ngang eo tóc hôm nay không có ghim lên đến liền tùy ý rũ xuống bên hông chân mang một đôi màu đen dày vải thoạt nhìn giống như là sáng sớm ở giữa mang theo hà xương nụ hoa nhìn thấy dạng này diệp t h i ế u hoa diệp tinh tuyết tay không khỏi có chút s i ế t chặt một lần sau đó lại điểm nhiên như không có việc gì nở nụ cười buông xuống trong mắt lóe ra một đường thâm ý diệp mẹ sáng sớm dậy ngay tại bận rộn nhìn thấy diệp t h i ế u hoa đi ra thời điểm đáy mắt lóe lên một đường vẻ hài lòng cuối cùng nói từ thành đứa bé kia ta hôm trước nhìn thấy qua hắn nhưng là S đại học bằng cấp cao không được về sau còn có thể trở về trong thành phát triển học y đến lúc đó đến S t thành phố thành bệnh viện lớn bác sĩ ngươi về sau liền hưởng phúc diệp mẹ đối với nữ nhi của mình mỹ mạo là mười điểm tin tưởng tìm khắp cái chấn này cũng tìm không ra một cái so với nàng nhị nữ nhi còn dễ nhìn hơn người đi ra diệp tinh tuyết chỉ đứng ở một bên không nói lời nào tinh tuyết ngươi hôm nay không muốn ôn tập diệp mẹ nhìn diệp tinh tuyết liếc mắt diệp ra trước đó tương đối nghèo diệp tinh tuyết cùng diệp thiều hoa là cùng đi học nàng mặc dù so sánh lại diệp thiều hoa lớn hơn một tuổi nhưng hai người đồng niên cấp bất quá diệp tinh tuyết so diệp thiều hoa thông minh kiểm tra đại bộ phận cao hơn diệp thiều hoa đây cũng là diệp mẹ một cái so sánh đắc ý phương tiến từ hôm nay đi nàng nhà bà ngoại ta không sao diệp tinh tuyết cười cười diệp mẹ cũng không có để ý chỉ là lo lắng chờ lấy người từ ra tới nửa giờ qua đi một cái tuổi trẻ nam nhân vịn một cái lao mãi mãi đến đây t ừ mãi mãi ngài đã tới à diệp mẹ hai mắt tỏa sáng sau đó lập tức chạy tới nhận lấy tay từ thành thực sự là nhất biểu nhân tài một đoàn người vừa nói một bên tiến đến từ thành ă n mặc màu trắng áo phương áo quần dài màu đen chân mang giày ra thoạt nhìn như là mười điểm nhân sĩ thành công khuôn mặt cũng mười điểm đẹp trai diệp thiều hoa lướt qua ánh mắt liền chuyển hướng diệp tinh tuyết quả nhiên thấy diệp tinh tuyết nhìn thấy từ thành lúc tay nắm một lần diệp thiều hoa trong lòng hiểu rõ có chút túi đầu tư thành nhìn thấy trong phòng hai người ánh mắt khi nhìn đến diệp thiều hoa bên mặt lúc cũng dừng một chút cuối cùng mới đem ánh mắt nhìn đến diệp tinh tuyết hẳn là nhận biết nàng đối với nàng mỉm cười gật gật đầu diệp tinh tuyết đ ấ y lòng vui vẻ diệp mẹ cũng hơi kinh ngạc không nghĩ tới diệp tinh tuyết cùng từ thành quen thuộc như vậy tư thành thế nhưng là người trong thành về sau gả cho hắn đối với bọn họ diệp ra tương lai cũng có chỗ tốt không đọc sách vì sao t ừ thánh nghe được diệp mẹ lời nói hơi kinh ngạc ngầm đầu lập tức phải thi tốt nghiệp trung học làm sao lại không nghiệm diệp mẹ cũng không có gì kỳ quái phương nàng nợ nụ cười đại chất tử ngươi không biết chúng ta t h i ể u hoa à, đầu hóc ngu dốt tại trong lớp là c ư ớ p chó lao sư hàng ngày mắng nàng ta xem chừng đọc sách cũng là lãng phí tiền còn không bằng không cho nàng nghiệm về sau đi theo trượng phu nàng cùng đi ra dốc sức làm diệp mẹ câu nói này liền hết sức rõ ràng ở trong mắt nàng nữ hải tử muốn đọc sách cái gì trong nhà giúp chồng dạy con liền tốt dù sao nàng nhị nữ nhi dài đẹp mắt như vậy điểm này là không cần lo lắng lại không nghĩ rằng từ thành nghe được câu này sắc mặt biến một lần liền từ n ã i mãi biểu lộ cũng thay đổi một lần mà một bên diệp tinh tuyết có chút thấp mắt cười thành tích của nàng rất kém cỏi từ thành nhữ mày có bao nhiêu kém tinh tuyết thành tích không phải rất tốt sao c ò n có thể dùng tiếng anh cùng ta đối thoại ngủ ngon ngủ ngon a cậu tử môn a hết chương này chương tám trăm hai mươi 820 t r ọ n g sinh tám linh, ba diệp mẹ vốn đang vô cùng cao hứng nghe được từ thành giọng điệu này nụ cười trên mặt cương một lần ở trong mắt nàng cao trung văn hóa đã là ghê gớm khôi phục thi đại học còn không có mấy năm nàng nếu không phải là cảm thấy con gái đọc sách có chút văn hóa về sau lấy chồng ngưỡng cửa sẽ cao một chút nhi cũng không nỡ cho hai cái này con gái một mực đọc sách nhưng bây giờ nghe từ thành giọng điệu này thế nào còn ghét bỏ cao trung văn hóa nữ nhân tinh tuyết đầu theo nàng ra ra một mực là trong lớp học sinh tốt đâu diệp mẹ mặc dù không thích con gái nhưng nhắc lên đại nữ nhi thành tích vẫn có thể để cho nàng sống lưng thẳng tắp mà từ thành đã kịp phản ứng trên mặt lại lần nữa dương lên nụ cười nếu như nguyện ý đọc lời nói vẫn là muốn tiếp tục đọc xuống nói thì nói thế nhưng từ thành ngự khí lại là nhạt rất nhiều quần áo như có điều suy nghĩ bộ dáng hai nhà người một cái ở tại đầu thôn một cái ở tại cuối thôn bước đi đại khái cần năm phút đồng hồ nói vài câu về sau liền tách ra từ thành lại đem cao tuổi từ mãi mãi v i ệ n trở về từ ra là trong thôn đại hội nhân gia trên đường đi không ít người chào hỏi thím nhà các ngươi tiểu thành đây là thành tại a về sau các ngươi cần phải hưởng phúc nhà từ mãi mãi cười miệng t u é t t u é t chờ hai người sau khi về nhà hạ hồng vừa vặn cầm cho gà ăn b u ồ n trở về nhìn thấy hai người tự nhiên là nói đến việc nhà tiểu thành ngươi những bạn học kia lúc nào tới chơi mẹ tốt cho bọn hắn thu thập mấy căn phòng đi ra bọn họ buổi tối hôm nay xuất phát Đại đem đều đổi Đầu điều đó đầu, Hạ bạn khái ngày mai buổi tới, lái, người, người lái xe tới, người giường mới. người, người lái tới, người kia người khi kiện nổi người, không không thể mình thanh nghĩ nghĩ, chăn thay Hồng học nhà thôn nhà thể chính những họ chỉ chí thanh hắn sáng báo ngày mền ngần này còn trong nào à? Đầu năm nay, trong bọn trên cũng gặp à? một một lắm. ra qua. có có có lắc tự tử từ Tử là xe xe xe xe rõ lúc đầu hạ hồng cho rằng chỉ là phổ thông đồng học không nghĩ tới còn có lái xe tay nàng tại trên quần áo xoa xoa từ trong phòng cầm mấy tấm bố chi phiếu đi ra đưa cho t ừ thành đi trên thị trấn đổi hai tấm phiếu thịt trong nhà những thịt này phiếu khẳng định không đủ thuận tiện đi đổi hai cân thịt heo trở về t ừ thành cầm bố chi phiếu đẩy xe đạp ra môn mẹ ngươi cùng tiểu thành thấy vậy thế nào chờ t ừ thành sau khi ra ngoài hạ hồng mới nhớ tới hôm nay lượng người đi làm gì lập tức đến nghe hai câu bộ dáng nhưng lại anh tuấn chính là quá gầy tiểu thành nhìn qua nhưng lại thật thích chính là t ừ mãi mãi nói đến đây lông mày vắt lên nàng đến cao trung liền không nghiệm không nghiệm vậy làm sao được chúng ta tiểu thành thế nhưng là é t đại sinh viên hạ hồng ngồi ở trên ghế suy tư một chút chúng ta mười dặm tám thôn nhìn chằm chằm người k h á c cũng không ít về sau muốn bổ ra ngoài tỉnh không thể câu tam đắc tứ cứ như vậy tử cũng không phải cái an phận người nhìn nhìn lại à có thể nhìn diệp ra cái kia đại nữ nhi không sai thành tích tốt tướng mạo cũng không sai còn nói cũng phải thi được é t đại từ mãi mãi đem diệp thiều hoa cùng diệp tinh tuyết so sánh một chút đứa bé kia là có chút trí khí nhìn tiểu thành cũng rất ưa thích nàng diệp tinh tuyết cái kia không được hạ hồng lúc này lắc đầu l i ê n hôm qua trông mong cầm một quyển sách tìm đến mình con trai hạ hồng còn không có gặp qua như vậy đổi tới cô nương còn tốt hôm qua bọn họ cửa ra vào không có người nào nếu là cho người nhìn thấy nàng trong nhà mình ngốc hơn một giờ cái kia còn không cho so n g ư ờ i đâu nói xấu cái kia diệp thiều hoa cũng liền dáng dấp trê hoa g h ẹ nguyệt một chút có thể cái này diệp tình tuyết xem xét cũng không phải là cái thủ người ở ngày mai tiểu thành đồng học không phải muốn tới sao nói không chừng về sau cưới một trong thành tức phụ bên này diệp thiều hoa nhưng không biết người từ ra đem bọn hắn hai tỷ mội trong trong ngoài ngoài thảo luận một lần diệp mẹ đoán không được người từ ra ý tứ không nói gì thiếu hoa người đem trên người váy t ở i ra đổi một kiện sau đó đi trong ruộng hái điểm heo thảo trở về đường đem cái này váy làm dơ tinh đầu năm nay bố chi phiếu đều có hạn ngạch diệp mẹ là hạ ngon tâm mới kéo một tấm vải cho diệp thiều hoa làm váy đương nhiên không nỡ nàng mặc ra ngoài làm việc nhà nông mẹ cái kia ta đi tìm yến tử học tập diệp tinh tuyết đi gian phòng cầm sách giáo khoa đi ra diệp mẹ vốn là muốn để diệp tinh tuyết đi đút gà nhưng thấy diệp tinh tuyết muốn đi ôn tập lúc này sửa lại ngươi đi đi thiều hoa ngươi hái heo thảo trước đem gà uy diệp thiều hoa đi gian phòng đem đổi kiện áo sơ mi trắng quần dài màu đen lúc này mới đi ra diệp thiều hoa không nói gì trực tiếp đi trong sân tìm được bao tải đem hạt thóc s á c hướng lồng gà trong chén bể khẽ đảo thấy bọn nó đã ăn xong nàng mới mang theo một cái cái gửi ra ngoài đi đường trên núi trong thôn chỉ có một đầu diệp thiêu hoa hướng phía sau lúc đi vừa vận đụng phải đẩy xe đạp từ thành lúc này nhanh đến giữa trưa từ thành muốn t r ư ớ c ở thu quán t r ư ớ c đem bố trí phiếu đổi không nghĩ tới vừa ra tới lại còn thấy được diệp thiêu hoa diệp thiêu hoa áo sơ mi trắng là diệp c h a công s ư ơ n g phát phía trên không có hoa văn làm công cũng mười điểm thô giáp cũng là không mỹ cảm có thể nói diệp tinh tuyết ăn mặc trên người béo một vòng liền trực tiếp ném cho diệp thiếu hoa mặc trên người nàng hơi lớn gió thổi qua có thể nhìn thấy bị thổi xẹp quần áo phát họa da nhỏ gầy eo xương quai xanh hết sức rõ ràng dưới ánh mặt trời được không có chút đâm người nàng nhan thật sự là có thể đánh từ thành tại S t h à n h phố gặp qua không ít trong thành s i n h đẹp nữ nhân trong trường học còn có tổng sự truyền hình điện ảnh chuyên nghiệp nữ học sinh có thể từ thành cảm thấy đều không có trong thôn cái này diệp thiều hoa đẹp mắt không chỉ là gương mặt kia tổng cảm thấy trên người nàng khí chất hết sức đặc thù không giống như là trong thôn lớn lên người không biết nàng về sau còn có nguyện ý hay không đọc sách từ thành nhàn nhạt, nhạt nghĩ đến hắn há hốc mồm muốn gọi nàng một tiếng dù sao hôm nay cũng như thế quen biết nhưng mà đối phương trực tiếp mang theo cái gùi lược qua hắn ánh mắt đều không có nghiêng một lần diệp thiều hoa đi ra thời điểm liền quan sát qua trong thôn địa hình thôn không phải rất lớn đại khái hai mươi mấy hộ nhân ra sắt vách chính là một cái k h á c thôn trong thôn tử có duy nhất một con đường là thông hướng trong trấn cửa thôn chính là một cái đại viện cửa ra vào đóng chặt không biết bên trong là ai nàng nghĩ như vậy đương nhiên không có chú ý tới tử thành chờ cắt xong heo thảo trở về diệp mẹ đã đem giữa t r ư a đến cơm nấu xong diệp tinh huy vùi đầu ngồi ở bên bàn nhìn thấy diệp thiều hoa trở về lập tức vừa quay đầu biểu lộ thoạt nhìn có chút không tốt không nhìn nữa nàng mà diệp mẹ chính vẻ mặt ôn hòa nói với diệp tinh tuyết lấy cái gì nhìn thấy diệp t h i ể u hoa trở về diệp mẹ mỉm cười nói với diệp tinh tuyết một câu về sau nhiều hơn cùng từ thành chơi các ngươi người trẻ tuổi đây luôn có thể chơi đến cùng đi lúc này mới chuyển hướng diệp t h i ể u hoa ngự khí so với sáng hôm nay còn lạnh nhạt hơn không ít t h i ể u hoa ngươi tiểu di bên kia còn có người một nhà chờ thêm hai ngày liền mang tới xem một chút vừa mới ta ra ngoài thời điểm nhận thấy ngươi hạ hầm thím nàng cảm thấy ngươi thành tích không có từ thành tốt ngươi vẫn là không có cái này phúc khí hết chương này c h ư ơ nói g trọng tám sinh linh, canh n thất vọng diệp mẹ đương nhiên là hết sức phương thất vọng buổi sáng nàng đối với diệp thiều hoa lòng tin tràn đầy cảm thấy dựa vào diệp thiều hoa lấy bộ dáng nhất định có thể bị từ ra coi trọng có thể nàng như thế nào cũng không nghĩ đến hạ hồng trong bóng tối đem diệp thiều hoa đánh một trận nói cái gì diệp thiều hoa về sau bằng cấp quá thấp không xứng với con trai của nàng bị người nói như vậy diệp mẹ đương nhiên tức giận không thể nói trước tính tình liền phát tại diệp thiều hoa trên người cảm thấy nữ nhi này là thật để cho nàng mất mặt bất quá cũng may diệp tinh t u y ế t để cho nàng tìm về một chút mặt m ũ i được đừng nói nữa diệp tinh huy đem đ u ô nem lên bàn cả ngày phiền phiền phiền còn có để hay không cho người ăn cơm tốt tốt tốt ăn cơm ăn cơm diệp mẹ đối với diệp tinh huy một chút cũng không có tính tình đem x à o kỹ trứng gà hướng hắn trong chén ngược lại hơn phân nửa ngươi bây giờ thân thể cao lớn muốn một đem một điểm nhiêu ăn một chút. Nghĩ nghĩ, nàng lại đem còn lại trứng gà nàng phân bao cho chút. chút lại lại gà d i ệ p thiều i n tuyết, một đ ể m mà cuối cùng chính coi nàng không coi ăn, mà là bưng là trở v phòng bếp, Diệp Diệp cho h ăn. giữ lại trai trở t về ề hoa ngược lại không có cảm giác gì đầu năm nay không có cái gì ô nhiễm mặc dù d ầ u thiếu nhưng trên mặt bàn rau xanh cũng là nhà mình loại rất là tươi non mặc dù cái thế giới này không phải nguyên thủy biết nhưng diệp thiều hoa đột nhiên cảm giác được nàng trôi qua so xã hội nguyên thủy còn khó chịu hơn xã hội nguyên thủy trí ít còn có khủng long thị tan a không có tiền không có điện thoại di động không có xe thậm chí ngay cả một kiện bản thân quần áo đều không có diệp thiều hoa cơm nước xong xuôi nhìn xem bên ngoài trên tường x o á t lấy sơn hồng quảng cáo lần thứ nhất chân chính cảm nhận được cái niên đại này sự t ì n h ngươi thực sự là không tưởng nhậm sách nàng đang nghĩ ngợi bên hai đột nhiên xuất hiện k h ẽ đảo hơi có vẻ không kiên nhẫn thanh âm diệp thiều hoa ngẩng đầu nhìn lên là diệp tinh huy nàng không nói gì nguyên chủ trong nhà giống như chính là như vậy tính cách bị diệp mẹ t ẩ y não tổng cảm thấy trong nhà mọi thứ đều lấy đệ đệ làm trọng về sau cả nhà đều muốn dựa vào đệ đệ diệp tinh huy thấy được nàng dạng này bực bội m à quát ngươi lừa gạt hai đi đâu ngươi muốn là không tưởng niệm trong ngăn tủ làm sao còn giữ cao tam sách ngươi muốn đọc sách ngươi liền đi nói a cơ hội đều là mình tranh thủ đến diệp tinh huy mặc dù là dân quê nhưng là cha mẹ của hắn sùng ái hắn đến mức hắn tính cách mười điểm táo bạo phiền đứng lên thời điểm liền phụ mẫu đều giống mà diệp cha diệp mẹ cũng không cảm thấy có cái gì chỗ không đúng liền sinh hai cái con gái hạ hồng bị trong thôn người chê cười rất nhiều năm mới sinh một cái nhi tử bà bối nàng đắc ý không được nơi nào sẽ đối với đứa con trai này có cái gì lời bán giận cũng liền đưa đến diệp tinh huy xấu tính chính ta có chừng mực diệp thiều hoa bị hắn giống không khỏi đưa tay móc móc lỗ thai diệp tinh huy nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt lại một lần nữa không hề nói gì trực tiếp quay đầu chạy ra ngoài diệp thiều hoa đứng ở hắn sau lưng nhìn xem hắn trên quần áo bùn đất hơi híp mắt lại bởi vì mấy ngày qua bận bịu i đem diệp thiều hoa gà đi diệp mẹ cũng không có thời gian quản nhiều nàng nhiều chuyện buổi chiều thời điểm đi ngay mẹ nàng nhà bên kia hỏi thăm người đi trong thôn người đối với diệp thiều hoa đều hết sức hoa khí nguyên chủ mặc dù không nói nhiều nhưng làm việc cũng là cần cù chăm chỉ những cái này khoảng t r ư ờ n g hàng xóm cũng nhìn ở trong mắt diệp thiều hoa tại nguyên chủ gian phòng tìm một lần cầm hai quyển thi đại học sách muốn nhìn một chút cái niên đại này thì đại học rốt cuộc là kiểm tra nội dung gì mà diệp tinh tuyết tại diệp mẹ sau khi ra ngoài liền vụng trộm cầm một cái sách nhỏ đi ra diệp thiều hoa liếc một cái nhìn thấy trên quyển sổ viết nguyên một đám từ đơn nàng thu hồi ánh mắt cửa thôn cửa đại viện đóng rất căng diệp thiều hoa không nhìn thấy bên trong tự nhiên cũng không biết bên trong ở người nào bất quá trong thôn người tựa hồ là cực kỳ kiềng kỵ cái này đại viện đi ngang qua bên này thời điểm đều hận không thể c u ố n mười mấy mét bên ngoài diệp thiều hoa nhìn thoáng qua chuẩn bị đi trở về thời điểm chợt nghe trong sân một tràng thốt lên tiếng nàng mặc dù thân thể đổi nhưng linh hồn không đổi xuyên qua thân thể này thời điểm ngũ rác thì trở nên đã khá nhiều niên đại này phòng cũng không cách â m nghe được thanh âm nàng nhữ mày lại đứng ở bên cửa đưa tay đ ẩ y cửa chính rất nhẹ nhàng bị đẩy ra tiến tiên sinh tiến tiên sinh ngươi tỉnh bên trong là một cái viện trồng không ít hoa theo mùa thoạt nhìn chủng loại mười điểm chân quý mau đánh điện thoại n ô lão tiên sinh có tới không nói chuyện là một người mặc quân trang trung niên hắn chính một mặt kinh hãi nhìn xem ngã trên mặt đất nam nhân đứng bên người một cái tiểu thanh niên chân tay luống cuống lấy ra một cái to lớn màu đen đại ca lớn diệp thiêu hoa nhìn thấy ngã trên mặt đất người kia lần đầu tiên liền biết mình chưa từng đoán sai đừng giao động hắn diệp thiêu hoa một tay cắm ở trong túi quần giống như là tại trong túi quần lấy ra mấy cây ngân châm nhanh chân đi đến bên cạnh bọn họ nếu như lúc này có người diệp ra hoặc là người từ ra ở nơi này nhất định sẽ kinh ngạc không thôi bởi vì lúc này diệp thiều hoa cùng trong con mắt của bọn họ diệp thiều hoa khí thế rất khác nhau trong con mắt của bọn họ diệp thiều hoa bước làm sao nói mười điểm không có tồn tại cảm giác giống như là trong thôn những người khác một dạng chưa từng gặp qua cảnh đời gì vậy mà lúc này nàng ánh mắt lạnh thấu xương ngựa k h i đều mang không cho cự tuyệt m ù i vị a n mặc quân trang trung niên nam nhân vô ý thức đứng lên lui về sau một bước diệp thiều hoa xuất r a châm trực tiếp đâm vào nam nhân mấy cái đại học một tay khoác lên hắn mạch bên trên càng xem lệ khí càng nặng vì sao chưa kịp trị nếu như qua lúc ấy liền hết sức trị lời nói cũng không trở thành kéo thành hôm nay dạng này chân còn có trái tim biên giới đều chúng qua đạn nhưng sau tiếp theo xử lý mời mở cái kia phi thường không tốt nhất là chân đã lưu lại thai hoàng ẩm diệp thiều hoa xem xét đại khái liền biết đối phương có thể là bị phía trên lưu đẩy tới nơi này dưỡng thương trung niên nam nhân lúc này mới phản ứng được bản thân làm sao lại tránh ra còn để cho một cái lạ lẫm tiểu cô nương tiến vào nghe xong diệp thiều hoa lời nói hắn càng là chừng chừng mắt đối phương vừa nhìn liền biết t i ế n tiên sinh bệnh tình sẽ không phải là gian tế a hắn đang nghĩ ngợi trên mặt đất người chậm rãi mở mắt khả năng bởi vì thân thể nguyên nhân sắc mặt hắn lộ ra mười điểm trắng một đôi tròng mắt giống như hắc diện thạch đồng dạo trên mặt góc cạnh mười điểm rõ ràng diệp thiều hoa nhìn thấy hắn tỉnh lúc này mới nhữ mày đem châm từng cây cầm xuống lúc này yến tử vân mới nhìn đến bên người còn có một người khác ánh mắt không khỏi hướng nàng xoay qua chỗ khác hết chương này chương 822, 822 t r ọ n g sinh tám linh nam bà canh c h â n tùng nhìn thấy yến tử vân ánh mắt biến sắc lập tức nói yến tiên sinh ta lập tức đuổi nàng nhưng mà hắn câu này lời còn chưa nói hết lại thấy được để cho hắn ngoác mồm kinh ngạc một màn yến tử vân ngày bình thường lại như thế nào hắn là biết rõ lúc này ở nông thôn an dưỡng nhưng cũng không có suy yếu trên người hắn nửa điểm khí thế hắn người này là ngạo quen ngay bình thường luôn luôn đối với người có chút xa cách l í tứ người cùng thế hệ cưỡi tám con ngựa cũng không đổi kịp hắn thành cựu tự nhiên không dám ở trước mặt hắn càng h ằ n g rỡ về phần cao hắn bối phận cũng vô cùng kiên kỵ hắn cũng liền dưỡng thành hắn một cái như vậy mười điểm phách lối bộ dáng liền xem như ở chỗ này dưỡng thương một tháng đều sẽ có mấy đám rẻ giặt mà đến đây bái phòng thăm viếng dịu ta một lần Tiến tử thấy Thiều trừ một Diệp kinh ngoài, vân nhìn thấy diệp thiều hoa, trừ bỏ kinh hỉ bên Hoa, hỉ bỏ cầm á áo, c châm h nhiên hướng nàng đưa tay ra. Diệp Thiều Hoa hắn tự tay tiện tay cắm ở trên tay t nàng lên. Diệp đưa đem đó ra. sau r kéo cắm ở n Tùng, đi cho nàng giọt đi cho c ly. ầ b ì n h sữa bò tiến tử vân nhìn một chút diệp thiều hoa tình huống lâm thời đổi giọng trước mấy ngày ta nhớ được là có ai mang sữa bò đến đây đi nghĩ nghĩ cái niên đại này hắn lại nói còn có đại bạch thỏ kẹo sữa ngươi có muốn hay không một bên chỉnh chuẩn bị chất vấn diệp thiều hoa trần tùng Bên bức cạnh người trẻ tuổi cũng mộng cầm ca đại tuổi trẻ một mặt lúc ớ Trước n còn muốn nô tiên sinh sao? Trước không cần、tìm. Trần Tùng mặc dù không biết diệp thiểu hoa thân phận, nhưng hắn vẫn biết do hiến tử vân bệnh tình,、phía、trên vì hắn đến đến ta, ta tìm tìm. biết thiểu biết tử sao? hoa phía vừa đi vừa mặc vò mấy vì láo lần. l diệp đi dù do về dạy đến mấy lần. Lúc trước hắn cũng ngất xịu một lần một lần kia quốc gia ít có mấy cái bác sĩ chuyên gia đều làm đi đến kinh thành trước trước sau sau ba ngày mới để cho hiến tử vân tỉnh lại lần này trần tùng vốn cho là hiến tử vân khẳng định lại phải bị một phần tội càng không biết ngô lão tiên sinh có thể tới hay không được đến không nghĩ tới lấy nữ hải hai, hai ba lần vẫn rất có công phu cái này khiến trần tùng cảm thấy diệp thiều hoa không phải một người bình thường ta đi cầm sữa bò trần tùng nhìn thấy hai người vào nhà lập tức muốn đi trên lầu cầm sữa bò cái gì nhìn thấy một bên người trẻ tuổi gõ một cái hắn cái hót lại khiển trách một câu không phải mỗi ngày dặn dò để cho ngươi đóng lại cửa lớn sao đây nếu là tại quân đội nhường ngươi chạy hai mươi vòng nói xong trần tùng mới đi vào một bên người trẻ tuổi ủy khuất sờ lên đầu sau đó nhìn một chút cửa chính hắn nhớ kỹ hắn là đong kỳ a chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì bên này trần tùng lên trên lầu tại một đống vật phẩm quý giá bên trong lật đến sữa bò còn có kẹo sữa lúc này mới xuống lầu t i ế n tiên sinh vị này hắn nhìn thoáng qua ngồi trên ghế diệp thiều hoa t i ế n tử vân trực tiếp lấy tới sữa bò sau đó đâm một cái ống hút sau đó đưa cho diệp thiều hoa diệp thiều hoa tiện tay nhận lấy uống một ngụm hai người đều không có cảm thấy có cái gì sao không thích hợp địa phương nhưng mà trần tùng lông mày lại là nhảy một cái có chút kinh ngạc nhìn về phía diệp thiều hoa phương hướng diệp thiều hoa chính là trong thôn này người diệp thiều hoa suy nghĩ xong yến tử vân bệnh tình mới trả lời một lần trần tùng vấn đề ngài gọi ta tiểu diệp liền tốt nguyên lai、like、là diệp tiểu thư trần tùng lặng lẽ nói bên hông hắn còn mang theo súng hết sức rõ ràng trong thôn người cũng là bởi vì nhìn thấy trên tay bọn họ có vũ khí mới không dám đến gần cái viện này nửa bước đầu năm nay dân chúng bình thường tự nhiên là sợ những cái này nhưng mà vẹn vẹn dựa vào diệp thiều hoa nhìn thấy súng này đều còn bình tĩnh như thế trần tùng đã cảm thấy nàng có chút sâu không lường được chí ít không giống như là nhìn bề ngoài đi lên như vậy n h u thuận trong thôn này người tiến tử vân nhìn xem diệp thiều hoa lại liếc qua nàng bỏ lên bản sách không biết nhớ ra cái gì đó ngươi hẳn là còn ở đọc sách ca ân cao tam diệp thiều hoa lo lắng hắn bệnh tình không có đem diệp ra tình huống nói cho hắn biết xem chừng nếu là hắn biết rõ người diệp ra không cho nàng đọc sách coi như xong còn muốn nàng lấy chồng thậm chí còn tìm hai gia đình nàng thật lo lắng diệp ra an n g uy hơn nữa chút chuyện này nàng hoàn toàn có thể tự giải quyết cao tam trần túng b ắ t diệp thiều hoa câu nói này dọa một lần vừa mới bị diệp thiều hoa kỳ thật c h ấ n trụ lúc này xem xét đối phương cũng không phải rất trẻ trung nha quả nhiên tuổi trẻ tài cao diệp tiểu thư ngươi là học qua trung y sao vừa mới cầm mấy châm lại ổn vừa chuẩn nhìn qua không giống như là tân thủ diệp thiêu hoa gật gật đầu cùng thôn bên cạnh lao trung y học thôn bên cạnh xác thực lại cái lao trung y nhưng không có dạy qua nguyên chủ chỉ là cái này chút trần tùng tự nhiên không biết hắn ngược lại là một mặt khó trách gật gật đầu n g ư ờ i cứu h i ế n tiên sinh về sau nếu là cần gì cứ mở miệng trần tùng nhìn xem trên người nàng mười điểm quần áo cũ mở miệng nói thêm một câu t ố t diệp thiêu hoa nở nụ cười diệp thiều hoa ở chỗ này ngây ngốc một chút buổi trưa buổi tối yến tử vân còn đặc biệt để cho trần tùng sớm đi làm cơm diệp thiều hoa liền cùng hắn đã ăn xong một trận mới chịu rời đi chờ chút yến tử vân nhìn nàng m u ố n đi lông mày tự nhiên mà vạy vặn sau đó hướng trần tùng nhìn thoáng qua trần tùng lập tức trở về cầm một cái cục gạch đi ra còn có một túi lớn kẹo sữa bò cũng không biết những người kia tật xấu gì đến xem yến tử vân còn mang kẹo sữa bò tới nói là ngoại quốc sinh nhưng bọn hắn cũng không nhìn một chút t i ế n tử vân giống như là loại kia sẽ ăn kẹo sữa bò người sao bất quá dưới mắt nhưng lại tốt trong phòng còn có diệp tinh tuyết đây diệp thiều hoa không cầm một túi lớn kẹo chỉ tiện tay nắm một cái thả chỗ này ta tới lại ăn bất quá cục gạch nàng nhận chuẩn bị nghiên cứu một chút nàng chơi sắp tối về nhà trên đường đúng dịp thấy diệp tinh tuyết hai người nhìn lẫn nhau một cái đều không nói gì cùng một chỗ trở về diệp mẹ buổi tối mình làm cơm cũng không gặp trong nhà mấy cái nhi n nữ trở về đầy bụng tức giận đây nhìn thấy diệp thiều hoa trở về không khỏi mặt đen lại nói đến chưa đi nơi nào d ã ngươi cho rằng ngươi chính là thiên kim đại tiểu thư đâu còn trông cậy vào ta hầu hạ ngươi là a hết chương này chương 823, 823 t r ọ n g sinh tám l ư ơ i sáu bốn canh trước kia nàng lúc trở về diệp thiều hoa rất sớm liền làm tốt cơm hôm nay ngược lại tốt nàng trở về đang tức giận làm xong cơm diệp thiều hoa đều vẫn chưa về đang dùng cơm thời điểm diệp thiều hoa hai người kia vừa vặn trở về huấn s o n g sau nàng vừa nhìn về phía diệp tinh tuyết vừa muốn mở miệng mắng diệp tinh tuyết liền nói mẹ ta buổi chiều cùng yến t ử ôn tập còn cùng từ thành trò chuyện vài câu hắn ngày mai có trong thành đại học bằng hữu tới nơi này chơi từ thành nói hắn rất nhiều năm ở bên ngoài đọc sách đối với trong thôn tình huống chưa quen thuộc để cho ta hỗ trợ dẫn đạo dẫn đạo vừa nghe đến trong thành bằng hữu diệp mẹ biểu lộ sáng lên một cái lúc này cũng liền quên mắng diệp tinh tuyết sự tình vẻ mặt ôn hòa để cho nàng đi vào ăn cơm ngược lại cùng nhìn về phía diệp thiếu hoa trên mặt lại trời trong xanh c h u y ể n âm đừng cả ngày không có nhà chỉ ngươi cái này lười hàng về sau còn có ai sẽ muốn ngươi trong nhà sự tình một dạng đều không làm còn cùng ngươi tỉ tỉ nói ngươi tưởng nhậm sách còn đọc sách đừng cả ngày nói nhao nhao được hay không chính là lúc này một thân mồ hôi diệp tinh huy trở về bực bội nhìn về phía hai người nhìn thấy diệp tinh huy diệp mẹ trên mặt trong nháy mắt trở nên hỏa hoan đứng lên con trai à, ngươi trở lại rồi nhanh vừa vặn ăn cơm đi diệp tinh huy trực tiếp lược qua diệp thiều hoa đi vào ngồi xuống trên ghế ngồi con trai quần áo ngươi làm sao vậy tại sao rách một cái hố trên người nhiều bụi như vậy a diệp mẹ cùng diệp cha đều hết sức quan tâm mà nhìn xem diệp tinh huy diệp tinh huy trên mặt không có cái gì biểu lộ không có việc gì diệp mẹ lại theo thường lệ đem trên mặt bàn tốt nhất một bát đồ ăn đổ vào hắn trong chén diệp tinh huy cầm đũa lên vừa vặn muốn ăn giờ cơm thời gian đ ỗ n g nhiên ngừng đầu nhị tỷ đâu nàng cái kêu bồi thường tiền hàng ăn cái gì diệp mẹ cười lạnh một tiếng suốt ngày không làm sống còn có cho nàng ăn lúc này diệp thiều hoa đã tắm xong sớm chạy tới gian phòng của mình bên trong bên ngoài tiếng nói chuyện nàng chỉ cần hơi chú ý một chút liền có thể nghe được bất quá diệp thiều hoa cũng không có để ở trong lòng chỉ là lấy ra trong túi quần cục gạch nói là cục gạch trên thực tế là cái niên đại này chuyên dụng điện thoại di động nhưng cái này điện thoại di động đặc biệt lớn đầu năm nay người gọi nó đại ca lớn một cái chừng tám mươi g bởi vì quá lớn cho nên có người gọi nó cục gạch đầu năm nay không lưới không trò chơi cái gì đại ca lớn chỉ có một loại công năng chính là thông tin hơn nữa còn không thế nào giữ bí mật nàng muốn cái này dĩ nhiên không phải dùng để chơi diệp thiều hoa chủ yếu là muốn nhìn một chút thời đại này khoa học kỹ thuật phát triển trình độ sau đó nàng muốn thay đổi một lần người đại ca này lớn không biết nơi này linh kiện có hay không nàng cần diệp thiều hoa bỏ tới giường trên liền yếu ớt ánh đèn đem cục gạch mở ra nhìn xem bên trong linh kiện nàng ở trên t r ả i trên thực tế trên giường không thứ gì người diệp ra cũng đều biết cho nên không có người chú ý nàng giường trên đến cùng có cái gì diệp tinh tuyết càng thêm không có chú ý nàng lúc đi vào thời gian hiển nhiên tâm tình rất tốt còn khẽ hát tử đem chính mình mang đi ra ngoài sách nhỏ cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong ngăn kéo lúc buông thời gian đột nhiên nghĩ tới điều gì diệp tinh tuyết quay đầu nhìn diệp thiều hoa lướt mắt phát hiện diệp thiều hoa đang tại t ú i đầu nhìn xem cái gì không có chú ý tới nàng bên này diệp tinh tuyết mới trung thở ra một hơi sáng sớm hôm sau diệp thiều hoa đứng lên diệp tinh tuyết sớm liền dậy nàng cầm bàn trải đánh răng ra ngoài đánh răng diệp mẹ liền tiến vào gian phòng trên mặt vui mừng hớn hở ai nha tinh tuyết ngươi làm sao còn mặc món kia quần áo cũ ngươi cũng không có nhìn thấy từ thành những bạn học kia còn mở xe tới là xe a nhanh thay đổi cái này váy vừa nói nàng lấy ra hôm qua mới vừa cho diệp thiều hoa làm váy hôm nay bổ câu một ngày không bổ canh hắc hắc mọi người ngủ ngon hết chương này chương 824, 824 t r ọ n g sinh tám l i n h 7, canh một đại nha đầu không phải còn muốn ôn tập hảo hảo đi học sao cái này chơi mấy ngày có ảnh hưởng hay không học tập diệp cha cầm cốc xứ đánh răng nghe được thanh âm không khỏi hướng trong phòng nhìn thoáng qua buổi sáng hôm nay đầu thôn bên trên xuất hiện chiếc xe kia đưa tới trong thôn tất cả mọi người chú ý niên đại này có xe cũng không phải bình thường gia đình trong lòng bọn họ rõ ràng nhi nhất là chiếc xe kia thoạt nhìn liền không đơn giản trong thôn sự tình sao có thể giấu dếm được đi diệp cha cũng đi đầu thôn xem náo nhiệt đến bây giờ mới trở về đánh răng liền mấy ngày đại nha đầu thành tích tốt sẽ không có ảnh hưởng gì diệp mẹ vô cùng lo lắng để cho diệp tinh tuyết đem váy thay đổi đi đại nha đầu có thể cầm tới cơ hội này là nàng bản sự cũng liền chúng ta đại nha đầu thông minh muốn ta nói mấy người kia không chừng trong nhà là làm đại quan diệp mẹ cũng xa xa nhìn thoáng qua từ thành bằng hưu thoạt nhìn khí vũ hiên ngang xem xét liền không phải là cái gì người bình thường diệp tinh tuyết chính trong phòng thay quần áo nghe được hai người đối thoại không tự chủ liền nghĩ tới ở kiếp trước t r a n g cảnh ở kiếp trước nàng đối với muốn bị coi như vật phẩm đến từ da mội mội mười điểm đồng tình một cái đều ở nhà đọc sách một bước cũng không đi ra sau đó kiểm tra lên đại học lúc đầu cho rằng sau khi thi lên đại học bản thân ra cái này sân thôn có thể không nghĩ tới thế giới bên ngoài cùng với nàng nghĩ một chút cũng không giống nhau đại học liền trên cơ bản đã một chân không bằng xã hội ganh đua so sánh vô cùng nghiêm trọng hết lần này tới lần khác diệp tinh tuyết trong tay không có tiền diệp mẹ không tìm nàng đòi tiền coi như xong chỗ nào còn sẽ lấy tiền cho nàng diệp ra tiền cũng là lưu cho diệp tinh huy về sau lấy vợ sinh con diệp tinh tuyết thật vất vả trốn ra cái gia đình này về sau cũng không làm sao trở về chỉ có năm thứ ba đại học một năm kia nghỉ hè nàng tìm một cái trong thành công việc bạn trai mới rốt cục mang theo bạn trai trở lại rồi một chuyến lại không nghĩ rằng thấy được nhị mội một nhà lái ô tô trở về sau khi nghe ngóng mới biết được nguyên lai、like、từ thành đồng học trong nhà là con lớn tại đồng học dưới sự trợ giúp từ thành lăn lộn phong sinh thủy khởi làm y sĩ trưởng còn cùng đồng học nhà làm bắt đầu nghiên cứu thời gian trôi qua hấp tấp không có so sánh liền không có thương hại nhất là tại rõ ràng như vậy dưới sự so sánh diệp tinh tuyết trong lòng âu muốn chết nàng vừa nghĩ một bên đổi xong cái này váy màu trắng lam hoa nhưng là diệp tinh tuyết không có diệp thiều hoa trắng cũng không có nàng gầy mặc vào có vẻ hơi chống đỡ làn da là kém xa diệp thiều hoa mặc dù không khó coi nhưng cũng không có rất dễ nhìn là được diệp mẹ từ trên xuống dưới nhìn lướt qua đáy lòng âm thầm thầm thì vẫn là nhị nha đầu ăn mặc đẹp mắt nếu là hai người tính cách đầu góc có thể đổi một lần liền tốt đi thôi hôm nay trong nhà không có cái gì muốn để ngươi hỗ trợ diệp mẹ cười để cho diệp tinh tuyết đi ra ngoài chờ diệp tinh tuyết rời đi về sau nàng vừa hay nhìn thấy đánh răng sòng từ bên ngoài tiền đến diệp mẹ mặt lập tức liền nghiêm lấy đến ngươi cái này lười nha đầu dậy trễ như vậy nhanh lên đem gà phóng xuất cho gà ăn diệp thiêu hoa rửa mặt đem mặt cái bàn trải đánh răng đông xuống đối với diệp mẹ dạng này thái độ không có cái gì kỳ quái trên thực tế nhà nàng khá tốt chỉ có hai cái con gái cuối thôn cái kia một nhà nghị đệ chiêu đệ đến đệ trông nông đệ Tổng thứ thai một tử cộng con cùng sinh nhi gái, cái cuối cái mới bối. ra bạ đầu ạ tại i nhi tuổi thời điểm gà cho vách người không vợ. Nhị nữ Nhi nhi liền nói một mối hôn sự, là một cái tiện nữ không nữ cũng hôn chân hành động bất tiện 30 tuổi nam nhân. cho vách sắt rất một một bất tuổi 16 đ sớm gà là sự, vợ. 30 năm nay xã hội tình huống chính là như thế càng nghèo còn hết lần này tới lần khác môn u sinh tất cả mọi người tín phụng có con trai mới có thể dưỡng lao nhất định phải có con trai dù sao trong nhà còn có hoàng vị phải thừa kế diệp thiều hoa đi đ ú t gà thời điểm tính toán một cái còn có rất nhiều năm mới có kế hoạch hóa gia đình xuất hiện bất quá đến lúc đó sẽ thảm liệt hơn t h i ề u hoa t h i ề u hoa cho gà ăn thời điểm cách hàng rào bên ngoài nhớ tới một đường phi thường nhỏ từng tiếng thanh âm chính nhớ tới ai người đó liền đến rồi trông m o n g đệ nhìn xem trên tay cây lúa s ắ c cho ăn xong diệp thiều hoa đem cái trậu tiện tay để qua một bên đi đến bên ngoài không khỏi nhìn về phía lục phán đệ ngươi hôm nay không đi công s ở sao lục phán đệ là lục gia nhỏ nhất con gái bởi vì tại nàng về sau liền sinh lục tiểu bảo lục gia đối với nàng tốt hơn một chút chí ít để cho nàng nghiệm mấy năm sách thành tích của nàng cũng s ắ c thực ư u dị bất quá sơ chung thời điểm liền bỏ học đi công xưởng lấy r a công tới ta vừa mới nhận thấy ngươi đại tỷ cùng với t ừ thành lục phán đệ cùng nguyên chủ quan hệ hết sức tốt trong thôn này liền không có cái gì bí mật tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú nhìn đây diệp ra cái kia nhị nha đầu s ắ c thực tuyển người nhớ thương chung cái thôn trẻ tuổi nam nhân, cái nào không nhìn chằm chằm. Từ ra đến diệp ra thời điểm, cũng câu, quanh thôn nhân, không nhìn thời quanh. Thiều Hoa thấp giọng nói một câu, ta không định tuổi đều xung nam nào đến trong người rộng nói như ra ra ta mấy điểm, mắt mọi một sớm vậy Diệp Diệp trẻ Từ có ý lục i đi học cho giỏi thi đại học. Ta. Thiều hoa, người ề n chồng, muốn mượn lấy l học cho học. cao tam sách có thể cho Hoa, thể ta Ta, tam ta sao?、Lục、phán đệ nhéo nhéo ngón tay nhăn nhăn nhó nhó đến cuối cùng mới lên tiếng mặc dù lục gia không cho lục phán đệ đọc sách nhưng lục phán đệ một mực có hỏi nguyên chủ mượn sách tự học người chờ một chút t ô i ta đi tìm cho ngươi ai lục phán đệ biểu hiện trên mặt đều tùng không ít nét mặt biểu lộ nụ cười thiếu hoa cám ơn ngươi hai người cười cười nói nói vài câu lục phán đệ mới đi bắt đầu làm việc vừa vặn lúc này diệp tinh tuyết lại từ từ ra quay trở lại thấy cảnh này có chút không cao hứng trong thôn người vô luận là nam nam nữ nữ đều muốn càng ưa thích diệp thiếu hoa cái này lục phán đệ đầu góc mười điểm thông minh ở kiếp trước tự học thi đ ầ u ép đại đối với người nào đều không qua loa ngôn từ hết lần này tới lần khác đối với diệp thiều hoa cười như vậy sán lạng diệp tinh tuyết hừ l ệ n h một tiếng trực tiếp đi vào đại nha đầu ngươi tại sao lại trở lại rồi diệp mẹ chính ngồi s ồ m ở trước cửa uống b ắ t cháo nhìn thấy diệp tinh tuyết hết sức kinh ngạc diệp tinh tuyết nâng lên cái này mới chính thân sắc từ thành nhà gian phòng không đủ có hai tên nam sinh muốn tới nhà chúng ta ở chính là cái kia lái xe diệp mẹ nghe được phía trước có chút không cao hứng có thể vừa nghe đến lái xe hai mắt tỏa sáng được n g ư ơ i đi nói với từ thành ta lập tức liền thu thập một gian phòng úc đi ra diệp thiều hoa về đến phòng đem giả thành một đống cục gạch nhét vào màu đen trong túi quần liền muốn đi ra ngoài n g ư ơ i đi đâu diệp mẹ đang tại thu thập một gian phòng úc thình l i n h nhìn thấy diệp thiều hoa lại muốn ra ngoài lập tức nói chờ một lúc ngươi tiểu di liền muốn mang nam sinh t i a t tới nhà hắn là thôn bên cạnh thiên nguyên nhà đến lúc đó người đến ngươi cho ta nói chuyện cẩn thận cho người ta lưu lại ấn tượng tốt hết chương này t r ư ơ n g tám trăm hai mươi lăm tám trăm hai mươi lăm trọng sinh tám l ư ơ i tám canh hai đây là diệp mẹ cả ngày hôm qua đi thôn bên cạnh được kết quả diệp thiều hoa lấy phương viên mấy cái thôn không ít người đều ở nhớ từ ra trứng mắt nhưng là tìm hơi lần nữa một chút xíu cũng không có quan hệ thiên nguyên ở thời điểm này đã có thể được xem là đại hội nhân gia dù sao chân heo thịt mới tám bao tiền một cân nếu là thật nói thành công chỉ là lễ hỏi tiền cũng có hơn mấy chục h ố i cái kia người một nhà không thiếu tiền Trong nhà chung ũ n lớn kiện, g có cái c mấy mẹ xem Diệp ừ n n g ế quanh trong thôn thật nhiều người muốn thêm đến cái kia một nhà cái kia người một nhà đều không đồng ý ngươi đoán làm gì người ta con trai nói coi trọ ngươi n g ngươi cũng là tốt vật khí về sau、so、đến nhà hắn chính là hương phúc ta nghĩ đều muốn không lắm diệp thiều hoa nhéo nhéo ngón tay biểu hiện trên mặt mười điểm bình tĩnh ta không gả ta muốn tiếp tục đọc sách diệp mẹ đang giúp diệp thiều hoa tha hồ suy nghĩ tương lai nghe được nàng câu nói này nụ cười trên mặt lập tức liền đọc lại ngươi nói cái gì ngươi muốn đọc sách trong nhà nơi nào còn có tiền cho người đọc sách không được nghĩ cũng đừng nghĩ a diệp t h i ế u hoa nhàn nhạt lên tiếng không để ở trong lòng diệp mẹ nghe xong nàng muốn đi lập tức liền chen qua đến phải đóng cửa còn cầm lấy bên người cái trổi trái lại liền muốn rút nhường ngươi không nghe lời mẹ các ngươi làm gì đâu diệp tinh huy nghe được thanh âm mặt lạnh lấy đi ra diệp mẹ luôn luôn đối với đứa con trai này mười điểm bà bối nhìn thấy hắn đi ra lập tức thả ra trong tay quét con trai ngươi làm sao sớm như vậy liền đi ra sao không ngủ thêm một lát Ta hỏi các người đang hỏi người các gì. làm không phải là nàng ta cho nàng tìm một cái thôn bên cạnh đầu thiên n g u y ê nhà n đó cũng không phải là vì muốn tốt cho nàng sao nàng vậy mà không gả còn muốn đọc sách năm nay nàng học phí còn chưa giao trong nhà nơi nào còn có tiền diệp mẹ thở phì phò nói xong thôn bên cạnh thiên n g u y ê nhà n diệp tinh huy sắc mặt tối đen liền cái kia một nhà còn trai là cái kẻ ngu cái kia một nhà nghe được diệp tinh huy lời nói diệp thiều hoa nhiều nhìn hắn một cái diệp mẹ sắc mặt biến đổi sau đó ngồi trên đất ngươi đây là trách ta sao nhưng ta không cũng là vì ngươi ngươi xem một chút trong nhà hiện tại nơi nào còn có tiền ngươi về sau cưới vợ làm sao bây giờ ngươi đại tỷ còn muốn lên đại học trong nhà ăn không cần đòi tiền sao liền dựa vào cha ngươi công xưởng cái kia một chút tiền lương chỗ nào có thể ta về sau cần tiền chính ta sẽ kiếm lời nói xong diệp tinh huy về tới gian phòng sau một lúc lâu sau cầm một cái hộp thuốc lá đi ra từ trong hộp thuốc lá lấy ra một đống linh tiền liền giấy chụp tới diệp thiều hoa bên người cầm tới nộp học phí học phí chỉ cần năm khối tiền nếu là lên đại học còn có thể miễn học phí nhưng tiền sinh hoạt cùng sách vợ phí lại là mớn diệp thiều hoa không nghĩ tới diệp tinh huy vậy mà đưa cho chính mình nhét một đống tiền tất cả đều là một phần hai phần cũng có mấy tấm hai lông giấy phiếu giấy phiếu cực kỳ mới hẳn là dùng tiền lẻ đổi diệp mẹ cũng bị diệp tinh huy một cử động kia sợ ngươi ngây người ngây nơi nào đến tiền không cần ngươi quan tâm diệp tinh huy bực bội k h o t tay đối với diệp mẹ mười điểm không kiên nhẫn diệp mẹ lại bị diệp tinh huy một cử động kia cho làm bị thương tâm được cả nhà cũng là ta sai đúng không các ngươi về sau cũng không cần ăn cũng không cần mặc ta đây mệnh làm sao như vậy khóc ca một cái hai cái đòi nợ quỷ nàng ngồi dưới đất bụng mặt khóc lên diệp tinh huy nghe được cực kỳ phiền thẳng vào gian phòng của mình đóng cửa lại diệp thiêu hoa đem tiền nhét vào trong túi quần nàng vốn là muốn đi ra ngoài nhưng suy nghĩ một chút hay là trở về đến gian phòng của mình đi giường trên nắm một cái kẹo sữa xuống tới sau đó đẩy ra diệp tinh huy cửa nghe được có người t i ề n đến diệp tinh huy lập tức bông xuống bản thân quần áo nghiêng đầu nhìn thấy lúc diệp thiều hoa trên mặt không có chút hào khí hung tận nói ngươi vào làm chi diệp thiều hoa con mắt rất tốt thấy được trên bả vai hắn một mảng lớn d ấ u đỏ bất quá nàng không nói gì thêm ngươi tiền nơi nào đến ai cần ngươi lo cái kia ta từ bỏ diệp thiều hoa đem tiền bỏ lên bàn ngươi chẳng lẽ muốn thật gả cho thằng ngốc kia diệp tinh huy nổi giận đùng đùng xuống tới một mặt hận thiết bất thành cương nhìn về phía diệp thiều hoa không có người cần ngươi vì trong nhà này hy sinh ngươi không cần thiết dạng này ta hỏi ngươi ngươi là thật muốn đến trường hay là giả muốn lên diệp tinh huy hai ngày này cũng không phải là không có nghe thấy trong nhà nhàn thoại nghe được trong lòng hắn phi thường thiền người trong thôn đối với diệp thiều hoa giác quan phi thường tốt đại khái chính là người diệp ra quá mức cũng may diệp thiều hoa nghe lời v â n v â n dễ nghe chút chuyện nghe lời trên thực tế còn không phải là bởi vì nàng chính là một bánh bao ta có tiền diệp thiều hoa nghe được câu này trong lòng cũng cực kỳ phức tạp mặc dù bây giờ không có tiền nhưng lập tức phải có tiền diệp tinh huy nghe được câu này mặt đen đến cùng nước l ầ u m ở dạng trực tiếp đem diệp thiều hoa đ ẩ y đi ra sau đó ầm một tiếng đóng cửa lại phiền có dạng này một cái tỉ tỉ là thật phiền diệp tinh huy coi như không có nghe thấy ngoài cửa diệp mẹ đang gọi trực tiếp trên người giường. quay muốn nằm n ở hắn ư người n nhìn thấy tiền bên cạnh còn bảy biện g mà một quay sau, sữa, thấy bảy cái về h kẹo s ử nhìn g sốt một c ú t trước, thiểu Vào vào này là kẹo, hoa phòng diệp không khi Hắn còn dạng n mới có có. ở đi sau xem thanh này kẹo nhìn xem hẳn là kẹo sữa nhưng phía trên viết kẹo sữa tên hắn không biết chỉ có một cái từ đơn lại không phải là cái gì tiếng anh hắn nhị tỷ nơi nào đến bất quá diệp tinh huy trên mặt cũng không thấy cái gì vui vẻ chi sắc chỉ là những mày ngồi ở bên bàn Tiện tay một tóc. Thiều tự mặt tốt, trong hồi Diệp khi Diệp nhiên cái nhìn nàng cũng không nhà Hoa sau ra cửa, vỗ mẹ xem có sắc gì đầu năm nay linh kiện công xưởng không có bao nhiêu quốc người ở phương diện này đầu nhập nghiên cứu không đủ nhiều muốn qua một đoạn thời gian mới là khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển thời đại tiến tử vân chính cầm cục gạch cùng người nói gì đó treo xong điện mới đi tới diệp thiều hoa đang ngồi ở trên ghế s a lông loay hoay linh kiện hắn liếc mắt liền thấy được trên tay nàng vết đỏ chuyện gì xảy ra hết chương này chương 826, 826 t r ọ n g sinh tám linh diệp thiêu hoa tay là thật trắng thân thể này cũng là dễ dàng thụ thương thể chất thường thường không biết mình chỗ nào đụng phải nhưng một lúc tắm rửa liền có thể nhìn nói trên đùi một khối nhỏ liền thanh thanh tím tím đây là diệp mẹ vừa mới cầm cái chổi rút diệp thiều hoa tránh ra lần thứ nhất về sau diệp tinh huy lấy tiền cho nàng nàng bị kinh động không bảo vệ tốt không cẩn thận bị giật một cái diệp mẹ làm việc đồng áng lực tay đương nhiên lớn một đầu màu đỏ dấu vết ở trên người hết sức rõ ràng bên cạnh còn có tím xanh dấu vết như trước kia nàng nhận qua vết thương đạn bắn không thể so sánh cũng không tính được vết thương gì nhưng ở cánh tay nàng bên trên liền lộ ra hết sức rõ ràng cánh tay nàng vốn làm ảnh chậm nhìn dạng này thật đúng là thật kinh người nhất là ở trên người nàng trần tùng từ trên lầu lấy ra một bình s ữ a bò xuống tới thấy cảnh này không khỏi trừng trừng mắt diệp tiểu thư ngươi làm sao không có việc gì không cẩn thận đụng phải diệp thiều hoa để cho trần tùng không nên kêu hắn diệp tiểu thư nhưng hắn không nghe nàng cũng không có cách nào liền theo hắn gọi nơi nào có không cẩn thận đụng phải thành bộ dạng này trần tùng đáy l ò n g lẩm bẩm một lần bất quá không có nói ra chỉ là cảm giác được bên người khí nhà có chút thấp hắn không khỏi n g n g đầu nhìn thấy yến tử vân ngồi một bên s a u đôi mắt đen kịt trên mặt không nhìn thấy vẻ mặt gì hắn không khỏi run một cái thân thể không dám lên tiếng tiến tử vân tiếp nhận sữa b ò đem ống hút chen vào sau đó tiện tay phóng tới bên người nàng trần tùng hiện tại đã thành thói quen lúc đầu hắn dự định ra ngoài ngay tại hắn muốn lúc xoay người thời gian thấy rõ diệp t h i ể u hoa đang tại loay hoay đ ổ vật con mắt chừng một lần diệp tiểu thư ngươi đây là tại l à m gì nếu là hắn không nhìn lầm lời nói đây cũng là đại ca lớn a diệp tiểu thư làm sao lại dạng này cho mở ra hắn nhìn sau nửa ngày cũng không nhìn ra diệp thiều hoa đến cùng muốn làm gì cuối cùng vẫn là đi ra Vừa chiều diệp thiều hoa trở về đi về trên đường nàng nhìn thấy cách đó không xa một nhóm cười cười nói nói người chính là diệp tinh tuyết từ thành còn có từ thành những bạn học kia diệp thiều hoa bước nhanh hơn tránh khỏi bọn hắn bên này từ thành đối với hắn mấy cái này đồng học mười điểm k h á c h khí bên kia chính là phía sau núi chúng ta bây giờ đi còn có thể bắt được gà rừng các n g ư ờ i muốn đi sao ngụy hàng mấy người các ngươi đi trước đi một cái tuổi trẻ nam nhân nhìn thấy trước mặt đại viện thần s ắ c trở nên nghiêm túc lên ta có chút sự tình không được giang đại thiếu ra không đi chúng ta nơi nào sẽ làm đi trước gọi ngụy hàng thiếu niên tả khí n ở nụ cười không bằng diệp tiểu mỹ nữ trước mang bọn ta đi xem một chút gian phòng ta theo giang hành đêm nay ở đâu diệp tinh tuyết hai mắt tỏa sáng nội tâm có chút kích động đương nhiên có thể nhìn thấy ngụy hàng cái kia một cặp mắt đào hoa nhìn mình mặt nàng phi thường đỏ một đoàn người đi diệp ra nhìn căn phòng t ừ thành đối với đầu thôn đại viện người ở tức giận không thôi thấy cảnh này có chút kỳ quái thấp giọng hỏi ngụy hàng giang hành còn nhận biết người ở đây nơi đó ở ai vậy hắn thân thích sao ngụy hàng cười như không cười nhìn về phía t ừ thành ta khuyên ngươi cũng không cần nghe ngóng những cái này nghe được ngụy hàng lời nói t ừ thành biến sắc quả nhiên không tiếp tục hỏi chỉ là trong lòng đối với chuyện này có chút nội tình khó trách trong trường học mấy cái này nhân vật phong vân lại đột nhiên đến hắn ra hương từ thành xem trường đại khái cũng là bởi vì đầu thôn ở người mà giang hành đã gõ đại v i ệ n người mở cửa chính là trần tùng giang hành lập tức cung kính nói trần thúc đi vào đi thiên sinh đã tại chờ ngươi trần tùng nghiêng thân chờ hắn đi vào về sau lần nữa đóng cửa lại giang hành một mực cung kính đi vào nhìn xem đang ngồi ở trên ghế salon hướng về phía bị mở ra điện thoại di động sắc ngẩn người nam nhân xoay người tiểu cứu trước mặt nam nhân này chỉ so với hắn lớn hơn vài tuổi nhưng mà lại cũng là hắn tiểu cứu càng là yến ra hiện tại chân chính tay cầm thực quyền người yến ra thế hệ này có mấy cái cô cô chỉ có yến tử vân một cái nam tính chớ nói chi là hắn tại hắn cái kia một thế hệ bên trong siêu quần b ạ t tụy ghi công cực khổ đều có thể có thể so với lao gia tử trên cơ bản cái này nhất đại tuổi trẻ người không ai dám không sợ hắn đến rồi nơi này trần tùng tự nhiên muốn tới gặp một lần tiểu cứu ân ngồi yến tử vân nhàn nhạt gật đầu mẹ ngươi hiện tại thế nào mẹ ta đã xuất viện bác sĩ nói khôi phục rất tốt nàng cung ông ngoại bọn họ đều không yên lòng ngươi cho nên để cho ta tới hỏi một chút ngươi chừng nào thì có thể trở về giang hành cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống bất quá dưới mắt nhìn thấy yến tử vân tinh thần so trước kia đã khá nhiều hắn cũng là có một chút kinh ngạc quả nhiên tiểu cứu năng lực khôi phục không giống với người khác nghe được câu này biến bên thời gian. đến vân vặn lông đoạn Nguy Hàng cùng Thành bọn tử chút một Một Tử có khác, họ mày, qua đã đến diệp ra. da i i ệ p thập mẹ một đã thu thập xong g n phòng, trên thực tế Tử ra cũng ò phòng, phòng n gian hồng nàng nhà bà ngoại người bên đến không chuẩn trên có chỉ cho thực c một đêm, lâm mới mẹ thời tế kia hai Diệp Diệp ra hạ là bà bị. đủ, để ở ở không có dư thừa phòng ở chỉ có thể diệp tinh huy buổi tối cùng diệp cha ngủ mà diệp mẹ cùng diệp thiều hoa hai người kia chen một chút đem diệp tinh huy phòng ngừng lại lại nhìn gian phòng thời điểm ngụy hàng cùng diệp tinh tuyết hiển nhiên trò chuyện với nhau thật vui diệp tinh tuyết dù là trải qua cả một đời cũng chưa từng gặp qua ưu tú như vậy xuất sắc nam nhân nàng xấu hổ vừa đỏ bên người đi theo ngụy hàng bên người vòng quanh tóc xoăn lớn hai nữ nhân nhìn thấy diệp tinh tuyết dạng này trên mặt đều có chút rõ ràng trào phúng hai người bọn họ đối với diệp da cái này rách tung tóe phòng ở không thế nào quan tâm nhất là trong sân cứ cả các nàng xem đến liền cau mày liền đứng ở cửa không có đi vào cũng chính là lúc này diệp thiều hoa trở lại rồi hết chương này chương 827, 827 t r ọ n g sinh tám l i n h t mươi bốn ngược lại là ngụy hàng trên mặt không thấy ý tứ ghét bỏ c h i sắc ôn nhu đối với diệp tinh tuyết nói chúng ta vào xem gian phòng a diệp tinh tuyết h i ể n thụ sùng l ự c kinh đi đem hoa quả đưa cho hai cái khác h nhân diệp mẹ nhìn thấy diệp thiều hoa trở về lập tức đem hai cái quả táo đưa cho diệp thiều hoa để cho diệp thiều hoa đi cho đứng ở ngoài cửa hai nữ sinh sắc mặt bởi vì trong nhà người tới trở nên đẹp mắt rất nhiều nghe được thanh âm hai cái này ăn mặc m ộ ư ơ i điểm thời thượng nữ sinh vô ý thức quay đầu nhìn một chút đúng dịp thấy diệp thiều hoa đang từ ngoài cửa đi tới nhìn thấy diệp thiều hoa mặt hai người là ngấn rõ ràng sửng sốt một chút bọn họ ở trong thôn đi dạo một ngày tự nhiên quen biết trong thôn đại đa số người làn da rất qua loa lại đen lại lôi thôi diệp tinh tuyết mặc dù hơi tốt một chút nhưng một thân cũng không che giấu được thổ mùi vị ngụy hàng là trong trường học danh nhân hai nữ sinh có thể cùng ngụy hàng vũ giang hành cùng đi cũng là mười điểm may mắn đối với ngụy hàng biểu hiện ra ngoài đối với diệp tinh tuyết h ứ n g thú hai nữ sinh căn bản là không thế nào để bụng dù sao diệp tinh tuyết thoạt nhìn thật không được tốt lắm mà ngụy hàng cũng không phải là cái gì trường tình người đoán chừng chính là nhìn xem trong thôn thôn cô chơi vui thôn này cô về sau có thể hay không thi được ép đại còn chưa nhất định nhưng mà nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm trong lòng các nàng có không giống nhau cảm giác diệp thiều hoa thoạt nhìn cùng cái thôn này người tranh l ệ n h quá lớn vô luận là từ lớn lên hay là từ khí chất đi lên nói đều sâu sắc khác biệt so diệp tinh tuyết có cảm giác nguy cơ nhiều diệp thiều hoa đi phòng bếp cầm hai cái quả táo đối với hai cái này cô gái trẻ tuổi cũng không có cái gì ác ý an không không cần tóc quăn nữ sinh lui về sau một bước nhìn xem tràn đầy khe danh quả táo trên mặt cũng là ghét bỏ chi sắc một cái khác nữ sinh cũng lắc đầu diệp thiều hoa cảm giác được hai nữ sinh ngắc ý cũng không nói gì thẳng vào phòng bếp nhìn thấy diệp thiều hoa tiến vào hai nữ sinh nhìn lẫn nhau một cái mới thở dài một hơi ý thức được diệp ra còn có những người khác diệp thiều hoa không có vào phòng mà là đi phòng bếp đi giúp nhóm lửa chờ ngụy hàng đi ra hai nữ sinh vô ý thức hướng phòng bếp bên kia nhìn thoang qua không nhìn thấy diệp thiều hoa hai người vô ý thức nhẹ nhàng thở ra sau đó thúc giục ngụy hàng đi nhanh lên ngụy hàng cho là nàng môn muốn đi bắt gà rừng phi thường có lễ phép cùng diệp mẹ lên tiếng chào hỏi mới rời khỏi nôn từ ở giữa một chút cũng không có ghét bỏ cái này cũ nát nhà diệp mẹ nhìn xem ngụy hàng trên tay biểu hiện nhìn nhìn lại cùng ngụy hàng kề đến gần vô cùng diệp tinh tuyết trong mắt hiện lên khẽ đảo suy nghĩ sâu xa ngay vào lúc này ngụy hàng từ trong túi quần móc ra điện thoại di động diệp mẹ trực tiếp trừng mắt nhìn trái tim ầm ầm nhảy rất lâu chưa có lấy lại tinh thần đến ngươi tiểu cứu đại ca phá hỏng còn muốn mấy cái ngụy hàng trong nhà chính là làm cái này sinh ý nghe xong giang hành gọi cú điện thoại này hai mắt tỏa sáng lập tức một câu cũng không nói trực tiếp c ú ố điện thoại một lần nữa gọi một cú điện thoại cho trong nhà để cho người ta lập tức nhiều đưa mấy cái đại ca lỗi lầm trầm trọng đến người trong nhà nghe xong là giang hành tiểu cứu liền hỏi đều không có hỏi nhiều một câu có thể ở hiến ra người trước mặt biểu hiện cũng không phải cái gì thời điểm đều có cơ hội diệp thiêu hoa đám người đi thôi mới ra ngoài đi vào gian phòng diệp mẹ hôm nay cũng không có nói nàng lười cái gì có bản thân suy nghĩ buổi tối diệp tinh tuyết tại từ ra ăn cơm về tới trước giang hành cùng ngụy hàng còn muốn tại từ ra tắm rửa cho nên phải muộn một chút nhi diệp da đang tại giờ cơm nhìn thấy diệp tinh tuyết diệp mẹ hai mắt tỏa sáng đại nha đầu ta xem ngươi hôm nay cùng cái k i a ngụy hàng giống như rất quen hết chương này chương tám trăm hai mươi tám tám trăm hai mươi tám trọng sinh tám mươi một bổ diệp tinh tuyết ngay vậy vô ý thức nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt đối phương đ ố i cơm không n g n g đầu còn có thể ta hỏi hắn không ít vấn đề diệp tinh tuyết nợ nụ cười hắn còn để cho ta thi được ép đại đi ta tính toán một cái ta điểm số hẳn là đủ thi được ép đại có đúng không cái kia ngụy hàng nhà là làm gì người ở nơi nào sao diệp mẹ cười miệng toét toét diệp tinh tuyết cũng không có trở về phòng ta cũng không rõ ràng bất quá hắn là thượng hải người địa phương trong nhà hẳn là làm ăn lớn động điểm này coi như diệp tinh tuyết không nói diệp mẹ cũng biết t h ư ơ n g hải toàn bộ mới vừa đồng hồ muốn hơn một trăm một cái cứ như vậy mang theo trên tay không nói ngụy hàng lấy ra cái kia đại ca đại tài là đáng t i ề n nhất diệp mẹ mặc dù không muốn biết bao nhiêu tiền nhưng mấy ngàn khối ít nhất là có trong nhà muốn bao nhiêu có tiền mới có thể mua những vật này ngày mai để cho bọn họ tới trong nhà ăn cơm mẹ đem con gà mái giả kia giết ngừng lại một nồi canh diệp mẹ nói ra diệp tinh tuyết lên tiếng diệp thiều hoa cơm nước xong xuôi tắm rửa xong liền trở về gian phòng của mình vui ở giường trên bắt đầu nghiên cứu nàng đại ca lớn buổi tối diệp tinh huy lúc trở về nhìn thấy gian phòng bị chiếm nhưng là biết rõ trong thôn người tới cho nên không nói gì thêm trên tay hắn còn cầm một quyển sách là trên đường lục phán đệ cho hắn là diệp thiều hoa buổi sáng hôm nay cho lục phán đệ buổi tối thời điểm không biết lục phán đệ vừa khóc lấy để cho diệp tinh huy trả lại cho diệp thiều hoa hắn lúc đầu muốn gõ cửa cho diệp thiều hoa nhưng suy nghĩ một chút hôm nay không thoải mái hắn không có gõ cửa trực tiếp ném tới gian phòng của mình trên mặt bàn sau đó cơm nước xong xuôi cầm hai quyển sách ở bên ngoài chút bài tập đọc sách chờ xem hết lại đi diệp cha chỗ nào ngủ diệp cha diệp mẹ gian phòng đèn quá mờ tối không thích hợp đọc sách giang hành cùng ngụy hàng là chín giờ tối mới đến bên ngoài tiếng chó sủa rất lớn hai người cầm đèn tin tiến người diệp ra đều còn không ngủ diệp tinh tuyết vừa nghe đến thanh âm liền từ trên giường đứng lên sau đó cùng hai người cười cười nói nói chủ yếu là cái ngụy hàng nói dỡn giang hành chỉ làm ỉ m cười đứng ở một bên chờ diệp tinh tuyết đi thôi hai người mới đóng cửa lại do xét phòng này diệp ra chuẩn bị cho diệp tinh huy gian phòng đương nhiên sẽ không quá kém một chút tạp vật đều không có mặc dù không phải m ộ ư ơ i điểm rộng rãi nhưng là diệp ra tốt nhất gian phòng đồ dùng trong nhà cái gì đều hết sức đầy đủ ngụy hàng có chút buồn bực ngắn ngẩm bây giờ còn nói không lấy hắn tiện tay mở ra trên mặt bản sách bị tờ thứ n h chữ hấp Thiếu Hòa, ấ rất t trên mắt. bên dẫn, vẫn chữ Diệp đẹp g i a n hành nhìn thoáng g q u a quả quá thật không tệ, bất một không không chỉ nhìn cũng ngẩn bàn góc b cái để ý, chỉ là à xem y b i ệ n một cái giấy, kẹo sữa bò h ơ i k i n h n g ạ c liếc ấ y không h p ả nước ngoài hàng、sao. Nơi này vì sao lại có? Hẳn là thừa phương các nàng tình có? cấp cho sao. sao là lại thừa y vì t u t ta. Nguy Hàng l qua thật không có quá nhiều kinh ngạc n g u y h à n g cùng giang hành ở diệp ra ở hai ngày lúc này ngụy gia cũng phái người đưa tới đại ca lớn nhìn thấy ngụy hàng muốn nhiều hơn một cái giang hành hơi kinh ngạc lại cũng không nói chuyện năm giờ sáng lại mùa hè cũng coi như được rất sớm thôn nhưng lại không yên tĩnh một ít lão nhân đều dậy nấu cơm giang hành nhìn xem ngụy hàng còn đang ngủ chính hắn ăn mặc quần áo thể thao đi ra chạy bộ sáng sớm nhưng mà mới vừa xe thể thao cửa nhà liền thấy một đến thân ảnh màu trắng từ bên ngoài chạy tới hô hấp tốc độ đều đạn trên m ắ có mồ ù hôi dịn cũng hẳn là chạy bộ sáng sớm trở về cùng phương đông ánh bình minh trở thành một đường tịnh lệ phong cảnh giang hành nhìn thấy đối phương mặt s ừ n g sốt một chút n g ư ơ i n g ư ơ i là tinh tuyết nguội muội diệp t h i ế u hoa hết chương này chương tám trăm hai mươi chín tám trăm hai mươi chín trọng sinh tám l i n ộ mươi hai canh một giang hành đã sớm biết diệp ra có ba đứa h ả i tử trừ bỏ diệp tinh tuyết bọn họ ở diệp ra ngốc hai ngày cũng chỉ gặp qua diệp tinh huy đối với diệp tinh tuyết nhị muội diệp t h i ế u hoa chỉ nghe qua tên nhưng lại nhìn qua nàng đặt ở diệp tinh huy trong tay sách lúc này sáng sớm dậy nhìn thấy vào diệp ra cửa nhà nữ sinh lúc hắn chỉ có thể nghĩ đến diệp thiều hoa chính là hơi kinh ngạc ân diệp thiều hoa đang nghĩ ngợi mang một lát đi trường học nhìn xem không nghĩ tới mới vừa chạy bộ sáng sớm xong liền gặp được giang hành nàng hướng đôi phương gật gật đầu mười điểm xa lạ đánh xong chào hỏi cũng không có muốn tiếp tục nói chuyện với giang hành ý tứ bay thẳng đến trong phòng đi đến hướng trong nồi lại nhét cây đuốc diệp mẹ mấy ngày gần đây nhất bởi vì thật cao hứng đối với diệp thiều hoa cũng không có lớn như vậy quán thúc lại buồn bực một hồi cháo liền nên tốt rồi lập tức diệp thiêu hoa từ trong giếng kéo kéo một thùng nước đi ra sau đó rửa mặt giang hành nghiệp không hề rời đi chỉ là đứng ở trước cửa cảm thấy có chút hiếu kỳ đến trong thôn lâu như vậy còn là lần thứ nhất nhìn thấy biểu hiện được lánh tính như vậy người liền xem như từ thành nhìn thấy bọn họ cũng ít nhiều mang chút tâm tư người rất thông minh giang hành cũng không vội vã rời đi thấy được nàng rửa mặt xong giọt nước trong suốt theo sợi tóc một chút xíu rơi xuống đ ồ n g nhiên nở nụ cười bất quá ngươi tỉ tỉ kia liền không có ngươi thông minh giang hành nói là diệp tinh tuyết diệp thiêu hoa tay đều không c ó rừng một cái chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn ta là nhắc nhở ngươi một câu cái nhìn này để cho giang hành nhịn không được sở lỗ mũi một cái cảnh cáo một chút tỉ tỉ ngươi đi ngụy hàng không phải tốt như vậy trêu chọc đừng đến lúc đó vừa bồi phu nhân lại chết binh sau khi nói xong hắn trực tiếp chạy chậm đến ra cửa ra diệp ra cửa chính về sau giang hành không khỏi lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua nữ sinh kia đã vào phòng bếp không nhìn thấy thân ảnh bước chân hắn dừng một chút lại một lần nữa chạy đi mới vừa chạy đến trong thôn một cái lối nhỏ hắn liền thấy đứng ở một dòng suối nhỏ bên cạnh nam nhân giang hành lập tức ngừng lại tiểu cứu ân tiến tử vân đưa lưng về phía hắn nhìn xem đang theo d õ i suối nước nhìn xem cái gì nghe được giang hành thanh âm không lạnh không nhạt lên tiếng tiểu cứu ngụy hàng nhà bọn hắn điện thoại di động đến ta chờ một lúc đi lấy cho ngươi giang hành đối với hắn tiểu cữu luôn luôn cực kỳ sợ bất quá nhìn thấy yến tử vân đi ra hắn còn hơi kinh ngạc không phải nghe nói hắn tiểu cữu không thế nào đi ra ngoài sao yến tử vân lúc đầu nhẹ gật đầu sau đó lại đột nhiên nghĩ tới cái gì không cần chờ một lúc ngươi liên hệ trần tùng giao cho hắn là được tiểu cữu một hạng không thích bị người q u á y r à y giang hành cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái phương giang hành nói xong sau chuyện này liền tiếp tục chạy bộ sáng sớm đứng lên chạy một vòng trở lại xem xét tiểu cưu đã rời đi nơi này diệp ra diệp thiều hoa một mực tại phòng bếp không có đi ra nàng tại nước lẩu dưới nhóm lửa diệp mẹ ở phía trên xào hai cái thức nhắm lúc này đã nhanh đến sáu giờ rồi diệp tinh tuyết cũng tới phòng bếp đánh răng tinh tuyết ngụy hàng đã dậy chưa diệp mẹ nhìn thấy diệp tinh tuyết quay người cười hỏi diệp tinh tuyết lắc đầu cầm bản thân bàn chải đánh răng cửa còn chưa mở nên còn không có đứng lên nghe thấy một câu diệp mẹ nhìn ngoài cửa liếc mắt thấy không có người hướng diệp tinh tuyết bên cạnh ních lại gần thấp giọng hỏi cái kia mẹ hỏi ngươi ngươi cùng cái kia ngụy hàng ở c h u n g thế nào mẹ gần nhất nhìn lâu ngươi cùng với ngụy hàng nghe được diệp mẹ nói câu này diệp tinh tuyết sắc mặt đỏ một lần bàn trải đánh răng chén còn không có đựng nước cầm bàn trải đánh răng thủ hạ ý thức thì đừng một lần sau thai tóc